mấy vị pháp sư đều chạy tới la liệt thiên nơi ở lật ra lần trước triệu càn không cho hắn mang xuống tới thế giới thụ thổ đặc sản đây chính là cái gọi là khắc lục bảo châu sao E-nọt lần trước quá khẩn trương không có chú ý, cái đồ chơi này bên trên Muốn làm sao dẫn xuất bên trong tin tức. La liệt Thiên nói, ta chỗ này không toàn nói, này côn trùng sinh phong hít mắt, trước thật thể ớt xuất tức. Liệt ta thiết bất tài thể tức Trước trí hoạt rất chú chơi Pháp chỗ Pháp chơi phú cảm ma làm ma làm đám La liệu lời lập được được. có cái có giác có có quá quả quá yêu đậu. vui giải ý, đồ à. ba bị, sao ba tầng. Tầng thế giới thụ linh đã tiêu tán cái này khổng lồ đại thụ chỉ còn lại có sinh vật bản năng mặc dù vẫn như cũ có đôi thế giới thụ hạt giống lực khống chế nhưng đã chẳng phải nghiêm khắc những này trùng tộc pháp sư từ bị người thao túng cối lỗi biến thành dựa vào bản năng hành động nửa g i á thú sở dĩ nói là nửa g i á thú là bởi vì bọn họ trí lực phi thường cao có thể tu luyện ma pháp đến trình độ này đầu nao tất nhiên không phải phổ thông côn trùng có thể so sánh nhưng là bởi vì bị thế giới thụ điều khiển quá lâu những này trùng nhân nhân cách đã bị xóa bỏ nhất định phải ví von lời nói có thể xem là vừa mới thức t ỉ n h trí tuệ nhân tạo mặc dù trí lực cường đại cũng có tinh xảo kiến thức chuyên nghiệp nhưng là ký ức cùng nhân cách hoàn toàn chống không giống như hài nhi cần từ đầu bồi dưỡng cho nên làm triệu càn k h ô n một lần nữa trở về thời điểm ngây thơ thời kỳ tao nộ hắn đồ sắt lúc sợ hãi để nhóm này cường đại pháp sư giống như gặp được lao hổ cựu non nao nhao chạy từ phía lao triệu cũng không k h á c h khí đi thẳng tới một chỗ cảnh quan vượt qua rừng cây tìm được t r ù n g tộc các pháp sư ở lại phòng ở đi vào tinh thần quét qua cũng cảm giác được cùng khắc lục bảo châu ba động tương tự pháp khí sau đó vận khởi phất vân công đem những này hoặc là treo trên tường hoặc là giấu ở trong ngăn tủ hoặc là để lên bàn bảo châu cho cầm lên tung bay ở giữa không trung vơ vét xong một gian phòng l ú hắn liền đi một gian khác vơ vét xong một tòa cảnh q u a n đ ả o hắn liền đi tòa tiếp theo thẳng đến bên cạnh hắn phiêu đầy mấy trăm hạt trâu thực sự không tiện lấy thêm mới bay trở về bóng cây thành nếu là bình thường bên người thân tung bay mấy trăm k h ỏ a lớn chân trâu rêu r a o khắp nơi nói không chừng sẽ làm cho người thấy hơi tiền nổi máu tham dù sao cái này một viên ngọc trai khổng lồ cũng giá trị ít nhất mấy cái kim tệ đám mạo hiểm giả cả ngày liếm máu trên lưới lao cũng đều không phải loại lương thiện như thế một đám huyết khí phương cương quân nhân tập hợp một chỗ dù là thành nội đánh nhau hậu đả cũng là chuyện thường trộm cắp cướp bóc người khác nhiệm vụ thành quả cũng không kỳ quái Bất lúc này la liệt thiên mới vừa vặn làm xong một cái phát trận oán giận nói người động tác này cũng quá nhanh đọc thư hơi thở nào có dễ dàng như vậy lao triệu cười hắc hắc vậy các ngươi nắm chặt thời gian ta đi cấp các ngươi cung cấp tài liệu nói xong hắn lại bay đi lên một kích động lại quên cây này ấm thành vòng phòng hộ thế mà một đầu đục vào thế giới thụ linh tiêu tán về sau thế giới thụ các loại năng lực đều có chỗ suy yếu cũng bao quát đối năng lực phi hành quá nhiễu c h ỉ ít triệu c ả n khôn đại bằng chi lực cơ bản không thu ảnh hưởng gì cho nên cái này một đầu đâm đến còn tương đương dăn chắc một tiếng ẩm vang vòng phòng hộ lấp lóe xoẹt kéo một tiếng hỏa hoa thiềm điện đâm đến triệu c ả n khôn đầu váng m ắ t hoa ngay cả d a đầu đều đốt không có đau quá đau nhức đau nhức đau nhức lao triệu ôm đầu ở giữa không trung lan lộn nhìn nổi mặt đông đảo mạo hiểm giả kinh hồn táng đảm con hàng này sẽ không chinh phục thế giới thụ về sau định đem bóng cây thành cũng cho phá hủy đi triệu càng không chịu đựng đau đớn linh cơ khẽ động đầu ngón tay mọc ra cành cây sinh ra một viên trái cây đặt ở trong miệng khẽ cắn theo thơ ư ngọt n g nước lướt qua hết hầu da đầu của hắn bắt đầu lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khép lại ngay cả tóc đều dài ra thế giới thụ hạt giống tự nhiên cũng có thể kết xuất thế giới thụ trái cây cái này quả nhỏ có lẽ không có cái kia kim sắt trái cây hiệu quả tốt nhưng là chữa trị cái vết thương da thịt vẫn là không thành vấn đề thật đúng là thuận tiện năng lực lao triệu cười ha ha một tiếng phải biết lúc trước hắn nhất buồn chính là t ú i ra không giữ được vấn đề rõ ràng có vô tận năng lượng vô hạn linh thạch lại không thể để nhục thân vô hạn khép lại hiện tại có cái này giải quả năng lực chẳng khác gì là nhiều một cái con đường có thể đem hắn vô hạn m a lực chuyển hóa thành sinh mệnh năng lượng chữa trị tự thân mạo hiểm giả mấy lớn chức nghiệp ta vốn là trị liệu không đảm đương nổi hiện tại cũng khắc phục ta lao triệu sờ lên c ằ m ở giữa không trung đắc chí bắt đầu xem ra ta cái này vĩ đại nhất mạo hiểm giả cũng coi như thực trí danh u y mà cứ như vậy c h i u càn khôn một chuyến trải qua từ thế giới thụ tầng thứ bảy bên trên vơ vét khắc lục bảo châu mà la liệt thiên nơi ở mấy vị pháp sư thì làm ra mấy cái p h á p trợn hẹn、e、n ọ còn đem hai cái đồ đệ cũng đưa tới nằm chặt thời gian đọc đến trong đó tin tức như thế vừa đọc l ấ y bọn hắn mới phát hiện thời khắc này ghi chép bảo châu thật đúng là tương đương với chủng nhân tộc sách vở trong đó tin tức bao hàm toàn diện có không biết chỉ hướng nơi nào địa đồ cũng hữu dụng không biết tên ngôn ngữ giảng thuật tri thức còn có ghi chép chủng nhân tộc sinh hoạt video nói lên cái video này đối với thế giới này người tới nói thế nhưng là cái mới mẹ đồ chơi Tại triệu c à tiến hành, tiến hành nhưng k ô n kiếp t r ớ c cầu, điệu đ ú là thế r ư ớ c có p i giới này không được ma pháp còn không có giá rẻ đến có thể đại lượng sao chụp ảnh chụp cho nên cùng loại phim phim nhựa kỹ thuật cũng chưa từng xuất hiện tương phản lợi dụng ma pháp tiến hành video trực tiếp kỹ thuật cũng là dẫn đầu xuất hiện tỷ như trước đó triệu càng k h ô n bỏ phán quyết c h i tháp còn có bỏ thế giới thụ thời điểm ma pháp sư nhóm tiến hành hiện trường trực tiếp nguyên lý này kỳ thật cùng loại hải thị thật lâu là đem nơi nào đó hình ảnh thông qua quang học ma pháp chuyển rời đến một địa phương khác để cho người ta nhìn hơn nữa còn không thể quá xa mà giống như vậy đem video tính cả thanh âm tồn chữ bắt đầu tùy thời quan sát kỹ thuật trên thế giới này còn chưa có xuất hiện qua c h ỉ ít triệu càng k h ô n đúng không biết đến dùng thế giới này ma pháp sư nhóm mà nói nói trực tiếp kỹ thuật chẳng qua là đem giờ này khắc này chính phát sinh ở nơi nào đó tình cảnh bỏ vào trước mặt ngươi nhưng là video loại này đem đã từng xảy ra sự t ì n h một lần nữa thả một lần kỹ thuật cái này sao có thể tồn tại đâu đi qua chính là đi qua là không có cách nào vãn hồi a nhưng là cái này khắc lục bảo châu quả thật là có thể tồn t r ữ video đây cũng là một cái lệnh các vị pháp sư thậm chí lệnh triệu cản khôn đều phi thường kích động phát hiện đến nỗi những n à y tồn t r ữ video nội dung cũng là thiên k ỳ bách khoái trong đó có ghi chép khung lạc đảo trung tâm địa khu mỹ lệ phong quang nhìn qua tựa hồ là con nào đó phi trùng từ không chúng q u y trụ quan sát thị giác lao triệu k cũng khỏi có thán côn ghi n Còn g có d mấy chép trùng chủ ù n g một c nhân e o khoa t r ư tứ công h i đ việc trắng cảnh trong đó kỹ càng phân trình tự giải thích hẳn là trường học video thậm chí còn có hai con ba con thậm chí nhiều con chủ nhân quấn quýt lấy nhau từ đầu cái đôi là khôn qua qua, này, đơn đơn này không phải t đổi đi ngang sân qua khấu c là trùng nhân thế. tộc h ấ mấy phim city á người giáp triệu càn khôn lúc đầu coi là loại ma pháp này đạo cụ hẳn là các pháp sư ghi chép tin tức trọng yếu nhưng là bây giờ xem ra những này khắc lục bảo châu kỳ thật cũng không phải cao lớn như vậy bên trên đồ vật nói không chừng tại trùng n h â n tộc năm đó văn minh bên trong cũng là so sánh phổ cập một loại tin tức vật dẫn nhưng cứ như vậy muốn từ bảo châu bên trong tìm tới tin tức cần coi như khó khăn triệu càn khôn xài không sai biệt lắm một tuần lễ thời gian đem tầng thứ bảy cho lục soát mấy lần trước trước sau sau mang xuống đến mấy vạn mai khắc lục bảo châu trong đó ghi chép nội dung loạn thất bát tao cái gì cũng có đừng nói không nhất định có kia trùng quái tướng n ố t tin tức coi như thật có muốn tìm ra cũng là mỏ kim đáy biển ngoại trừ số lượng khổng lồ ngôn ngữ cũng thành các pháp sư một lớn c h ứ ớ n g ngại bảo châu bên trong dùng để ghi chép ngôn ngữ đều là không ai nghe hiểu được chủ ngữ n không có phiên dịch bọn hắn chỉ có thể căn cứ hình tượng đi suy đoán trong n à y hàm nghĩa căn bản không có chỗ xuống tay vì thế triệu càn k h ô n lại bắt trở về mười cái trung đê cấp chủng tộc pháp sư bọn chúng mặc dù nhân cách về không nhưng là tri thức vẫn còn chí ít ngôn ngữ năng lực không bị ảnh hưởng có lẽ nó vị này lớn triệu hồi sư tại có thể trực tiếp liên thông tinh thần của bọn nó để bọn chúng đi đọc đến bảo châu bên trong nội dung sau đó dựa vào tinh thần câu thông đem hàm nghĩa nói cho e n o s không chỉ là phiên dịch triệu càn khôn còn từ bảy tầng pháp sư nơi ở lật ra không ít bọn chúng trùng tộc dùng để rút ra khắc lục bảo châu tin tức trang bị khắc lục bảo châu vốn chính là người ta chế tạo nguyên trang thiết bị khẳng định càng hợp lý dễ dàng hơn nhưng cũng có thể thao tác phương thức có chút phản nhân loại dù sao trùng nhân tộc có bốn cánh tay mấy vị đều là ma pháp giới đại năng rất nhanh phân tích trùng nhân tộc công trình kết hợp chính mình trước đó tạo đất thiết bị đổi ra hoàn toàn mới trang bị không chỉ như vậy e n o s còn từ trùng nhân tộc trong đầu bởi vậy nếu như mở ra chân châu ngươi sẽ phát hiện chân châu mặt cắt là từng vòng từng vòng phân tầng kết cấu so với đại lục khác phổ thông chân châu không lạc đảo ngọc trai khổng lồ chẳng những càng lớn phân tầng kết cấu cũng càng chỉnh t ề rõ ràng mà từng tầng từng tầng kết cấu liền thành ghi chép số liệu mấu chốt bởi vì chân châu chủ yếu thành phần là canxi c a r b o n a t vô tình c h ú n g tộc các pháp sư phát hiện thổ hệ ma pháp có thể chân châu nội bộ kết cấu sinh ra ảnh hưởng giống như kiếm quan bản đặt tới tại mỗi một tầng trên kết cấu tồn chữ tin tức hiệu quả sau đó thông qua quan ma pháp tạo ra đặc biệt tia sáng xuyên thấu qua chân châu có thể đem tin tức đọc ra một tầng kết cấu liền có thể tồn chữ không ít tin tức chân châu càng lớn cấp độ càng nhiều có thể tồn chữ tin tức thì càng nhiều càng phức tạp triệu c à n k h ô n thậm chí cảm thấy đến kiếp trước đĩa cd đều chưa hẳn so cái này khắc lục bảo châu t r ă n g nhiều nhưng là giả bộ nhiều cũng mang ý nghĩa lượng tin tức khổng lồ mấy vạn cái bảo châu muốn đều s à n g chọn một lần sau mà khó khăn thống chi trong đó còn có rất nhiều vô dụng rác rưởi tin tức cái này vốn là hẳn là một cái buồn kẻ mà n h ả m chán quá trình chúng nhân thẩm mỹ cùng giá trị quan cùng nhân loại hoàn toàn khác biệt coi như có thể hiểu được tiếng nói của bọn họ đọc hiểu trong video nội dung nhân loại cũng không chút nào cảm thấy thú vị thậm chí cảm thấy rất nhiều nội dung đều không hiểu thấu không nói những cái khác lông của bọn n ó phiến nhân loại liền hoàn toàn thưởng thức không tới nhưng là triệu c à n khôn nhưng từ bên trong tìm được không giống niềm vui thú thì như chế tác mới khắc lục bảo châu ghi chép nhân loại cố sự vì thế hắn cố ý đi mạo hiểm người công hội ban bố cái nhiệm vụ s i ê u tập đại hào ngọc trai khổng lồ càng lớn càng tốt ban thưởng phong phú sau đó dùng đám mạo hiểm giả đưa tới ngọc trai khổng lồ dựa theo trùng nhân pháp sư nói tới phương pháp nếm thử chế tác khắc lục bảo châu dùng nó đi vào chỗ thu hình lại đối với cái này cảm thấy hưng thu không chỉ hắn một cái còn có tiểu mập mạp cơ lini Điều có như thể những thứ mới lạ đều có, có n g thế hơn n cái bà bối hai người khắp nơi thí nghiệm từ thế giới thụ viễn cảnh đến bóng cây thành đường phố từ âm ảnh tri địa bảy trùng đạo thế giới thụ chi đỉnh phong quang còn có đôi các loại mạo hiểm giả mạo hiểm giả công hội nhân viên thậm chí nam cung lý cùng vô cực lao nhân phỏng vấn tóm lại bọn hắn ghi chép một đống lớn đổ vật loạn thất bát ao xem ở những cái kia cố gắng sàng chọn nội dung pháp sư trong mắt đơn giản chính là không làm việc đàng hoàng tiêu cực biếng nhác lão sư chúng ta tại sao phải làm đến dạng này long ngữ giả dù ổ gần lì không phục hắn cả ngày khắp nơi tiêu sái lưu chúng ta ở chỗ này m ệ t gần chết dù sao cũng là vi sư thua e n o s lắc đầu nói có chơi có chịu tự nhiên hẳn là tận tâm tận lực hoàn thành tiền đ ặ t c ư ợ c nếu như các ngươi cảm thấy nhàm chán có thể rời khỏi lão sư dám nói như thế các đồ đệ cũng không làm coi là thật các vị pháp sư chỉ có thể tiếp tục cho triệu càn khôn làm lao động cứ như vậy Đang sàng lặp lại l ọ chương bên trong, t ờ thời i gian trôi qua Cuối cùng, gian từng ngày. cùng, không g qua n phụ ờ i hữu sau u tâm, t chín sùng vật của ta xem ra vẫn là ta hiểu rõ nhất triệu càng k h ô n nhận được e n o s ma pháp tin nhắn dẫn cơ lini về tới la liệt thiên nơi ở nghe nói tìm tới tương quan tin tức lao triệu vào cửa liền hỏi e n o s nhẹ gật đầu cầm qua một viên khắc lục bảo châu ngay tại bên trong này có k i a dị hình chứng trùng nghiên cứu ghi chép nghiên cứu ghi chép lao triệu hiếu kỳ nói chỉ á i đồ c ơ i này l gặp trong video hơn một mươi vị trùng nhân pháp sư đồng dạng ra hỏa chính n ố i một cái ngâm mình ở dung dịch bên trong chứng trùng chỉ trỏ viên kia chứng trùng cơ hồ hiện lên chính cầu hình đường kính một mét trên dưới mấy vị pháp sư đối với nó thi pháp nghiên cứu Mà chúng ó m ta bây giờ đã cấm chỉ đơn độc tiếp cận viên này c h ứ n g mỗi ngày cần t h í ít bảy vị truyền kỳ cấp bậc pháp sư hoặc là bốn mươi vị ở trên đại ma pháp sư cộng đồng mới có thể cùng viên này chứng tiến hành năng lượng giao lưu chúng ta chưa bao giờ thấy qua loại vật này hoàn toàn không hợp với lẽ thường sau đó nội dung, c hình í n đông bên bên nhưng viên hướng trứng trùng vẫn h Pháp ghi chép, thế không là lực, là vào đảo đưa cái Sư một một ma bất kia có kỳ p h ả ứng. Sau đó ì n h tượng nhất c h u y ể n trang cảnh cải biến nhìn qua tựa hồ là thế giới thụ tán cây chứng trùng nghiên cứu địa điểm bị chuyển rời đến thế giới thụ tán cây hình tượng bên trong thế giới thụ quan cùng hiện tại tầng nào đều không tương xứng chỉ có thể thông qua viễn cảnh nhìn ra được số tầng cũng không cao đại khái là ba bốn tầng vị trí căn cứ thế giới thụ ký ức chúng nhân tộc là bị thế giới thụ tiêu hao hết đỉnh tiêm chiến l ư c toàn bộ xã hội từ tinh anh giai cấp bắt đầu sụp đổ lại thêm một chút thiên thai cuối cùng dẫn đến cả một tộc nhóm tại khung lạc đảo nghiêm trọng hoàn cảnh hạ cạnh tranh thất bại mới đưa đến diệt tộc mà khi nhân loại đổ bộ khung lạc thời điểm ngoại trừ thế giới thụ đã cơ hồ không nhìn thấy chủng nhân tộc vết tích có thể đem một cái văn minh vết tích triệt để biến mất chỉ sợ chí ít đi qua trên vạn năm thời gian cho nên hình tượng này bên trong thế giới thụ cũng hẳn là chí ít hơn vạn năm trước thế giới thụ coi như chủ yếu thân cảnh bất biến phía trên hoa lá chờ một chút cũng bởi vì hoàn cảnh biến hóa b ư n g ngại phát sinh rõ ràng tiến hóa lao triệu chính mãi a kia phụ trách ghi chép chủng nhân lại mở miệng Hôm nay, là chúng ta chưa á t h i từng r thấy qua đặc biệt giống loài ta đã không kịp chờ đợi muốn gặp đến nó phá t h ứ n g mà ra ngày đó sau đó hình tượng lại biến vẫn như cũng là thế giới thụ hoàn cảnh vẫn như cũng là cái kia phụ trách ghi chép chủ nhân Bất quá lần này, nó n hôm ì nhìn n phần triệu đương nhiên qua triệu h vệ vại. Lao là k n g ra đ á c ô nay trùng này k i vỏ và vệ cứng tử mặt có cái có chính xác đọc lên bi thương và cảm giác. nhưng liên thông trùng nhân tinh thần, hắn lên thương n gì tử mặt thể Hôm pháp biểu kia bi vại lộ, là sư a là tin tức xấu cái kia ghi chép t r ù n g nhân tựa hồ là nghẹn ngào một chút viên này t r ứ n g bên trong ẩ n chứa sinh vật quả thực là cái hang không đáy m ộ t thần đại nhân căn cứ nó hấp thu năng lượng về sau trước sau sinh mệnh ba động biến hóa tính ra r a mới nhất kết luận cần nhờ thế giới thụ chậm rãi cung cấp năng lượng chỉ sợ ít nhất phải năm vạn năm trở lên chứng trùng mới có thể ấp mà coi như chúng ta mỗi ngày người vì vì nó cung cấp năng lượng cũng nhiều nhất để cao hai vạn năm tả h ư u thời gian chuyện này quá đáng sợ không chỉ là ta ta đợi một trăm tử tôn chỉ sợ đều không nhìn thấy chứng trùng ấp một khắc này nhưng cái này còn không phải vấn đề lớn nhất nói cái này trùng nhân bắt lại dùng để khắc lục bảo châu hình tượng cũng theo đó rung động bắt đầu một thân đại nhân nói cần khổng lộ như vậy lực lượng mới có thể ấp sinh vật vô luận nó là cái gì đều quá kinh khủng một khi không cách nào k h ô n g chế cái này sẽ dẫn đến không thể vãn hồi tai nạn cho nên cái này nghiên cứu tạm thời bỏ dở sau đó đoạn video này cũng kết thúc hình tượng nhất c h u y ể n vẫn như cũ trước đó ghi chép cái kia chủ nhân g n bất quá lần này nó đổi lại một thân nhung trang trên thân treo đầy các loại chưa thấy qua ma pháp đạo cụ phía sau còn đeo một thanh trùng giáp liệu chế tắc trường kiếm phát hiện chứng trùng thứ 1235 t r ờ i t r ờ n g nhân đôi ống kính biểu lộ nghiêm túc thanh âm trầm ổn ta thấy được hy vọng mới thế giới thụ kết xuất một viên quả một thần xuyên thấu qua thế giới thụ trụ cột cảm thấy kia trái cây ẩn chứa kinh khủng sinh mệnh năng lượng nói kia là có thể thai ngén một chủng tộc lực lượng cũng không đủ n g u y ê n lão viện đối toàn bộ đại lục thả ra treo thưởng vô luận ai có thể lấy xuống thế giới thụ trái cây đều có thể có được một nửa quyền chi phối ta tin tưởng dựa vào viên kia trái cây lực lượng nhất định có thể đem viên kia trứng trung ấp ra video đến nơi đây liền im bặt mà dừng trước trước sau sau bất quá vài phút chỉ có mấy cái p h ả n phất video nhật ký đồng dạng đ o ạ n ngắn đoán chừng về sau g i a hỏa này hẳn là ngã xuống trèo lên thế giới thụ trên đường chỉ có những này triệu can khôn nhữ lông mày chỉ những thứ này la liệt thiên nói video rất ngắn hẳn là từ cái nào đó nghiên cứu trong ghi chép biên tập ra nhưng là ngắn ngủi vài phút lượng tin tức rất lớn nguyên lai、like、năm đó thế giới thụ tại trùng n h â n tộc niên đại cũng kết quả q quả mà lại viên này chứng t r ù n g tại trùng n h â n tộc niên đại phóng nhãn không lạc đại lục đều là độc nhất vô nhị không biết giống loài đồng dạng chúng ta đại lục khác cũng chưa từng thấy qua loại vật này ta hoài nghi này lại sẽ không cũng không phải là thuộc về thế giới này đồ vật thì như nói một bên hẹ nọt trầm ngâm nói này lại không phải là ma giới sản phẩm ma giới triệu căn khôn n h ị nhữ mày các ngươi nói là địa ngục địa ngục cũng tốt v ư ợ t sâu cũng được đều là thế tục đối với ác ma cố hương thế giới khác xưng h ồ trong đó đã bao hàm tôn giáo thần thoại đối với tử vong cùng tà ác cảm giác m ỏ nguyên tố quan phiên dịch cắt nói bổ sung chúng ta vĩnh diệu đảo cho rằng ác ma cũng không phải là truyền thống quan niệm bên trên tà ác cùng tử vong cụ hiện hóa hình tượng tương phản bọn hắn giống như chúng ta chỉ là một cái sinh vật giống loài mà thôi chỉ bất quá đám bọn hắn sinh tồn hoàn cảnh đối với chúng ta tới nói quá nghiêm khắc hà khắc rất giống trong truyền thuyết người chết chỗ chống cự ác giả sa đọa vực sâu cho nên chúng ta đối bọn chúng trời sinh bổ sung một loại nào đó thành kiến đương nhiên ác ma tại đặc thù hoàn cảnh giới cũng tạo thành khác lạ nhân loại giá trị quan cho nên ác ma chủng tộc cùng chủ thế giới chủng tộc trời sinh mang theo đối lập tính khách quan bên trên l i n giảng hai thế giới giống loài cũng đúng là khó mà tưng ơ d u n g cho nên chúng ta lấy chủ thế giới giá trị quan làm tiêu chuẩn đưa chúng nó coi là tà ác mà không thể tha thứ tồn tại cũng là hợp tình hợp lý đồng lý ác ma bên kia cũng sẽ cảm thấy chủ thế giới sinh vật phong cách hành sự khó mà chịu đựng làm cho người buồn ôn cho nên cho nên hiện tại vĩnh diệu đảo đã phế trừ vực sâu địa ngục xưng hô xưng nơi đó vì ma giới ý là ác ma chủng tộc ở thế giới long ngữ giả dù ổ gần lì giành lấy câu chuyện sau đó trách cứ ta nói ngươi à liền không thể nói chuyện ngắn gọn một chút sao mỗi lần đều muốn trong trong ngoài ngoài giải thích rõ ràng dù sao ta là nguyên tố phiên dịch sư các giải thích muốn chuyển đổi khác biệt nguyên tố nhất định phải đối lý luận lý giải đặc biệt thấu triệt đây đối với lo d i p yêu cầu đặc biệt cao vô luận làm việc vẫn là nói chuyện đều muốn bảo trì tận lực nghiêm cẩn không thể sinh ra dù là một tia hiểu lầm bởi vì lo dịp là nhất định phải nghiêm cẩn mà bây giờ ngôn ngữ của nhân loại từ ngữ còn hơi có vẻ t i ế u thốn nhiều khi khó mà cam đoan chân chính chính xác biểu đạt ý tứ cho nên nhất định phải tăng thêm đại lượng kèm theo ngôn ngữ đến tiến hành nói rõ được rồi được rồi dù ổ gần lì tranh thủ thời gian đánh gây hắn nơi này không ai muốn nghe ngươi rong dài chúng ta vẫn là nghiên cứu chứng trùng vấn đề đi ma giới à triệu càn khôn sờ lên cảm k h ế t mắt trầm ngâm nói ta ngược lại thật ra cảm thấy chưa hẳn các ngươi có biết không ngoại trừ chủ thế giới cùng cái gọi là ma giới bên ngoài rộng lớn trong vũ trụ còn có đến không hết thần kỳ thế giới cái đồ chơi này cũng không nhất định là từ đâu tới đâu đến không hết thế giới Các nói đến đây u lão triệu thở dài đoan chừng muốn tìm nó khả năng có chút khó giác nghĩ tới đây hắn đưa tay từ trong ngực lấy ra một quyển sách nhỏ đưa cho ednost lão pháp sư hiếu kỳ nói đây là n g ư ờ i vẫn muốn s ạ c mòn bút ký lao triệu cười nói những ngày này lão r a tử cũng vất vả cũng t ậ n lực tìm không ngược lại cũng không trách ngươi bút ký này là ta chép lại yên tâm ta đầu góc tốt đây khẳng định không kém cầm đi đi thấy một lần bút ký này hẹn、e、nọt hai mắt tỏa ánh sáng đi mau hai bước tới hai tay tiếp nhận nâng như trí bảo không kịp chờ đợi lật ra nhìn qua hai lần bút ký mặc dù là triệu càn không chép lại nhưng là hắn có tuyết liên cho hắn tự đập bút cho nên chữ viết mười phần tinh tế h n n t thô thô lật vài tờ cười ha ha là cái này chính là cái này quá tuyệt vời quá tuyệt vời cười một hồi hắn mới nhớ tới có chút thất vọng triệu càng không đến hảo hảo thu về bút ký an ủi ngươi cũng không cần quá hề b ả i quái vật này mặc dù có thể không ngừng tiến hóa nhưng theo như lời ngươi nói nó ấp lúc đi ra mượn ngươi lực lượng vậy cái này quái vật trên thân liền đánh lên ngươi ân ký ngươi đọc qua x ả mòn bút ký tự nhiên biết thuần phục triệu hoán vật mấu chốt chính là cùng s ủ n g vật thành lập nội tại liên hệ dựa vào ma lực đánh lên ân ký là hữu hiệu nhất phương pháp một trong hắn loại cấp bậc này quái vật không có khả năng vẫn giấu kín ở luôn có gây nên bạo động một ngày đến lúc đó thông qua lực lượng ấn k ý ngươi liền có thể tìm ra nó đến bất quá lao sư ta lo lắng nhất chính là cái này dù ồ gân ly nói loại này thế giới khác quái vật nếu như không thêm khống chế thật chờ nó thò đầu ra ngày đó chỉ sợ đã là thai nạn ngươi nói có đạo lý e nó o nhẹ gật đầu sắc mặt nghiêm túc lên trở lại so sánh càn câu nói hiện tại việc này đã không phải là ngươi ta đổ ước quái vật này đối chủ thế giới tiềm ẩn nguy hại phi thường lớn xem ra ta nhất định phải nắm chặt thời gian tìm tới nó mấy người chính làm luận đột nhiên có người g ó cửa tiểu mập mạc cỡ lini h đi qua mở cửa lại là một cái mạo hiểm giả công hội nhân viên công tác triệu càn khôn tiên sinh ở chỗ này sao cỡ lini h nhẹ gật đầu để tới tìm càn khôn tìm ngươi lao triệu đi tới chuyện gì cái này đây là cái kia tiểu tử này số tuổi không lớn trông thấy triệu càn khôn tựa hồ có chút khẩn trương cái kia ngươi của tổng bộ đã tới ngay tại nam cung thành chủ văn phòng muốn thương lượng với ngài liên quan tới cổ quyền chuyển nhượng sự tình mời xin ngài đi qua một chuyến nha lao triệu nhẹ gật đầu trong khoảng thời gian này chiếu cố lấy bắt côn trùng đều đem cái này gốc dạ đem quên đi tính toán một năm cũng tốt mấy trăm vạn đâu không cần thì phí chờ một lát ta một chút ta liền tới đây nói triệu càn khôn vào nhà cùng di vâng nghĩ đám người chào hỏi một chút cửa k i a m i ệ n g nhân viên công tác nhìn qua triệu càn khôn bóng lưng nuốt ngụm nước b ọ t đó chính là chinh phục thế giới thụ nam nhân mà thật mạnh cảm giác gác bạch ta có sao cỡ lín ý nghe được hắn tự lẩm bẩm quay đầu nhìn một chút triệu càn khôn bóng lưng ta cảm thấy rất phổ thông a phổ thông người nói đùa cái gì nhân viên công tác phản bác đây chính là vĩ đại nhất mạo hiểm giả a chiến thắng truyền kỳ pháp sư nam nhân khí thế kia bóng lưng này bộ pháp này cỡ lì n ì nháy nháy mắt hắn hiện tại xác thực không có gì khí thế a mặc dù thả ra khí thế thời điểm xác thực rất đáng sợ nhưng là bây giờ không có gì phản ứng a bình thường người cảm giác không ra được công việc kia nhân viên còn nếp miệng giống chúng ta loại này nhân sĩ chuyên nghiệp mỗi ngày gặp qua hơn mấy trăm cái mạo hiểm giả một chút liền có thể nhìn ra nào là cao thủ nào là đệ, đệ. nghĩ các ngươi loại này người n g o à n ngành không có cái này l i ệ duyệt đang khi nói chuyện lao triệu đi ra công việc kia nhân viên tại cửa ra vào cong giống như đà lòng xe vội vàng đi chuẩn bị cỡ lini nhìn về phía triệu càng khôn người rõ ràng không có thả ra h uy áp đến a vì cái gì tên kia nói ngươi rất có cảm giác gáp bắt đầu triệu càng khôn cười cười cho nên ngươi minh bạch vì cái gì rất nhiều người không riêng trục lợi còn muốn truy tên a có đôi khi chỉ là dựa vào một cái tên hiệu ngươi liền có thể hụ chạy được nhân dù là ngươi trên thực tế là cái hàng l ợ m có đôi khi chỉ là dựa vào một cái con dấu ngươi họa liền có thể mua lấy mấy trăm kim tệ giá cao dù là ngươi chỉ là theo vẽ xấu có đôi khi chỉ là dựa vào một cái tên ngươi hát ca liền có vô số người truy phủng cho dù ngươi khả năng ngũ âm không được đầy đủ n g ư ơ i a đều là sống ở người khác đánh giá bên trong có rất ít chân chính vì mình mà sống ngồi nợ. n g lên giống như đà long sa triệu càng k h ô n theo công việc kia nhân viên đi tới mạo hiểm giả công hội lên lâu nam cung lý sớm đã chờ trong đó bên cạnh còn ngồi một cái thân mặc công hội chế phục người trẻ tuổi tướng mạo anh tuấn khí độ bất phảm gặp triệu càn k h ô n tới nam cung lý vội vàng đứng lên giới thiệu nói triệu t i ế n sinh vị này là nam cung thành phái tới đặc s ứ cũng là ta đường đệ nam cung du nam cung du vị này chính là bò lên trên thế giới thụ chi đỉnh hái được trái cây rút sĩ triệu càn khôn hạnh ngộ nam cung du đứng lên đối triệu càn k h ô n nhẹ gật đầu mặc dù ngoài miệng nói hạnh ngộ nhưng là lao triệu từ trên mặt của hắn nhìn ra một tiêu căng chi sắc dù sao cũng là nam cung ra người tại mạo hiểm giả công hội trưởng khống địa khu chính là hoàng tộc đồng dạng tồn tại có chút n ạ o khí cũng bình thường lao triệu cũng không để ý ngược lại bởi vì nhanh đến mức đến cổ phần tâm tình không tệ còn khách sáo khách sáo khen một câu ai nha nam cung gia quả nhiên bao nhiêu tuổi tài tuấn a ta biết nam cung ngọc nam cung quỳnh nam cung lý đều là người trẻ tuổi bên trong cao thủ người nổi bật người nhà họ nam cung mới xuất hiện lớp lớp khó trách có thể đem mạo hiểm giả công hội quản lý đến tốt như vậy cái này mông ngựa đập đến đinh đương vang k i a nam cung du nghe nói lại không phản ứng gì chỉ là không nhanh không chấm nói ta cùng mấy vị huynh đệ tỷ mụi khác biệt cũng không tinh thông võ đạo trong gia tộc cũng chủ yếu phụ trách pháp vụ phương diện lần này cổ quyền chuyển nhượng cũng chủ yếu là do ta phụ trách hiểu pháp luật cũng rất đáng gồm a triệu càn khôn cười nói vậy thì tốt ta phải tiếp nhận cổ phần cần xử lý cái gì thủ tục sao liên quan tới cái này nam cung du trầm ngâm một chút ta còn có chút sự tình muốn cùng ngài xác nhận một chút triệu càn khôn nghe ra lời này đầu không đúng như n h ữ n mày mời nói nam cung du nhẹ gật đầu căn cứ kim x á c nhiệm vụ yêu cầu cần mạo hiểm giả leo lên thế giới thụ chi đỉnh đồng thời ngắt lấy về hoàn chỉnh thế giới thụ trái cây mới xem như hoàn thành nhiệm vụ nam n cung du nhẹ gật đầu tất nhiên triệu tiên sinh nhìn kỹ nhiệm vụ sách quy tắc chi tiết tiêu chắc hẳn chính là tán đồng nội dung trong đó cũng dựa theo quy tắc làm nhiệm vụ cầm về chính là hoàn chỉnh nhiệm vụ vật phẩm bất quá chúng ta đang kiểm tra qua thế giới cây trái cây về sau lại phát hiện trái cây này cũng không hoàn chỉnh triệu càng không nghe nói lông mày mới lên ngươi là chỉ ta cắn kia một ngụm ai nha ngươi biết ở thế giới cây chi đỉnh đây chính là một trận ác chiến a ta cùng kia sau cùng quái vật đánh cái hôn thiên h ấ p địa cuối cùng mặc dù một chiêu t h ắ n g hiểm nhưng là ta cũng bị trọng thương cho nên nha ta liền dùng sau cùng khí lực gặp mấy cái thế giới thụ trái cây bằng không ngay cả trở về khí lực cũng bị mất cái này liền thông cảm một chút mà lại nói nhiệm vụ của các ngươi ban thưởng bên trong không phải còn bao hàm một phần mười q u ả sao ta sớm dự chi một chút xíu không có tâm bệnh đi ta không phải chỉ cái này nam cung du lắc đầu thịt quả khuyết t ổ n không nghiêm trọng lắm tại chúng ta có thể tiếp nhận phạm vi bên trong chúng ta chân chính để ý là càng hạch o tâm đồ vật nói vị này thiết diện vô tư pháp vụ cố vấn mở ra một bản thật dày bịa tư liệu trong đó có nam cung gia vì thế giới thụ trái cây quay chụp ma pháp ả n h chụp cũng có thủ công vẽ các loại thiết diện nam cung du đưa tay chỉ chỉ những n à y hình ảnh so sánh càng k h n g nói chúng ta đạt được thế giới thụ trái cây chỉ có thịt quả bên trong là t r ố n g không trọng yếu nhất một cũng chính là hạt giống không thấy nói xong nam cung du nhìn một chút triệu c à n khôn lại phát hiện ra hỏa này mà không đổi sắc Phản p h ấ triệu không không hắn quan hệ thế thích chút hỏi, quan nào đồng dạng. Ngươi không muốn giải thích một chút sao? Nam Cung du ép hỏi, căn giải có cứ Du sao? một t ép á cây chỉ có trước công xúc cây, cho nên khả năng duy nhất chính nhân duy dáng trái đến sinh sinh trên ngươi nên năng nhất, ngươi giới, giả giới vẻ đào đi, đào đi thế tiếp thế xem, hiểm hột hội thụ khả hột. tại t là là bị i bạo r qua tiên sinh ta cái này suy luận còn hợp lý à? rất hợp lý triệu càng không ậ t đầu cười nhưng là ta còn có một cái càng giải thích hợp lý ngươi có muốn hay không nghe dựa hai lắng nghe nam cung du đứng lên n â n trung trà lên chờ đợi triệu c à n k h ô n lý do thoái thác kỳ thơ ta ta xác thực gặp qua thế giới thụ hột triệu càn k h ô n thản như nói mà lại không chỉ là gặp qua ta còn đánh qua đâu đánh qua nam cung du nhữ mày không sai triệu càn k h ô n n i t miệng cười một tiếng kỳ thật thế giới thụ hột không phải một cái bình thường hột nó đồng thời cũng là thế giới thụ tầng thứ chín tầng chủ cũng chính là toàn bộ thế giới cây linh hồn chỗ nói cách khác cuối cùng ta tại ngọn cây đại chiến cuối cùng v á i vật chính là ngươi chỗ mong đợi hột ngươi nói là hột sống lại còn cùng ngươi đại chiến đáp án này để nam cung du thiếu điều a vừa uống vào trà cho phun ra ngoài đúng a rất khó tưởng tượng sao triệu càn khôn cũng không tính nói láo sau cùng thế giới thụ linh đúng là trái cây bên trong chui ra ngoài h i biến chỉ bất quá lão triệu đem hắn làm chết về sau đem bên trong hạt giống chiếm làm của riêng đương nhiên cái này liền không thể nói coi như thế tổng cũng hẳn là có thi thể đi nam cung du vẫn không chịu từ bỏ ngươi trí ít hẳn là giữ lại hột thi thể k i a đồng dạng có giá trị nghiên cứu nào có dễ dàng như vậy triệu càn khôn núm bay tóm lại tình huống lúc đó có phải là hắn hay không chết chính là ta vong cho nên ta chỉ có thể đem nó vanh sắt đến tạt bã một điểm không có còn lại một điểm một tìm xem. Ta không thể đi lên. Nam Cung du đối với mình Nam bộ bộ đội triệu chết tin tầng Ta thể rất có tự biết rõ, nhưng là Nam Cung Tông thế tầng thứ đi đi đối đặc đi lại. sôi ngươi với cái lại phái phái giới nghiệp không không không không chính lĩnh nhưng chủng, chứng. còn lợn bỏng nước ráng lên. Cung này bản vẫn Cung có có cây Lao là ra rõ, Du sợ vẻ, ở trước đó phần thưởng của ngươi chỉ sợ tạm thời không cách nào thực hiện cuối cùng nói đến trọng điểm nói trắng ra là vẫn là không muốn đưa tiền thôi triệu càn khôn cười ha ha kỳ thật đi ta cũng không phải nhất định phải tiền coi như không có ngươi k i ế cái gì kim sắc nhiệm vụ gặp được thế giới thụ chơi vui như vậy đồ vật ta cũng nhất định sẽ leo đi lên nhìn xem đến t ậ t cùng nhưng mà các ngươi không phải tuyên bố nhiệm vụ này sau đó hứa hẹn tốt như vậy thù lao vậy ta cũng không cần ngu sao mà không muốn nói triệu càn khôn cười tủm tìm hướng phía trước thăm dò thân thể ngươi bây giờ nói không cho ta chỉ sợ không có đơn giản như vậy triệu càn khôn tiếu dung để nam cung du cảm thấy sống lưng phát lạnh suất mùa hôi chán một bên nam cung lý vội và nói triệu tiên sinh ngươi lánh tính một chút chúng ta nam cung ra hứa hẹn ban thưởng tuyệt sẽ không n g lời chỉ bất quá bây giờ cần một chút xác nhận thủ tục mà thôi xin ngài an tâm chớ vội triệu càn khôn quay đầu nhìn một chút vị này lao luyện nữ thành chủ ánh mắt kia để nam c u n g lý cũng không khỏi đến khẽ run rẩy vậy các ngươi muốn xác nhận bao lâu đâu cái này nam c u n g lý trong lòng kêu khổ hắn còn tưởng rằng nam c u n g du là đến giao tiếp cổ phần không nghĩ tới vừa đến đã ném ra vấn đề lớn như vậy vạn nhất nếu là chọc giận triệu càn khôn nàng nhớ tới vô cực lão nhân lúc trước đã nói không khỏi trong lòng một trận á c hàn các ngươi trước đó cố gắng vài chục năm giống như mới leo đến ba tầng a triệu càn khôn thay nam công lý trả lời ra thế giới thụ một tầng so một tầng khó chỉ bằng các ngươi cái này mèo ba chân bản sự muốn leo đến chín tầng đi xác nhận ta chế i n quả ha ha các ngươi là muốn cho ta chết giả sau đó cũng không cần cho cổ phần đúng không không phải nam cung lý vội vàng phản bác thế giới thụ bị ngài chinh phục về sau đã trở nên yếu đi rất nhiều nam cung tông g i a bộ đội đặc trùng cũng là tinh nhuệ nhất rất nhanh liền có thể xác nhận hoàn tất lại nói nếu như ngài nóng vội lời nói cũng có thể trực tiếp dẫn bọn hắn đi lên ta là hoàn thành nhiệm vụ mạo hiểm giả triệu càn k ô n g c h n g hai mắt không phải dẫn đường các ngươi muốn đổ vật ta đã cho các ngươi Các ngươi hẹn lại muốn lại hứa đương ổ i ý, t ở n năm công chính như sống. công từng Nam Cung、du、kiên trì nói, ta đã nói rồi, chúng ta cần xác nhận n g giả giả g dự Du trăm trì ta ta rồi, mạo hiểm làm Mạo hiểm hội, hội chưa đổi xác là ư vậy đã ý. i i c h ế quả. đ ư ơ n nhiên nếu như ngươi cảm thấy chờ không nổi lời nói chúng ta cũng có thể duy nhất một lần thanh toán một ngàn vạn mai k i m tệ tính làm đền bù một cái k i a điểm cổ phần k i m tệ có thể dùng nam cung ra phát hành cũng có thể giúp ngươi hối đoái thành bất kỳ quốc gia nào chính thức tiền tệ hoặc triệu c à n khôn cười ha ha cuối cùng nói ra đây mới là ngươi mục đích a không nỡ cổ phần sợ ta sống được lâu chia tiền nhiều cho nên dự định trực tiếp dùng một ngàn vạn mua nước ta nói đệ đệ a các ngươi liền không ngẫm lại đừng nói là ta hoàn thành nhiệm vụ coi như không hoàn thành đơn thuần là viên kia trái cây nặng mấy chục tấn một khối sinh mệnh nguyên tố thực thể chính là vô giới chi bảo a nếu như ta đem nó bán cho vĩnh diệu đảo đám kia lão ma pháp sư chỉ sợ có thể cao hứng bay lên trời bọn hắn có thể cho thủ lao của ta chỉ sợ cũng không chỉ số này triệu c a n khôn thật đúng là không tính nói chuyện giật ân muốn hỏi trên thế giới này dồi dào nhất chính là ai có người cảm thấy là tây cả giật châu mấy đại thương hội có người cảm thấy là trưởng quản b ạ o hiểm giả công hội nam cung gia tộc càng nhiều người khả năng cho rằng là nắm giữ thế giới nhất đại đế quốc đại t r u hoàng thất nhưng là tại cực đạo cao thủ vòng tròn bên trong lại công nhận trên đời này r ồ i dào nhất tổ chức hẳn là ở vào vĩnh diệu đảo ma pháp sư công hội vĩnh diệu đảo ở vào vốn lượn chi hải mặt phía bắc cực địa đại lục phía nam là một tòa hình dạng tựa như thiêu đốt hỏa diễm to lớn hòn đảo ở trên đảo thường cư trú dân vượt qua trăm vạn trong đó ngoại trừ hơn hai vạn tên chính thức ma pháp sư bên ngoài còn lại trăm vạn người cũng phần lớn là ma pháp sư dừng tay tùy tùng có thể nói cái này hoàn toàn chính là một tòa thuộc về ma pháp sư hòn đảo một ngàn vạn kim tệ đúng là một bút có thể để người bình thường trở nên phú khả địch quốc khoản tiền lớn muốn để vĩnh diệu đảo lập tức xuất ra nhiều như vậy vàng dòng mặt trắng chỉ sợ cũng không dễ dàng nhưng là vĩnh diệu đảo các pháp sư chân chính xem trọng cũng không phải những cái kia nhìn như rực rỡ màu sắc kỳ thực vô dụng t ụ c vật bọn hắn giàu có ở chỗ nắm giữ trên thế giới này hạch tâm nhất kỹ thuật cùng lực lượng cường đại nhất đó chính là ma pháp đối với người bình thường tới nói kim tiền quả thật có khó mà kháng cự lực hấp dẫn nhưng là đối với cực đạo cao thủ mà nói thế tục tiền tệ bất quá là một đống số lượng đủ là đủ tỷ như võ thần nếu như ngươi muốn cầu vị này võ đạo trí tôn làm một chuyện ngươi cảm thấy đập một tấm đại ngạch kim phiếu ở trước mặt hắn sẽ dễ dùng sao vị này võ si chỉ sợ sẽ chỉ cười lạnh một tiếng khách k h í để đệ tử đưa ngươi rời đi nếu như ngươi chọc giận hắn hắn tiếp nhận kia trường kim phiếu lực sâu trong đó so bảo đao còn cưng rắn có thể trực tiếp gọt sạch đầu của ngươi nhưng nếu như tướng phản ngươi hứa hẹn cho hắn có thể mạnh lên phát môn hoặc là cho hắn độc nhất vô nhị cường đại ma pháp đạo cụ đâu đối với võ thần tới nói trở nên mạnh hơn dù là chỉ có một kia cũng xa so với trồng chất một tòa kim sơn ở trước mắt tới có lực hấp dẫn bởi vậy nam cung lý tin tưởng triệu càn khôn lời nói tại hắn cấp bậc này kim tiền đã không quan trọng nếu như sớm biết nam cung ra nói không giữ lời hắn rất có thể lựa chọn đem k i a trái cây giao cho e n o s mang về vĩnh diệu đảo nghiên cứu tin tưởng vĩnh diệu đảo cũng sẽ cho ra tương xứng thù lao có lẽ là ma pháp bí tịch hay là thần bí đạo cụ những vật này nếu như lưu thông ra ngoài đặt ở trước mặt người bình thường đừng nói một ngàn vạn sợ là mười vạn đều ít có người mua nhưng là tại trong mắt cao thủ bọn họ thật là chân chân chính chính vô giới chi bảo bất quá pháp vụ xuất thân nam cung du hiển nhiên không có cân nhắc đến tầng này vẫn còn tiếp tục thuyết phục ta thừa nhận một ngàn vạn kim tệ xác thực không bằng mạo hiểm giả công hội một cái điểm cổ phần nhưng là đây chính là thiết thiết thực thực đặt ở trước mắt tiền a ta cảm thấy ngươi không có lý do cự tuyệt được rồi cùng ngươi cũng trò chuyện không rõ triệu càng khôn khoát tay chặt lại cũng lời trách tội cái này thư sinh tay trói gà không chặt đã các ngươi muốn đổi ý kia xin đem trái cây trả lại cho ta cái này chỉ sợ không thể nào nam cung du lắc đầu nói trái cây đã vận chống đỡ nam cung thành chính do chúng ta nam cung gia pháp sư hội sở nghiên cứu nam cung gia cảm ơn ngài phối hợp nhưng là không có hột trái cây chỉ là một đoàn cường đại sinh mệnh năng lượng mà thôi đối với côn trùng g i ã thu tới nói có lẽ rất có lực hấp dẫn nhưng chúng ta là văn minh nhân loại kim tiền mặc dù thế tục lại có thể để cho chúng ta tại văn minh thế giới bên trong như cá g ặ p nước ta cảm thấy một ngàn vạn giá cả đã rất công đạo ngươi vừa mới nói cái gì triệu can khôn ngướng mày ta nói trái cây đã vận chống đỡ nam cung thành không phải câu này câu tiếp theo nam cung du không rõ triệu càn khôn ý tứ chỉ là thuận nói cầm qua là chỉ là một đoàn cường đại sinh mệnh năng lượng đối với côn trùng g i ã thu tới nói có lẽ rất có lực hấp dẫn đúng rồi lao triệu vỗ bàn một cái bột một tiếng dọa đến nam cung lý thiếu điều nhảy dựng lên nhưng nhìn triệu càn khôn không có gì đến tiếp sau động tác tựa hồ cũng không muốn đánh gặp kia triệu càn khôn cười ha ha khoa tay mùa chân một trận đột nhiên an phận xuống tới nói với hắn ta nói nhỏ du à ta cảm thấy các ngươi làm quyết định này không thế nào hợp lý ta nghĩ khiếu nại cũng có thể a cái này đương nhiên có thể nam cung du cũng kỳ quái chỉ có thể đáp nhưng là ngươi chuyện này liên lụy khá lớn khiếu nại có thể muốn đi nam cung thành tổng bộ đi ta liền muốn đi tổng bộ triệu càn khôn đứng dậy đúng lúc làm lâu như vậy mạo hiểm giả còn chưa có đi được chứng kiến trong truyền thuyết nam cung thành cái này nhưng có điểm tiếp nội a ha ha ha ha ha chương m t mươi một trở về đường xá ca cho ngươi sách cái nhanh triệu càn khôn hướng nam cung du đưa ra phải hướng mạo hiểm giả công hội tổng bộ khiếu nại nam cung du tự nhiên không có lý do cự tuyệt hai người đơn giản thương lượng một chút tương quan công việc Cuối c ù nhưng g quyết đ ị n Triệu c không c nghĩ tới ngày đầu tiên gặp mặt liền đạt thành trung nhận thức liền cũng không có lưu tại nơi này tất yếu quyết định nghỉ ngơi hai ngày liền đi hai người ước định hai ngày sau xuất phát tiến về nam cung thành mà triệu càn khôn cũng cần chuẩn bị một chút liền cáo từ trước đưa tiễn triệu càn khôn nam cung lý thở phào một cái quay đầu trách c ứ nam cung du nói ngươi thật là làm ta sợ muốn chết ta thế nào nam cung du tựa hồ còn không có nhận rõ tình cảnh của mình vừa mới đàm phán không phải rất thành công à? ta không biết hắn vì sao lại đáp ứng nam cung lý lắc đầu ta không rõ vì cái gì tổng bộ sẽ làm ra quyết định như vậy chẳng lẽ vì bảo trụ cái này một cái điểm cổ phần ngay cả nhiều năm như vậy tạo dựng lên tín dự cũng không cần à? cái này ban thưởng vốn là rất ngang đường nam cung du lại đối với cái này lơ đến, công hội cổ phần xưa nay không cho họ khác đ ú n g chàm lại bị lấy ra làm bán thưởng ta không thể nào hiểu được mặc kệ n g ư y i lý giải hay không nhiệm vụ tuyên bố đi ra mà lại có người hoàn thành nam cung lý vô vô cái bản lật lọng đối với nam cung ra danh dự sẽ có thật to tổn thương sẽ không nam cung du lắc đầu thế giới thụ trái cây hoàn chỉnh tính thiếu thốn là khách quan tồn tại sự thật chúng ta chỉ là đưa ra chất vấn cùng dự bị phương án giải quyết nếu như hắn không đồng ý có thể khiếu nại trên thực tế hắn chính là làm như vậy từ quy củ bên trên giảng chúng ta không có làm sai bất cứ chuyện gì nhưng là có ít người chưa hẳn giảng quy củ nam cung lý thở dài nói vừa mới người ta tuyệt đối là du tẩu tại con đường tử vong biên giới ngươi nói là hắn vừa mới đối với chúng ta động thủ nam cung du biểu thị không tin nơi này chính là bóng cây thành nam cung gia trưởng quản thành thị vô luận là ai dám đối nam cung gia người xuất thủ đều muốn đứng trước toàn bộ mạo hiểm giả công hội truy nã ngươi tại tổng đ ộ ngốc quá lâu nam cung lý lắc đầu tại các ngươi những n g y văn chức trong mắt phạm là đều là muốn giảng quy củ đi chương trình thật tình không biết trên đời này có loại người có thể đánh vỡ cái gọi là quy củ mà loại người này chúng ta bình thường gọi là cường giả ta cảm thấy ngươi sai lý tỷ nam cung ngọc núi vai cái gọi là quy củ sở dĩ có thể trụ đứng chân cũng là bởi vì bị tuyệt đại đa số người chỗ thừa nhận trái với quy củ chẳng khác nào cùng đa số người là địch chúng ta không phải là muốn tuân thủ quy củ mà là nhất định phải tuân thủ người a vẫn là không hiểu nam cung ly đốt lên một chi một khói có lúc đa số số ít không phải dựa theo đầu người quyết định con kiến dù là có một vợ con tại một đầu voi trước mặt cũng là số í tóm Ngươi cũng không biết đến thế giới thụ kinh khủng, lý giải không được loại kia, giống như thiên thần, giới giải được biết loại kia, bỏ bê tập thế thụ võ, c lý thể trưởng không hết thể t không cường đại. ó lại hôm nay hành vi của ngươi rất nguy hiểm lần sau cùng hắn giao lưu thời điểm tận lực khách sáo một điểm đi nam cung du như n h ữ mày tựa hồ không phải rất tán thành nam cung lý thuyết pháp lại nói triệu càn khôn bên này rời đi mạo hiểm giả công hội về sau hướng phía la liệt thiên nơi ở đi đến đối diện lại đụng phải hồng nguyệt đoàn người dẫn đầu tự nhiên là sinh mệnh sư j i c a đi theo phía sau một tinh linh vợ ly nhìn các nàng dám vẻ võ trang đầy đủ mang theo hành lý hiển nhiên là muốn đi dã ngoại mạo hiểm u muốn đi thế giới thụ a triệu càn khôn lên tiếng c h à o không đúng đây không phải thế giới thụ phương hướng a muốn đi phía tây mạo hiểm chúng ta dự định trở lại thiên khung thành jessica nói thế giới thụ đã bị ngươi công khắc kim sắc nhiệm vụ đã hủy bỏ chúng ta lưu tại nơi này tạm thời cũng không có ý nghĩa gì ta quyết định về trước thiên khung thành chỉnh đốn một chút thuận tiện nhìn xem tuyệt ảnh chân sửa chữa đến như thế nào lâu như vậy đều không có sửa tốt xem ra bị thương thật nặng a nói triệu càn khôn hướng phía các cô nương sau lưng nhìn một chút ai t u ấ n ích minh đâu hắn không phải một mực theo đuôi đồng dạng đi theo các ngươi sao hắn lời này là hướng về phía vợ lì nói hai người này tại gia nhập triệu càn khôn đoàn đội về sau va chạm ra tình yêu h ò a hoa hiện tại hẳn là đánh thẳng đến lửa nóng như keo như sơn đâu lấy t u ấ n ích minh tính cách khẳng định hai mươi bốn giờ phụng dưỡng tả hữu khó được nhìn thấy vợ lì không nhìn thấy hắn đừng đề cập hắn nói chuyện đến t u ấ n ích minh vợ lì chu miệng giận không chỗ phát t i ế t tên kia hai ngày trước không biết tiếp cái gì tin tức chuyển đường liền vụng trộm rời đi bóng cây thành cái gì đều không cùng ta nói liền lưu lại tờ giấy nói có việc xử lý kết thúc sẽ trở lại hừ nói cho ta sẽ chết ta nếu có khó khăn ta còn có thể hỗ trợ đâu ai mà thèm hắn trở về nhỏ nhắn s i n h s ắ n m ộ t tinh linh giận dỗi dáng vẻ tuyệt đối có thể kích phát lọ lì chống không hormone bất quá còn tốt triệu càn khôn không có cái này đam mê cười giải trí nói nam nhân đều là lớn móng heo nói vừa ra làm vừa ra hắn đây là vứt bỏ ngươi sẽ không trở về á ngươi nói vậy vợ lì nghe xong liền gấp hắn mới không phải loại người này đâu hắn nhất định sẽ trở về lao triệu cũng là trong lòng chuyển vài vòng cái này tuân ích minh lai lịch bí ẩn chỉ biết là đối sư phó rất là tôn kính hắn nói có việc xử lý sẽ không phải là sư môn xảy ra biến cố đi bất quá triệu càn không hiện tại không có rảnh còn hắn hắn còn phải chuẩn bị đi nam cung thành khiếu nại đâu nói ngắn gọn đảo mắt đến ước định thời gian trước kia nam cung du ngay tại bóng cây thành tây môn phụ cận trở bên cạnh còn có một đại đội nhân mã trờ xuất phát sở dĩ định vào hôm nay cũng là bởi vì hôm nay có một nhóm mạo hiểm giả công hội vật tư tiếp tế đội muốn từ bóng cây thành xuất phát mang theo thế giới thụ vật tư trở về về sau cũng muốn mang theo lạc thành vật tư trở về tiếp tế bóng cây thành thế giới thụ chỗ không lạc nội địa t r u n g quanh tất cả đều là côn trùng địa bàn hoàn cảnh hiểm ác liền xem như có vòng phòng hộ bảo hộ an toàn bóng cây thành vẫn là có rất nhiều vấn đề đơn giản nhất nơi này thiếu k h u y thích hợp người dùng ăn rau quả hoa quả không lạc đảo quả dại đều là nhân loại phát hiện mới chủng loại càng là không có trải qua nhân công gây giống mặc dù không đến mức đều có độc nhưng bắt đầu ăn cảm giác sẽ không quá tốt dinh dưỡng cũng không nhất định thích hợp đồng dạng khung lạc đảo nội địa cũng không có đ ô n g một loại cây công nghiệp côn trùng trên thân cũng đảo không g i ớ i thuộc ra đến cho nên nơi này quần áo cũng cơ bản đều dựa vào nhập khẩu trừ cái đó ra còn có rất nhiều nói tóm lại vì cam đoan bóng cây thành vật tư cung ứng cũng vì đem thế giới thụ sản phẩm đưa ra ngoài có mấy chi t i ế p tế đội ngũ đi tới đi lui tại bóng cây thành cùng thiên khung lạc thành ở giữa những đội ngũ này lâu dài xuyên thẳng qua tại khung lạc đảo giã ngoại không những đối với hoàn cảnh như lòng bàn tay cũng đều có thực lực không tầm thường vệ binh bảo hộ mà nam cung du liền định dựng vào chi này tiếp tế đội đi nhờ xe trước quay về là thành lại từ hải cảng ngồi thuyền rời đi tiến về nguyên thủy đại lục đồng kế cương lại từ đường bộ trở lại mạo hiểm giả công hội tổng bộ sở tại địa nam cung thành đoạn đường này đi xuống trên đường đi vạn cây số coi như một đường thuận lợi phỏng đoán cẩn thận cũng muốn gần hai tháng trong đó khung lạc đảo đến nguyên thủy đại lục đường thủy có ngư long nhong kéo tốc độ rất nhanh nguyên thủy đại lục bờ bắc cũng bị nam cung ra khai phát mấy trăm năm thành lớn ở giữa đều có q u a n đạo từ đông cực cảng đến nam cung thành cũng chính là hơn m ộ ư ơ i ngày lộ trình hai tháng này hơn phân nửa vẫn là tiêu vào bóng cây thành tới đất lạc thành trên đường đi so sánh với thiên khung thành đến lạc thành khoảng cách bóng cây thành muốn càng xa không được thời điểm nam cung du đổi kịp có một chi p h i long dực kỵ binh tiến về bóng cây thành liền cọ sát cái bay tiết kiệm không ít thời gian cũng nguyên nhân chính là như vậy triệu càng khôn lấy xuống trái cây hơn một tháng nam cung du liền đi tới bóng cây thành bất quá trở về liền không có dạng này thuận tiện chúng ta nam cung pháp vụ đã làm tốt tại khối này đại lục mới lặn lội đường xa chuẩn bị d u tiên sinh tiếp tế đội đội trưởng đi tới còn chưa tốt ta thật có lỗi chờ một chút đi nam cung du nhịu nhữ mày thầm nghĩ cái này triệu c ả n khôn cũng quá không đúng giờ d u tiên sinh đội trưởng do dự một chút vẫn là nhấn mạnh một chút không lạc đảo giã ngoại mười phần hung hiểm chúng ta nếu như không thể nhanh chóng xuất phát như vậy ban đêm cắm trại trước đó liền không thể đến địa điểm dự định hành trình cũng không tốt duy trì ta biết nhưng là nam cung du chính xác h ả đột nhiên nghe được tiếp tế trong đội có người hô hắn đến rồi nam cung du quay đầu nhìn lại chỉ gặp triệu càn khôn cất bước đi tới bên người còn đi theo một vị lao pháp sư hiện tại triệu càn khôn tại bóng cây thành thế nhưng là đại danh nhân vừa lộ đầu liền dẫn tới chúng nhân c h ú n g n ụ n g ư ờ i xem như đến nam cung du tiến lên hai bước thật sự n ế u không đến ta cũng không đợi chính ngươi đi nam cung thành đi bất quá là chạy cái đường sớm một hồi muộn một hồi sợ cái gì lao triệu còn ngáp một cái thế nào ngươi chuẩn bị xong chưa chúng ta xuất phát ta nam cung du nhẹ gật đầu quay đầu nhìn một chút bên cạnh hắn lao pháp sư vị này là lao fu e n o s lần này cũng muốn cùng đi nam cung thành e n o s đại sư dù là nam cung du loại này văn chức đối với trong truyền thuyết truyền kỳ cửu trụ cũng là như sấm bên h a i nhìn thấy bản tôn nổi lòng tôn kính hoàn toàn không có đối mặt triệu cản khôn thời điểm kia cấu nạo g khí biết lao nhân gia ngài muốn đi tin tưởng gia gia sẽ rất cao hứng nam cung du cung kính nói ta cái này phát tin tức về đi để gia gia hảo, hảo làm một chút chuẩn bị nam cung du gia gia dĩ nhiên chính là nam cung thành thành chủ cũng chính là nam cung gia hiện tại gia chủ nguyên thủy đại lục hoàng đế mạo hiểm giả công hội người lãnh đạo tối cao nam cung tranh láo gia tử không cần e n nọt khoát tay á o ta cùng nam cung tranh cũng mấy chục năm không gặp n ă m đó cũng còn tuổi trẻ hiện nay dâu tóc đều bạc trắng gặp mặt cũng chưa c h ắ c nhận ra được lại nói ta lần này đi cũng là cho bằng h ư u hỗ trợ bằng h ư u nam cung du s ư ớ n g sở quay đầu nhìn một chút triệu càn khôn kinh ngạc nói các ngươi tiểu tử ngươi trước khi đến chưa làm qua bài tập a triệu càn khôn q u a n h tay vòng tay chỉ, chỉ bên người h n nọt bại tướng dưới tay ta không biết ta truyền kỳ pháp sư Bại、e、phục phục kê là... đội đội t đúng rồi nam cung du suy nghĩ bị kéo lại chuẩn bị xong lời nói chúng ta nhanh mau ra phát đi bọn hắn cũng muốn cùng một chỗ mang lên triệu càn khôn nhìn một chút tiếp tế đội người có hơi nhiều a mang lên bọn hắn nam cung du lắc đầu không là để bọn hắn mang ta lên nhóm đi theo đám bọn hắn đi triệu càn khôn n ế t miệng vậy cũng quá chấm đi ngày tháng năm nào mới có thể đến a ngươi dự định chính mình đi chỉ chúng ta ba cái nam cung du nhịu nhữ mày cũng đúng có truyền kỳ pháp sư tòa c h ấ n xác thực không cần hộ vệ chúng ta có thể nhanh một chút c h ỉ bất quá ta có thể muốn cản trở yên tâm chúng ta sẽ không rơi xuống người chậm tiến sinh nói triệu càn khôn đi ra không bích chi môn đi tới bóng cây ngoài thành sau đó k h á t tay lực s á nói g quang lên lụ, xanh hảo hậu đ lượng triệu càn khôn g chung ngưng tụ, đi đến cự mã trước mặt tia ngửa gỗ tư chi quỳ xuống đất từ thân thể mặt bên vỡ ra vung xuống một khung cái thang giống như máy bay rơi xuống đất bậc thang đồng dạng triệu càn khôn dẫm lên cầu thang đi vào cự mã ổ bụng e n o t một mặt bình tĩnh cũng đi theo đi vào nam cung du do dự một chút vẫn là thử thăm dò đi theo cũng đi vào bụng ngựa cái này ngựa gỗ t r ư ờ n g ba tầng lầu cao bụng rộng lớn bên trong mười phần rộng rãi thậm chí còn có cái bản có thể cung cấp nghỉ ngơi nam cung du lúc tiến vào triệu càn khôn đã ngồi tại ổ bụng t i ề n phương trước mặt là trong suốt cánh hoa tạo thành cửa sổ có thể nhìn thấy bên ngoài nhìn qua giống như người điều khiển đồng dạng tiến đến ả nha lao triệu quay đầu nhìn một chút hắn xuống dốc đổ vào ta gặp nam cung du lắc đầu triệu càng khôn khoát tay c h ặ n lại cửa khoang kia đóng lại ngựa gỗ đứng lên sau đó ngay tại tiếp tế đội đám người ánh mắt khiếp sợ bên trong bốn vo vung ra một đường hướng tây nhanh chóng đi đây là ma pháp gì ngựa gỗ đều chạy ra tốt một đoạn nam cung du mới từ từ trong lúc khiếp sợ tỉnh táo lại xem như thông quan thế giới thụ một điểm nhỏ bán thưởng triệu càng khôn tại điều khiển vị bên trên chú ý cảnh s á t bên ngoài thao túng phi nước đại ngựa gỗ để phong đụng vào trên t â y cái này ngươi cũng đừng trông cậy vào ta giao ra thần t i ế p làm không đ ư ợ ca thật có lỗi nam cung du nuốt n g ụ m nước bọn từ trên ghế đứng dậy hướng triệu càn khôn có chút bái trước đó là ta quá cuồng vọng mong rằng ngài tha lỗi nhiều hơn người đây cũng quá thực tế làm sao nhìn thấy sự lợi hại của ta liền xin lỗi triệu càn khôn cũng không quay đầu lại t r e o chọc nói người đều là hiện thực sinh vật chỉ có nhận thức đến càng nhiều mới có thể làm ra càng chính xác lựa chọn nam cung du đem chính mình kẻ định hót nói đến l ẹ thẳng khí hùng ta trước đó đối với ngài thực lực cùng giá trị nhận biết thiếu nghiêm trọng trở lại nam cung thành về sau ta sẽ chủ động hiệp trợ ngài tiến hành khiếu lại khai khiếu cũng chưa ngộn lắm triệu càn khôn cười ha ha bất quá ta liền sợ ngươi không có cơ hội này không là nam cung thành không có cơ hội này nam cung du nghe không hiểu triệu càn khôn cũng không còn giải thích chỉ là chuyên tâm lái ngựa gỗ chạy vội chương mười hai một đường hướng tây triệu càn khôn ngựa gỗ giữa khu rừng một đường phi nước đại mặc dù tốc độ cực nhanh bốn vo v é n lên nhưng là ngựa thân thể lại hết sức bình ổn mặc cho lộ diện như thế nào g ặ p đền kia bốn chân phẳng phất lắp từ lơ lửng treo thân thể bên trong ba người cơ hồ cảm giác không thấy sóc này cái tốc độ này thật không tầm thường nam cung du không khỏi tán thán nói triệu càng khôn sợ bọn họ nhàm chán tại thân ngựa hai bên cũng mở cửa sổ nhỏ nhìn xem bên ngoài phi tốc lui lại cảnh vận cũng có thể cảm giác được ngựa gỗ như thế nào nhanh như địa chớp theo tốc độ này ba bốn ngày liền có thể đuổi tới lạc t h à n h đi s o phi long dực kỵ binh còn nhanh lúc này mới cái nào đến đâu e n o d đại sư cúi đầu đảo triệu càng khôn chép lại cho hắn b ộ t ký bây giờ còn chưa xuất thế giới cây phạm vi đâu chờ một lát sẽ còn tăng tốc vị trí lái bên trên triệu càng khôn cười ha ha một tiếng vẫn là e n o hiểu ta nam cung du chính kỳ quái đột nhiên xuyên thấu qua cửa sổ nhìn thấy tiền phương nơi xa một cái bóng đen cực tốc tới gần không khỏi kinh hãi có quái vợt kia là một cái mặt quỷ trung tư là khung lạc đảo phổ biến ăn thịt côn trùng cái đại h u n g m ánh đại khái thuộc về thứ đỉnh cấp loài săn mồi sinh thái vị cùng báo đốm linh cũng cầu không sai bịt lắm là đám mạo hiểm giả m ư ờ i phần nhức đầu manh thú nam cung du đối với mấy cái này cũng không quen thuộc chỉ là nhìn thấy một cái đại trùng t ử bay tới giật nảy mình vội vàng nhắc nhở triệu c ả n khôn né tránh thế nhưng là lao triệu không chút hoang mang tâm niệm vừa động trước mặt trong suốt cánh hoa phía trước cửa sổ đột nhiên sinh trưởng ra một loạt bảng gỗ cắn giống như kỵ sĩ mặt nạ thông sáng lỗ đồng dạng đem tương đối yếu ớt cửa sổ bảo vệ sau đó cũng không giảm tốc độ trực tiếp nên đòn cái kia mặt quỷ trung tư đ ụ n g vào phúc chít chít một tiếng kia trung tư đụng vào ngửa gỗ lồng ngực nhất thời giáp s á t vỡ vụn nước văng khắp nơi nói đùa cái này ngửa gỗ chạy như đ i ê n vận tốc sợ đến có trên trăm km quả thực là một cô bốn chân đoàn tàu cao tốc như thế đối diện đục vào trực tiếp đem cái kia mặt quỷ trung tư đập nát kia nước tương dịch từ một hàng rào khe hở chiếu vào văng cánh hoa trên cửa sổ đều là triệu càn k ô n triệt tiêu hàng rào huyên hóa ra hai đầu mọc đầy lá non cảnh, ra đầu đầy mọc lá triệu ừ bên ngoài đảo qua cánh hoa cửa sổ, giống như cần gạt nước gạt đảo hoa cho qua cửa khí, sổ, t à sát sạch sẽ. t r càn khôn ngựa gỗ tại khung lạc đảo trong rừng tựa như một viên mạnh mẽ đâm tới thiên thạch những người cản đường chết cản đường người vong trong nháy mắt liền chạy ra khỏi mấy chục cây số song hoàn toàn thoát ly thế giới tụ h ảnh hưởng phạm vi Tốt, mở ra giai đoạn 2. Triệu mở Nam Cung du cũng cảm ra cả run giai ghê Cung cũng giác phòng lái, đoạn đều càn khôn Du cả vô vậy mà hóa thành bốn cái lơ cánh trên dưới chớp mang theo thân thể khổng lồ bay lên không trung cái này đây là nam cung du nhìn ngoài cửa sổ càng ngày càng xa mặt đất trong mắt đều nhanh rơi ra tới chúng ta bay lên rồi thế giới thụ phụ cận hạn chế phi hành lao triệu cười nói tiếp x u ố n g mới bắt đầu tăng tốc đâu nói triệu c à n khôn cầm qua bóng cây trong thành mua địa đồ đến điều khiển phi mã một đường về phía tây nam mà đi bay ở không trung tốc độ cũng không phải lục địa chạy có thể so sánh triệu c à n khôn phi mã một đường nhanh như điện chớp mấy ngàn km đường xá buổi sáng xuất phát buổi chiều liền đến thái dương vừa mới có chút ngã về tây liền thấy được lạc thành hình dáng nhìn qua quả nhiên so thiên khung thành lớn hơn rất nhiều từ trên bầu trời nhìn lại kiến trúc cao lớn hơn người đi trên đường phố cũng càng dày đặc bất quá lao triệu mục đích cũng không phải là nơi này chỉ gặp tại hắn thao tùng dưới bay lần nữa phát sinh biến hóa thân thể biến thành dài nhỏ hình dọc nước bốn cái cánh hóa thành vây cá cái nôi bên cạnh d à i biến lớn hóa thành bờ cá trong nháy mắt liền hóa thành một đầu bay lượn không trung cá lớn lạc thành đám mạo hiểm giả cũng chú ý tới trên bầu trời di động Nguyên bản chỉ tại đại chu có một cái truyền thuyết một vị đông phương mạo hiểm giả nói tại cực bắc tri địa có một loại cá lớn cá lớn nhảy ra m ặ triệu nước, lại biến thành vẫn chẳng cho lại là là đại điểu. Ta t đây chẳng qua u thuyết, y nay nhìn thấy ề n nhìn thật t hôm r càn khôn thao túng to lớn mò ở trong biển xuyên thẳng qua, giống như một phát tốc trên trời thời trong vật Triệu như nhiên nhưng phận sinh khôn qua, ra bay xa xa bỏ lại đằng sau. so lớn biển xuyên giống ngư cũng biển đằng càn lôi, lại mò kém điểm, đem ở ở bầu bộ bỏ đại để cố độ đủ dùng thế giới thụ hạt giống tử chế tạo sản phẩm mặc dù nhìn qua giống như là sống nhưng cuối cùng chỉ là một khối đầu gỗ so với triệu hoán thuật triệu hoán sung vật cho cái chỉ lệnh liền có thể tự động hành động t r i mặc dù chậm này ô n như g có điểm nhưng là nhẹ n h o n không ít mấy ngàn km biển cả mõ bơi hơn một ngày liền thấy được lục địa từ xa nhìn lại trên lục địa chỉ có chút cây cối rừng tây không nhìn thấy thành chấn tung tích lao triệu trong tay mặc dù có địa đồ nhưng cái đồ chơi này cũng không phải gts định vị b i ể n r ộ n g mênh mông nhìn bên nào cũng là đồng dạng hắn cũng không phải có kinh nghiệm thủy thủ chỉ có thể căn cứ thái dương phán đoán đại khái phương hướng tự nhiên không có khả năng chính xác đổ bộ đông cửa cảng triệu c à n k h ô n điều khiển cá lớn bọn thượng hải bờ ở giữa không trung liền biến trở về tuấn mã hình thái chạy vào rừng cây xem ra ta tại khung lạc đảo đợi đến có chút quá lâu nhìn xem t r u n g quanh tây c ố i triệu c à n khôn n ế t miệng bây giờ nhìn những thực vật này đều cảm giác tốt bỏ túi a ta nói nhỏ du tử triệu c à n khôn bay đầu nhìn một chút nam cung du nơi này là ngươi sờ nhà mang cái đường đi nam cung du lắc đầu cây bên này đều là hoang giao giá địa cũng không thấy được gì tiêu chí ta cũng không cách nào phán đoàn a đang khi nói chuyện đột nhiên từ rừng cây chỗ sâu chuyển đến rít lên một tiếng mấy người thuận nhìn lại chỉ gặp một cái to lớn ăn thị t khủng long chui ra cự giang long tại nguyên thủy đại lục lớn lên nam cung du liếc mắt nhận ra quái vật này thân phận đây là đỉnh tiêm ăn thị t khủng long thảo phạt đẳng cấp vượt qua hai mươi phi thường hung m ánh là khủng long gặp quái vật này lao triệu cũng là vui vẻ nhìn như vậy đến ta không đi sai kia cự giang long chỉ sợ là đem triệu càn khôn ngựa gỗ xem như một loại nào đó thức ăn chay khủng long gào thét một tiếng lao đến há mồm liền muốn c ă n xé triệu càn khôn cái nào quen nó tật xấu ngựa gỗ linh hoạt q u e n người một đá hậu trực tiếp đem kia to lớn ăn thịt khủng long đá bay chỗ hơn trăm mét xa thậm chí va s ụ p một cây đại thụ toàn thân vặn vẹo lên nằm trên mặt đất ngắt ngoài mắt thấy đúng không sống uy lực này để nam cung du nhìn mà than thở hán đôi khung lạc đảo không thế nào hiểu rõ mặc dù có chỗ nghe thấy nhưng là chưa từng tự mình kinh lịch đối những cái kia côn trùng tính nguy hiểm không có gì khái niệm chớ đừng nói chi là truyền thuyết đồng dạng thế giới thụ mặc dù tất cả mọi người đang nói thế giới thụ như thế nào như thế nào không nổi nhưng ở quan niệm của hắn bên trong bất quá là cái tự nhiên kỳ quan lại thế nào khó khăn cũng chính là quá cao không tốt bỏ quá i nhiều không tốt đánh mặt thôi đối với chân chính nguy hiểm không có gì khái niệm nhưng là cái này cự giang long thế nhưng là tại nguyên thủy đại lục lệnh tiểu nhi dừng g â y quái vật là kinh khủng cùng cường đại đại danh tử cho dù là hắn đường huynh đệ danh s ư ơ n g nam cung ra thế hệ trẻ tuổi đệ nhất cao thủ cựu long kiếm thánh nam cung ngọc đánh bại dạng này quái vật cũng muốn tốn nhiều sức lực chỉ có như vậy đỉnh cấp khủng long lại tại triệu càn k h ô n chế tạo ngựa gỗ trước mặt ngay cả một chiêu đều không có chống đỡ mà tạo thành đây hết t h ể triệu càn khôn nhưng thật giống như người không việc gì điều khiển ngựa gỗ đi vào thoi t h ó t cự răng long bên cạnh quan sát một trận đều đến công viên kỷ rú ra còn cưới ngựa có chút quá không đủ cấp bậc nói lão triệu đánh cái chỉ vang k i a to lớn ngựa gỗ thân thể bắt đầu biến hóa đầu biến lớn chân trước thu nhỏ chân sau biến lớn cái đôi dài ra một lát sau liền biến thành một cái ăn thịt đại khủng long bộ dáng cùng tiêu cự răng long không khác nhau chút nào ngoại trừ trên người vật liệu gỗ hoa văn căn bản nhìn không ra khác nhau cái này hoa văn cũng có thể sửa một chút đi triệu càng k h ô n chui ra khủng long bụng con mắt hơi chuyển động nhớ tới lúc trước thế giới thụ chi đỉnh thụ linh tên kia cũng là đầu gỗ làm bất quá nhìn qua người kia a rất thật đâu đánh trên người nó thời điểm cảm giác giống như ngay cả làn da đều làm mềm đúng rồi vỏ cây lao triệu đột nhiên thông suốt vỗ tay một cái một khủng long trên thân nổi lên xốp vỏ cây hoa văn cùng khủng long lân phiến tương tự che đậy kín cứng rắn đầu gỗ thân thể cứ như vậy đầu này một khủng long liền thật sinh động như thật lấy giả cháo thật triệu càn khôn về tới long phúc bên trong điều khiển khủng long đi qua đi lại nhìn qua cùng một cái chân chính cự r ă n g long đồng dạng có cự r ă n g long cận hiện nơi này hẳn là tại đông cực cảng mặt phía nam chúng ta dọc theo đường ven biển một đường hướng bắc đi nhất định có thể tìm được đông cực cảng nam cung du cuối cùng cử đi chút công dụng lao triệu nhẹ gật đầu điều khiển mục long dẫm lên bãi cắt một đường hướng bắc phi nước đại cuối cùng tại một ngày đêm về sau triệu càn khôn xa xa thấy được nguyên thủy đại lục thành trấn kia mang tính tiêu chí tường cao cùng dựa tòa nhà hiển nhiên đó chính là nguyên thủy đại lục đông phương lớn nhất cứ điểm đông cực cảng đến đông c ự c cảng liền có thể tìm tới đi nam cung thành quan đạo nam cung du nhìn một chút cơ hồ không chút động lương khô hành lễ nghĩ không ra nhanh như vậy liền phải trở về thiệt thòi ta còn chuẩn bị một tháng khẩu phần lương thực căn bản không dùng được a triệu căn khôn cười ha ha ngươi tuyệt không mang cũng không quan hệ nói hắn đánh cái chỉ vang trên mặt đất sinh trưởng ra một gốc cành non đầu cành sinh ra hai viên trái cây màu đỏ nếm thử e n o ọ t cùng nam cung du một người hái được một viên đặt ở trong miệng k h cắn lập tức cảm thấy nước thơ ngọt đầy tràn k h o miệng một cỗ tinh khiết năng lượng tràn đầy toàn thân để cho người ta trong nháy mắt tinh lực dồi dào đây là nam cung du giống như gặp quả nhân sông chư bắt giới hai ba miếng liền ăn s ạ c h quả sau đó còn liếm môi một cái lao triệu cười ha ha ngươi liền may mắn đi cùng ta cùng một chỗ lữ hành là tuyệt vời nhất thể nghiệm đang khi nói chuyện đại khủng long đã tới gần đông cực cảng đầu tường đột nhiên từ trên tường thành bắn tới mấy phát to dài tên n ỏ triệu càn k h ô n thao túng đại khủng long v ộ i vàng trốn tránh tên n ỏ đóng ở trên mặt đất không vào hơn một xích đủ thấy uy lực ngầm đầu nhìn lại chỉ gặp trên đầu thành vài khung nỏ pháo đều điệu thấp quay tới xa xa đối hắn bọn hắn đem ngươi đem triệu ở thành chân chính khủng long. Nam Cung g Du ả i nói, thích nguyên nguy càn g khôn nhẹ gật đầu nhớ tới ban đầu ở học viện thí luyện thời điểm ngay tại trên đầu thành làm qua việc này trong lòng liền lên bùa át suy nghĩ vậy ta liền để bọn hắn kiến thức một chút cái gì mẹ nhà hắn gọi nguy hiểm nói triệu càn khôn n g ư ợ c hạt giống phát ra lục quang k i a một khủng long thân thể cũng theo điên cuồng tăng sinh càng lúc càng lớn trong n h y mắt đầu vậy mà cùng đông cực cảng đầu tường trở cao phải biết nguyên thủy đại lục tường thành đều có năm mươi mét có hơn mà khủng long thân thể đều là song song tại mặt đất nếu như đầu cao năm mươi mét kia chiều cao chỉ sợ trăm mét đều hơn khổng lộ như vậy quái thú ấ n bên trên cánh liền cùng thái cổ long không sai biệt lắm đây chính là mang theo hủy thiên diệt địa lực c á t bách đầu tường đám vệ binh mắt thấy điều này quái vật to lớn sinh ra từng cái dọa đến run chân chân nhũng ra liền chạy trốn đều làm không được mắt thấy quái vật kia cất bước đi tới bọn hắn bối rối run dày bắn ra tên n ỏ thế nhưng là dài mấy mét nặng tiễn đính tại cái này cự thú trên thân so cây t ă n không trả đổi mắt căn bản không được tác dụng mà kia đại khủng long đi tới đầu tường mở ra một đôi t r ừ n g to bằng vại nước con mắt nhìn chằm chằm đầu tường đám vệ binh đột nhiên mở ra huyết bùn đại khẩu phát ra một tiếng đến từ viễn cổ gào thét ngay tại tất cả binh sĩ đều cho rằng tận thế hàn g lâm kéo còi báo động cảnh cáo trong thành cư dân tị nạn thời điểm k i a to lớn khủng long vậy mà quay đầu đi rắn người biến hướng biến mất tại ngoài thành trong rừng Đến tận đây, đông cực nhiều một thì thuyết đô thuyết tận cảng nhiều truyền từng có một cái mét cự long tập kích tường thành một thì thị, một trăm mét tập truy cực có cái cự kích cố sự lưu đều triệu i mỗi ngày chứng minh chính mình thấy qua cái kia đáng sợ quái n ngày chứng chính mình đáng thể thấy vật. t qua sợ càn khôn cũng thao n g túng m một cự răng long đang quẳng trên đường phi nước đại hắn cũng coi như thật lâu không có dẫn qua dạng này bằng phẳng mặt đất một đường thông suốt vấn đề duy nhất chính là ngẫu nhiên gặp lui tới đội ngũ hắn kiểu gì cũng sẽ gây nên dối loạn làm hại người ta toàn bộ tinh thần đề phòng thậm chí kêu cha gọi mẹ dù sao coi như dáng người khôi phục bình thường cự giang long cũng là thường nhân khó mà đối kháng quái vật kinh khủng bình thường đội ngũ nhìn thấy không kẻ ra còn coi như dũng cảm cuối cùng tại trải qua một ngày một đêm chạy vội về sau triệu càng khôn xa xa thấy được nam cung thành tường thành nguyên thủy đại lục thậm chí toàn thế giới do nam cung gia nắm giữ trong địa bàn lịch sử cổ xưa nhất quy mô lớn nhất thành trấn nam cung thành là nam cung gia tại nguyên thủy đại lục sớm nhất thành lập thành thị cũng là mạo hiểm giả công hội tổng bộ sở tại địa có thể coi như là lính đánh thuê tri quốc thủ đô năm đó nam cung gia thiên tổ cùng khương gia tranh đoạt thiên hạ binh bại xuôi nam vượt biển đi tới tòa này thần bí đại lục phương bắc có nhìn chằm chằm đại chu hà nội g đ phương nam thì là khắp nơi trên đất hung manh khủng long nam cung gia tổ tiên chính là tại dạng này khắc nghiệt hoàn cảnh dưới mở ra nhà mới của mình vì chống cự cương địch nam cung thành cũng không giống nguyên thủy đại lục cái k h á c vài tòa thành lớn đồng dạng tựa vào biển xây lên tại bằng thẳng trên bờ cắt dựa vào dừa tòa nhà xây thành trì mà là xây dựng ở khoảng cách ven biển chừng trăm km một vùng núi nơi này ba mặt núi vây quanh địa thế dốc đứng dễ t h ủ khó công là năm đó nam cung gia hành động bất đắc dĩ theo về sau chiến tranh lắng lại thậm chí nam cung gia cùng đại chu còn thành lập mậu dịch trên lý luận giống như to lớn cứ điểm đồng dạng đến nam cung thành đã không tại thích hợp thời đại nhu cầu nhưng là nam cung gia hết lần này tới lần khác là một đám nhớ tình bạn cũ tình hoài phân tử bọn hắn cũng không hề từ bỏ tòa này trèo chống gia tộc vượt qua gian nan nhất thời kỳ thành lũy hùng thành mà là tại trên cơ sở xây dựng thêm kéo dài đồng thời tại mặt phía bắc vịnh biển chỗ khởi công xây dựng nam cung cảng thành khu cùng bến cảng ở giữa xây dựng bằng phẳng mau l ẹ sàn đạo thuận tiện chuyển vận vật tư dùng nam cung ra mà nói giảng cái này gọi sống yên ổn n g h ị đến ngày gian nguy không thể nào quên gian khổ niên đại bất quá theo sự phát triển của thời đại nam cung thành quy mô cũng bắt đầu điên cuồng bành trướng ngoại trừ xây dựa l ư n g vào núi chủ thành chung quanh cũng không ngừng có người định cư tại gặp gành thổ địa bên trên mở r a viên xây dựng thêm thành khu nhất là hướng bắc kéo dài dọc theo sàn đạo hai bên trồng thép cây rửa khởi công xây dựng rửa tòa nhà cơ hồ đem chủ thành cùng bến cảng dùng ngoại thành khu nối liền cùng nhau nếu như nói trên đời này phồn hoa nhất rộng lớn nhất thành là đại chu thần đô kia nhất hẹp dài khoảng cách lớn nhất thành chính là nam cung thành lại tới đây cũng không thể tiếp tục hù do người xa xa nhìn thấy kia to lớn sân thành triệu càng khôn liền triệt bỏ cự giang long ba người đi bộ hướng nam cung thành đi đến so sánh với cái k h á c thành lớn nam cung thành cũng không có loại kia toàn phong bế thức cao lớn tường thành thứ nhất là bởi vì nơi này đường núi gập ghềnh khó chịu cùng tụ kiến thứ hai là bởi vì thành thị quy hoạch so sánh lộn xộn còn tại không ngừng k h u ế c trương rất khó toàn bộ vây quanh cho nên ngoại trừ ở giữa trên núi cũ phòng ngự sông nghiêm chung quanh ngoại thành tương đối lòng l ẻ o cùng loại hiện đại thành thị chỉ ở bộ phận địa phương thiết lập c h ắ n g gác chung quanh tu kiến một chút thấp bé giản dị vây cản còn có tháp quan sát chờ đơn giản công sự phòng ngự đến nỗi vấn đề an toàn tại nam cung thành chung quanh còn có không ít lô cốt đồng dạng vệ thành bảo vệ chiếm cứ lấy chiến lược yếu điểm vô luận là địch n h â n quân đội vẫn là to lớn manh thú đều rất khó tới gần chủ thành triệu càn khôn ba người dọc theo quan đạo tới gần ngoại thành tiếp nhận binh sĩ kiểm tra khi nhìn thấy nam cung du cung cấp gia tộc huy chương về sau các binh sĩ từng cái nổi lòng tôn kính rất cung kính đem ba người nhường đi vào đầu đường có các loại trì loài rồng lôi kéo xe chạy tới chạy lui nhìn xem cùng loại trong phim ảnh xe kéo chỉ bất quá tốc độ càng nhanh đón khách lượng cũng nhiều hơn bình thường đều có thể thừa hai đến bốn người có lớn một chút có thể thừa năm sáu người giống như triệu cản k h ô n kiếp t r ư ớ c xe taxi lại nhiều phải nhờ vào rác long loại hoặc là giáp loài rồng loại này đại lực sĩ đến kéo to lớn phòng thang máy có thể cưỡi hơn m ộ ư ơ i người bất quá tốc độ cũng muốn chấm rất nhiều cùng loại với xe buýt thanh nội đường phố cuối cùng không đủ rộng lớn nghe nam cung du nói b ả o hiểm giả công hội cũng sẽ thuần dưỡng những cái kia thằn lằn chân loại cổ dài thức ăn chay khủng long những cái kia động một tí dài mấy chục mét trăm nặng tám mươi tấn quái vật khổng lồ có thể gánh chịu lượng lớn hàng hóa bình thường dùng cho thành thị ở giữa đường dài vận chuyển chẳng những có thể làm lao lực còn có thể uy hiếp những cái kia cỡ nhỏ ăn thị t khủng long nôi u nấng còn thuận tiện nguyên thủy đại lục khắp nơi trên đất là cây cối đều là ông trời của bọn nói nhưng đồ ăn nhưng nói là lấy tiền ít làm việc nhiều ưu tú nhân viên nam cung du ngăn cản một cỗ thị long xa ba người ngồi lên một đường đuổi tới cũ thành khu nơi này bắt đầu liền có tường thành cùng vệ binh c h ầ n lấn dữ mà lại xe cũng vào không được bên trong đều là đường núi liền xem như dùng gạch đá trải bằng cứ vậy mà làm độ dốc chập trùng cũng rất lớn rất nhiều nơi long kéo xe trên căn bản không đi chỉ có thể đi bộ lâu dài ở chỗ này sinh hoạt liền xem như ta loại này văn c h ứ c thể trạng cũng không tệ nam cung du dẫn t r i ệ u càn khôn cùng hẹn、e、ọ t đi vào cũ thành khu dẫm lên cũng không đường phố rộng dại ghe qua nam cung thành nội thành thật là tiêu chuẩn sân thành các loại kiến trúc đều khỏe mạnh dốc đứng trên núi cơ hồ cùng sơn phong hợp lại là một nhìn qua sen vào nhau tinh tế p đối đối cả n h ấ tòa n g thành thị liên tiếp lộ ra một loại lập thể mỹ cảm trong đó nhất to lớn một tòa kiến trúc là dựa vào chủ phong kiến tạo một tòa cao vút trong mây cự lâu bởi vì có ngọn núi làm trèo trống l ầ u này trên dưới chừng mấy chục tầng mỗi một tầng đều rộng rãi cao lớn trải tại trên núi giống như một mảnh to lớn thác nước trang hoàng hoa lệ d ù nam, nam, nam cung du dẫn hai người tới thiên hà cao ốc trước cửa giới thiệu nói nam cung gia tộc nhân khẩu thịnh vượng tông g i a phân gia khai chi tán g diệp tổng số người c ư ừ n g hơn vạn ngoại trừ những cái tiêm một mình đảm đương một phía Cung ra ngoài kinh doanh phân bộ đại bộ phận phân gia tộc thành viên đều sinh hoạt tại tòa cao úc này bên trong xử lý mạo hiểm giả công hội hoạch tâm sự vật nói mấy người đi vào cao úc quả nhiên nơi này khắp nơi đều là bận rộn thân ảnh trang bị tinh lương mạo hiểm giả ở chỗ này chưng cầu ý kiến nghiệp vụ thời điểm lạ thường có lễ phép hoàn toàn không giống những phân bộ khác đám kia hô to gọi nhỏ bạ bạ dị ản mà những cái kia mặc công hội chế phục nhân viên công tác mặc dù thái độ khiêm tốn ngự khí hóa nhưng là trong lúc giơ tay nhấc chân lộ ra khí chất cao quý phản phất cư cao lâm hạ đối mặt cái này những cái kia cường đại mạo hiểm giả mạo hiểm giả đi vào tổng bộ bình thường đều sẽ thận trọng từ đều sẽ lúc ờ i nói đến việc làm. Nam cung du dẫn triệu khôn cùng、e、đi tới thiên hà cao trước, bởi vì nơi này rất nhiều nhân viên nhiên, hai ngươi rồi. đến Nam Cung dẫn càn khôn cùng nọ này nhân công tác, đều là họ Nam Cung. Đương nhiên, lấy hai vị thực lực cùng thân phận, ta Nam Cung cũng đều vì vị về cao ốc trước, tác, thực lực khách làm. là lấy l hà ta ra thay ca ca, Du quý. Du rất trở họ sẽ này một cái đi ngang qua chế phục thiếu nữ thấy được nam cung du kinh ngạc phải gọi lên tiếng đến n g ư ơ i tháng trước không phải muốn đi khung lạc đảo làm việc sao làm sao cải biến hành trình dựa theo bình thường hành trình nam cung du chuyến đi này một lần ít nhất phải hơn mấy tháng thời gian cái này hơn một tháng liền đánh một cái vừa đi vừa về dựa theo người bình thường ý nghĩ là không thể nào cái này liền một lời khó nói hết nam cung du quay đầu nhìn một chút triệu càng khôn lắc đầu đúng rồi tiểu giao ra ra ở đây sao tại bị gọi là tiểu giao thiếu nữ nhẹ gật đầu bất quá hắn tại tiếp đại khách quý hẳn là không thời gian gặp n g ư ờ i khách quý nam cung du hiếu kỳ nói là ai ta cũng chưa từng thấy qua nam cung giao lắc đầu lúc ấy là ta tiếp đãi là một cái khí độ bất phàm người trẻ tuổi coi như lớn lên đẹp trai lúc ấy hắn lại tới đây nói muốn gặp ra ra Ta hỏi h ắ người có hay h k ô n hẳn t r ớ c có, nhưng là cho ngọc cho cho cầm tức hắn không nhưng khối nhìn nói lên đồng bội, Gia là lập ta một ta Ta Gia sau, Gia Gia xem. m để đi về ý mời hắn đi vào, r ấ trẻ nhiệt tình hắn. Người tiếp đại t tuổi nam cung du nhữ nhữ mày lấy thân phận của gia ra cùng thực lực dạng gì người trẻ tuổi có thể để cho hắn coi trọng như vậy tóm lại ta khuyên ngươi đ ừ n g đi h ổ n g phí sức lực nam cung giao nhú n may hai người bọn hắn đã hàn huyên hơn một canh giờ vừa mới bộ phép thuật bên kêu báo lên thế giới thụ trái cây mới nhất thành quả nghiên cứu lao nhân ra ông ta đều vô tâm nhìn để cho ta ban đêm lại cho quá khứ vậy chúng ta cũng chỉ có thể chờ nhất đẳng nam cung du quay đầu nhìn một chút triệu càn khôn cùng enos ta mang hai vị đi phòng tiếp khách chờ đi tiểu giao người hỗ trợ đi chuẩn bị chút t r à bánh nam cung giao nhẹ gật đầu bước nhanh rời đi thiên hà cao ú c nhìn xem to lớn nhưng trong đó thượng tầng phần lớn là sinh hoạt hàng ngày khu có thể nói là nam cung r a nội trạch đối ngoại mở ra làm việc c ô n g chỉ có phía dưới năm tầng khu làm việc ba người đi tới tầng thứ năm tại phòng tiếp khách chờ đợi mà mạo hiểm giả công hội tổng hội trưởng nam cung tranh văn phòng ở phía đối diện chờ bên trong quý khách rời đi bọn hắn liền có thể trước tiên biết nam cung g i a o bưng tới trà bánh đều là nguyên thủy đại lục đặc sản phong vị đặc biệt lại phi thường mỹ vị triệu càng không ăn đến say sương ngon lành nhưng lại là e n o s t lại không hứng thú lắm phảng phất đã sớm chán ăn chỉ lo liếc nhìn xạ mòn bút ký nắm chặt nghiên tập nam cung g i a o nhìn xem hai người kia hơi nghi hoặc một chút tiến đến nam cung du bên người phụ đến bên thai nhẹ giọng hỏi du kaka bọn họ là ai a nam cung du cười nói vị lão giả kia là đến từ vĩnh diệu đảo truyền kỳ đại sư e n o s t thật nam cung dao kích động đến mở to hai mắt nhìn nhìn xem hẹn ọ t ánh mắt bên trong tràn đầy s u n g bái không có không nghĩ tới là hẹn ọ t đại sư vừa mới có nhiều chậm trễ nghe nói ngài là ra ra bằng hữu đâu ta cái này đi hướng ra ra báo cáo lão nhân ra ông ta nhất định muốn gặp một lần ngài nói nam cung giao vừa muốn đi ra gõ nam cung t r á n h cửa lại bị hẹn ọ t ngăn cản tính t o a n cô nương hẹn ọ t khoát tay cười nói chúng ta đều mấy chục năm không gặp không kém cái này một hồi l ã o phu ta còn muốn nhiều thành tị n h một hồi xem thật kỹ một chút sách đâu tất nhiên h n ọ t kiên trì nam cung giao liền không có đi quấy g ầ y hội trường ánh mắt chuyển hướng triệu cả thôn vậy vị này là h n nọt đại sư đệ tử của ngài sao đệ tử triệu càng khôn lau lau miệng nhìn một chút h n nọt trong tay bút ký cười ha h a ai là ai đệ tử còn chưa nhất định đâu lúc này nam cung du cười nhìn đối nam cung g i a o nói hán ngươi không phải một mực rất chờ mong nhìn thấy hắn sao nhìn thấy hắn nam cung g i a o nhìn một chút cái này bề ngoài xấu xí người trẻ tuổi hơi nghi hoặc một chút cao lại lông mày ngươi quên rồi ta trước khi lên đường vậy ngươi vẫn còn muốn tìm ta muốn hắn ký tên đâu nam cung du cười nói Bộ phép thuật h i ệ n tại chính n g h chính hắn à, à, à. kinh hai nhìn, há miệng, chỉ khôn. i kia, giao miệng, triệu ê n mang Nam cung ngạc đến run càng cứu vật về vào to mắt to A. A A A A. là mở rảy ư ơ i ngươi ngươi ngươi ngươi. Ngươi chính là hoàn thành kim sắc nhiệm vụ người kia n g ư ơ i chính là triệu triệu triệu triệu triệu chào càng khôn lao triệu nháy nháy mắt c ư ờ i h í p mắt nói không nghĩ tới ta vẫn rất nổi danh a nào chỉ là nổi danh a nam cung giao kích động tiêu to ngươi có biết hay không tên của ngươi đã truyền khắp toàn thế giới mạo hiểm giả công hội ngươi bây giờ là tất cả mạo hiểm giả mục tiêu là tấm gương không không không, là thần tượng đương đại vĩ đại nhất mạo hiểm giả chinh phục thế giới thụ nam nhân hoa a a a không nghĩ tới ngươi có thể tự mình đến đến toàn bộ có thể cho ta ký cái tên à Không không không không, đã ngươi người đều tới cùng ta hợp cái ảnh đi nhìn xem nam cung giao kia một mặt nhỏ mê mội bộ dáng triệu càn khôn hơi nghi hoặc một chút nhìn về phía nam cung du ánh mắt kia rõ ràng đang hỏi ta nổi danh như vậy ngươi lúc nhìn thấy ta thế nào như vậy không xem ra gì đâu nam cung du đọc hiểu hắn ý tứ cười lắc đầu ta đ ố i mạo hiểm giả sự tình không có gì hứng thú ai mạnh ai yếu cũng không quan tâm nhưng là ta cái này đường n ộ i thế nhưng là đối những người mạo hiểm kia truyền kỳ cố sự cảm thấy hứng thú nhất cũng sùng bái nhất những cái kia cường đại đám mạo hiểm giả hiện tại ngươi chính là nàng mới nhất thần tượng hắc hắc nghĩ không ra ta cũng có hôm nay triệu càn khôn đứng dậy vỗ vô trên thân rơi điểm tâm c ạ t bã tới đi m ộ i tử có muốn hay không đến cái ôm thiếp cái mặt cái gì trước đó nói xong ta là đứng đắn thần tượng ngủ phân loại sự tình này đúng không sẽ làm trừ phi ngươi cam tâm tình nguyện nam cung giao căn bản không nghe hắn nói cái gì đã chạy ra ngoài cũng không lâu lắm liền kéo trở về một cái pháp sư ăn mặc người trẻ tuổi cô max nhanh giúp tiểu cô đập mấy t r ư ờ n g ma pháp ảnh chụp nói xong nàng nhảy đến triệu càn khôn bên người kéo cánh tay của hắn lộ ra mỉm cười n g ọ t nào g người tuổi trẻ kia trong tay bưng lấy cái ma pháp trang bị một mặt không tình nguyện nhưng vẫn là dùng ma pháp máy ảnh bên trên thủy tinh cầu nhắm ngay triệu càn khôn cùng nam cung g i a o giang r ắ á c răng r ắ c đập thật nhiều tấm hình ma pháp máy ảnh là tức thời thanh ảnh rất nhanh từng tấm hình liền phun ra nam cung dao lại quấn lấy triệu càn khôn ở phía trên từng chương ký tên hiển nhiên một cái gặp được thần tượng nhỏ mê mụi Mấy người đang bận rộn, n đột hiện tại cửa phòng mở ra tại lão pháp sư giác quan bên trong một cỗ khí thế kinh người bừng lên kia là thường nhân cảm giác không thấy chỉ có hắn cấp bậc này mới có thể phát giác huy áp cùng lúc đó triệu càn khôn cũng có một loại cảm giác quen thuộc quay đầu nhìn lại thấy được người tuổi trẻ kia mặt lập tức cười ha ha là ngươi chương mười bốn ngươi cái này phương thức đàm phán tốt cốt loại a ha ha là ngươi nhìn thấy người tuổi trẻ kia mặt trong nháy mắt triệu càn khôn thốt ra bốn chữ này người tuổi trẻ kia nghe nói xứng sở quay đầu đang cùng triệu càn khôn bốn mắt đối mặt chúng ta gặp qua người trẻ tuổi n h ị nhữ mày triệu càn khôn cười ha ha không, không có chính là nhìn ngại khí vũ hiên ngang uy phong bắt diện c ù nam g t trong nhân ạ phạm h t i thần đồng dạng cho kia h ô n có kinh ha ha hơi i n không nhau mắt một cỗ thần thức đảo qua triệu càn không thân thể phát hiện hắn mặc dù cường tráng nhưng cũng chính là phổ thông nhị tam giai võ sĩ trình độ chẳng có gì ghê gớm liền chỉ coi hắn là cái lên cơn tên đ i ê n không tiếp tục để ý như vậy ván bối như vậy cáo tử người trẻ tuổi xoay người lại đối nam cung tranh ô m quyền thi lễ nam cung tranh cũng đúng người trẻ tuổi hoàn lễ mỉm cười nói yên tâm mời tại nam cung thành ở mấy ngày trong vòng ba ngày ta nhất định cho ngài một cái công đạo người trẻ tuổi nhẹ gật đầu quay người rời đi mà nam cung du cùng nam cung giao đều một mặt khiếp sợ nhìn xem người tuổi trẻ kia bóng lưng nam cung tranh là gia gia của bọn hắn không sai nhưng vị này nam cung ra đương đại gia chủ ngày bình thường thế nhưng là mượi phần uy nghiêm chừng giả tại nam cung ra thế nhưng là nói một không hai cho dù là đối với mình tử tôn cũng vô cùng nghiêm khắc bình thường cũng khó khăn nhìn thấy hắn cười một lần thế nhưng là vừa mới kia uy nghiêm ra ra lại đối người tuổi trẻ kia thái độ khiêm cung còn cần tôn s ư n g mà người tuổi trẻ kia mặc dù nhìn như khiêm tốn nhưng trong lúc giơ tay nhấc chân lại lộ ra một khẩu nạo g khí ngược lại ẩn ẩn áp lấy nam cung tranh một đầu cái này có thể quá khác t h ư ờ n g tên kia nhìn qua cũng liền chừng ba mươi tuổi đến cùng là thân phận gì liền xem như đại chu hoàng thất tới cũng chưa chắc có mặt mũi lớn như vậy đi hai cái tiểu đối một mặt c h ấ n kinh triệu càng khôn lại vô vô bờ vai của bọn hắn đừng xem đây chính là cái s ó i người các ngươi không thể trêu vào hai ngày này cũng đừng trêu chọc hắn nghe hắn nói như vậy nam cung tranh n h ị n h ữ mày khôi phục uy nghiêm ngữ khí vị này là nha nam cung du lấy lại tinh thần vội vàng cung kính hướng ra ra giới thiệu nói hội trưởng hắn chính là triệu càng khôn đang đỉnh thế giới thụ người kia hắn đi cầu gặp ngài làm ớn không cần nói nam cung tranh khoát tay chặn lại đánh g a y hắn nghe được triệu c à n khôn danh tự lúc đầu sắc mặt n h i ê nghị vẻ mặt cứng rắn tới lao hội trưởng biểu lộ lại hòa hoan xuống tới đối triệu càn khôn cười nói cũng đúng nhìn thấy nhỏ du tử ta liền nên đoán được thân phận của ngươi nói hắn quay đầu thấy được triệu càn khôn sau lưng ednos quan sát một chút lập tức cười đến càng sáng lạn hơn ua đây thật là khách quỹ gặp đã lâu không gặp a ednos quát tay háo ta ngược lại thật ra cảm thấy không thấy càng tốt hơn vẫn là bộ kia tính xấu nam cung tranh giận một câu bất quá ta hôm nay có một số việc muốn cùng vĩ đại nhất mạo hiểm giả nói chuyện không có giành ứng phó ngươi cái này nam cung thành ngươi cũng quen thuộc chính mình dạo chơi đi hoặc ngươi cái lao giả nghe xong lời này hẹn ọ t không làm ta tại bực này đã nửa ngày ngươi một câu vừa muốn đem ta đuổi rồi ai ngờ nam cung tranh căn bản không để ý tới hắn hô một tiếng tiểu giao nhỏ du tiện khách liền xoay đầu lại hướng triệu càn khôn dùng tay làm dấu mời tiến đến nói đi triệu càn khôn hơi nghi hoặc một chút c â u lại lông mày vẫn là đi theo nam cung tranh đi vào văn phòng cửa lớn vừa đóng hai cái tiểu bối nhìn một chút hẹn ọ t đại sư nam cung du có chút cười xấu hổ nói đại sư mời bên này đi h nọt nhìn xem cửa lớn đóng chặt thức g i ậ nam t ớ cung tranh giáng c người h ớ n g rất khôi ngô mày dậm mắt to khuôn mặt cứ nghị giả này, dâu tóc đều là đen trắng trộn lẫn nhìn qua so thực tế muốn trẻ tuổi rất nhiều nếu như kẻ không quen biết tại dạng này một vị uy nghiêm trước mặt của láo giả có thể sẽ nhịn không được khẩn trương thậm chí run lẩy bẩy đi bất quá triệu càn khôn lại nhạy cảm cảm giác được cái lao nhân này hiện tại cũng không có phát ra cái gì h u á c tương phản hắn tựa hồ tâm tình không tệ nam cung hộ i trưởng triệu càn khôn không biết lão đầu tử này trong hồ lô muốn làm cái gì trước tiên mở miệng nói ta lần này đến chủ yếu là ta biết nam cung tranh nhẹ gật đầu chúng ta không nguyện ý thanh toán một cái điểm thù lao cho nên ngươi muốn tới tìm ta khiếu nại lý luận triệu càn khôn nghe nói níu lông mày nam cung du cho lúc trước ngươi gửi tin tức rồi ta đoán nam cung tranh lộ ra mỉm cười liên quan tới cái này ta lấy nam cung g i a đương đại gia chủ cùng mạo hiểm giả công hội tổng hội trưởng thân phận cho ngươi một cái chính thức trả lời chắc chắn nói hán tử trong ngăn kéo lấy ra một quyển sách chính là cái kia kim sắc nhiệm vụ quy tắc quy tắc chi tiết mở ra lật đến liên quan tới hai trái cây kia một tờ chỉ thấy phía trên t ì n h lình viết một đầu mạo hiểm giả nên cung cấp hoàn chỉnh thế giới thụ trái cây đến làm nhiệm vụ hoàn thành chứng minh đem đổi lấy ban thưởng nếu như thế giới thụ trái cây có chỗ khuyết tổn ban thưởng cũng sẽ làm ra đem đối ứng điều chỉnh cụ thể ban thưởng do công hội cùng mang về trái cây mạo hiểm giả hiệp thương giải quyết nhưng thấp nhất không được thấp hơn một vạn kim tệ lao triệu lướt qua không có nhiều lời ngày đó tại bóng cây thành cùng nam cung du nói qua về sau hắn trở về còn cố ý tra xét một chút nhiệm vụ quy tắc chi tiết cũng nhìn thấy đầu này nam cung du cũng không phải là qua loa ngụy biện quyền nợ nếu như nghiêm ngặt dựa theo nhiệm vụ yêu cầu thật sự là hắn không nên thu hoạch được toàn ngạch ban thưởng mà một vạn kim tệ là ban thưởng h ạ n g cuối nam cung du làm công hội đại biểu ném ra tiêu chuẩn thấp nhất trôi qua giá cũng coi là bình thường thao tác đây cũng là vì cái gì về sau hắn thái độ đối với nam cung du không sai tiểu t ử này cũng không phải là cố ý nhằm vào hắn chỉ là dựa theo chế độ làm việc mà thôi tương phản có khuynh ê ư ớ n g cho triệu càn k h ô n toàn ngạch ban thưởng nam cung lý thì là bị sự cường đại của hắn thực lực c h ấ n n hiếp mà biểu hiện r a liếm cầu tư thái cho nên triệu càn không trầm mặc một chút ngẩng đầu nhìn về phía nam cung tranh ngươi dự định tự mình ra mặt cùng ta có kẻ mặt cả một ngàn vạn trước đó đã bị ta phủ định cho nên ngươi dự định tăng giá cả hai mươi triệu ba mươi triệu nam cung tranh cười lắc đầu sau đó từ trong ngăn kéo lấy ra một phần hợp đồng phương tại triệu càn k h ô n trước mặt l phần phần đây là mấy cái uy tứ triệu càn khôn u mặt lộ vẻ nghĩ hoặc ngươi cái này có kẻ mặc cả phong cách rất đặc biệt ta nam cung tranh cười cười căn cứ quy tắc ngươi nộp lên không trọn vẹn trái cây nhiều nhất chỉ trị giá hai ba mươi triệu kim tệ nhưng là cân nhắc đến ngươi đăng đỉnh không dễ ta quyết định toàn ngạch thực hiện hứa hẹn ban thưởng cho ngươi một cái điểm cổ phần nhưng cái này bên trên là hai cái điểm triệu c à n khôn lường nam cung tranh một chút phía sau một cái kia xem như ta đưa tặng nam cung tranh cười nói là từ chính ta cổ phần bên trong trục ra xem như ta cá nhân một điểm nhỏ lễ vật ai nha nha nha lão nam a người cái này có chút quá khách sáo á triệu c à n khôn ngoài miệng nói khách sáo tay cũng không có ngừng nhanh chóng đoạt lấy bút đến ký tên xem ra triệu tiên sinh đối với chúng ta cổ phần vẫn là cảm thấy rất hứng thú nha không cần gấp gáp như vậy ký tên nam cung tranh đưa tay điểm một cái mạo hiểm giả công hội phía kia vị trí ta còn không có ký tên con dấu đâu chính ngươi ký cũng vô hiệu lực triệu càn khôn n h í u lông mày là hắn biết không có đơn giản như vậy còn có cái gì điều kiện làm cổ phần chuyển nhượng hợp đồng kèm theo ta còn chuẩn bị một cái hiệp nghị nói nam cung tranh lại lấy ra một trang giấy đưa cho triệu càn khôn chỉ cần ngươi ở trên đây ký tên vậy ta mạo hiểm giả công hội hai cái điểm cổ phần liền v ớ i ngươi trung thân hữu hiệu triệu càn khôn hiếu kỳ cầm lấy kia phần kèm theo hiệp nghị thô thô nhìn qua nội dung rất đơn giản tổng kết lại chính là một câu nam cung ra cùng triệu càn khôn tiên sinh vĩnh kết đồng minh không xâm phạm lẫn nhau đây là một tờ kết minh hiệp nghị căn cứ nội dung cụ thể triệu càn khôn ký tên hiệp nghị về sau sẽ trở thành nam cung gia kiên cố nhất minh h i ế u được hưởng nam cung gia tông g i a thành viên đủ loại ưu đãi nhưng cùng lúc nếu như nam cung gia lâm vào khó khăn triệu càn khôn cũng không thể khoanh tay đứng nhìn cần hết sức trợ giúp hóa giải vì bỏ đi triệu càn khôn bị chi phối lo lắng điều khoản bên trong còn đặc biệt nói rõ kết minh song phương có tuyệt đối tự do quyền tự chủ bất kỳ cái gì một phương bất đắc dĩ này hiệp nghị bức hiếp một phương khác trợ giúp tự mình tiến hành vi phạm chủ lưu đạo đức quan hành vi đơn giản tới nói chính là ta bị người khi dễ ngươi được đến giúp ta nhưng là ta n g h ị khi dễ người khác cũng không thể kéo mạnh lấy ngươi đi đương nhiên nếu như ngươi cũng thích khi dễ người tự nguyện đến giúp đỡ vậy dĩ nhiên là không có vấn đề cái hiệp nghị này cũng là không có vấn đề gì lao triệu đều hưởng thụ người ta cổ phần cũng coi là cùng nam cung ra cột vào cùng một chỗ người ta gặp nạn rồi giúp đỡ chút cũng coi như thiên kinh đ ị a n g h ĩ a còn chính hắn gặp nạn thật có lỗi lao triệu không có cân nhắc qua khả năng này hiệp nghị ta có thể thêm triệu càn khôn con mắt đi lòng vòng nhưng ta có một chút không rõ đã ngươi đều định cho ta hai cái điểm còn phái cái kia nhỏ du tử đi k h u n g lạc đại lục tìm ta gây phiền phức làm gì nam cung du đứa nhỏ này không sai lão hội t r ư ở n g lắc đầu nói chính là quá văn ngược đánh nhau đánh rết rết sự tình không có hứng thú cũng xem thường vũ phu nếu như đổi lại những người khác nhìn thấy ngươi cái này đương thời đệ nhất mạo hiểm giả chỉ sợ nói chuyện đều sẽ không có sức chỉ có hắn dám đâu ra đấy cùng ngươi bàn điều kiện đánh ngươi đến nam cung thành tới tìm ta khiếu nại đến nỗi ta vì cái gì muốn cho ngươi qua đây có hai nguyên nhân nam cung tranh dỗi ra hai ngón tay sau đó túi xuống một cây thứ nhất nếu như ta phái người không xa vạn giảm đi cho ngươi đưa cái này hợp đồng như vậy không phải chúng ta nam cung ra lấy lại hai cái điểm cổ phần sao hiện tại thế nhưng là ngươi chủ động tới cửa đòi hỏi ta mới cho cổ phần của ngươi nói nam cung tranh trên mặt lộ ra một vòng r à o hoạt triệu càn k h ô n nhẹ gật đầu hắn biết nam cung tranh cũng không phải là tại kiếm một tấm mặt mũi hắn tranh đoạt là đàm phán lúc quyền lên tiếng là chủ động tính đồng thời cũng đang tăng thêm triệu càn k h ô n trong lòng đối kia hai cái điểm cổ phần coi trọng người ta đưa tới đồ vật chưa hẳn chân quý nhưng mình tìm tới khẳng định sẽ càng coi ra gì con của người thứ hai nha chính là ta muốn tận mắt gặp ngươi một chút lão hội trưởng cười ha hà sau đó ngẩng đầu lên nhìn xem triệu c à n khôn con mắt ta muốn tận mắt xác nhận một chút trong truyền thuyết kia s ứ a một mình đến chưa liền chinh phục thế giới thụ cường giả tuyệt thế có đáng giá hay không ta tín nhiệm đáng giá ta kết mình với nhau triệu càng khôn hít mắt nam cung tranh nhẹ gật đầu sự thật chứng minh ta đoán đúng ngươi là một cái đáng tin cậy người triệu càn k h ô n nhíu lông mày vậy ngươi liền không sợ ta căn bản cũng không giảng quy củ dưới cơn nóng giận trực tiếp đem ngươi tiểu tôn tử cho tháo thành táng khối thuận tiện đem bóng cây thành san thành bình điện ta tin tưởng ngươi có thực lực này nhưng ta cũng tin tưởng ngươi là thủ quy của người nói nam cung tranh hướng phía trước đ ụ n g đụng nhìn xem triệu càn k h ô n con mắt dù sao đại náo thần đô về sau còn có thể cùng tiểu hoàng đế ký kết điều ước nói rõ ngươi là có khuynh hướng thủ tự là có thể giảng đạo lý lời này vừa ra triệu c à n k h ô n chân mày cao lại mộ dung vô cực nam cung tranh cười nói hắn là ta cuộc đời b ạ n thân yên tâm ngươi là trình giảo kim chuyện này hắn chỉ cùng ta nói qua ngoại trừ hai chúng ta bên ngoài không có người thứ ba biết rừng a triệu c à n không đối với cái này khịt mũi coi thường những cái kia đối khuê mật trò chuyện bắt v á i các nữ nhân cũng đều là nói như vậy điểm ấy ngươi có thể yên tâm chúng ta kết minh về sau địch nhân của ngươi chính là t a địch nhân d ũ ra ngươi trình giảo kim thân phận sẽ chỉ đưa tới đại chu l ử a giận đây đối với chúng ta nam cung ra không có bất kỳ cái gì chốt ố t nam cung tranh nói bởi vậy ta là có thể nhất bảo thủ bí mật người kia ai thành thị sáo lộ sâu a triệu càn khôn quệt miệng lắc đầu nói như vậy vừa mới tên kia cũng là bị ngươi sáo lộ tới không sai nam cung tranh cười nói ta thả ra phong thanh cho hắn biết thế giới thụ trái cây lực lượng cường đại hắn vừa mới xuất quan liền không kịp chờ đợi đến rồi ngươi triệu càn khôn còn có hắn võ siêu phàm là trên đời này duy hai xác định thần thoại cấp nhân loại chúng ta nam cung ra cần các ngươi che chở không sai mới vừa từ nam cung tranh trong cửa phòng ra chính là võ thần võ siêu phàm l ú cho trước ắ n muốn cùng càn khôn đồng tận, nét bàn chân kinh thúc đến cực hạ, chẳng những khởi tử hồi sinh, còn phát động phản đem triệu quy quả thúc cực kết tử phát lại khởi hồi hạ, vụ h o à nên đồng đều đỉnh ẩn tàng công năng, hiện tại thân thể cơ năng cùng dung mạo đều về tới 30 tuổi lúc đỉnh phong n tại thể tới tuổi thời cơ lúc Cho mạo, về kỳ. vậy căn bản không phải cái gì người trẻ tuổi mà là đã qua tuổi thiên mệnh bắt đầu võ lâm thiên hạ đệ nhất nhân ta còn có một vấn đề triệu càn k h ô n lại hỏi các người gấp gáp như vậy muốn cùng thần thoại cao thủ kết minh đến cùng là tại phòng bị cái gì thật chẳng lẽ chính là mộ dung vô cực nói tới giấc mộng kia bên trong tận thế sao chương m ư ơ i năm làm cho người lòng người bàng hoàng những cao thủ ta tại phòng bị cái gì nam cung tranh cười cười m ộ i dung vô cực nhìn thấy nguy hiểm quá mức mờ mịt con người của ta càng thêm thực tế ta nhìn thấy chính là thực tế nhất uy hiếp nói nam cung tranh kia ra một phần danh sách phía trên liệt lấy liên tiếp cá nhân tên đằng sau còn liệt lấy kỹ càng tin tức dẫn đầu vị thứ nhất chính là đại chu võ thần tông khai phái tổ sư võ thánh võ siêu phàm tại võ thần phía dưới còn liệt lấy thiên hạ truyền kỳ cửu trụ danh tự từ sau lúc đó cũng có các loại triệu c à n k h ô n nghe qua hoặc là chưa từng nghe qua cao thủ thậm chí bao gồm một chút dị tộc c ũ n g không phải người quái v ậ t trong đó toàn bộ đều là truyền kỳ cấp bậc đây là cái gì triệu càn khôn nhìn lướt qua nghi ngờ nói cái này gọi đoạt trời ghi chép nam cung tranh cười nói là ta mạo hiểm giả công hội sửa sang lại thế gian này lộ tại ngoài sáng bên trên cùng n ú t trong bóng tối cực đạo cao thủ tính danh cùng tin tức những người này đều có thông tin ê trí năng lật tay thành mây trở tay thành mưa động một tí đều có thể giao động một cái tiểu quốc căn cơ ta nam cung ra một mực tại âm thầm siêu tập tư liệu của bọn hắn tìm kiếm được nhược điểm của bọn hắn không phải là vì quét sạch Chỉ là nam cung tranh ấ t lắc đầu trước đó hoàn toàn chính xác không cần bất quá bây giờ biến thiên võ thần tiến giai thần thoại thành ta nam cung gia khó có thể đối phó tồn tại nhưng ít ra võ siêu phàm người này ta là tiếp xúc qua thần m bí đồ long giả thái cổ long đạ ghi sở tại cực địa đại lục khôi phục tinh diệu thánh đường phái ra thánh kỵ sĩ thảo phạt đội mang về đạ ghi sở đầu lâu nhưng là bằng vào chúng ta tình báo thánh kỵ sĩ cũng không có đánh giết đạ ghi sở thực lực căn cứ tin tức đáng tin thảo phạt đội trình diễn lúc đạ ghi sở đã bị giết hiện trường lưu lại chiến đấu vết tích cho thấy l à ước chừng một mươi hai mươi tên đoàn đội đánh chết đạo hiệu sơ bọn này thần bí đồ long giả có thể đánh giết thảo phạt đ ẳ n g cấp năm mươi cấp đạo hiệu sơ phỏng đoán đều là chuyển kỳ thậm chí cấp độ thần thoại cao thủ dạng này một tổ chức bí ẩn phi thường đáng giá chú ý kim cương khô lâu xuất hiện tại nguyên thủy đại lục cường giả bí ẩn lấy ưu thế áp đảo chiến thắng phục sinh bất tử đại quân cắn dị ạ căn cư quan sát hẳn là một vị t h ầ n chiến sĩ phỏng đoán có thể là cấp độ thần thoại võ sĩ sang ngộ tính tại cạng i ễ đại hội luận võ lan chuyển ra đồng phương võ người l cơ hồ miểu s á t tất cả đối thủ tại sao cùng ác ma xâm lấn sự kiện bên trong tính áp đảo đánh bại truyền hưng kỳ cấp bậc tận thế viêm ma phổ biến bị cho rằng cùng tận thế viêm ma đồng quy v u tận nhưng là viêm ma thi thể hiện trường cũng không phát hiện s a ngộ n g tính thi hải phỏng đoán có còn sống khả năng phỏng đoán thảo phạt đẳng cấp tại ba mươi bốn cấp trở lên là truyền kỳ đỉnh phong thậm chí cấp độ thần thoại cao thủ triệu can khôn t ạ i ý l ì ô n g đế quốc cảng tự do thông quan độ khó cao phán quyết tri tháp mà vì người biết tại tầng cao nhất đánh lui truyền h kỳ đỉnh phong phỏng đoán thảo phạt đẳng cấp ba mươi ba cấp hồng long vương long an dở dê cụ thể quá trình chiến đấu không rõ phỏng đoán thảo phạt đ ẳ n g cấp ba h cấp năm trở lên đổi mới leo lên thế giới thụ chi đỉnh h á i thế giới thụ trái cây hoàn thành kim sắc nhiệm vụ mạo hiểm giả danh tự cũng gọi là triệu c à n khôn trải qua nghiệm chứng hẳn là cùng thông quan phán quyết chi tháp chính là cùng là một người đầu tiên là phán quyết chi tháp lại là thế giới thụ thật đúng là cái thích hướng chỗ cao bỏ ra h ỏ a a trinh dào kim tại đại đ i ể n bên trên đại náo thần đô thống l ĩ n h chúng yêu quái đánh bại võ thần cao thủ thần bí căn cư quá trình chiến đấu phỏng đoán có được chuyển kỳ cấp bậc ma pháp năng lực cùng cấp độ thần thoại vũ lực thực lực kinh khủng căn cứ đến tiếp sau sự kiện phát triển tựa hồ là một cái thủ tự khuynh hướng cường giả nếu như có thể liên lạc với có thể nếm thử lôi kéo đại địa tri thủ chủ nhân không lạc đảo thiết giáp chém đầu bướng n g ả i sự kiện bên trong xuất hiện cường giả bí ẩn am hiểu thạch nguyên tố ma pháp đại địa tri thủ chỗ triệu hoán đại địa tri thủ là bình thường gấp trăm lần lớn nhỏ tùy tiện đánh chết đại lượng thảo phạt đẳng cấp hai mươi cấp thiết giáp chém đầu bướng ngài trước mắt chỉ gặp qua hắn triệu h o n đại địa tri thủ cũng chưa thấy qua người thi pháp trước mắt liên quan tới hắn tin tức hết thẻ không rõ nhưng căn cứ đại địa c h i thủ hiệu quả ít nhất là truyền kỳ cấp bậc cấp bước từng đầu tiếp tục đọc triệu càn khôn không khỏi nháy máy mắt ngẩng đầu nhìn nam cung tranh biểu lộ có chút vi diệu ngươi bây giờ lo lắng bọn g i a hòa này nam cung tranh thì nghiêm túc nhẹ gật đầu đây đều là gần nhất một năm hiện ra cao thủ thần bí ngoại trừ ngươi triệu càn khôn trình rảo kim cùng k i m cương khô lâu cái này ba cái thân phận bên ngoài cái khắc cường giả bí ẩn cũng đều có tiếp cận hoặc là so sánh cấp độ thần thoại thực lực cùng bọn hắn so sánh đoạt trời ghi chép trước mặt những cái kia truyền kỳ ngoại trừ võ thần chỉ sợ đều không đáng nhấc lên lúc trước trình r ạ o kim tại đại náo thần đô thời điểm bị nam cung ngọc nhận ra cùng kim cương khô lâu là một người cho nên nam cung tranh tự nhiên biết cái này ba cái thân phận đến từ cùng một cái cao thủ mà trọng yếu nhất chính là nam cung tranh thở dài nói bọn gia hỏa này đều nhìn thoáng qua chúng ta siêu tập không đến cái gì kỹ càng tình báo mà lại bọn hắn hiện lên thời gian là như vậy tiếp cận cái này khiến ta không thể không có chút lo lắng triệu c à n khôn cười nói ta cảm thấy ngươi có phải hay không suy nghĩ nhiều trừ ta ra nào có nhiều cao thủ như vậy vạn nhất mấy cái kia giống như ta cũng là một người dùng nhiều cái thân phận đâu không có khả năng nam cung c h a n h l ắ t đầu ngươi cùng trình d ả o kim biểu hiện ra năng lực rất gần đều là cường đại vật lộn năng lực phối hợp hỏa diễn ma pháp nhưng là mấy người khác phong cách chiến đấu hoàn toàn khác biệt tỷ như thần bí thạch nguyên tố ma pháp cao thủ còn có căn cứ hiện trường còn sót lại vết tích những cái kia đổ lòng cao thủ cũng đều là tinh thông các loại vũ khí lao triệu nhẹ gật đầu đem đến miệng bên cạnh ý cởi ngạnh i n h xinh nuốt xuống có đạo lý cho nên ngươi tìm ta là vì phòng bị những thứ này thần bí cao thủ ta nam cung ra không thiếu cao thủ nội tình cũng không kém nam cung tranh nhẹ gật đầu bình thường phiền thoái nhỏ chính mình liền có thể xử lý nhưng những này đột nhiên xuất hiện cao thủ thần bí để cho ta có một loại dự cảm không tốt ta chỉ hy vọng làm nam cung ra gặp được những quái vật này phía sau thời điểm nguy hiểm ngài có thể xuất thủ tương trợ vậy ta đây hai cái điểm cổ phần coi như không bỏ phí nói nam cung tranh hướng triệu c à n không túi đầu lấy cầu xin tư thái đến tìm kiếm triệu c à n k h ô n che chở cái này có chút khó khăn a triệu c à n không u ố t cảm mấy vị này sự tích ta cũng có c h ấ nghe thấy xác thực lợi hại nếu như ngươi muốn đi tìm bọn hắn gây chuyện tha thứ ta không có cách nào giúp ngươi nam cung gia chưa từng ý thế hiếp người gây chuyện thị phi nam cung tranh nói nhưng nếu như bị người khi dễ khẳng định cũng muốn liều chết phản kháng chúng ta mặc dù so ra kém đại chu nhưng là mạo hiểm giả công hội thể lượng so với phương tây sáu nước cái nào đều không hư ta chỉ hy vọng nam cung gia tao nộ hai bay vạ n gió thời điểm có thể có một cái cường đại minh hữu xuất thủ tương trợ tốt ta xem ở ngươi phần này tinh thần trách nhiệm phân thượng ta liền đáp ứng ngươi đi triệu c à n khôn mỉm cười nói ta không bảo đảm có thể đánh thắng bọn hắn nhưng ta dù sao cũng là đệ nhất thiên hạ mạo hiểm giả đoán chừng bọn hắn hẳn là sẽ cho chút thể diện nói triệu càn khôn tại kia phần kèm theo hiệp nghị bên trên ký cái chữ nam cung tranh nhẹ nhàng thở ra lập tức xuất r a con dấu tại mặt khác con dấu ký tên từ đó triệu càn khôn cùng mạo hiểm giả công hội triệt để kết thành đồng minh mạo hiểm giả công hội cũng đem nhận triệu càn khôn che chở nói đến võ thần bên kia quy định xử lý như thế nào triệu càn khôn cười nói hắn là đại trung người hẳn là sẽ không muốn ta dạng này cùng người ký kết cái gì kết minh hiệp nghị nhưng là một cái không xâm phạm lẫn nhau lời hứa có lẽ còn là có thể ngươi dự định nỗ lực bao lớn đại giới võ thần là thuần túy võ si nam cung tranh cười nói lúc trước ngươi cùng hắn thần đô một trận chiến làm cho hắn khởi tử hoàn sinh phản lao hoàn đồng mặc dù nhìn qua là càng tuổi trẻ cường trắng hơn nhưng trên thực tế chiêu này chuyển sinh cũng tiêu hao bản nguyên sinh mệnh của hắn sau đại chiến võ thần lập tức bế quan cũng là vì khôi phục nguyên khí nhưng sinh mệnh bản nguyên hao tổn không phải dễ dàng như vậy khôi phục mà thế giới thụ trái cây có thể hoàn mỹ giải quyết vấn đề này nam cung tranh sờ lên cái cảm đối với hắn loại này thuần túy võ giả tới nói một điểm thế giới thụ thịt quả khả năng so ước vạn kim tệ đều càng có giá trị ngươi đ â y chính là biến hướng nói ta tham t à i thôi lao triệu nhất miệng ta dung tục ta mị tục ta thấp kém điểm ấy ngươi ta đầu dạng nam cung tranh cười nói đều là tục nhân tục nhân tốt triệu càng khôn cười ha ha ngươi nếu là nghe ta liền đem khối kia thịt quả tất cả đều đưa cho cái kia võ siêu phàm ồ nam cung tranh xứng sở ngươi không riêng rút hạt giống ngay cả thịt quả cũng một điểm không muốn lưu cho t a ta là vì ngươi tốt triệu c à n khôn cười lạnh một tiếng nếu không có ngươi kia hai cái điểm ta đều chẳng muốn nhắc nhở ngươi nam cung tranh nhịu nhữ mày ngươi đây là ý gì triệu c à n khôn cười ha ha trung thực cùng ngươi nói đi ta lần này đến mục đích thực sự cũng không phải là cái gì khiếu nại mà là muốn tới chờ một người đoán chừng hiện tại đã không sai biệt lắm biến thành người cái này đây là nam cung tranh càng phát ra hồ đồ rồi triệu c à n khôn cũng không có điểm thấu nói như vậy chúng ta cái kia đồng minh hiệp nghị khả năng chẳng mấy chốc sẽ có hiệu lực nam cung tranh sao mà thông minh ngươi nói là kia trái cây là một khối củ khoai nóng bồng tay lao triệu cười không nói nam cung c h a n h như có điều suy nghĩ cuối cùng đại môn mở ra nam cung c h a n h đưa triệu càn khôn đi ra văn phòng cổng chờ nam cung du cùng nam cung giao gặp bọn họ ra vội vàng đi tới như vậy triệu càn khôn tiên sinh liền mời tại nam cung thành lưu lại mấy ngày nhiều nếm thử ta nguyên thủy đại lục đặc sản lãnh hội một chút cái này trăm vạn năm trước phong quang ha ha ha ha ha. triệu càn k h ô n nói ta tại khung lạc đảo nơi đó vừa nhẫn quá rồi ước vạn năm trước phong quang cái này trăm vạn năm cấp bậc cũng là có loại xuyên qua tương lai cảm giác ha ha ha ha, triệu tiên sinh thật sự là khôi hải lao phu công vụ bề bộn liền không tiễn nam cung tranh xem xét một bên nam cung giao tiểu giao cho triệu tiên sinh an bài một chút dừng chân nhất định phải cực kỳ khoản đãi nam cung giao lĩnh mệnh mang theo triệu càn k h ô n rời đi nam cung tranh thì chào hỏi nam cung du nhỏ du ngươi cùng ta đi vào một chút có chút việc hướng ngươi bàn giao triệu càn khôn bên này bị nhỏ mê mội dẫn đi sắp xếp chỗ cư trú tạm thời không đ ể cập tới trong văn phòng nam cung tranh bên này cho nam cung du an bài một cái nhiệm vụ muốn hắn liên lạc phân ra cổ phần các nhà hạch toán ra tương ứng đền bù bởi vì hắn quyết định nghe triệu càn k h ô n đề nghị đem tiêu thịt quả đưa cho võ thần bất quá cái này thịt quả là kim sắc nhiệm vụ hoàn thành đại biểu mà kim sắc nhiệm vụ ban thường có một cái điểm là nam cung ra nhiều mặt chúng chủ ra đừng nói cái này thịt quả còn có thần kỳ công hiệu liền xem như một đống phân nó cũng đại biểu ý nghĩa phi phạm nam cung tranh mặc dù là một nhà tri trưởng một mình làm chủ đem thế giới thụ trái cây tặng người sợ cũng muốn gây nên trong tộc bất mãn vì lắng lại hắn chỉ có thể làm ra đền bù cần nam cung du hỗ trợ hạch toán sau đó mấy ngày triệu càn k h ô n tại nam cung thành cả ngày sống phong túng nam cung giao mặc dù là hắn mê muội nhưng mình công việc cũng rất bận rộn không có khả năng một mực buổi tiếp liền a n bài người làm dẫn đường để lao triệu chơi đến tận hứng mà ngoại trừ triệu càn k h ô n bên ngoài mấy ngày nay vui vẻ nhất còn muốn số võ thần võ siêu phàm hắn không xa vạn dặm đến đây tìm lấy thế giới thụ thịt quả vốn cho là mình võ thần tông tông chủ thân phận sẽ ở nam cung thành vấp phải chắc trở nhưng không nghĩ tới nam cung hội trưởng thế mà phi thường thống khoái đáp ứng hắn thậm chí chị để lại rất ít thịt quả dùng để nghiên cứu đem toàn bộ thịt quả đưa cho hắn đây là võ thần bất ngờ hắn lúc đầu chỉ muốn tìm một khối nhỏ khôi phục nguyên khí nhưng không nghĩ tới người ta toàn đưa cho chính mình để đường đường võ thần cũng thụ sùng n h ự c kinh đối nam cung tranh thiên ân vạn tạng bất quá như thế đại nhất quả trái cây hắn cũng không tiện mang đi dứt khoát ngay tại chỗ c ắ t khối ăn vào mỗi ăn một khối cũng có thể cảm giác được sinh mệnh lực phi tốc tăng lên thậm chí để thực lực của hắn nâng cao một bước như thế một viên lớn quả cũng không phải một ngày hai ngày liền có thể ăn sạch võ thần dứt khoát cũng thường ở lại dự định ở chỗ này hấp thu hết toàn bộ thế giới thủ quả lực lượng làm thần thoại cấp cao thủ hắn cũng có năng lực như thế nhưng mà dạng này bình tĩnh mà hạnh phúc thời gian không có tiếp tục quá lâu một thân ảnh cao to từ nam cung thành bắc nam cung cảng ngự không đổ bộ ngẩng đầu ngóng nhìn phương nam nam cung thành trên thân tản mát ra kinh khủng sắc khí đột nhiên lăng không dâng lên hóa thành một đạo t i ề m điện mang theo uy thế kinh khủng bắn thẳng về phía phương nam nam cung thành cỗ khí thế cường này ở xa ngoài trăm dặm liền bị ngay tại phiên chợ bên trên đi dạo triệu cản khôn khóa bắt được lao triệu cắn một cái trong tay thịt i ê n trên mặt lộ ra một vòng ngoạn vị tiêu dung a a a a rốt cục vẫn là tơi a chương Thật t h ậ người i người cũng i ả thật h là đồng bạn của hắn một vị làn da tím đen người dở do tinh linh nói ta vừa mới cũng có loại cảm giác này giống như hắn nói được nửa câu đột nhiên giật mình đồng thời nam cung thành phố lớn n g õ nhỏ số lượng hàng trăm ngàn những người đi đường trong nháy mắt đều dừng tay lại bên trong công việc lúc đầu một tòa não nhiệt thành lớn đột nhiên trong nháy mắt trở nên tính mịt phảng phất thời gian đình chỉ đồng dạng tất cả mọi người đều cảm thấy một cỗ đến từ đỉnh đầu kinh khủng uy áp để cho người ta từ sau não một mực lạnh đến góp chân uy áp không biết từ ai bắt đầu mấy chục vạn người ngẩng đầu nhìn trời cuối cùng thấy được kia uy áp đầu ngườn chỉ gặp cả người khoác màu vàng ngắn bảo đại chu phong cách gan mặc cao lớn nam nhân chính đứng lơ lửng trên không quan sát cả tòa nam cung thành mặc dù xa xa nhìn lại đây chẳng qua là một cái điểm đen nho nhỏ nhưng chẳng biết tại sao mọi người chính là cảm thấy có thể rõ ràng xem đến người kia phảng phất cả tòa nam cung thành đều không có hắn dễ thấy không có hắn càng đáng giá chú ý nam cung tranh người cút r a đây cho ta nam nhân kia mở miệng thanh âm cũng không như thế nào v ă n g r ộ i lại chính xác chuyển đến trong lỗ thai của mỗi người phảng phất người kia ngay tại bên thai của mình nói chuyện đồng dạng mà câu nói này vừa ra tới toàn bộ hành trình đám mạo hiểm giả sắc mặt cũng thay đổi c ũ nam g d gọi cung t gia lưu thủ cao thủ ra hết cầm đầu là một vị hơn năm mươi tuổi võ sĩ ngực cài lấy nam cung tông ra nhà huy chương hai ba lần nhảy lên một chỗ bình đài cùng kia không chung người xâm nhập xa xa rằng co nơi này là mạo hiểm giả công hội tổng bộ không biết các hạ là thần thánh phương nào thế mà tới đây gây chuyện thị phi không khỏi quá không đem mạo hiểm giả công hội không đem ta nam cung ra để ở trong mắt ta nam cung s ơ n núi trên trời người kia hừ lạnh nói mười tám năm trước giáo huấn ngươi quên rồi sao còn dám ở trước mặt ta hô to gọi nhỏ nghe hắn kiểu nói này k i a võ giả giật mình lập tức cảm thấy trên trời người kia thanh âm mười phần quen hai mặc dù khoảng cách nhìn rất xa không rõ dung mạo nhưng là nhìn kỹ k i a dáng người tựa hồ giống như đã từng quen biết là ngươi nam cung s ơ n núi quá sợ hãi đây không có khả năng có gì không thể có thể trên trời người kia hừ lạnh nói các ngươi nam cung gia hại chết ta đồ đệ còn không cho ta tới tìm các ngươi tính sổ ta mời các ngươi nam cung ra là trăm năm đại tộc tiên lễ hậu binh để nam cung tranh ra ta muốn hắn làm mặt cho ta một cái công đạo cái gì hại chết ngươi đồ đệ ngươi đang nói bậy bạ gì nhận rõ trên trời thân phận của người kia nam cung sườn núi cũng không có cứng như vậy khí hội trưởng buổi sáng đi ra ngươi trước xuống tới có chuyện gì cùng ta nói không cần ta ở chỗ này nơi xa truyền đến một đạo trung khí mười phần thanh âm chỉ gặp một cái phong nguyên tố tinh linh mang theo hai vị lão giả lăng không bay tới một người trong đó chính là nam cung tranh mà đổi thành một người thì là enos e nọt cùng nam cung tranh chính là nhiều năm quen biết cũ hai người mấy chục năm không thấy nhìn thấy e nọt tới thời điểm nam cung lão gia tử kỳ thật trong lòng rất là cao hứng nhưng hai ngày này phải xử lý sự tình quá nhiều hôm nay cuối cùng rút ra không đến sáng sớm đi ra ngoài ước l a o bằng hưu uống chút rượu thế nhưng là không nghĩ tới đột nhiên xuất hiện một cao thủ như vậy uy c h ấ n nam cung thành nam cung tranh cũng không thấy rõ người đến là ai nhưng hắn bản thân cũng có thánh giai đỉnh phong vũ lực cũng h i ể u chút ma pháp đối với mình thực lực phi thường tự tin mà bên cạnh hắn còn có một vị c h u y ề n kỳ pháp sư tọa c h ấ n thành nội còn có vừa ký kết hiệp nghị triệu cản khôn cùng võ thần cho nên cái này lão hội trưởng trong lòng nắm chắc không sợ hãi chút nào đứng dậy bay lên nam cung tranh nhìn thấy chính là cao thủ kia bóng lưng cảm thấy có chút quen mắt h ừ lạnh một tiếng không biết là cái nào đường cao thủ vậy mà đến ta nam cung thành d i ê u võ dương a i cao thủ kia đưa lưng về phía hắn h ừ lạnh một tiếng nam cung tranh nam cung láo gia tử ta kính ngươi là tiền bối cố ý phái ta đệ tử đắc ý nhất đến đây xin thuốc không nghĩ tới ngươi nam cung ra làm được đủ tuệ ta coi như không chịu tạc thuốc cũng không đáng giết chết ta đệ tử đi cái này cao thủ thanh â m ngữ khí để nam cung tranh nghĩ đến một người trên mặt lộ ra thần sắc kinh ngạc ngươi đến cùng là cao thủ xoay đầu lại đối mặt nam cung tranh cùng enos gương mặt này để hai vị lão giả đều kinh hãi làm sao có thể ngươi bây giờ không phải hẳn là tại lời còn chưa dứt thiên hạ cao ốc nào đó một tầng đột nhiên phát sinh bạo t ạ c một đạo mạnh mẽ thân ảnh màu đen kéo lấy một cái ăn hơn phân nửa không trọn vẹn trái cây trôi ra thẳng hướng ngoài thành chạy đi chính là hắn nam cung tranh chỉ vào thân ảnh kia hô to nhanh đuổi kịp hắn trên bầu trời cao thủ cũng phát giác không đúng đ ỗ n g nhiên ra tốc cách không đuổi theo tốc độ của hai người này đều là cực nhanh trong c h ư ớ c mắt liền xông ra nam cung thành phạm vi bất quá trên bầu trời cao thủ cuối cùng so trên mặt đất chạy phải nhanh một chút hóa thành một đạo hoàng quang phát s o n g mà đến trước cuối cùng ở ngoài thành m ư ờ i dặm trong một chỗ núi rừng đuổi kịp tia trộm đi trái cây thân ảnh màu đen ngăn ở trước mặt hắn hai người ở trước mặt rằng co cái này làm sao có thể thấy rõ mặt của đối phương về sau trên bầu trời cái tia cao thủ quá sợ hãi bởi vì bọn hắn hai người mặt giống nhau như lúc không chỉ là mặt liền t hai â n c o hình thể, động tác đều g ố n n g hai u ý hệ. Đơn g ả n giống như trong mặt gương mặt cái bóng ba đó gió đó có đồng dạng. Ngay、e、nọ cùng Nam Cung tranh cũng thuận gió mà đến sau đó kia Nam Cung sần núi cũng theo sát mà tới, ba người nhìn thấy rằng có hai người, cũng nẹ mình. giật sau sau kia hai Hai thấy sát cả cái mà mà theo tới, là võ siêu phàm không sai hai người này tất cả đều là võ thần bộ dáng trong đó kéo l â y trái cây cái kia mặc áo đen phục tự nhiên là trước đó nam cung tranh tiếp đ á i qua cũng tặng cho trái cây cái kia mà sau đó cái này hoàng y võ thần lại là đến hương sư vẫn tội nói nam cung ra giết hắn đổ đệ cái kia Này. chuyện này rốt cuộc là như thế nào nam cung tranh cùng e nọt c ú n phủ bọn hắn cũng không phải nhân vật tầm thường sẽ bị khuôn mặt liền che đậy có thể xác nhận trước đó người đến là võ thần là bởi vì đọc lên trên người hắn khí tức cường đại nhưng là về sau cái này có thể ngự không mà đi thiên lý truyền âm thực lực cũng là đăng phong tạo cực trên đời không có hai cái võ thần đến cùng cái gì người rốt cuộc là thứ gì hoàng y võ thần giận mắt trợt tròn mà kéo lấy trái cây háo đen võ thần cũng cả giận nói ngươi lại là cái gì đồ chơi dám giả mạo lão phu ha ha, ha. hoàng y võ thần giận quá thành cười lại còn cắn ngược lại ta một ngụm trên thế giới chỉ có một cái võ thần ngươi có thể bắt trước mặt của ta không biết có bản lánh hay không bắt trước ta khai thiên tích địa quyết nói hoàng y võ thần khí thế đột nhiên gia tăng nội lực kích phát cơ hồ đến mắt trần g có thể thấy tình trạng cả người hóa thành một đạo hoàng quang bay thẳng hướng kia áo đen võ thần áo đen võ thần vội vàng r ứ t bỏ kia nửa cái trái cây hóa thành một đạo hát mang đón nhận cái kia đạo hoàng quang h o à anh một đạo to lớn song sung kích huyết tán ra đến enos nam cung tranh cùng nam cung sần núi ba người đều bị thổi bay ra ngoài may mắn mà có ẹ nọt phong nguyên tố tinh linh ổn định mấy người bình ổn lưu lại mới không có quá mức chật vật quá quá kinh khủng nam cung sườn núi đem hai vị lão nhân bảo hộ ở sau lưng khíp mắt nhìn về phía hai vị kia võ thần chiến đấu không khỏi phát ra cảm thán nam cung sườn núi làm mạo hiểm giả công hội quân sự tổng trưởng quan là nam cung gia đệ nhất cao thủ thực lực thẳng bức truyền kỳ ở đây mấy người đơn thuần võ học tạo nghệ số hắn tối cao gánh n h i u là hắn tiếp cận truyền kỳ n h ã lực cũng thấy không rõ hai người này so chiêu chi tiết tại mấy người trong mắt căn bản dù cho một đoàn hoàng quan cùng một đoàn hắc quan tại quân quanh giao thoa đồng thời nương theo lấy từng tiếng tiếng vang cùng từng đạo sóng súng kích đem phụ cận cây t ố i cùng núi đá đều đều tận phá vỡ cho dù là bọn h ắ n loại cao thủ này cũng không dám tới gần cấp độ thần thoại e nó một bên ngự phong đem mấy người lui ra phía sau một bên n h ư mày nói không hề nghi ngờ cấp độ thần thoại vô luận ai thiệt ai giả đều là chúng ta không đối phó được nam cung tranh cắn răng xem ra chỉ có thể lại mời một vị thần thoại mới có thể tham gia trận chiến đấu này không nghĩ tới vừa thêm hiệp nghị nhanh như vậy liền đứng hàng rụng tràng a lúc này một đạo ung dung t h a nhâm tại mấy người vang lên bên hai ba người giật này mình nhìn lại lại là triệu càn khôn ngươi cũng tới E nó nói nhanh ngăn cản bọn hắn lấy bọn hắn thực lực đánh như vậy xuống dưới rất nhanh sẽ lan đến gần nam cung thành không nóng n ả y không nóng n ả y triệu càn khôn hì hì cười nói hai vị này đánh nhau rất dễ nhìn thần thoại đại chiến thế nhưng là khó gặp cảnh con a nói hắn vô vô nam cung tranh bà vai thế nào không đem ngươi nam cung ra những cái k i a đời đời con cháu đều gọi đến quan sát học tập một chút không đây chính là mở mang hiểu biết cơ hội tôi ta ngươi đã s ố n biết nghe triệu càn khôn cái này trêu tức n g ư khí cái nào làm công chính có loại bị chơi xỏ cảm giác người cho rằng ta thật xa hết mấy vạn bên trong tới tìm ngươi chính là vì muốn ngươi kia một hai cái điểm cổ phần triệu càn khôn ôm cánh tay cười một tiếng một mặt đắc ý thế nhưng là ta nhìn ngươi ký tên thời điểm rất khí gấp nam cung tranh liếc mắt nhìn hắn không cần để ý những chi tiết kia nha lao triệu cười nói ta tới mục đích e n o t là rõ ràng nhất địa hắn không cùng ngươi nói sao nam cung tranh quay đầu nhìn thoáng qua lão bằng hữu của mình e n o s biết miệng để ngươi phơi ta vài ngày nam cung tranh đã triệt để mộng các n g ư ơ i đến cùng lại nói cái gì thế là triệu càn khôn liền đem liên quan tới hắn truy tung kia thần bí sùng vật sự tình d a m ba câu cùng nam cung tranh nói rõ lao hội trưởng nghe nói h í p mắt lại ta trước đó cũng là từ nam cung lý trong báo cáo nghe nói qua ngươi chạy trốn sùng vật sự tình cái kia cùng chuyện này có quan hệ gì triệu càn khôn cười nói ngay từ đầu ngươi hội kiến cái kia chính là ta cái kia đáng yêu sùng vật cái này sao có thể nam cung tranh chừng lớn đôi mắt g i à n mua một bên hẹ、e、ổng nghĩ nói ta cũng cảm thấy rất không thể tưởng tượng nổi mặc dù trước đó biết hắn tại hướng nhân loại phương hướng tiến hóa nhưng là không nghĩ tới thế mà nhanh như vậy liền có thể lấy giả cháo thật mà lại bắt trước vẫn là võ thần triệu càn khôn gõ gõ sọ não của mình đầu của các ngươi a có phải hay không bị hai cái võ thần dọa đến ngơi ư dại cẩn thận suy nghĩ một chút một cái côn trùng đóng vai thành võ thần đến ngươi nơi này lừa gạt trái cây sau đó còn chân võ thần tới đây hương sư v ấ n tội nói các ngươi nam cung ra giết hắn đồ đệ vấn đề này vẫn không rõ a nam cung tranh cũng là người cực kỳ thông minh vật trải qua triệu càn khôn một nhắc nhở lập tức kịp phản ứng nó có thể bắt trước võ thần vậy khẳng định là tiếp xúc qua cùng võ thần có liên quan người như vậy rất có thể võ thần trong miệng đệ tử chính là bị nó giết cái quái vật này có thể bắt trước nhân loại kia trước đó khả năng bắt trước chính là chúng ta nam cung g i a người e n o s c o w mày nói các ngươi nam cung g i a gần nhất cũng không có cái gì người ly kỳ tử vong a nam cung tranh mặt lộ v ẻ tiếp hận ta nam cung g i a không ít tử đệ đều bên ngoài hoạt động có ai tao nộ bất chắc chúng ta cũng rất khó trước tiên nhận được tin tức cái này đúng rồi triệu càn khôn ha ha ha cười một tiếng ta kêu bảo bối sùng vật có thể dựa vào thôn vệ sinh vật đến tiến hóa chính mình cụ thể làm thế nào ta cũng không rõ ràng nhưng đoán chừng là có thể đọc đến mục tiêu ký ức hắn hẳn là đuổi theo trái cây hương vị đi tới nguyên thủy đại lục ngay từ đầu ăn hết một cái các ngươi nam cung ra thẳng xui xẻo sau đó ngụy trang thành bộ dáng của hắn trùng hợp gặp võ thần phái tới bái phòng đệ tử của ngươi có ăn hết tên kia sau đó thì sao từ cái kia đệ tử trong trí nhớ đọc được không quá mức tin tức tương quan liền dứt khoát ngụy trang thành võ thần đến ngươi nơi này lừa gạt quả sau đó ta đoán chừng võ thần nói đệ tử không chỉ một hẳn là có chạy thoát hồi báo võ thần nói ngươi nam cung ra công kích bọn hắn võ thần kia bạo tính tình tự nhiên muốn đến hương sư vấn tội dạng này thuận xuống tới logic liền đều thông suốt nam cung tranh nhẹ gật đầu nhưng sau đó lại là giật mình đối triệu càng không nói nói như vậy ta nam cung ra một mực tại chiêu đ á i một cái ăn người quái vật mà ngươi từ vừa mới bắt đầu liền biết b á i phỏng ta cái kia võ thần là giả đương nhiên triệu càng khôn cười cười nói tên kia thể nội có thể lưu động lực lượng của ta mặt đối mặt ta một chút liền có thể xem thấu lực lượng của nó vậy ngươi thế mà không nhắc nhở ta nam cung tranh cả giận nói còn khuyên ta đem trái cây cho hắn sùng vật của ta triệu a A. đương điểm hơn nhiên nghĩ hắn lợi hại lợi một t càng khôn đúng cười nói đặc yên tâm ta có biện pháp trừng trị nó cam đoan các n g ư ơ i nam cung ra không có tổn thất chờ nó đã ăn xong ta tự nhưng sẽ dẫn nó đi nhưng mà hắn có thể ngụy trang võ siêu phàm ta đoán chính chủ chắc chắn sẽ không bỏ qua cho nên còn muốn chờ một chút nhìn xem bảo đ ố i của ta sùng vật cùng kia võ thần đến cùng cái nào lợi hại hơn một điểm t r ư ơ n g mười bảy võ thần vs trung quái ta muốn thấy nhìn sùng vật của ta cùng võ thần cái nào lợi hại hơn nói câu nói này thời điểm triệu càng khôn nụ cười trên mặt rất thẳng thắn nhưng chính là phần này chân thực lại làm cho nam cung tranh dùng mình trong mắt hắn đủ để khuynh thành diệt quốc quái vật đều là tìm niềm vui đối tượng loại tồn tại này có lẽ một cái ý tưởng đột phát suy nghĩ liền có thể ảnh hưởng thế giới cách cục đi may mắn hắn là cái thủ tự người nếu như là một cái thích làm ẩu g i a hỏa nam cung tranh không cách nào tưởng tượng thế giới lại biến thành bộ rắn gì g bất quá ta cũng có một chút nghĩ mãi mà không rõ triệu càng k h ô n n h ị n h ư mày ta có thể nhận ra nó nó càng có thể nhận ra ta vì cái gì con hàng này nhìn thấy ta không có trước tiên đào tẩu mà là yên tâm thoải mái ở chỗ này ăn quả đâu nói triệu càng khôn v u ố t ve xuống đi tự lẩm bẩm là ôm may mắn tâm lý coi là l ừ a qua ta vẫn có chút bành trướng căn bản không có đem ta để vào mắt xem ra lần trước ta trừng trị nó thời điểm ra tay quá nhẹ a nghe được nghi vấn của hắn một bên e n o d phân tích nói nếu như nói nó không nhớ được ngươi tướng mạo cái kia ngược lại là tình có thể hiểu cái gì lao triệu n h ữ n h ữ mày nó để cho ta giày xéo một buổi tối sẽ còn quên ta đi không phải đem ngươi quên là không nhớ nổi ngươi tướng mạo e n o d nói chung loại mắt kép thành ảnh phương thức cùng mắt người khác biệt nó lúc trước nhìn dáng vẻ của ngươi dựa theo thế giới nhân loại quen thuộc hẳn là sẽ có tranh lệch chút ít kém lộ ra quái gì. hơn nữa lúc ấy nó đối nhân loại loại sinh vật này cũng hoàn toàn không hiểu rõ hẳn là cũng rất khó phân biệt khác biệt nhân loại cá thể khác biệt nói e n o s còn cử đi ví dụ tử thật giống như ngươi bị một con chó cắn một cái chuyện này ngươi cố nhiên nhớ rõ nhưng đem cắn chó của ngươi nhét vào một đám chó hoang bên trong để ngươi đem nó tìm ra ngươi chưa hẳn làm được ngươi đây là biến tướng mắng ta là c ậ u a lao triệu chú ý điểm vĩnh viễn không tại bình thường địa phương e n o s ho khan một tiếng tóm lại coi như nó bây giờ có được nhân loại thị giác có thể phân biệt người khác nhau nhưng khi đó đối ngươi tướng mạo nhận biết thủy chung là mơ hồ không nhận ra ngươi hoàn toàn có khả năng bất quá nha nói,、e、nọt dừng một như như c lúc này h như ư triệu càn khôn coi như lời nói có trọng lượng lúc trước hắn trà đạp trùng quái thời điểm khoác đến vẫn là thao tiết huyết nhục làm ra về sau leo lên thế giới thụ hai lần bị người đánh thành khô lâu hiện tại tầng ra này là t r ù n g tộc pháp sư cùng thế giới thụ trái cây hỗn hợp mà thành mặc dù trên lý luận đều là chuyển hóa thành thị t người nhưng cuối cùng có chỗ khác biệt đoán chừng tại kia trùng quái trong lỗ mũi hoàn toàn là khác biệt mùi đi ế chế n cấn giai đoạn.、Ở、trong mắt người khác, tối sầm một vàng hai đạo quang mang giao thoa lớp lánh, căn bản nhìn không ra cao thấp. Nhưng là ở trong mắt triệu càng khôn, cái kia đạo hoàng quang, đã vững vàng áp chế mang. vào là đạo giao thoa cao đạo gây giai khác, cái lấp thấp. tối hai triệu kia ra đã Ở ở mắt một mắt hát sầm áp D nhưng là đối mặt cấp độ thần thoại võ thần vẫn không phải là đối thủ coi như lực lượng cùng tốc độ đạt đến thần thoại cấp dị hình trùng quái trung quy là tân sinh quái vật thu hoạch được nhân loại hình thái thời gian ngắn hơn có thể linh hoạt nắm giữ dạng này kết cấu thân thể đã không dễ chớ đừng nói chi là sử dụng võ kỹ t r ù n g quái cùng võ thần đối đầu chỉ có thể dựa vào man lực cùng giã thú đức bản năng mới đầu cũng là rất dọa người đánh lên mấy hiệp võ thần liền thăm dò nó xáo lộ bắt đầu chiếm thượng phong đối mặt võ thần khai thiên tích địa quyết chúng quái càng phát ra duy trì không được cuối cùng tại tấn công mạnh phía dưới thân thể làn da bỗng nhiên vỡ ra nương theo lấy một tiếng kinh khủng gào thét hóa thân thành nửa người nửa trùng quái vợt đây chính là diện mục thật của ngươi hả võ thần hư lạnh một tiếng đơn trưởng g ơ lên đầu ngón tay t o á t ra đ a o mang phong mang không t u a thiên đao phá ngày thẳng đến biến thân trùng quái mà kêu biến thân trùng quái phát ra một tiếng rồn rập tiếng kêu to thân hình thoát một cái để quá rồi đ a o mang trong nháy mắt liền vây quanh võ thần sau lưng thân ở hai cái móng nuốt công hướng võ thần phần gáy mà lúc này võ thần thậm chí còn không có nghe được tiếng kêu của hắn tốc độ biến nhanh võ thần trong lòng giật mình quay đầu một giữ lấy chủng quái hai cái móng b ướt k i a kinh cùng đại lực để võ thần một cánh tay duy trì không được chỉ có thể hai tay giao nhau ngăn cản nhưng vẫn ngăn không được chủng quái đại lực bị một kích này đánh cho bay rớt ra ngoài một đường đụng nát đ ế n không hết cây cối cuối cùng đập nát một chỗ to lớn đàn núi bị vùi lấp tại trong đó hoặc triệu càng khôn nhìn xem nhãn tình sáng lên ta cái này tiểu bà bối nhiều ngày như vậy quả không có phí công an à, ngay cả võ siêu phàm đều hàng không ở hán lao triệu tầm nhìn khai phát tâm một bên nam cung tranh thật có chút lo lắng võ thần đều bại ngươi có bao nhiêu năm chắc có thể đánh bại nó yên tâm triệu càng khôn cười ha ha nếu là dễ dàng như vậy liền bị xử lý hắn cũng không phải là võ thần lời còn chưa dứt tia núi lở đá vụn nổ tung võ thần thân ảnh hóa thành một vện kim quang bay ra thẳng đến quái vật kia t r ú n g quái cũng gào thét một tiếng r ỗ i ra mấy cái móng nuốt nên chiến sau khi biến thân quái vật hình thể rõ ràng lớn thêm không ít lại thêm bản thân nó càng quen thuộc loại quái vật này hình thái công kích càng thêm tấn mãnh động t á c cũng càng lưu loát so sánh dưới võ thần lộ ra muốn đơn bạc rất nhiều luận lực lượng khẳng định là không bằng hoàn toàn thể chúng quái nhưng là võ thần thân phụ thiên hạ đệ nhất thần công khai thiên tích địa quyết lại thêm tuyệt luân võ kỹ chiến đấu không hề rơi xuống hạ phong một chút nào một người một trùng toàn lực đối công đánh cho là sơn hà băng liệt thiên điệu biến sắc một chiêu một thức đều có thể bắn ra mắt trần g có thể thấy sóng x u n g kích thổi đến xa xa quan chiến mấy người râu tóc bay lên tay áo phiêu động trong sách miêu tả cao thủ đối chiến thường thường động một tí đánh lên ba ngày ba đêm trên thực tế lấy cao thủ tốc độ trong nháy mắt có thể hơn trăm c h i ê u cho dù là đại chiến cũng sẽ không duy trì quá dài thời gian thì như hiện tại võ thần bắt lấy trùng quái một sơ hở cổ tay chặt vung lên xoát một chút một cái trùng c h ả o liền bị cắt đứt thiếu một cái móng ớ t côn trùng sơ hở lập tức mở rộng bị võ thần một trận tấn công mạnh lại ngay cả đoạn hai chảo một đ a o thẳng đến đầu lâu mắt thấy một đ a o kia liền muốn chém giết trùng q u á i võ thần trong lòng lại báo động tiếng hô động tác một trận xoay tay lại một trưởng b ổ ra lại bổ c h ú n g một viên bay tới tảng đá nhưng tảng đá kia lại khác bình thường võ thần bám vào đ a o mang cổ tay chặt vậy mà không có đem nó chém nát ngược lại bị chấn động đến đau mang lấp lóe suýt nữa bị đánh tan cao thủ tuyệt thế võ thần trong lòng hơi động quay đầu nhìn về hòn đá kia bay tới phương hướng chương mười tám lắp bê liền muốn chạy không dễ dàng như vậy võ thần hai tay chắp sau lưng l é n lén lắc lắc hoạt động một chút quay đầu nhìn về hòn đá kia bay tới phương hướng chỉ gặp một cái hắn chưa từng thấy qua người trẻ tuổi dạo bước đi tới mặt mỉm cười nhìn qua bình thường thậm chí ngay cả một tơ một hào sát khí đều cảm giác không thấy nhưng võ thần biết đây mới là kinh khủng nhất đây cũng không phải là giả bộ mà là chân chính thong dong đối mặt đường đường võ thần còn có thể gắng giữ lòng bình thường thái hoặc là tiểu tử này hoàn toàn không biết hắn võ thần tên tuổi là cái vô tri ngu ngốc hoặc là hắn chính là có tuyệt đối tự tin vũ mẫu người cô lậu quả văn không biết thiên hạ còn có như vậy thiếu niên anh hùng còn chưa t h ỉ n h giáo võ thần đối triệu càn khôn xa xa ô n quyền trong giọng nói lộ ra như vậy một tia cẩn thận triệu càn khôn cười ha ha đột nhiên đưa tay lại đánh ra một phát cục đá võ thần không nghĩ tới hắn lại đột nhiên nổi lên vội vàng trốn tránh nhưng vẫn là chậm một nhịp nhưng không nghĩ tới một kích này cũng không phải là bắn về phía hắn cục đá sát vai của hắn lướt qua mang theo khí lãng cắt ra ống tay háo của hắn mục tiêu chân chính lại là võ thần sau lưng đang định thừa dịp võ thần không chú ý chạy trốn con kia trùng quái trích diệp phi hoa thủ pháp phối hợp kim cương khô lâu lực lượng cùng cốt mạch thiên diễn nội kình chắc lần này trực tiếp đánh gây trùng quái hai chân trọng thương trùng quái phảng phất vải rách đồng dạng té ngã trên đất chỉ có thể vô lực núp đ í c h chiêu này thấy võ thần mồ hôi lạnh ngứa ra vừa mới chiêu này mục tiêu nếu như là hắn hắn chỉ sợ là không kịp tranh né như thế gây mất hai chân sợ sẽ là hắn võ siêu phảm đừng như vậy sốt rồi ta ta tiểu khả ái lao triệu căn bản không biết võ thần trong lòng bốc lên sự chú ý của hắn đều đặt ở kia trùng quái trên thân. ta hảo tâm cứu được ngươi ngươi chính là báo đáp như vậy ta sao lần trước rời đi về sau có thể để ta dễ tìm a trải qua nhiều lần tiến hóa chúng quái đã có thể nghe hiểu nhân ôn đang kỳ quái triệu càn khôn đang nói cái gì đột nhiên h ắ n tử lao triệu nhìn xem trong ánh mắt của nó đọc lên một cỗ quen thuộc huy áp cái kia nó đi vào trên thế giới về sau cái thứ nhất gặp phải sinh vật cái kia đưa nó đùa bỡn trong lòng bàn tay tàn phá một đêm quái vật là là ngươi quái vật kia biến hình miệng bên trong phun ra mơ hồ không rõ hai chữ triệu càn khôn nghe cười ha hà xem ra ngươi còn nhớ do ta ta thật là vui mừng a nói nhảm đương nhiên nhớ kỹ triệu càng không tồn tại suýt nữa bóp méo trùng quái thế giới quan nó vừa chạy ra thế giới thụ phạm v i l ú c luôn luôn cẩn thận từng ly từng tí nhìn thấy một điểm gió thổi cỏ lay đều muốn h ù khẽ run r u dậy cũng là bởi vì sinh ra lần đầu tiên nhìn thấy r a h ỏ a này để nó sai lầm cho rằng trên đời này tất cả sinh vật đều là cường đại như vậy chỉ có chính hắn là cái hốt hốt thẳng đến một lần nó vì trốn tránh một cái lớn bọ cạp đi săn vùng vẫy một hồi liền nhẹ nhõm đem nó xé nát Cái n từ đó chúng quái tài bắt đầu bung tay bung chân một đường thần cản sát thần phật cản giết phật bắt đầu hướng cảng cường đại tư thái tiến hóa con đường mà trong lòng hắn cường đại nhất tư thái chính là nhân loại cùng cái tia trà đạp hắn một đêm quái vật nhất tương tự tư thái về sau nó cũng tiếp xúc đến một chút xâm nhập hoang dã nhân loại mạo hiểm giả mới đầu còn cẩn thận cẩn thận sợ hãi bị miễu sát nhưng là chính diện tiếp xúc về sau nó rất nhanh phát hiện nguyên lai、like、bọn gia hỏa này cũng có mạnh có yếu nhỏ yếu hơi đụng một cái liền phá thành mà nhỏ dù là cường đại cũng chỉ có thể tại lực lượng của mình trước mặt thoáng ngăn cản không có một cái nào có lúc trước cái tia sinh vật lực lượng nguyên lai、like, đây là một cái nhỏ yếu như vậy chủng tộc thậm chí không bằng trước đó chính mình đi săn qua những cái tia đại chủng tử mà cái tia cường đại gia hỏa hẳn là chỉ là cái đặc thù chính mình chỉ cần thoát đi khối này lục địa hẳn là liền rốt cuộc không gặp được hắn đi cái này chính là trùng quái rời đi không l ạ c đảo đi vào nguyên thủy đại lục ban sơ động cơ thàng đến về sau h ắ n cơ duyên xảo hợp tập kích cũng ăn hết võ thần đệ tử từ trong trí nhớ biết được thế giới thụ trái cây tình báo vì trở nên mạnh hơn liền giả trang thành võ thần đi vào nam cung ra lửa gạt đi trái cây cùng nhân loại liên hệ càng nhiều trùng quái càng có một loại cảm giác đây là một đám nhỏ yếu đa nghi khó mà chuyên chú phiền phức chủng tộc bọn hắn đại đa số cũng không có mục tiêu rõ rệt cũng không có đối nhau t ổ n cùng thiên nhiên khắc sâu lý giải tại dạng này một đám g i a hỏa bên trong hành tẩu trúng p h á i thậm chí ở trong lòng hiện ra một cỗ khó mà nói nên lời cảm giác ưu việt một đám không đáng để ở trong lòng vật nhỏ cũng chính là bởi vì loại này tự phụ nó đạt được trái cây sau không có trước tiên rời đi mà là dứt khoát tại nhân loại thành thị bên trong gặm ăn ngồi dậy dưới cái nhìn của nó so với cạnh tranh tàn khốc nguy cơ tứ phía g i ã ngoại nhân loại bọn này nhuyễn chân tôm thành lập thành bang có thể cung cấp càng an nhàn hoàn cảnh để nó yên tâm hấp thu trái cây lực lượng nhưng là nó vạn, vạn không nghĩ tới mà triệu càng không thế thân hình n t h a i động trong nháy mắt ngăn tại quái vật kia trước mặt đưa tay vận khởi phất vân công đưa nó lăng không nâng lên ha ha cười nói có thể cùng võ thần đánh tới tình trạng này thật không có cô phụ kỳ vọng của ta nói hắn mang theo quái vật hướng hẹn nó đi đến đến giúp ta đem nó thu phục đi thế nhưng lại hẹn n ó lại không dám động dù sao võ thần còn ở bên cạnh nhìn xem đâu ta nói vị bằng hữu này võ thần thanh â m ung dung truyền đến ta thừa nhận bản lãnh của ngươi thần thông q u ò n đại nhưng là như vậy trong mắt không người phải chăng thật không có có lễ phép rồi lời còn chưa dứt võ thần đã vọt đến triệu càn k h ô n trước mặt chặn đường đi con quái vật này khả năng cùng đệ tử ta bỏ mình có quan hệ cũng không thể để ngươi cứ như vậy mang đi ngươi giết hắn đồ đệ triệu càn khôn quay đầu hỏi bị hắn không chế lại trùng quái tia trùng quái bị hắn dọa đến toàn thân phát dun đã nói không ra lời lao triệu n ú n v a i quay đầu hướng võ thần nói sùng vật của ta không nói chuyện hẳn là không biết việc này ta nghĩ nơi này có chút hiểu lầm à. võ thần hư lạnh nói có phải hay không hiểu lầm chúng ta đi cùng nam cung ra tam phương đối chất tự nhiên có thể cắm cái cha ra manh mối thật có lỗi ta không rảnh triệu càn khôn khoát tay cự tuyệt dự định vượt qua võ thần nhưng võ thần thân hình lại cử động một cánh tay ngăn cản triệu càn khôn cười lạnh nói ta rất có không mà lại không n g ạ i giúp ngươi cũng đưa ra chút không đến triệu càn khôn nhũ lông mày quay đầu liếc qua võ thần vũ tiên sinh xem ra ngớ nghề khó nhịt nghĩ tới mấy chiêu võ thần mỉm cười chỗ nào vũ mẫu người chỉ muốn lấy một cái công đạo chương một ư ơ i chín ta đi mua cái quýt cái này quýt còn c ắ n người nhìn xem võ thần k i a ẩn hàm kinh h ỉ cùng nhảy cấm ánh mắt triệu càn không biết lúc này ở võ siêu phàm trong lòng làm đồ đệ báo thủ đã không phải là hắn lớn nhất chấp nhất cái này võ si trong mắt chan đây gặp được cường địch lúc kích động triệu càn khôn cười ha ha đưa tay h u y ệ n hóa ra mấy cây cây mây đem k i a côn trùng trói gô ném cho h n n ó giúp ta hảo hảo chăm sóc dạy bảo chăm sóc dạy bảo ta đi hai cái quýt rất nhanh liền trở về E、ngươi sau l ư n phong giúp tiếp hắn nguyên tố đ ợ c cản khôn xoay người sang chỗ khác, trước trùng triệu tới thần mặt. nhìn khôn người sang n g khói, kia lại xoay ư đã về võ nói ta bảo bối này sùng vật giết ngươi đồ đệ thế nhưng là sùng vật của ta không có thừa nhận nếu như ngươi đánh thắng ta ta có thể đem sùng vật tặng cho ngươi mặc cho ngươi thẩm vấn xử lý nhưng nếu như ngươi thua ta thua chuyện này bất kể có phải hay không là quái vật kia làm ta cũng sẽ không tiếp tục gây sự với nó võ thần đáp ứng cũng là thông k h á i triệu càn k h ô n biết hắn là n g ứ a nghề khó nhịn vô luận điều kiện gì đều sẽ đáp ứng trong lòng cười thầm hai tay n h ó n g một cái nói đã như vậy liền mời võ thần chỉ giáo triệu càn khôn cối u cùng cái kia dạy chữ r a miệng còn không có chuyển đến trong lỗ thai của mọi người võ thần liền đã động chỉ gặp hắn thân ảnh trong nháy mắt biến mất lập tức xuất hiện ở triệu càn khôn trước mặt mở rộng bia tay đón đầu bổ xuống một tiếng ầm vang phảng phất dẫn nổ một viên quả bom nặng ký kịch liệt sóng xung kích huyết tán ra đến thổi đến phi xa tẩu thạch bụi mù bốn đ ợ ở xa mấy trăm mét bên ngoài người quan chiến nhóm đều bị thổi làm mở mắt không ra nhờ có phong nguyên tố tinh linh đứng lên phong t ư ờ n g mới có thể tránh miễn đầy bụi đất như vậy chính diện phong mang triệu càn khôn muốn tiếp nhận bao lớn xung kích phong nguyên tố tinh linh hiệp vung tay lên thanh phong quay lại thổi tan bụi m ù cuối cùng lộ ra ở giữa đối chiến hai người chỉ gặp võ thần đơn trường ép xuống mà đối thủ của hắn tiếp nhận hắn mở rộng đ ị a tay lại là một cái người gỗ không phải nói là phủ thêm một giáp triệu càn khôn cùng võ thần đánh lần trước tùy tiện quá rồi mấy chiêu hắn liền hỏng mất hắn cũng không muốn lại bị đánh về khô lâu hình thái bất quá may mắn hấp thu thế giới thụ hạt giống tử về sau triệu càn khôn nhiều như thế một bộ cứng rắn như huyền thiết thế giới thụ áo giáp đủ để tại không thương tổn cùng tình huống giới tiếp nhận võ thần công kích nguyên lai、like、là một hệ pháp sứ nha võ thần trên mặt lộ r a tiêu dung có thể tiếp nhận ta khai bi thủ một giáp còn có có thể đón lấy ta trưởng lực bắc thịt ta gặp qua rất nhiều ma võ song tu cao thủ nhưng đều có thể tu luyện đến cực hạn chỉ có ngươi một cái nói võ thần song trưởng nhoáng một cái bắt đầu liên hoàn công kích mà triệu càn khôn cũng huy động hai tay đem võ thần công kích đều tiếp được bám vào vô cùng nội lực tay không đánh vào một giáp thượng rung động đùng đùng dù là tháng qua cấp thế giới thụ vật liệu gỗ cũng không chịu nổi bị võ thần thiết trưởng đánh cho mảnh vụn bay loạn thế nhưng là tại thế giới thụ hạt giống tử bổ sung hạ không ngừng tái sinh cuối cùng cũng duy trì được hao tổn cân bằng cứ như vậy hai đại cao thủ bắt đầu kịch liệt nhất công phòng chiến mặc dù chiêu thứ nhất đánh cho thanh t h ế to lớn nhưng tiếp xuống đối chiến bước chân của hai người không còn có bước ra qua ba thước khoảng cách ngay tại phương này tức ở giữa tránh chuyển xê dịch tốc độ nhanh đến lóe ra trăm ngàn đạo bóng trồng chen làm một đoàn căn bản thấy không rõ ai chiếm thượng phong chiến đấu như vậy kéo dài khoảng chừng một phút đồng hồ cuối cùng theo một tiếng vang thật lớn mở ra tiếp theo giai đoạn phá vỡ cục diện bế tắc là triệu c à n k h ô n triệu hồi ra mấy đầu thô to gai gỗ triệu c à n k h ô n đánh võ thần chỉ có thể dựa vào thuộc tính bên trên tuyệt đối nghiên ép thật so đấu chiêu thức mười cái triệu c à n k h ô n cũng không phải đối thủ có thể chống đỡ một phút đồng hồ đều dựa vào phản ứng thần kinh cưỡng ép phát sau mà đến trước cuối cùng lao triệu vẫn là lựa chọn dùng càng thô bạo phương thức kết thúc cái này khiến hắn nhức cả chứng công phòng chiến võ thần bị triệu c à n k h ô n trên thân mọc ra gai gỗ bước lui thế nhưng là ngay sau đó những cái tia gai gỗ trở nên thô to và mẹo hóa thành vô số xúc tu đồng dạng dễ cây trong nháy mắt tăng vọt mấy chục mét hướng phía võ thần xoắn tới võ thần vận khởi khai thiên tích địa quyết dùng cổ tay chặt phản kích thế nhưng là trên bàn tay chém sắt như chém bùn đao mang chỉ có thể ở cây kia trên căn lưu lại dấu vết mờ mờ đối mặt sinh trưởng tốt xúc tu võ thần chỉ có thể vận dụng thân pháp trốn tránh tùy thời phản công triệu càn khôn bản thể nhưng là làm sao lão triệu dễ cây có vô hạn linh thạch làm hậu thuẫn có thể vô cùng vô tận tăng sinh toàn phương vị không góp chết võ thần căn bản vào không được thân lúc đầu hai người chiến đấu cứ như vậy biến thành người cùng q u i vật ở giữa tranh đấu nhưng mặc dù là như thế kinh khủng t ư thái cũng vẫn khó không đến võ thần võ siêu phàm nhìn như tại cùng triệu càn khôn của nhau trên thực tế một mực tại quan sát những cái kia dễ cây tăng sinh q u y t í c h những này dễ cây tăng sinh dù sao không phải chân chính lập tức bọn chúng cuối cùng vẫn là dựa vào triệu càn khôn điều khiển mà chỉ cần là người liền có quen thuộc mà lại nhỏ bé thói quen tại dạng này cường độ cao trong chiến đấu cũng có thể thể hiện ra cuối cùng võ thần bắt lấy triệu càn khôn một sơ hở giả thoáng một chiều đem dễ cây dẫn hướng một bên sau đó bỗng nhiên nắm lấy cơ hội từ một phương hướng khác tiến công thế giới thủ t ă nhưng g s i n tốc c độ, h quy là không sánh võ thần cái này vòng thứ hai cũng không phải sát chiêu thân hình hắn nhoáng một cái không có tiếp triệu càng không tân sinh dễ cây mà là vẽ lên cái vòng tròn lớn vây quanh sau lưng thế nhưng là sau lưng đồng dạng không có góc chết đại lượng dễ cây tăng tổn thương làm cho võ thần bay lên giữa không trung từ đỉnh đầu công kích、Soát. triệu càng k h ô n đỉnh đầu sinh ra một cái sừng đâm thẳng trên bầu trời võ thần võ thần lăng không né tránh quấn về mặt đất lại chuyển phương hướng trốn vào triệu càng k h ô n thị r ắ c gốc chết lao triệu những nhúm mày dự định quay người phản kích thế nhưng là cái này khé động hắn mới phát giác không đúng hắn bị kẹt lại bị trên người hắn t ă n g sinh ra r ễ cây cho kẹt lại võ thần vừa mới cũng không phải là tại tùy thời công kích mà là hướng dẫn hắn sinh ra càng nhiều r ễ cây ngược lại vây khốn chính mình mặc dù thế giới thụ hạt giống tử sinh ra vật liệu gỗ là có thể theo triệu cản không tâm ý vận động nhưng là tốc độ vận động so sánh thần thoại cấp cao thủ vẫn là quá chậm quá mức cổng cảnh phức tạp dáng người để hắn căn bản theo không kịp v õ thần tốc độ mà v õ thần cũng tìm được cơ hội song trường nhoáng một cái hỏa diễm đao đánh ra t h u ậ n dễ cây vật liệu gỗ khe hở chui vào bên trong quả thật thế giới thụ vật liệu gỗ k h n g c hở chui n n đó đ tương đối phổ thông vào bên, bên trong c Triệu chương à n k ô n hai mươi ngươi rất mạnh nhưng là còn chưa đủ mạnh triệu càn khôn trên người cây giáp chóc da đồng thời nhanh chóng khâu héo hóa thành cho tàn đoạn tuyệt võ thần ngưỡng kia thực cốt chi hỏa nhiên liệu nhưng là cứ như vậy bản thể của hắn cũng liền bại lộ tại võ thần trước mặt võ siêu phàm ánh mắt bên trong lóe qua một tia tinh mang đ ỗ n g nhiên sắp mở trời tích quyết thúc đến cực hạ bằng nhanh nhất tốc độ phóng tới triệu càng khôn võ thần một kích này nhìn chết chỉ là thật đơn giản đâm đấm thẳng trên thực tế dùng tới cuộc đời sở học hắn cũng không dám lãnh đạo triệu càng khôn trước đó đánh gây c h ủ n g quái hai chân kia một phát cục đá liền để hắn ý thức được nam nhân trước mắt này lực lượng ở trên hắn mặc dù võ k ỹ chiêu thức không kịp chính mình nhưng một khi bị hắn nắm lấy cơ hội chính mình là trọng thương hạ tràng cùng gia hỏa này chiến đấu võ thần có một loại nhảy múa trên lưới đao cảm giác càng mang xuống đối với mình càng bất lợi. bây giờ tìm được sơ hở tất nhiên muốn toàn lực ứng phó một kích chiến thắng mà vừa cởi cây giáp triệu càng khôn ánh mắt còn bị đ ầ y trời cho tàn che đậy chú ý tới võ thần công kích lúc sau đã chậm trốn tránh không ra chỉ có thể liều mạng triệu càng k h ô n đánh ra một quyền huy quyền đồng thời bộ ngực hắn thế giới thụ hạt giống tử phi tốc vận chuyển cây giáp bằng nhanh nhất tốc độ trèo lên năm đấm thế nhưng là võ thần tốc độ quá nhanh cây giáp vừa mới bao trùm tới tay lưng song quyền đã đối đầu ẩm ẩm to lớn sóng xung kích quyết tán ra đến phản phất đao đồng dạng cắt đứt trải qua cây cối và chạm sinh ra nhiệt độ cao cao áp thậm chí điện ly không khí bắn ra đạo đạo thiểm điện quét sạch bầu trời đại điện e n o t phản ứng cũng rất nhanh nhìn thấy không đúng lập tức triệu hoán tứ đại tinh linh mở ra nguyên tố kết giới đem ba người bảo hộ ở trong đó chính diện tiếp nhận l ư ợ n g cường va nhau dư u i một kích này mặc dù thua xa lúc trước thần đâu ngoài thành võ thần tự bạo nhưng lúc này võ thần so khi đó muốn tiến thêm một bước một kích toàn lực uy lực không thể khinh thường đừng nói vài trăm mét bên ngoài e n o t mấy người liền ngay cả ngoài m ư ơ i dặm nam cung thành cũng nhận ảnh hưởng nam cung thành ngoại thành thế nhưng là không có tường thành trong thành người chỉ chú ý tới phương nam lóe qua một trận cường quan g t h i ể m điện sau đó chính là gió lốc đánh tới thổi đến người ngã ngựa đổ gạch ngói bay loạn thậm chí có mấy cái nhỏ nhắn xinh s ắ n nhẹ nhàng linh hoạt một tinh linh bị thổi lên trời vượt qua nội thành tường thành trực tiếp ngã ở thiên hà cao ốc bên trên đợi cho hết thể đều kết thúc ẹ、e、nót đám người nhìn một phía chỉ gặp phương viên vài trăm mét bên trong mặt đất đều bị lột một tầng lật ra mới đất hiện ra hồ quang điện đốt qua cháy đen s á c chỉ còn bọn hắn đứng địa phương bởi vì nguyên tố bình c h ư ớ bảo hộ lưu lại một khối đảo hoang lại nhìn kia bạo tạc trung tâm mặt đất đã ă n hiện ra nóng c h ả y thái đỏ sáng rung nham hai bên đứng một bên triệu càn khôn bất quá hắn hiện tại bộ dáng có chút kỳ quái non nửa bên cạnh thân thể đều dùng cây giáp bao vây lấy mà đổi thành một bên thì là võ thần nằm trên mặt đất hai tay và mẹo hôn mê bất tỉnh người trẻ tuổi kêu hắn chiến thắng võ thần nam cung gia thủ tịch võ sĩ nam cung pha chừng lớn hai mắt không dám tin mà một bên hẹ、e、nọt cũng lần cảm giác kinh ngạc hắn là biết triệu càn khôn rất cường đại đủ để chinh phục thế giới thụ nhưng không nghĩ tới tiến giai thần thoại võ thần ở trước mặt hắn cũng là như thế không chịu nổi một k ích hai người đánh nhau chết sống nhìn như kịch liệt nhưng từ đầu đến cuối cũng chính là hơn một phút đồng hồ thân là truyền kỳ e nọ đối với võ đạo cũng có chút hiểu rõ trước đó công thủ còn nhau nhìn như kịch liệt kỳ thật chỉ có thể coi là thăm dò cuối cùng cái này một cái đối công mới là ngạnh thực lực thể hiện chỉ có lao hội trưởng nam cung tranh m ỉ m cười hắn biết triệu càn k h ô n thân phận đánh thắng võ thần hoàn toàn ở hắn dự liệu bên trong tựa hồ so với lần trước có tiến triển triệu càn k h ô n nhìn xem hôn mê võ thần cười cảm khái nói hắn sở dĩ dùng một giáp bao khoảng nửa người là bởi vì cây kia giáp phía dưới đã không phải là mà là máu me đầm địa kim cương xương cốt võ thần một q u y ề n kia trực tiếp đánh tan hắn nửa người huyết nhục mặc dù bây giờ triệu càn k h ô n nhục thân cường độ so với lần trước phải kém một chút nhưng có thể một chút cho trọng thương như thế cái này võ thần sát thực so trước đó tinh tiến nghĩ đến cũng là hắn vừa mới đột phá bình cảnh tiến vào thần thoại cảnh giới chính là thực lực đột nhiên tăng mạnh thời điểm võ thần lại là kỳ tài ngũ trời trong khoảng thời gian này sợ là mỗi thời mỗi khắc đều tại tăng lên thực lực đi triệu càn khôn lắc đầu cảm thán nếu như không có chính mình cái này võ siêu phàm chính là cái này thế giới hình người chủng tộc thực lực trần nhà đi hắn đúng không biết cái này võ thần lúc tuổi còn trẻ kinh lịch nhưng đoán chừng cũng là từng vòng kinh ngộ bây giờ tại tuổi lục tuần trùng sinh trở lại ba mươi tuổi n i ê n kỷ kinh nghiệm cùng đều là đ ỉ n h phong thực lực cũng siêu việt chuyển hữu kỳ tiến vào thần thoại lĩnh vực cái này bật hợp đồng dạng nhân sinh quả thực là nhân vật nam chính tiêu chuẩn thấp nhất nhân sinh kinh lịch viết ra lại là một bản tiểu thuyết nhưng là làm sao có ta ở đây ngươi không thành được nhân vật chính triệu càn khôn cười lắc đầu nâng lên con kia hoàn hảo tay đầu ngón tay sinh ra cành non nở hoa cất trái sau đó há mồm cắn một cái ngọt ngào nước trái cây chạy qua triệu càn khô niết hầu trong nháy mắt bị trọng thương hấp thu tại cây giáp bao trùm phía dưới đẫm máu xương cốt bên trên lại lần nữa sinh ra mầm thịt lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được trùng sinh khép lại một lát sau liền chất đầy trống không cây giáp cảm giác gần như hoàn toàn khôi phục triệu càn khôn khởi xuống cây giáp đi đến kia hôn mê bất tỉnh võ thần trước mặt sinh ra một viên trái cây cầm tới võ thần bên miệng dùng sứt bót nước trái cây cửa vào võ thần sắc mặt lập tức tốt hơn nhiều thậm chí kia hai đầu vặn vẹo cánh tay cũng bắt đầu chậm dã mặc dù còn không có thức tỉnh nhưng hẳn là không vấn đề gì lao triệu đưa tay vận khởi phất vân công nâng lên võ thần thi thể lại từ xa xa trong đất đào ra bị xung kích sóng thổi bay kia nửa cái thế giới thụ trái cây mặc dù phía trên tràn đầy bùn đất nhưng đ ồ tốt chính là đ ồ tốt cái đồ chơi này s o triệu c ả n k h ô n biến ra đ ồ giỏ mạnh hơn gấp trăm lần cũng không thể lãng phí đem hắn mang về đi lao triệu đi tới e nọt đám người chỗ đem hôn mê võ thần ném cho nam cung pha lại cắt xuống một khối lớn thịt quả đưa cho hắn quay lại cho hắn ăn cái này có thể trị hết t ư ơ n g thế cũng có thể giút hắn củng cố sinh mệnh bản nguyên dù sao cũng là thiên hạ đệ nhất cao thủ cái này ân cứu mạng liền đưa các ngươi nam cung ra nam cung tranh xứng sở ngươi muốn đi rồi triệu càn khôn cười chỉ chỉ trói vô trùng quái ta dự định thu thập gia hòa này ngươi không hy vọng tiếng kêu thảm thiết của nó tại nam cung thành quanh quần a nam cung tranh nhẹ gật đầu không nói thêm nữa mang theo nam cung pha rời đi mà triệu càn khôn thì mang theo trùng quái cùng e n n ọ lưu lại bắt đầu nghiên cứu làm sao thu thập cái này c o n trùng trước đó phương pháp còn có tác dụng sao triệu càn khôn nhìn xem run nhẹ nhẹ trùng quái quay đầu hỏi h n ọ ta không dám xác định E-Nors bên trong bảo từ một pháp lấy ra chương á i bao, bên ra ma trong rũ p á p tài ta liệu, k hai mươi một linh hồn kết nối triệu hoán pháp thuật có thể chia làm mấy đại loại chi nhánh liền lấy e n o t s thi triển qua pháp thuật tới nói triệu hoán nguyên tố tinh linh cùng triệu hoán bể hẹ một c ự thú nguyên lý liền hoàn toàn khác biệt mà ở trong đó triệu hồi sư thường dùng nhất loại hình chính là thu phục trong hiện thực váy vật đ e mà nó tổn n trữ tại cái o đó đứng im á k hai ô n g g i n bên trong, cần t h ờ điểm phong xuất. Hay xuất. loại à thành cùng có thể bỏ mặt tại chính cần liên mình nơi ở sinh tồn, cần thời điểm, thông thể mặt tại thời hệ, h lập điểm, triệu về sau qua bỏ ở á n chuyển tống đến bên thuật n mình. h h Mà a loại phương pháp điểm khó khăn nhất cũng không phải là như thế nào triệu hoán mà l à như hà kiến lập triệu hoán chủ tớ quan hệ cũng chính là như thế nào hàng phục v á i vật dựa theo hệ nọ t h u y ế t p h á p thành lập chủ tớ quan hệ bình thường muốn hai bước đầu tiên tự nhiên là từ cùng trên tinh thần đánh tan mục tiêu mục tiêu càng suy yếu tỷ lệ thành công càng cao thứ hai nha chính là lợi dụng một loại nào đó môi giới cùng mục tiêu thành lập liên hệ thường gặp thủ đoạn có nhỏ máu nhận chủ cũng chính là lợi dụng triệu hồi sư huyết dịch cùng triệu hoán vật thành lập huyết mạch liên hệ hoặc là linh hồn kết nối thông qua phân ra một bộ phận mảnh vụn linh hồn đến cấp độ càng sâu không chế triệu hoán vật mà trước mắt triệu càng khôn muốn hàng phục kia trùng quái bước đầu tiên đã hoàn thành đến không sai bịt lắm kia côn trùng sáu đầu chân gãy năm đầu còn bị trói gô một trận nện đã càng phát suy yếu cơ hồ không có sức chống cự đến nỗi bước thứ hai cái này trùng quái ớp ra năng lượng đều là triệu c à n khôn cung cấp Đã đ á ngoài h hắn khắc bình h lên là cấn, n sâu t ư ờ ý liệu c chống cự thao túng pháp trận e n o s nhũng mày ra hỏa này ý trí lực ngoài ý liệu kiên định là bởi vì trí lực vấn đề sao triệu can cốt hỏi hắn cũng là nhìn qua xạ mòn bút ký người căn cứ trong bút ký thuyết pháp trí lực càng cao sinh vật bản thân ý thức càng mãnh liệt bị thu phục trở thành triệu hoán vật tỷ lệ cũng liền càng thấp đây cũng là vì cái gì triệu hoán vật bên trong hình người sinh vật phi thường hiếm thấy bởi vì bọn hắn thu phục độ khó lớn thực lực lại phổ biến thấp tính so sánh giá cả quá thấp có nhất định nguyên nhân Ế nọt nói, nói Nhưng vấn đề càng lớn hơn tựa hồ đến từ nó Tựa từ tiềm thức Tiềm thức cao mày hồ đề tiềm thức có thể có bao nhiêu năng lực phản kháng cái này ta cũng nghĩ không thông e n o s lắc đầu có biện pháp giải quyết sao ta cũng từng gặp được tình huống tương tự e n o s n h u nhữ mày trước đó biện pháp giải quyết là vì song phương thành lập linh hồn kết nối để chủ nhân tiến vào quái vật tiềm thức tìm tới trong đó phản kháng mấu chốt yếu tố cũng đem nó đánh tan nhưng là loại này thao tác có nhất định phong hiểm nếu như mục tiêu tiềm thức quá mức thâm thúy phức tạp ngươi rất có thể mê thất trong đó cũng chính vì vậy chiêu này là triệu hoán pháp thuật cùng tinh thần trong pháp thuật cấm thuật mất phương hướng sẽ như thế nào triệu c nếu khôn h i kỳ như ó i biến t à n không có linh hồn n h g có ờ i i thực vật. tâm Chỉ là l ngươi h kết nối, n c ũ không phải linh hồn tức n、e、trong ý thức thời gian, cùng ngoại giới đúng không cùng, ngoại giới khả năng chỉ là trong ngáy mắt, trong ý thức, liền đã quá rồi trăm ngàn năm. Nếu như n g giới giới là là thức thời mắt, thức, trăm rồi ý ý khả chỉ đã quá ư có thể rất mau tìm đến khớp nối cũng giải quyết tự nhiên không có ảnh hưởng gì nhưng bạn nhất không giải quyết được còn ra không đến như vậy ý thức của ngươi có thể muốn tại nó trong tiềm thức vây khốn ngàn và năm bình thường người trải qua thời gian lâu như vậy sớm đã tâm chết coi như ra nhân cách của ngươi cũng sẽ tại cái này thời gian dài ràng g ặ c bên trong sinh ra biến đổi lớn dạng này a triệu căn k h ô n nhẹ gật đầu vậy chỉ dùng phương pháp này đi e nó o nghe nói kinh hãi ngươi nghe không hiểu ta sao ý thức của ngươi có thể sẽ tại một nơi xa lạ nghỉ ngơi ngàn và năm mặc dù ta sẽ dốc toàn lực bảo vệ nhưng dính đến linh hồn lĩnh vực sự t ì n h ai cũng không có niềm tin tuyệt đối a triệu căn k h ô n nhẹ gật đầu không sao đ ộ n g thủ đi lao triệu sở dĩ như thế có tự tin đầu tiên là bởi vì bản thân hắn liền đã không phải nhân loại kim cương k h ô lâu trên lý luận có được vô hạn tuổi thọ tự nhiên cũng liền không tồn tại bởi vì thời gian mà tâm chết loại sự tình này thứ hai nha trải qua lần trước thế giới thụ sự tình hắn cũng ý thức được chính mình linh hồn tựa hồ không phải đơn giản như vậy thấy hắn như thế kiên quyết e nót nhẹ gật đầu cuối cùng đáp ứng bất quá không thể ở chỗ này chúng ta cần tìm một cái nơi tương đối an toàn tiến hành linh hồn kết nối nơi này rừng núi hoa n g vắng vạn nhất đến hai con khủng long quay dối hoàn toàn chính xác không tốt hai người thu lại đồ vật mang theo kia trùng quái xâm nhập rừng cây tìm một vùng núi triệu càn khôn trực tiếp huyện hóa mộc giáp đục mở một chỗ sân động dùng theo pháp thuật liệu vận chuyển triệu càng khôn cảm giác trước mắt trùng quái mặc dù hình dạng không thay đổi nhưng mang đến cho hắn một cảm giác tựa hô không còn là đơn thuần một cái quái vật mà càng giống là một cái rộng mở đại môn phía sau cửa có thâm thúy mà rộng lớn không gian đây chính là linh hồn kết nối triệu càng khôn hiếu kỳ hướng đại môn đi đi đương nhiên đó cũng không phải chân chính đi mà càng giống là một loại ý thức bên trên thân cận mà lúc này thi pháp hẹn、e、nọt đã cái chán đầy mồ hôi hắn không chỉ một lần thi triển qua linh hồn kết nối chi thuật trong đó không thiếu kết nối chính mình linh hồn đối chiêu này nhưng nói là xe nhẹ đường quen trước đó đối triệu càng không nhắc nhở có một nửa là bởi vì cẩn thận lý do để lao triệu giải trong đó h u n hiểm còn có một nửa là bởi vì lần này kết nối song phương thực lực đều mạnh hơn xa hắn quả thật có chút không trác nhưng dù vậy h n nọt động thủ về sau vẫn cảm thấy lần này pháp thuật cùng trước đó hoàn toàn khác biệt vấn đề cũng không ở chỗ trùng quái k i a trùng quái mặc dù cường đại nhưng là hiện tại không có lực phản kháng chút nào tại hắn truyền kỳ cấp bậc pháp thuật phối hợp ma pháp trận tình hôn dưới rất dễ dàng liền mở ra tiềm thức đại môn vấn đề xuất hiện ở triệu càn khôn bên này gia hòa này đến cùng là cái thứ gì e n o t cảm giác chính mình tác dụng ở trên người hắn pháp thuật phản g phất c h â u đất xuống biển căn bản không nổi lên được nửa điểm gọn sóng đừng nói thành lập linh hồn kết nối liền ngay cả đánh vui vẹn phi d ò n ngó linh hồn đều làm không được dạng này muốn làm sao kết nối a nhưng vào lúc này hắn lại cảm giác được triệu càn khôn đang chủ động hướng kia trùng quái tâm linh tới gần chương hai mươi hai da da vào vào ở giữa tìm kiếm triệu càn khôn tại ở gần trùng quái tiềm thức e n ọ t hết sức kinh ngạc trên lý luận hắn cũng không có liên tiếp đến triệu càn khôn linh hồn gia hỏa này hẳn không có tham dự vào trong pháp thuật đến vì sao lại nhìn thấy trùng quái tiềm thức lối vào mở rộng cửa lòng cửa sổ của linh hồn các loại những này vốn là một loại quất hướng thiết pháp mà bây giờ triệu càn khôn lại thấy được kia c h ị tượng cửa sổ mà lại tựa hồ đi vào không sai không có dựa vào h n ọ dẫn đạo triệu càn khôn tinh thần lực chủ động bước vào trùng vai tiềm thức như vậy sao được e n o t quá sợ hãi người tiềm thức giống như một cái vô cùng to lớn mê cung là không thể tùy tiện đi vào hắn cấm thuật linh hồn kết nối không chỉ có thể mở ra tiềm thức lối vào cũng có thể vì tiến vào người cung cấp một cái bảo hộ nhất định phải ví von lời nói thật giống như tại triệu c à n k h ô n trên lưng cái chốt một sợi dây thừng cho dù xâm nhập mê cung nhưng một khi xảy ra vấn đề phía ngoài e n o t chỉ cần kéo động dây thừng triệu c à n k h ô n liền có thể thuận đường cũ trở về không có gì bất ngờ xảy ra đúng không sẽ nhốt ở bên trong nhưng bây giờ bởi vì kim cương khô lâu m à miễn hiệu quả triệu càn khôn căn bản không trúng h ắ n thuật hoàn toàn là chính mình muốn đi vào kia côn trùng tiềm thức dạng này vạn nhất xảy ra vấn đề e n o t căn bản không thể nào bổ cứu dựa vào linh hồn kêu gọi là không thể nào bởi vì linh hồn kết nối căn bản không có thành lập chỉ có thể dùng nguyên thủy nhất biện pháp triệu c à n khôn tỉnh một chút e n o t lựa chọn dùng miệng hô dựa vào ngoại bộ kích thích kéo về triệu c à n khôn nhưng làm một chiêu này đồng dạng không có hiệu quả tựa như tiền văn nói trong ý thức thời gian cùng ngoại giới đúng không cùng cái gọi là hoàng lương nhất mộng năm mươi năm không nói đến e n o t gọi hàng kịp thời hay không chỉ là thanh âm truyền lại dùng kia không p h ả i không mấy giây liền đầy đủ triệu càn khôn tinh thần lực tiến vào trùng quái tiềm thức quá muộn à e n o t vừa nện mặt đất trong lòng hối hận thế nhưng là đột nhiên hắn cảm thấy có người vỗ một cái bờ vai của mình gọi ta làm gì ednos xương sở ngằng đầu nhìn đến triệu càn khôn vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn xem hắn lập tức giật nảy mình người người người người, người, người. không tiến bảo cái gì không tiến bảo triệu càn khôn trượng nhị hòa thượng sở không tới đầu não e n o s lắc đầu không đúng khẳng định tiến bảo ta vừa mới rõ ràng cảm thấy chẳng lẽ đã ra tới kia càng không khả năng coi như ý thức giao lưu ngươi đây cũng quá nhanh bình thường làm sao cũng muốn mười mấy phút mới đúng triệu càng k h ô n n h á y máy mắt ngươi nói cái gì đó e n o t nhìn về phía triệu càng k h ô n con mắt ngươi mới vừa tiến vào tên kia tiềm thức rồi ngươi nói cái này a triệu càng k h ô n nhẹ gật đầu tiến vào a vậy sao ngươi ra triệu càng không ngẩn người làm sao đi b ả o liền làm sao ra thôi sao e n o t chừng lớn đôi mắt dàn u a quay đầu nhìn một chút đã mất đi ý thức chủng k á i do xét một tinh thần của nó trạng thái phát hiện nó tiềm thức cùng biểu ý thức giới hạn m ộ ư ơ i phần mơ hồ hiện ra một loại cực độ trạng thái không ổn định là bị cưỡng ép tham gia quấy nhiễu qua dấu hiệu ngươi nói là thật e n o s nuốt n g ụ m nước bọn bất quá ta muốn cảnh cáo ngươi không muốn như thế tùy ý xâm nhập người khác tiềm thức dạng này thô bạo làm phép có thể sẽ phá hư người khác thức hải đem ngươi bảo bối sùng vật biến thành ngớ ngẩn nguy hiểm như vậy triệu c a n k h ô n nhẹ gật đầu vậy ta còn có thể lại đi vào a nếu như có thể mà nói tận lực đi theo ta chỉ dẫn e n o s nói ta không tiến vào được ý thức của ngươi nhưng ngươi hẳn là có thể cảm giác được tinh thần lực của ta tận lực phối hợp ta triệu càng k h ô n nhẹ gật đầu lần này t h u ậ t h n ọ ó dẫn đạo ôn nhu đã tham dự trùng quái trong tiềm thức theo chậm rãi xâm nhập triệu càng k h ô n thị giác bắt đầu biến hóa theo đổi u lấy trùng quái ký ức quay lại nhân loại mang theo lực lượng cường đại nhân loại trùng quái tầm mắt bên trong xuất hiện năm cái thân mang võ thần tông chế phục nhân loại triệu càng k h ô n nhìn kỹ lại cũng đều là chút gương mặt quen chính là trước đó tại đại c h u buôn tập thời điểm từng tại làng trài bên cạnh bảy trận chặn giết hắn ngũ huy ngội chúng quái cảm giác được năm người này đều có lực lượng cường đại l i ê n bắt đầu đi săn tại hắn tiếp cận thần thoại lực lượng dưới dù cho là v õ thần t h ầ n truyền đệ tử cũng ngăn cản không nổi năm người lần nữa tê ra kiếm trợn nhưng là chỉ có thể làm sơ ngăn cản liền bị đánh tan trong đó k i a đối vợ chồng bị giết ba người khác cho dù bi thống lại không thể làm gì chỉ có thể thừa dịp nó ăn thi thể thời điểm đào tẩu nó đã có thông qua ăn hết đại não mà cấp đoạt ký ức năng lực thông qua v õ thần đệ tử đại não hắn đạt được liên quan tới v õ thần cùng nam cung gia tin tức từ đó biến thành võ thần bộ dáng tiến đến nam cung gia lửa gạt trái cây ký ức lần nữa quay lại số lượng khổng lồ mà có tính kỷ luật sinh vật mang theo cường đại sinh mệnh năng lượng chúng quái tầm mắt bên trong xuất hiện là lít nha lít nhít hắc kiến khổng lồ mà tầm mắt bối cảnh bên trong thì là to lớn lớn tổ kiến tiếp xuống nó một đường c ư ơ n g ép đột nhập thẳng đến kiến chúa chui vào kia to lớn phần bụng bên trong bắt đầu hấp thu năng lượng ký ức lần nữa quay lại sinh vật đồ ăn tầm mắt chính giữa là một cái nhìn qua phổ phổ thông thông nhân loại chính là triệu c à n khôn mà bối cảnh thì là to lớn đến không bình thường nhánh cây lá cây nhìn thấy triệu c à n k h ô n trong n h y mắt chúng quái liền lựa chọn công kích nhưng kết quả lại cùng dự liệu của nó một trời một vực tiếp xuống chính là liên tục một đêm thụ ngược đãi hành trình đến tận đây chính là t r ù n g bái ấp về sau trí nhớ sớm nhất trên lý luận tới nói trí nhớ của nó hẳn là dừng ở đây rồi nhưng là triệu càng khôn lại phát hiện trước lúc này còn có càng thâm thúy một ít tin tức bất quá những tin tức kia bị ẩn tàng rất sâu triệu càng khôn tại trong một vùng hư không tìm tòi nửa ngày mới rốt cục mò tới một chút dấu hiệu lao triệu bắt được trí nhớ kia cái đôi kia xúc cảm lại làm cho hắn có chút kỳ quái giống như là cái này trùng quái kỹ ức lại tựa hồ có chút lạ lẫm chẳng lẽ là đầu thai chuyển thế mang nghi vấn như vậy triệu càn khôn đã tham dự kia trí nhớ mơ hồ tầm mắt bên trong xuất hiện là một nữ tính mặt rất giống nhân loại nữ tính nhưng lại có nhỏ x í u khác nhau con mắt tương đối nhân loại có chút quá lớn đặc biệt là con ngươi nhất là thiện lương hai dài nhọn cùng loại tinh linh cuối còn có cánh hoa đồng dạng phân nhánh cái mũi cùng miệng so sánh nhân loại càng nhỏ hơn một đầu mái tóc mềm mại đến cũng có chút khoa trường hiện ra người phát không cách nào đạt tới phản quang nhìn thấy gương mặt này trong n h y mắt triệu càn khôn trong lòng dâng lên một cỗ cảm giác quen thuộc t ự là... chương ồ hai mươi ba trí nhớ của kiếp trước t r ú n g quái tiềm thức tầm mắt bên trong xuất hiện một cái nhị thứ nguyên manh mội đồng dạng gương mặt xinh đẹp nhìn qua tựa hồ tại không người quan sát kiếp trước t r ú n g quái tựa hồ là chú ý tới t r ú n g quái cũng đang quan sát nàng tiêm manh mội tử ngồi dậy lui lại hai bước triệu c à n khôn lúc này mới thấy rõ nàng toàn cảnh bởi vì không có tỷ lệ xích tham chiếu so sánh hắn cũng không biết cái này m ộ i tử hình thể lớn nhỏ giả thiết nàng cùng nhân loại không sai biệt lắm kích thước lời nói nhìn tỷ lệ hẳn là thuộc về rất tinh tế nhỏ nhắn s i n h s ắ n loại hình thứ chi nhất là dài nhỏ mặc trên người nông rộng trang phục phòng hộ cũng y nguyên có thể lộ ra mảnh mai dáng người k i ê u manh m ộ i tử xuất ra một cái không thật giống máy tính bảng đồng dạng đồ vật dùng ngón tay ở phía trên phủi đi mấy lần miệng lẩm bẩm tựa hồ tại ghi chép tin tức gì nàng nói tới ngôn ngữ triệu c à n không chưa từng nghe qua nhưng cẩn thận nghe vài câu về sau kia không biết ngôn ngữ hàng nghĩa tại trong đầu của hắn dần dần rõ ràng đại khái cái này côn trùng kiếp t r ư ớ c có thể nghe hiểu được đi mục tiêu hoàn mỹ sống sót cơ bản khôi phục ý thức uy hiếp đẳng cấp một cấp vô cùng nguy hiểm ai lần sau đến cùng huấn luyện viên nói một tiếng đừng hạ nặng như vậy tay triệu càng khôn cảm giác n h ẹ cảm đến làm thiếu nữ nâng lên huấn luyện viên cái từ này thời điểm côn trùng ý thức rõ ràng khẽ nhăn một cái tựa hồ vô cùng kiên kỵ triệu càng khôn có chút hiếu kỳ hiện tại cái này kiếp chức đến cùng là cái gì bộ dáng không khỏi nếm thử quan sát một chút côn trùng tự thân nhưng là côn trùng một mực mắt nhìn phía trước căn bản không nhìn thấy hắn chỉ có thể tận khả năng s i ê u tập tầm mắt bên trong tất cả tin tức cuối cùng thấy được một vòng mơ hồ phản quang nguyên lai、like, cái này tầm mắt chủ nhân đang bị nhốt tại một cái cự đại pha lê trong thùng ngâm mình ở trong suốt dung dịch bên trong khôi phục ném qua chụp lồng thủy tinh bên trên kia mơ hồ phản quang triệu càng khôn cuối cùng mơ hồ thấy được chính mình b o à n cảnh thân thể khổng l ồ đầy người nặng nề g h r ắ p sát phía sau hai đôi cánh khổng l ồ sáu con thô to móng nuốt cùng một đầu mang theo ngủ đông đầm to dài cái đôi còn có năm cái cự đại long đầu chính mình tựa hồ là một cái năm đầu long quái chỉ bất quá trên thân cũng không phải là b ò sát loại r ắ p sát mà là cùng loại động vật chân đốt xương vỏ ngoài nhìn qua càng thêm dữ tợn quỷ dị theo thiếu nữ ghi chép h o à n tất nàng n h ấ n xuống một đạo chỉ lệnh gánh chịu lấy long quái vật chứa chậm rãi lui lại kéo ra viết cảnh n g ư y i lai、like, thiếu nữ kia là đứng tại một chỗ trên đài cao khoảng cách gần quan sát nó nhìn như vậy đến cái này long quái rõ ràng muốn so thiếu nữ lớn hơn rất nhiều lần là chân chính quái vật triệu càng k h ô n đang muốn bắt giữ càng nhiều tin tức hơn kia côn trùng ký ức đột nhiên bắt đầu lấp lóe tấm mắt bắt đầu mơ hồ lại phải về ngược dòng rồi sao triệu càn khôn trong lòng suy đoán thế nhưng là làm tầm mắt ổn định lại về sau nhìn qua vẫn như cũ thân ở cái k i a bồi dưỡng bình bên trong mà lần này đứng trước mặt hai người một cái vẫn là trước đó manh m ộ i tử một cái khác thì là một cái làn da màu lam nhạt mọc ra đại não cửa cùng mặt mũi tràn đầy xúc tu lão nhân hai người đều mặc kia cổ quái rộng rãi quần áo hắn nhiều như vậy lâu rồi lão nhân trong miệng phun ra cổ quái â m tiết không có gì bất ngờ xảy ra triệu càn khôn xuyên t ấ u qua côn trùng tiềm thức nghe hiểu hàm nghĩa trong đó đại khái bốn cái chu kỳ thiếu nữ nhìn xem ghi chép hồi đáp rõ ràng đang hấp thu dinh dưỡng hình thể lại tại thu nhỏ hình thái còn có ấu trùng hóa dấu hiệu lao giả thì thầm trong miệng trước đó chưa từng xuất hiện tình huống tương tự sao chưa từng có thiếu nữ lắc đầu t r ạ c h cổ lạm trùng năng lực tiến hóa phóng nhãn vũ trụ cũng là số một cái này lại là v ư ơ n g trùng thích ứng tính hẳn là mạnh phi thường mới đúng trước đó thí nghiệm bên trong nó cũng có nhận đến trọng thương từ đó bắt đầu tiến hóa biến đổi hình dạng tình huống nhưng loại này rõ ràng là thoái hóa tình trạng còn chưa hề phát sinh qua thoái hóa nha lao giả n h ữ n mày nó lần trước bị thương nặng là lúc nào đại khái bảy cái chu kỳ trước thiếu nữ nhìn một chút lao giả tại hạ n a m vực hoàng tam chín lục lục hành tinh đi ngang qua thời điểm huấn luyện viên đem nó kéo ra ngoài đánh một trận nguyên lai là lần kia ta nói cái kia hành tinh quang hoàn làm sao đoạn mất một đoạn lao giả nhất miệng xem ra cái này côn trùng không phải thoái hóa mà là thuế biến bị huấn luyện viên loại kia biến thái giáo hấn qua về sau nó ý thức được lấy trước mắt trạng thái làm cơ sở lại thế nào tiến hóa cũng không có khả năng đánh thắng được huấn luyện viên cho nên dự định thuế biến về ấu trùng thậm chí chứng trùng trạng thái bắt đầu lại từ đầu tiến hóa ai huấn luyện viên a huấn luyện viên ngươi ra tay thật quá nặng chút huấn luyện viên cũng là vì thu thập chiến đấu số liệu nha thiếu nữ vẫn như cũ vì huấn luyện viên giải thích thu thập chiến đấu số liệu lão giả khinh miệt hừ một tiếng trên mặt xúc tu trên dưới lay động ta nhìn hắn thu thập số liệu là giả lần trước bại bởi máu lan tinh trong lòng khó chịu muốn tìm đồ vật phát tiết mới là thật nghe lão giả nói như vậy thiếu nữ lập tức phản bác huấn luyện viên mới sẽ không thua đâu kia là máu lan tinh xứ lừa dối dùng lĩnh hành động cơ lực lượng nếu không huấn luyện viên tuyệt đối là mạnh nhất người chấp hành liền ngay cả các thánh hiền đều nói huấn luyện viên là bọn hắn tối cao kế tác nhưng là các thánh hiền cũng kiên g kỵ lực lượng của hắn a lão giả lắc đầu nếu không cũng sẽ không trao quyền máu lan tinh s ứ dùng v ĩ n h hàng động cơ lực lượng sao lại thế thiếu nữ lắc đầu nói thánh hiền các đại nhân toàn t r í toàn năng đúng không sẽ có ngờ vực vô căn cứ cùng sợ hãi làm sao lại kiên g kỵ chính mình tạo vật đâu a a a lão giả lắc đầu cười nói ngươi còn trẻ cái gọi là toàn t r í toàn năng nghe một chút liền tốt chỉ cần là sống lấy đều sẽ chết chỉ cần sợ chết liền sẽ có sợ hãi các thánh hiền chế tạo người chấp hành để bọn hắn có thể dễ dàng hơn cải tạo cái vũ trụ này nhưng cùng lúc người chấp hành cũng thành bọn hắn uy hiếp lớn nhất như thánh hiền trí tuệ tồn tại làm sao lại không thêm để phong đâu cái này không thiếu nữ vừa định phản bác tấm mắt bên trong đột nhiên phát sinh rung động dữ dội hai người đứng không vững nhưng là cơ hồ trong nháy mắt liền điều chỉnh tốt tư thái bảo trì cân bằng đủ thấy kinh khủng vận động năng lực chúng ta lọt vào công kích hai người nhìn nhau đều từ đối phương trong mắt đọc được c h ấ n kinh lại dám công kích người chấp hành phi thuyền thiếu nữ trong mắt lộ ra khinh miệt đại khái là cái nào đó vừa mới bước vào vũ trụ n g u xuẩn văn minh đi n g u xuẩn văn minh làm sao có thể công kích đạt được chúng ta lão giả hít mắt ở trường b à o lộ ra bên trong cận chiến đấu phục cùng trước đó triệu cản khôn ở thế giới cây trong trí nhớ nhìn thấy cường đại hạ l ì ẹ n giống nhau như l ú c t i ể u m anh nhanh liên lạc huấn luyện viên lão giả gầm nhẹ nói chúng ta gặp được đại phiền thoái thế nhưng là huấn luyện viên hắn hiện tại ngay tại 2 a i ngàn năm ánh sáng bên ngoài thu thập lời còn chưa dứt tầm mắt bên trong khoang đã bị tắt hủy côn trùng tầm mắt bị ánh lửa báo phủ trải qua một trận bốc lên tầm mắt bên trong xuất hiện mênh ngông vũ trụ cùng không ngừng bạo tạc lấp lóe điểm sáng trong đó vô số ngự không mà đi cướp vừa đi vừa về đ ố i chiến cái này cảnh tượng cùng trước đó thế giới thụ trong trí nhớ nhìn thấy không có sai biệt rất nhanh t r u n g quái tầm mắt bắt đầu mơ hồ tựa hồ bị nào đó hành tinh trọng lực chỗ bắt được bắt đầu cùng tầng khí quyển phát sinh ma sát rơi xuống quá trình bên trong côn trùng chỗ vật chứa bắt đầu kịch liệt xoay tròn cao tốc xẹt qua tầm mắt bên trong có thể nhìn thấy rất nhiều lưu tinh cùng nó cùng một chỗ rơi xuống cũng đều là bởi vì kêu phi thuyền bạo tạc chỗ ném bắn ra đồ vật trong đó có một viên còn có chút nhìn quen m tựa hồ là giới mẹ nó không phải thế giới thụ hạt giống sao triệu càn khôn còn chưa kịp nhìn cẩn thận trước mắt hình tượng lần nữa nói lên chương hai mươi b ố đã từng sinh hoạt qua cái chỗ kia làm triệu càn khôn cảnh tượng trước mắt lần nữa rõ ràng về sau cũng không có tiếp tục trước đó kịch bản ngược lại đi tới một nơi xa lạ trước mắt xuất hiện là hoàn toàn hoang lương sa mạc phóng tầm mắt nhìn tới màu đỏ nham thạch bên trên tràn đầy lít nha lít nhít lỗ nhỏ nhìn xem để cho người ta tê cả ra đầu câu lên sâu trong đáy lòng dậy đặc sợ hai chứng mà tầm mắt chủ nhân thì đứng tại một chỗ đỉnh núi trong coi một vòng mênh m ô n g vô bờ hoang dã về sau ngẩng đầu nhìn trời nhìn về phía kia thâm thúy bầu trời chỉ gặp một cái cự đại bóng đen c h ậ m rãi từ tầng m â y bên trong hiện ra thân hình nhìn qua c h í ít có trên trăm km dài kia là phi thuyền triệu càng k h ô n rất nhanh ý thức được đây là một chiếc to lớn vô cùng phi thuyền vũ trụ mắt thấy phi thuyền này càng ngày càng tới gần mặt đất hình dáng cũng càng phát ra rõ ràng triệu càng khôn cuối cùng thấy rõ đó cũng không chỉ là một chiếc phi thuyền ở chung quanh còn lượn vòng lấy từng vòng từng vòng phi thuyền nhỏ hoặc là nói máy bay chiến đấu chuẩn sắc hơn Đồng thời, theo hạ xuống k i a to lớn m â u hạm cũng đang không ngừng thả ra máy bay chiến đấu lít nha lít nhít hướng mặt đất đẻ xuống tt tt tầm mắt chủ nhân toàn thân run rẩy phát ra r ồ n dập tiếng kêu to tựa hồ là dùng trên người một ít khí q u a n ma s á t mà phát ra nương theo lấy tiếng kêu to của nó từ đầy khắp núi đ ổ i trong lỗ thủng cũng truyền ra tương tự đáp lại sau đó từng con côn t r ù n g từ trong huyện động chui ra cơ hồ trong nháy mắt liền b ả y khắp đại địa mà lúc này những cái kia máy bay chiến đấu cũng lao xuống bắt đầu thảm thức banh t ạ n Đại lượng côn trùng tại tạc bên trong, trong t chớp mắt liền đuổi kịp một chiếc ngoại hình chiến cơ móng nuốt sắc bén tùy tiện xé mở hợp kim chế tạo sắc ngoài vẻ gãy cánh từ khoang điều khiển bên trong cầm da một người dáng dấp giống như bạch thuộc đồng dạng người điều khiển da hỏa này cũng không khắc khí trực tiếp đem nó xé nát cắn hết vứt bỏ còn lại máy bay sau đó hướng phía dưới một chiếc bay đi nó cố nhiên là ngày càng ngạo nghễ liên tiếp xử lý mười mấy chiếc chiến cơ nhưng cái khác phi trùng liền không có lợi hại như vậy bọn chúng đại đa số tốc độ cũng không sánh nổi chiến cơ cũng không có cường lực vũ khí tầm xa bình thường muốn mấy cái thậm chí mười mấy con liều mạng mới có thể kéo một chiếc chiến cơ xuống nước chiến tổn so m ư ờ i phần khoa trương chiến cơ tổn thất so với bảy trùng tử thương có thể nói là cực kỳ bẽ nhỏ nhưng chút tổn thất này ở trên bầu trời mẫu hạm xem ra cũng là không thể nhị được bạch tuột cạ lì ẻn chiến cơ lập tức tàng ra sau đó to lớn mẫu hạm phía dưới tỏa ra ánh sáng dùng để khu động to lớn thuyền động cơm i ệ n g đột nhiên phun ra to lớn hỏa diễm trụ giống như mấy cái hơn vạn mét dài mỏ h à n hơi đảo qua đại địa đem k i a nhiều vô số kể côn trùng đốt cháy hầu như không còn tính cả tầm mắt chủ nhân cũng bị hỏa diễm n mất mất cái này chết rồi lao triệu có chút khó tin thế nhưng là nháy mắt sau đó trước mắt hình tượng biến ảo biến thành một bộ cháy đen chủ thi mà tầm mắt chủ nhân đang dùng một đầu xúc rác cắm vào vậy còn không, không có hoàn toàn đốt thấu trong thi thể người xâm nhập có phi thường cường đại vũ khí Một đạo r、so like, ồ nghe tiếng kêu t của nó g lên, chung t r i quanh mấy cái to lớn côn trùng cũng đều rõ ràng táo bạo ngồi dậy c h ù n g quái gầm lên giận dữ lắng lại phẫn nộ của bọn hắn người xâm nhập phá hủy tất cả c h ú n g xào giết chết hơn trăm triệu đồng bào chúng quái tiếng kêu to bên trong mang theo đơn giản tin tức công hãm bọn hắn xào huyệt dùng bọn chúng làm đồ ăn sinh sôi càng nhiều đồng bào nói xong chúng quái đứng dậy nóng g nhìn phương xa ở trên đường chân trời có một cái kéo dài tới chân trời to lớn âm ảnh nhìn kia quy tắc hình dạng không giống như là tự nhiên hình thành sân phong mà càng giống là người vì chế tạo kiến trúc không đó cũng không phải kiến trúc mà là trước đó kia chết mẫu h ạ n to lớn thuyền dọn dẹp tinh cầu bên trên côn trùng ở chỗ này hạ xuống biến hình trở thành một cái cự đại căn cứ ý đồ đem viên tinh cầu này biến thành thích hợp n ó nhóm ở lại quê hương bất quá đáng tiếc bọn hắn không nghĩ tới bọn này nhìn như giã t h ú côn trùng cũng không có bọn hắn tưởng tượng y ế u ớt như vậy đám côn trùng này chẳng những có trí năng thậm chí tiến hóa ra đủ để du lịch trong vũ trụ năng lực phụ cận mấy chục cái tinh hệ trên trăm khỏa trên hành tinh đều có thân ảnh của bọn chúng những này ạ lì ẻn chỗ công hãm chỉ là trong đó một viên hoàng vũ tiểu tinh cầu mà những tinh cầu khác đám trùng đang từ trong thái không chạy đến liên hoan mà m o n chính chính là cái này không biết trời cao đất rộng ngoại lai chủng、tộc. sau đó cố sự cũng không có cái gì huyền nhiệm tại trùng quái dẫn đầu dưới nhiều loại hải lượng trùng quái từ trong vũ trụ hạ xuống xông lên chiếc này vừa mới đứng vững g ó p chân phi thuyền lam á luyện ý thức được đám côn trùng này không giống bọn hắn tưởng tượng đơn giản như vậy lúc hết thể đều đã chậm đám trùng xé mở phi thuyền cứng rắn thiết giáp tràn vào phức tạp hoang đem từng cái bạch tuộc quái vật móc ra ăn hết giống như mở đồ hộp đồng dạng hưng phấn ngắn ngủi mấy giờ liền đem cái này ngoại lai trùng tộc triệt để d i t t ộ sau đó ký ức tiếp tục lõe sáng lại cái này trùng quái trước đó tựa hồ là bảy trùng một cái cùng lực lượng cường lượng nó sinh đại, tại nó kéo dài kéo một, một, khôn một đoạn hoàn toàn mới ký ức lấp lóe ra lần này đám trùng gặp mới người xâm nhập Làm mặt ngửa chương n hai mươi năm bóng ma tâm lý lúc đầu coi là sau đó đến tiên h quân văn mã chúng quái tiềm người x phục tại xa xa trong sân động len lén phát ra tín hiệu để một cái chiến trùng đến gần cái kia sinh vật chiến trùng nhanh chóng tới gần người kia sau khi thấy được chủ động đi tới đôi chiến trùng vươn một đầu chi trên sau đó cái kia chiến trùng liền sủi lơ xuống tới xảy ra chuyện gì chúng quái không thể nào hiểu được nhưng hiển nhiên tại nó phát ra tín hiệu trong nháy mắt tên kia liền đem đầu chuyển hướng bên này sau đó tiếp theo trong nháy mắt thân hình của hắn tại trùng quái tầm mắt bên trong cấp tốc phóng đại chúng quái thậm chí không có thấy rõ hình dạng của hắn liền mắt tối sầm lại đoạn này ký ức cũng im bặt mạc rừng với mối người kia là cái gọi là người chấp hành triệu t i ê n k h ô n trong lòng thầm nhủ n g ồ i dậy lợi hại như vậy sao kia trùng quái thậm chí ngay cả thời gian phản ứng đều không có liền bị đánh ngã nhưng bất kể nói thế nào trùng quái tại tao ngộ kia thần bí người chấp hành công kích thời điểm trong lòng s á t thực lóe qua một vòng rung động đó cũng không phải trong trí nhớ ngay lúc đó cảm giác bởi vì tại trong trí nhớ trùng quái căn bản không có thời gian phản ứng cái này tim đập nhanh cảm giác hẳn là giờ này khắp này trùng quái trong tiềm thức nhớ lại kiếp trước kinh lịch lúc bản năng phản ứng mà lên một lần nó có tương tự phản ứng thì là trong trí nhớ manh mội cùng lão giả nâng lên huấn luyện viên cái từ này thời điểm không sai cái này từ trong phi thuyền xuất hiện thần bí gia hỏa chính là huấn luyện viên mà người huấn luyện viên này chính là cái này côn trùng ở sâu trong nội tâm sợ hãi nhất tồn tại triệu càn khôn sờ đến môn đạo nhưng là muốn thế nào lợi dụng điểm này đâu hắn liên tưởng đến trước đó côn trùng trong hồi ức thiếu nữ kia cùng lão giả đối thoại bảy cái chu k ỳ trước huấn luyện viên đem nó kéo ra ngoài đánh một trận sau đó không sai gia hỏa này đã từng một đối một đối mặt qua cái kia huấn luyện viên nếu như có thể tìm tới đoạn trí nhớ kia thu h o ạ chính được đây, đầu đồ đấu phương tức cạn có càng có thức thức cuộc chiến đấu kia ký ức. c huấn hẳn thể pháp. Nghĩ khôn h luyện triệu quái quan viên tin trùng trong liên là tới tới tại tiềm tòi, tới tới kia tìm bắt tìm tìm kẽ, ký ý ý hắn cũng không biết là thế nào học được lục soát người khác ký ức phương pháp khi hắn toát ra ý nghĩ này thời điểm tinh thần lực liền tự nhiên mà vậy bắt đầu vận chuyển bắt đầu hướng kia trùng quái bị bắt sau ký ức định vị nhưng là hắn tìm tòi nửa ngày trước trước sau sau đem đoạn thời gian kia thật nhiều một đoạn ký ức đều lật ra mấy lần nhưng như cũ không có tìm được kia một đoạn tin tức là quên đi không có khả năng liên biến về chứng trùng trước đó kia thoáng như trí nhớ của kiếp khiến khi tới, cái này khiến sau khi sống lại quái của sau thoáng trí trước thể tìm trùng như nhớ này sống có đều vậy ẫ vẫn n lòng còn không năng như v khắc ức, có sợ sâu hãi khả ký mà đơn giản liền bị quên. bị Vậy cũng chỉ có một cái khả năng trí nhớ kia với hắn mà nói quá mức thảm liệt không đành lòng quay đầu không muốn hồi tưởng bị nó thật sâu phong tồn ngồi dậy bóng ma tâm lý như thế lớn a triệu càng khôn càng phát ra tò mò cái kia gọi huấn luyện viên ra hỏa đến cùng là thần thánh phương nào hắn bắt đầu nếm thử hướng càng cấp độ đảo móc đồng thời hướng trùng quái trong tiềm thức quán thâu có quan hệ huấn luyện viên tin tức dẫn dụ chính nó nhớ lại Cuối cùng, Tại nhiều lần nếm thử về sau hắn cuối cùng đào được liên quan tới cuộc chiến đấu kia l ẻ kẻ mảnh vỡ lấp lóe hình tượng bên trong xuất hiện một cái hoang vu mà băng lanh tinh cầu đã hóa thành không đầu cự long hình thái trùng quái sừng xứng đỉnh núi đối diện trên đỉnh núi thì đứng đấy một người hình sinh vật hình tượng lóe lên cái kia sinh vật chẳng biết lúc nào xuất hiện ở trước mặt một quyền đem trùng quái đánh bay lên không trung trùng quái dựa vào bốn cái cánh mới trên không trung ổn định thân hình giao phong động tác rất nhanh nhưng triệu c à n k h ô n vẫn là lờ mờ nhìn ra đối thủ kia h ấ n luyện viên hình thể rất lớn Chỉ ít đối với lúc trước trùng quái cùng thiếu nữ lao giả hình thể đến xem cái này huấn luyện viên hẳn là một cái c ự nhân mà lại thân thể phi thường hung tráng trên thân mọc da nồng đ ầ m lông tóc gương mặt cũng phi thường d ữ thợn giống như một đầu hình người ác quỷ trước đó hạ phi thuyền bóng người kia cùng cái này không giống a chẳng lẽ là biến thân năng lực dùng không được triệu càng khôn kỹ càng phân tích trùng quái ký ức liên tiếp khiêu thiểm vô số cái đoạn ngắn lướt qua cơ hồ tất cả đoạn ngắn ấ t cả đoạn n g ắ ề u là tại bị đánh còn lại chỉ có không phải cũng căn bản là tại chật vật chạy trốn h ô tại n h thủ hành hóa, h ằ m vào đối thủ tiến hành tiến n n ư g vô luận như thế nào thế biết n đánh không đều lại, r ố n không thể o tiếp tục đào sâu đến lúc đó coi như có thể được đến hoàn chỉnh rõ ràng tin tức chúng quái thức hải cũng sẽ không chịu nổi hắn chỉ có thể nhìn thấy nơi này nhưng những n à y cũng đầy đủ hắn c h ỉ ít thấy được huấn luyện viên kia dáng vẻ nghĩ tới đây hắn chậm rãi thối lui ra khỏi trùng quái tiềm thức thông qua e nọt o chỉ dẫn rút về tinh thần lực thế nào e n o t sân cần hỏi han tìm tới chỗ để đột phá a triệu càn khôn gật đầu cười tay giơ lên từ làn da bên trong chảy ra đại lượng thế giới thụ vật liệu gỗ sợi bắt đầu bệnh mới sát ngoài trùng quái chậm rãi mở mắt nó cảm giác mình làm một cái rất dài mộng trong mộng nó kinh lịch t h p trước đó t u y n g u y ệ n nhớ lại ước vạn năm trước nhân sinh a là trùng sinh côn trùng hóa kén thành bướm nhưng thật ra là một cái phá rồi lại lập quá trình kén bên trong đã không có ấu trùng lúc kết cấu thân thể đều hóa thành rồ tê in chất lỏng cũng từ đó một lần nữa sinh ra mới sinh vật theo một ý nghĩa nào đó nói côn trùng trưởng thành hồ điệp khả năng cùng ấu trùng là hoàn toàn khác biệt sinh vật ký ức khả năng cũng sẽ không kế thừa sinh mệnh không cùng giai đoạn còn như vậy t r ù n g quái kiếp trước gần như thoái hóa thành t r ứ n g chủng sinh càng là cơ hồ sẽ không kéo dài bất kỳ tin tức gì bây giờ bởi vì triệu càng không tham gia t r ù n g quái trong đầu nhiều hơn rất nhiều trí nhớ của kiếp trước cảm giác này để nó đã mê miễn lại hiện thực đã quen thuộc vừa xa lạ đ ặ chương biệt là hai mươi sáu từ a quái đến a soái chúng quái cảm giác chính mình sắp hít thở không thông trong cơn ác mộng cảnh tượng trở thành sự thật là cái gì cảm giác chúng quái hiện tại là vấn đề này nhất quyền uy trả lời người nhìn thấy huấn luyện viên trong n g a y mắt nó liền ngồi liệt trên mặt đất thậm chí không để ý đến chính mình chẳng biết lúc nào đã được chữa trị tốt tứ chi chỉ lo không ngừng lui lại nhưng mà quái vật kia tiến lên một bước trên người lông tóc đột nhiên tăng vọt dọc theo người ra ngoài đem trên mặt đất xê dịch chủng quái c u ố n lấy kéo về trên người mình chúng quái liều mạng dãy rồi lấy điên cuồng chui lên nhưng lại không ngăn cản được kia lông tóc c u ố n quanh coi như nó kéo đứt một chút cũng sẽ có càng nhiều lông tóc quấn lên đến về sau dứt khoát lông tóc biến thành thô to nhánh cây trực tiếp đưa nó cầm cố lại theo pháp trận sáng lên thân thể kia bị giam cầm tâm lý cũng đã sụp đổ quái vật cuối cùng triệt để đánh mất phản kháng lực lượng thể nội được từ triệu cản không năng lượng ngao ngoe muốn động đảo khách thành chủ bắt đầu chi phối thân thể của nó chúng quái không tự chủ được run dày lên cuối cùng tại ma pháp cường đại dưới thân tâm của nó bị triệt để đánh lên lạc ấn trở thành người nào đó triệu hoán vật hoàn thành pháp thuật về sau kia kinh k h ủ n g ác quỷ huấn luyện viên chân đi đ ầ y người lông dài tính cả lông tóc trở xuống làn da cùng cơ bắp cũng cùng nhau khô h é o tiêu tán liên đối lấy phía trên khảm nạm các loại ma pháp tài liệu cũng lốp bốp rơi mất một chỗ cuối cùng quái vật bề ngoài thối lui lộ ra xuống mặt bản thể dĩ nhiên chính là triệu c à n khôn hắn đọc đến côn trùng ký ức về sau tìm tới biện pháp đặc biệt đơn giản thô bạo chính là biến thành huấn luyện viên kia dáng vẻ hù dọa côn trùng có thế giới thụ hạt giống tử về sau hắn mặc dù không thể giống dịch dung mặt nạ như thế tùy tiện cải biến bề ngoài biến thành những người khác nhưng nếu là bắt t r ư ớ c thể tích càng lớn quái thú cũng là dễ như t r ở bàn tay giống như lúc sự thật chứng minh một chiêu này xác thực có tác dụng côn trùng nhận lấy cùng tinh thần song trọng đạ kích cuối cùng bị triệu càn k h ô n chỗ hạ à phục trở thành nói gì nghe n ấ y triệu hoàn thú nhìn xem ngay cả kinh mang hù tại ma pháp tàn phá hạ đã hôn mê trùng quái triệu càn k h ô n trên mặt lộ ra nụ cười hài lòng bất quá bây giờ có cái vấn đề mới E-Nors trong tay bưng lấy cái mở ra hộ, bên trong tràn ra đi đầy tới, cái tay lấy mở hộ, dùng để thu nạp sinh vật triệu hồi vật chứa ta không để ý đến một vấn đề e n o d sầu mi khổ kiềm nói những n à y thu nhận môi giới nhiều nhất chỉ có thể thu nhận c h u y ể n kỳ cấp sinh vật ngươi cái này sùng vật chỉ sợ chứa không đi vào không sao cả triệu c a n khôn cười nói lúc đầu cũng không có ý định trang khó được có một cái sùng vật không nắm khắp nơi linh lợi cả ngày nhốt ở trong lồng không phải quá lãng phí sao vậy ngươi có thể muốn hao tổn nhiều tâm trí e n o d lắc đầu để nó tự do hoạt động thế nhưng là rất dễ dàng gây t a i họa mỗi ngày trông coi nó cũng là mệt mỏi sống triệu càn khôn cười ha ha không có việc gì g i a hỏa này rất thông minh ta sẽ dạy hắn cái gì cái này làm cái gì không nên làm nói lao triệu còn nhìn thoáng qua nằm trên mặt đất hôn mê trùng quái quái vật kia thế mà mất tự nhiên rút xúc một chút tựa hồ làm cái ác mộng trùng quái sức khôi phục cũng là cực mạnh cho dù bị pháp trận tàn phá cũng rất nhanh liền hồi t ỉ n h tới nó vừa mở mắt liền thấy triệu càn khôn kia trương hưng phấn mặt to dọa đến quỷ kêu một tiếng quay người liền muốn chạy trốn thế nhưng là vừa đi hai bước liền phát hiện phảng phất không khống chế được thân thể của mình bị một cỗ lực lượng vô hình cho lôi trở lại triệu tiền khôn bên người hơn nữa nhìn cái này từng để cho nó sợ hai nam nhân tựa hồ cảm giác cũng không có như vậy chẳng ghét còn có như vậy một vòng mơ hồ thân cận cảm giác đây chính là triệu hoán thuật lực lượng một khi nhận chủ về sau vô luận thể xác tinh thần đều sẽ có khuynh hướng chủ nhân mặc dù còn bảo lưu lại bản thân ý thức nhưng là đối chủ nhân trung thành lại bị lạc ấn tại tiềm thức chỗ sâu thành ưu tiên cấp cao nhất hành vi chuẩn tác ngươi muốn thế nào t r u n g quái vẫn không có nhận rõ tình cảnh của mình hỏi dò ta muốn ngươi cùng ta hỗn triệu càn khôn biểu đạt cũng là ngay thẳng nghe lời của ta thiện đái bằng hữu của ta công kích địch nhân của ta ta sẽ để cho ngươi có một cái lộng lẫy đặc sắc chúng sinh nhưng nếu như ngươi không nghe lời k i a thật có lỗi ngươi chúng sinh đến đây chấm dứt nói triệu càn khôn phóng xuất ra cường đại huy áp tính nhắm vào ép hướng trùng quái tại cỗ huy áp này phía dưới trùng quái run l ờ y b ẩ y túi đầu s ư ơ n g thần vô luận là từ chủ tớ quan hệ bên trên, vẫn là ngạnh thực lực bên trên nó đều không có phản kháng triệu càn khôn chỗ trống thần phục là lựa chọn duy nhất đạt được trùng quái thừa nhận triệu càn khôn cũng rất vui vẻ bất quá nhìn nó cái này nửa người nửa chúng đáng sợ bộ dáng lao triệu có chút lắc đầu ngươi cái dạng này mang đi ra ngoài quá trói mắt có thể hay không trở nên người vật vô hại một điểm ngài là chỉ để nhân loại thích bề ngoài sao t r ú n g quái nghĩ nghĩ, ta đã biết nói t r ú n g quái thân thể bắt đầu vặn vẹo biến hình trong khoảng thời gian này nó cũng chịu không ít người đối nhân loại thẩm mỹ cũng c o hiểu biết triệu càn khôn thật đúng là đối với nó đáp án có chút chờ mong a miêu a cầu những này s ủ n g vật vẫn là biến thành ngừa cái này toạc kỵ nhưng mà cuối cùng t r ú n g quái cho ra đáp án lại làm cho triệu càn khôn mở rộng tầm mắt con hàng này biến thành một cái nam nhân nay cũng không kỳ quái dù sao lúc trước hắn liền có thể biến thành võ thần lừa gạt nam cung tranh nhưng vấn đề là nó biến hóa cái này nam nhân có chút quá anh tuấn màu trà q u o a n xoắn tóc gầy cao mà mang theo góc cạnh khuôn mặt thon dài lông mày dị sát hai mắt sống mũi thẳng tắp còn có hoàn mỹ tỷ lệ vàng dáng người c ổ hy lạp pho tượng đồng dạng cơ bắp đường cong liền ngay cả triệu càn khôn cái này không cần mặt mũi cũng không thể không thừa nhận cái này trình độ đẹp trai cùng ta cũng khó phân trên dưới a đây chính là người nói nhân loại thích ngoại hình chúng quái nhẹ gật đầu Ta từ rất với ta mà nói đi săn là thiên kinh điệm nghĩa chúng quay ung dung đáp mà lại nhiều khi là nhân loại dẫn đầu hướng ta phát động công kích thế nhưng là Enos chương ò n muốn p ả thảo n Càn Khôn đánh、gãy. Hiện tại nghiên cứu thảo luận những cái kia đều không có ý nghĩa, n bác, bị cái cứu có chút, lại tại Triệu kia ta một đều gãy. g ý xem i tất h i ê n n c ù ta lan lột, dù sao lột, cũng dù p hai ả i cái có d n n h tự. ó Lao quan Triệu sát mươi ộ t chút trùng q liền bảy có việc chúng ta trên bàn cơm làm nhảm đ ạ t xoáy b ư ớ c e n o s t cùng t r ù n g quái nghe đều là s ư ơ n g sở đó cũng không phải thế giới này thường dùng tên cũng không phải cái gì có hàm nghĩa từ đơn nhưng là chẳng biết tại sao t r ù n g quái bản năng cảm thấy đó là cái khích lệ tên của hắn vui vẻ tiếp nhận bọn hắn đương nhiên chưa từng nghe qua cái từ này là triệu càn k h ô n trực tiếp dùng tiếp t r ư ớ c ngôn ngữ hải âm mà đến hình dung chuẩn xác tất nhiên a xoáy thích vậy liền không thể tốt hơn danh tự có ngươi cũng phải làm bộ quần áo đi triệu càn k h ô n sờ lên cảm như thế cởi chuồng chạy khắp nơi cũng không phải chuyện gì ta hiểu a xoáy nhẹ gật đầu nhân loại nóng lòng dùng tài liệu khác che đậy thân thể của mình nói hắn bên ngoài thân biến hóa nhập thân làn da hóa thành cùng loại quần áo chất liệu nhưng làn ử a người dưới vẫn như cũ để trần cả lơ phất phơ cái này nhìn qua cảng giống biến thái triệu càn khôn vuốt ve cái chán ngươi là thế nào biến thành võ thần lừa qua nam cung tranh nhiều ngày như vậy ta chỉ là biến thành những cái kia nhân loại trong trí nhớ võ thần dáng vẻ sau đó tiếp tục giữ vững là được rồi a xoáy thành thật trả lời xem ra ngươi ăn người còn chưa đủ nhiều lao triệu lắc đầu xã hội loài người một chút thưởng thức còn không có học thấu a tóm lại trước nhớ kỹ thà rằng để trần nửa người trên cũng đừng để trần nửa người dưới thà rằng để trần hai cái đuổi cũng đừng để trần ở giữa đầu kia đã hiểu không a xoáy cái hiểu cái không nhẹ gật đầu sau đó chính mình biến hóa ra một đầu、quần. sau đó e n n ọ xem như hoàn thành nhiệm vụ liền về trước nam cung thành tìm lão bằng hưu ô n chuyện mà triệu càn khôn đem vậy còn dư lại thế giới thụ trái cây nhặt lên để a xoáy ăn hết lúc đầu cao như vậy nồng độ sinh mệnh năng lượng hấp thu ngồi dậy là muốn tiến hành theo chất lượng nhưng là triệu càn khôn hiện tại cùng a xoáy đã là chủ tớ quan hệ nội tại thần bí liên hệ để hắn có thể trợ giúp a xoáy tiêu hóa trái cây thế giới thụ trái cây ở trong mắt người khác là bảo tàng khổng lồ nhưng là ở trong mắt triệu càn khôn cũng chính là cái lớn quả hắn ăn cái gì xưa nay không quan tâm năng lượng nhiều hay không dù sao không có hắn nhiều được sự giúp đỡ của triệu c à n khôn a soái chỉ dùng hai ngày thời gian liền ăn sạch còn xuất lại thịt quả triệu c à n khôn hai ngày này còn dạy nó một chút xã hội loài người thưởng thức cùng cấm kỵ ngày thứ ba chủ tớ hai người mới trở lại nam cung thành hai ngày này võ thần đã từ lâu tỉnh lại có triệu c à n khôn lưu cho hắn kia một khối lớn trái cây võ siêu phàm chẳng những thương thế khỏi hẳn căn cơ cũng vững chắc rất nhiều hai ngày này nam cung tranh cũng hướng võ thần giới thiệu triệu c à n khôn thân phận đương nhiên hắn không có sách trình rảo kim sự tình chỉ nói là hắn là hoàn thành kim sắc nhiệm vụ hái được thế giới thụ trái cây người kia chính triệu càng khôn khả năng còn không có cảm giác gì tên của hắn tại nguyên thủy đại lục đã được cho nhà dụ hội trùng q u có hiểu coi như tại cái khác đại lục chỉ cần có mạo hiểm giả công hội địa phương thanh danh của hắn cũng đang k h u ế t tán mà võ thần ngoại trừ nghe được chút trên phố nghe đồn còn tư đệ tử của mình trong miệng biết được cái này s ử thượng mạnh nhất mạo hiểm giả sự tích có thể chinh phục trong truyền thuyết thế giới thụ cũng chỉ có đồng dạng thần thoại cấp cao thủ mới được võ thần xem như nhận đồng triệu c à n k h ô n thực lực nhưng là liên quan tới đồ đệ chết võ siêu phảm cũng nên đòi một lời giải thích vì thế nam cung tranh làm chủ e n o s tiếp khách chuyên môn mở tiệc chiêu đái hai vị thần thoại cao thủ muốn cùng giải việc này triệu càn khôn bên này dự tiệc cũng không mang a x o á i ở bên người dù sao cũng là hắn dẫn xuất hàng vạn nhất trên ghế lộ ra chân tướng không tốt giải thích cho nên lão triệu liền để hắn trong thành tùy tiện dạo chơi thể hội một chút nhân loại phong thổ bất quá liên tục dặn do không thể lộ ra côn trùng tư thái càng không thể giết người ăn người nói lên a x o á i ăn võ thần tông đệ tử việc này triệu càn khôn đọc ký ức biết là hắn không có chạy e n o s cùng hắn truy lùng lâu như vậy đối cái này côn trùng hiểu rất rõ cũng có thể đoán còn những người khác vô luận là nam cung tranh hay là võ siêu phàm đều chỉ là suy đoán võ siêu phàm đệ tử bị nam cung gia cao thủ thần bí tập kích về sau cái này côn trùng giả mạo võ siêu phàm lừa gạt trái cây ai cũng sẽ liên tưởng ở trong đó có liên hệ gì nhưng vấn đề là a x o á i tập kích nam cung gia đệ tử thời điểm hoàn toàn không có người chứng kiến đến nay nam cung tranh cũng không biết ai gặp hại đoán trường chính là cái x u i xẻo thiên môn đệ tử thậm chí khả năng đều không họ nam cung mà a x o á i tập kích võ thần tông thời điểm cũng là bị ba vị thánh gia chính mắt trông thấy nhưng là khi đó a xoáy cũng không có hiển lộ côn trùng hình thái chỉ bất quá phong cách chiến đấu hung tàn quỷ dị lực lớn vô cùng còn cắn người uống máu ba người trở về hồi báo thời điểm chỉ nói hung thủ là luyện một loại nào đó tả phái võ công nam cung đệ tử nói tóm lại vô luận là võ thần vẫn là nam cung tranh đều chỉ là hoài nghi ai cũng không bỏ ra nổi đến chứng cớ xác thực nếu như đổi một người muốn bảo trụ cái này côn trùng võ thần cùng nam cung tranh đều không cần chứng cớ gì trực tiếp t r ư ớ c cầm xuống lại thẩm vấn quản ngươi có đúng hay không hung phạm tha i ế t lầm không thể bông tha nhưng là đối mặt triệu càn k h ô n loại này cơn giả dù là võ thần cũng muốn cân nhắc một chút quy tắc thứ này chỉ có tại cường đại bạo lực duy trì dưới mới có thể phát huy cái này có tác dụng cho nên mấy vị hoặc là vũ d u n g có một không hai thiên hạ hoặc là q u y ề n cao chức trọng hùng bá một phương nhân vật mới có thể lựa chọn đi vào trên bàn cơm giải quyết vấn đề chuyện này triệu càn khôn khẳng định đúng không sẽ thừa nhận ednos cũng không trở thành lám mồm lao đầu t ử này tinh đây cái gì nhẹ cái gì nặng ai cướp ai như t ư ơ n g lượng so với ai khác đều hiểu hắn xem như ô m vào triệu càn khôn đầu này chân gắt g à o không u ô n g ra mà lao triệu đâu chẳng những muốn bảo vệ a soái còn không thể để cho người ta nắm được án dù sao chết mất hai cái thánh giai cao thủ việc này nếu là làm rõ võ thần vô luận như thế nào cũng sẽ không từ bỏ ý đồ liền xem như vì võ thần tông tôn nghiêm cũng muốn ăn thua đủ triệu càn khôn đối võ thần ấn tượng cũng không tệ lắm là thật không muốn làm chết hắn nhưng nếu là bởi vì việc này bị vướng v ĩ u bên trên hắn cũng không thoải mái cho nên hắn chỉ có thể bắt lấy không có chứng cứ điểm ấy chết không nhận nhưng là đâu a x o á i giả mạo võ thần l ử a gà tan nam cung tranh trái cây điểm này lại là không có cách nào chống chế cho nên lão triệu tràng diện bên trên vẫn là đưa ra đền bù thế giới thụ trái cây cái này muốn thế nào đền bù võ thần nam cung tranh cùng hẹn、e、nọt đều hiếu kỳ nhìn về phía hắn triệu càng khôn cười ha ha biểu thị muốn hai cái chậu hoa đổ đầy đất màu điểm ấy dễ dàng nam cung tranh lập tức phân phó thủ hạ về phía sau vườn hoa xúc c h ú t trộn lẫn phân bón hoa đất tốt lắp chậu hoa bưng t i ề n đến triệu càng khôn đi đến hai cái chậu hoa trước dội ra hai tay trong lồng ngực thế giới thụ hạt giống tử vận chuyển mỗi cái tay trên đầu ngón tay đều sinh ra một gốc mầm non theo năng lượng phát ra mầm non không ngừng mà lớn mạnh chậm rãi leo lên tới chậu hoa bên trong còn sinh ra bộ cắm sinh sâu ra rễ bộ trong h nhưỡng, cuối cùng thoát ổ cùng cuối t ly i hai tay, thành hai viên ệ u càn thành khôn tay, t r chậu cây càn cũ khôn hai tay vẫn như cũ khẽ Triệu tay giống. vẫn phòng á trái, thám trái cái t thúc kết rất Trước trùng trong ra, hoa nhanh, ba cảnh, phủ h giục cây gốc cây cây. 28, côn giống mỗi viên đi dạo lớn cái này. Đây này. nở lên lớn dạo mầm màu đầu đều đỏ p là, trong phòng tất cả mọi người cảm nhận được trái cây bên trên mênh mông sinh mệnh năng lượng trước đó triệu càn khôn kết quả cứu người cảnh tượng bọn hắn cũng thấy qua nhưng không nghĩ tới kết quả này cây giống còn có thể cấy g é p ra Cái được chết mọc cái còn cũng có thể gia tăng ma lực cùng nội công Có đáng viên kia người lại, lại dài tuổi gia nội vi đi.、Tóm、lại, xem như đồ tốt. Lao triệu nói đến hời hợt, nghe vào mấy người hai, lại là lôi khởi hồi sinh, dài tuổi gia vi này nhỏ không lớn, nhưng sống thân năm năm không hẳn tăng như đến nghe trong đình đồng dạng. tăng là vào là mấy quả tu tu thể, thọ thể hợt, thể thọ, kéo kể, kéo so Lao đồ ma Tóm tốt. từ xem bọn hắn mới đầu chỉ cho là cái quả này chính là cái cứu mạng thuốc hay xem như sinh mệnh ma pháp một loại không nghĩ tới hiệu quả bá đạo như vậy nhìn như vậy đến người khác thần thoại cảnh giới chỉ là đối lực lượng cường đại miêu tả cái này triệu càng khôn nhưng là chân chính tại biểu hiện r a thần thoại a cái này hai gốc cây giống liền tặng cho các ngươi lao triệu khoát tay chặt lại nam cung ra một viên võ thần tông một viên ba viên quả xem như ta phụ tặng cái đồ chơi này rất tốt nuôi sống không sợ nóng lạnh không chọc muối tẩy rửa nhưng chỉ có một đầu dinh dưỡng muốn cho đủ nói lao triệu lay một chút một viên hồng quả tử các ngươi đừng nhìn ta mọc ra cái đồ chơi này rất nhẹ nhàng nếu để cho nó cắm dễ thổ nhưỡng hấp thu đất tinh hoa sợ là một trăm năm cũng chưa chắc mọc ra một viên mà lại trồng lên cái này một viên phụ cận mấy trăm mét sợ đều muốn cỏ cây không sinh cho nên các ngươi muốn để nó nhiều kết quả cũng chỉ có thể mỗi ngày dùng cao dinh dưỡng phân bón đổ vào đừng lên mặt phân lửa gặt nó tốt nhất là tươi mới thi thể động vật hoặc là cái khác dinh dưỡng phong phú thảo dược cái gì linh chi nhân sâm máu bồ đề đều đẩy ra nhu t o á i trôn ở nó dưới chân nó ăn uống nó、no、đủ hẳn là có thể định kỳ kết quả lao triệu nói đến hời h ậ n nam cung tranh cùng v õ siêu phàm nghe được thế nhưng là sửng sốt một chút ngày này tại địa bào trồng thế nào nói thật giống như chăn heo kinh nghiệm đồng dạng tùy ý đâu bất quá cái này hai gốc linh căn thế nhưng là chân chân chính chính đ ồ tốt hai người vội vàng cất kỹ còn đối triệu c ẳ n không ngỏ ý cảm ơn nói thực ra nếu như muốn đơn thuần vì mạo danh thay thế lựa gạt trái cây loại sự tình này võ thần tối đa cũng chính là m ộ n cái thuyết pháp dù sao hắn chỉ là bị người bốc lên tên so với tổn thất nam cung tranh ném đi thế giới thụ trái cây đều so với hắn nghiêm trọng nhưng bây giờ thì sao lão triệu cho hắn một gốc thế giới thụ linh căn kết xuất tới quả rượu dụng vô tận có thể so với c h ấ n nguyên đại tiên quả nhân xâm cây cái này đền bù coi như thật đánh chết đệ tử của hắn cũng không lỗ nếu như xuất ra cái này hai viên linh căn đối với triệu càn k h ô n tới nói giống như là cắt thịt đồng dạng đau lòng kia võ thần khả năng sẽ còn hoài nghi là lao triệu c h n dạng thừa nhận côn trùng giết chết đệ tử của mình cố ý đền bù mẫu chốt triệu càn k h ô n sinh ra linh căn lộ ra h ơ i hợt căn bản không cần tốn nhiều sức cái này ngược lại làm cho hắn cảm giác triệu càn k h ô n tại biểu đạt một cái thái độ mặc kệ đệ tử của ngươi chết cùng sùng vật của ta có quan hệ hay không ta đây coi như là có chỗ biểu thị ra việc này như vậy l ậ bài về sau đừng có lại truy cứu được vượt ra khỏi tâm lý mong muốn chỗ tốt võ thần cùng nam cung tranh trong lòng đều rất hài lòng trên bàn rượu bầu không khí cũng hòa hợp rất nhiều ngay tại mấy người nâng ly cạn chén thời điểm bị lao triệu nuôi thả a xoái ngay tại nam cung ngoài thành thành trên đường phố đi dạo làm lính đánh thuê cùng đi săn quốc gia nơi này thành trấn cũng không có cấm đi lại ban đêm nói chuyện cho dù đến đêm khuya trên đường cũng có thể nhìn thấy hoạt động mạo hiểm giả hiện tại vẫn chỉ là ban đêm bảy tám giờ chợ đêm ra quầy chính là náo nhiệt thời điểm a xoái đi tại thương nghiệp giữa đường thấy cái gì đều cảm thấy mới lạ nhất là đủ loại đồ ăn làm trung tộc hắn muốn ăn gì thường tràn đầy đối với bất luận cái gì thu hút rổ tê in phương thức đều cảm thấy hứng thú lao triệu cũng là sợ hắn nhịn không được dụ hoặc trước khi đi cho hắn một túi lớn kim tệ nói cho hắn biết có cái gì muốn liền dùng cái này đổi nhưng là thời gian vội vàng căn bản không có cách nào dạy hắn giá hàng cùng tiền tệ mệnh giá cái này lại l à o ó a x o á i chỉ cho là cái này màu vàng tiểu viên phiến là đổi đồ vật thẻ đánh bạc mặc kệ muốn cái gì cho dù là một cái t h ị t x i ê n đều xuất ra một viên đi đổi căn bản không có thối tiền lẻ khái niệm chợ đêm bên trên đồ vật đừng nói một kim tệ vượt qua một ngân tệ đều là phượng mao lân g á c a x o á i cái này tiêu tiền như nước tác phong lập tức hấp dẫn ánh mắt của mọi người dáng dấp đẹp trai da mịn thịt mềm còn eo c u ố n bạt triệu đám người lập tức cho hắn đánh lên công tử ca nhãn hiệu vị này tiểu ca như thế có hào hứng không bằng tới chúng ta đêm hoa hồng chơi đùa đi a x o á i chính được hoan n ê n tâm một vị dáng người nhỏ g ầ y độc nhãn long đột nhiên kéo hắn lại bị người giữ chặt trong nháy mắt a x o á i bản năng muốn phản kích đem nó xé thành mảnh nhỏ nhưng là giết người xúc động đều đến mẹ bên lại nhớ tới triệu cản khôn mệnh lệnh xinh xinh nuốt trở về người muốn làm gì a xoáy mặt lộ vẻ không nhanh c h ừ n g mắt kia độc nhãn long bị a xoáy c h ừ n g một cái kia độc nhãn long đột nhiên không khỏi một trận run r u dày phảng phất nhìn xem chính mình không phải một cái tiểu bạch kiểm công tử ca mà là một đầu hình người hủy diện quân vương long gần nhất quá mệt mỏi ngủ không ngon giấc đi độc nhãn long đem chính mình chiến tranh lạnh đổ cho sức miễn dịch thấp lắc đầu vứt hết t ạ p nghiệm cười đùa t í từng đúng a đẹp trai nói vị công tử này ăn những n à y hàng vỉa hè hàng có ý gì ta mang ngài đi một chỗ ăn ngon lại chơi vui bảo đảm ngài hài lòng vừa nghe nói có ăn ngon a xoáy lập tức hứng thú lấy ra một kim tệ ném cho hắn mang ta đi được kim tệ độc nhãn long khỏe miệng đều liệt đến cái ó c thái độ càng nhiệt tình dẫn a soái xuyên đường phố qua ngõ hẻm một đường đi vào một chỗ chứa đỏ treo lục cửa trước lầu trên cửa bảng hiệu dùng đại chu văn tự viết đêm hoa hồng ba chữ cổng ra vào đều là chút ánh mắt mê ly men say hun hun nam nhân còn có phụ trách mời chào khách nhân nùng trang diễn m ạ c quần áo hở hang nữ nhân cái này đêm hoa hồng nghe danh tự cũng biết nhưng thật ra là nam cung thành nổi danh một chỗ ký viện kia độc nhãn long chính là ký viện ma cô chuyên môn kéo người kiếm tiền hắn nhìn a soái diễn xuất cho là hắn là người có tiền công tự ca là cái dê béo tự nhiên đem hắn dẫn tới nơi này a xoáy nhưng không biết nơi này là làm gì chỉ là sách cái mũi vừa nghe ngửi được cửa lâu bên trong truyền ra thịt rượu mùi thơm mặc dù trong đó còn kèm theo nồng đậm son phấn vị cùng cái khác cổ quái hương vị bất quá đồ ăn hương khí vẫn là hấp dẫn hắn nghĩa vô phản cố đi vào kỹ viện tú bà gặp cùng theo tới độc nhãn long đánh cái ám hiệu biết đây là chỉ dây béo nhất thời tiến lên đón cười đùa t í t ư n g thái độ nhiệt tình vị công tử này lạ mặt là lần đầu tiên đến chúng ta cái này đi tới tới tới mời vào bên trong chúng ta nơi này có trong thành tốt nhất cô nương tùy ngươi chọn tuyển Cô nàng ư được được, người. Trưng người. ơ n nghe xong, không không nhân thông không ăn côn trùng viện. Ăn g A xoái báo, dạo đi chủ thể lập lắt tức đầu, đã kỹ b Mụ tú s ư sở, lập tức cười bồi nhìn ó i công tử t ậ t biết biết tính Ta đạt thực tú đạt tử trong. bức. bà bên nói đại xoái xoái cười nói, đạt công tử mời Không danh chung công Nàng n đùa. đáp, cao A. A vào là mụ a x o á i tướng mạo gồm cả đông tây phương đặc điểm danh tự phát âm lại cùng loại đ ô n g phương ngôn ngữ liền cho hắn ấn cái đặt họ đưa tay chào hỏi mấy cái nùng trang diễm mặt kỹ nữ tới quấn lên a xoáy lôi lôi kéo kéo hướng bên trong dẫn nếu là bình thường nam nhân bị ôn hương nhuyễn ngọc g á n tại trên thân thôi tình nước hoa ngửi tiến trong lỗ mũi sớm đã bị làm hao mòn đắc ý loạn tình mê nhưng a xoáy trên bản chất là côn trùng nhân loại hoa m o n như thế nào tiến công cũng kích thích không được hắn thần kinh chỉ cảm thấy ăn một bữa cơm còn như thế nhiều người lôi kéo thật sự là phiền phức mụ tú bà đem a xoáy ă n bài tại lầu hai xa hoa nhất phòng chuẩn bị tốt nhất t i ệ t rượu sơn chân hải vị bày một bản lại chào hỏi mấy cái cô nương tiến lên hầu h ạ cái này a xoáy vừa nhìn thấy đồ ăn mặt mũi tràn đầy tỏ ánh sáng móc ra một mai kim tệ đưa cho tức ra đưa tệ tú bà, lập nhưng g ồ i tại ạ bên n c bàn, trực tiếp vào tay đi bắt. vào là không lo ăn trực tiếp tay t r chỉ cho cái đi xoái lo A gì ớ c cho đó, đều phải khái kim tệ, i ệ m bên n t r o là dùng kim tệ mua một tệ cái b à này n thức、ăn. Nhưng là cái ăn. này là xem ở mụ tú bà trong mắt chính là khen thưởng tiền đoa trong lòng cười n ở hoa cho mấy cái cô nương đưa mắt l i ế c ra ý qua một cái đó là cái lớn dây béo hầu hạ tốt không thể thiếu các ngươi tiền đoa các cô nương sao mà thông minh lập tức vây quanh nũng nịu rót rượu gắp thức ăn còn không ngừng hướng a soái trên thân cọ mặc dù là ký nữ các nàng cũng do yếu ghét bình thường hầu hạ những cái kia g i à u mỡ đại thúc đều có thể đưa mắt nhìn làn thu thủy bây giờ tới một cái như vậy tuấn tiếu công tử không trả tiền đều muốn đi cọ một cọ huống chi vẫn là cái người giàu có đâu thế nhưng là a x o á y đối giống cái nhân loại nhưng không có nửa điểm hứng thú chỉ lo ăn trên bàn chân tu mỹ vị tại quái lực của hắn dưới những cái kia c u ố n lấy hắn cắp cô nương bị mang đến tả diêu hữu hoảng thậm chí té ngã trên đất làm cho mặt mũi b ầ m d ợ p mụ tú bà thấy mỹu chặt mày lên hỏi một bầm n h ã long ngươi kéo tới cái này sẽ không phải là cái con vọ a nhìn hắn ra miệm thì mềm nói không chừng là cái nào nam cung lão ra nam sùng a độc nhãn long hít vào một ngụm khí lạnh không nên a ta cũng cho không ít tốt phấn đào đam mê người g i ậ n dây có phải hay không tốt kia một ngụm ta một chút liền có thể nhìn ra tiểu tử này không giống a có phải hay không là mấy cái này dong c h i tục phấn hắn không để vào mắt ta nói độc nhãn long tiến đến mụ tú bà bên hai ta nói mụ mụ ngươi đ ê m hoa hồng cũng không phải không có món hàng tốt vị này đạt công tử xem xét cũng không phải là nhân vật tầm t h ư ờ n g ngươi lúc này cũng không thể tàng tự a mụ tú bà con mắt hơi chuyển động nhẹ g ậ đầu quay đầu chào hỏi một cái quy công dặn dò vài câu quy công lĩnh mệnh đi chỉ chốc lát phong bên ngoài chuyển đến bạo động thanh âm đó chính là a l i tây á nghe qua diễm danh hôm nay gặp mặt so truyền thuyết còn muốn kinh diễm a còn có bên này kia là nghĩ dung cô nương sao nghe nói nàng mỗi tháng chỉ gặp một lần khách hôm nay làm sao đi ra khỏi khuê phòng đâu nguyên bản vô cùng náo nhiệt c á c lấy kỳ nhạc trong đại đường ánh mắt mọi người đều tập trung vào lầu hai chỉ gặp một đông một tây hai cái phong cách khác biệt tuyệt sắc mỹ nữ chính chậm rãi mà đến đi vào lầu hai chính giữa cái kia xa hoa nhất phòng thấy mình vương bày tới mụ tú bà quát lui những cái kia bị vắng vẻ các nữ nhân chính mình đi đến còn tại m á n h ă n a x o á i bên người đ ặ t công tử ngài ngẩng đầu nhìn a x o á i ngẩng đầu nhìn một chút chỉ gặp hai cái quần áo lộng lẫy nhân loại giống cái đứng tại cổng sông chính mình cười đây là ý gì a x o á i không rõ túi đầu tiếp tục ăn a lì tây á cùng nghĩ cho hai cái bí mật vũ khí nhận lấy mụ tú bà khẩn cấp triệu hoán biết là có nhiệm vụ trọng yếu lập tức tỉ mỉ cách ăn mặc chạy đến xem xét nhiệm vụ mục tiêu vẫn là cái gì thường tuấn tiếu tuổi trẻ tiểu ca hai cái tiểu tỉ tỉ lập tức lòng tràn đầy hoan hỉ thầm tăng nghĩ hôm nay cái này tăng ca còn có ngoài ca cái có đây ị định mị mị n ngẩn cùng mình đúng rồi hạ ánh mắt, đang định ném cái mị nhãn dùng mình này h phúc thấy hạ mức Mắt mục mắt, cái lực của mình bắt được cái này, tiểu ca ca lợi. tiêu rồi tiểu bắt t đầu m không nghĩ phương tới đối v ậ mà. Không nhìn rồi.、Đây、đối â y đ với hai cái đầu bài hoa khôi lòng tự trọng đúng thế lớn khiêu chiến căn bản không cần mụ mụ chỉ thị hai người trực tiếp một trái một phải ngồi ở a xoáy bên người khoác lên tay của hắn đem thân thể d á n vào thổ khí như lan thức ăn này cứ như vậy ăn ngon a a xoáy nghe được t r á hỏi gặp một cái trong tay đuổi dê nhẹ gật đầu cũng không tệ lắm so phía ngoài quán ven đường mạnh một chút các n g ư y i n h â n loại thật đúng là thông minh làm sao phát hiện nấu chín thịt càng ăn ngon hơn câu trả lời này đơn giản sắt thép thằng nam hai nữ có thể nào bỏ qua tiếp tục hướng a xoáy tiến công một cái hàm xúc một cái không bị cản trở khi thì vũ văn lộng mặc học đòi văn v ẻ khi thì mở một chút hoàng rộng làm một chút ám chỉ đem hết tất cả vô liếng có thể cái này a xoáy chính là bất vi sở động chỉ là một mực yêu cầu mang thức ăn lên trang diện này không chỉ hai nữ mụ tú bà nhìn xem trong lòng cũng sốt ruột a nàng mở chính là kỹ viện cũng không phải tiệm cơm trên ánh sáng đồ ăn có thể kiếm mấy đồng tiền gia hỏa này không chơi cô nương liền không có tiền thưởng dê béo từ đâu làm thịt lên a rơi vào đường cùng mụ tú bà chỉ có thể sử dụng viết thủ đoạn phi thường cho hai nữ đưa mắt liếp r a ý qua một cái để các nàng hảo hảo ổn định a x o á i chính nàng lặng lẽ thối lui ra khỏi phòng trở lại trong phòng của mình từ dưới giường lật ra một cái hộp nhỏ đặt lên bàn thổi thổi s á m rút mở cái nắp bên trong đựng là một đống bình xứ nhỏ mụ tú bà vươn tay ra xét qua từng cái bình nhỏ lấy sau cùng lên một cái vẽ lấy lên lương bình nhỏ thăm dò tốt gắp lên nắp hộp đem hộp nhỏ đưa về dưới giường mụ tú bà một đường đi vào phòng bếp cái này a soái k h ắ c năng lực không có chính là lượng cơm ăn là thật lớn trong kỹ viện khác h nhân nào có đứng đắn tới ăn cơm hôm nay bởi vì hắn một người bếp sau loay hoay đúng không có thể dàn xếp đầu bếp đầu đầy là mồ hôi tại phía bên kia đ i ê n môi vừa mắng đường phố mắng những kỹ nữ kia công phu không tới nơi tới trốn làm sao đám này khách làng chơi còn có tinh lực ăn cơm đâu mụ tú bà mắt thấy một trậu thuẫn răng long canh ra nổi chủ động đi lên từ mang thức ăn lên hỏa kế trong tay nhận lấy ngươi đi giúp sư phó một tay ta đến mang thức ăn lên hỏa kế nào dám nói không mụ tú bà bưng canh ra phòng bếp mắt thấy bốn phía không ai đem canh bùn ngồi tại trên bậc thang từ trong ngực lấy ra cái k i a bình nhỏ hướng trong sút gắn một chút xíu màu hồng t h u ố c bột dùng cái t h i a quay quáy cười hắc hắc liền cho a x o á i bưng quá khứ món ăn mới lên bàn a x o á i hai mắt sáng lên trực tiếp ôm lấy bùn đến cũng không để ý bỏng t ừng ngực ừng ngực uống cái út x ố c mắt thấy một bát canh vào trong bụng mụ tú bà khỏe mắt mỉm cười trong lòng tự đ ủ lần này người còn có thể nhịn được nhưng mà cái này a xoáy uống xong canh đem bùn hướng trên mặt bàn một đôn ợ một cái nói mù Lại đến một chương u lại ba mươi không chỗ phát t i ế t dục hỏa ta không sợ nhất chính là bổ a x o á y còn uống đến h i ề n gặp mụ tú bà trần t r ờ lại ném ra một mai kim tệ nhanh đi nhanh đi lại đến một chậu mụ tú bà tiếp được kim tệ nhìn kia a x o á y uống đến t h ố n g khoái trong lòng một mực nàng trước đó hạ thuốc thế nhưng là cấp cao nhất tôi tính thuốc người bình thường nuốt vào một chút xíu lập tức dục hỏa mất người khó kìm cũng nổi, nhất đúng nhìn cái này xuất thủ xa xỉ chính là xuất thân hào môn cơm này lượng cũng không phải người bình thường điểm ấy lượng thuốc khẳng định chưa đủ nghĩ tới đây mụ tú bà đối gõ bùn a xoáy cười làm lành nói vân vân vân g công tử chờ một lát Ta cái này về phía chú cho sau ăn ngài bên bài, lại thuẫn r ê n một c Nói, rời khỏi mụ tú bà phòng, đi vào bếp sau. Cái này thuẫn răng long bề ngoài giống như một cái đại hải quy là nguyên thủy đại lục đặc hữu sống dưới nước động vật một cái liền có dài một mét trên trăm cân nặng đi giáp sắc cũng có mấy chục cân thịt cái này nấu canh dùng chính là toàn bộ n ồ i lớn giống như v ạ i nước nhỏ bên trong sợ là có trên dưới một trăm cân sút mụ tú bà lại đ ự n g một c h ậ u lần này vung thuốc bột tăng thêm lượng cho a xoáy bưng đi ai ngờ a xoáy nốc nốc nốc uống cạn xạch canh ăn hết thịt v ẫ cũ như như nàng cũng biết cái này dược hiệu mãnh liệt lợi hại hơn nữa cao thủ cũng không thể nhiều phục nhưng là như thế đại nhất n ồ i nước ngươi cũng không thể một hơi uống xài đi một mực uống đến ngươi đã đến cảm giác tự nhiên cũng liền không tâm tư tiếp tục cuốn g canh đến nỗi lãng phí thuốc thứ này mặc dù giá cả không ít nhưng nếu có thể treo lên như thế cái cây rụ tiền lại mua nhiều ít bình cũng đủ rồi nghĩ đến trước đó uống đến cũng bất quá nghiện a x o á i vừa thấy được cái này nổi lớn lập tức nào tới trực tiếp ôm liền liền rót chiêu này thấy mụ tú bà âm thầm lấy làm kỳ thầm nghĩ quả nhiên là cái người luyện võ cái này ngay cả canh mang nồi tiểu nhị nặng trăm cân tới thời điểm bốn cái h ỏ a kế nhất tới cái này nhìn qua da m i ệ n g thịt mềm đạt công tử thế mà dễ dàng liền nâng quá mức đỉnh bản sự không tệ a thế nhưng là chuyện kế tiếp liền để mụ tú bà thậm chí hai vị g i a nhân không thể bình tĩnh chỉ gặp cái này a soái tựa như cá voi hút nước vậy mà đem chọn cả một nồi sút ngay cả vành đ a i nước thịt tất cả đều cho uống vào nếu nói trước đó cái này a soái ăn cơm đều là từng ngụm hướng xuống nước cụ thể lượng cơm ăn nhiều ít còn chưa đủ trực quan lợi nói hiện tại cái này một nồi lớn canh thế nhưng là thực sự trên trăm cân a mắt thấy liền cái này uống hết so ngã xuống thủy đạo còn nhanh hơn cái này đây rốt cuộc uống đi đâu rồi lo lắng nhất còn muốn số mụ tú bà nàng tiêm một nồi nước bên trong có thể hạ mánh dược người khác không rõ ràng nàng thế nhưng là biết thuốc này có bao nhiêu lợi hại chưa từng có người nào có thể phục hạ dù là to bằng móng tay một đống cái này dòng ã một bình sợ là có thể để cho một đầu thương lòng đều phiên giang đảo hải đi sẽ không uống người chết đi nếu là chết tại tiệm chúng ta bên trong coi như bày ra đại sự vừa mới nàng cũng là bị kích một chút hiện tại tỉnh táo lại trong lòng cũng bắt đầu nghĩ mà sợ bất quá nhìn kia đạt công tử dáng vẻ tựa hồ không có gì phản ứng chẳng lẽ nói hắn bách độc bất sâm làm trùng quái a xoáy độc kháng s á c thực cao tới đáng sợ nhưng vẫn chưa tới bách độc bất sâm tình trạng người tú bà này tử thôi tình thuốc cũng xác thực bá đạo nếu là trùng quái còn duy trì ước vạn năm trước ngoài hành tinh thể chất có lẽ không có tác dụng nhưng bây giờ hắn thôn vệ đại lượng chủ thế giới sinh vật nhiều lần tiến hóa tái tạo thân thể đặc biệt là bắt t r ư ớ c nhân loại thể nội kích thích tố t h ụ thể cũng cùng chủ thế giới sinh vật tương tự thật đúng là ăn cái này thôi tình thuốc dược hiệu cương đại dược hiệu s á c thực lệnh a xoáy tuyến sinh dục bắt đầu điên cuồng bài tiết kích thích tố tinh thần bắt đầu hiện ra trạng thái không ổn định thậm chí ngay cả bề ngoài đều có chút mất tự nhiên vặn vẹo cái này vặn vẹo quả nhiên vị dị thấy bên cạnh hai vị mỹ nhân đều có chút sợ hãi không tự chủ bung lỏng ra a xoáy cánh tay hướng hai bên tránh ra nhưng là a xoáy lại bắt lại hai nữ toàn thân run r u dày khống chế không nổi l ự c đạo ken k ế t hai tiếng vậy mà đem hai cái hoa khôi cổ tay cho bóp nát a a a a a lì tây á cùng nghĩ dung phát ra kêu thảm thiết như tan nát c õ i lỏng m ụ tú bà thấy không xong lập tức chào hỏi kỹ viện tay chân tới ngăn lại a x o á i nhưng mà cái này nổi cơn điên trùng nhân liền ngay cả võ thần muốn áp chế cũng muốn tốn nhiều sức lực thúng chi mấy cái nhiều nhất nhị tam gia i trình độ tay chân a x o á i phía sau lưng vỡ ra phân ra hai mảnh màng cánh kịch liệt ma sát phát ra đinh thai nhức ó c tạc âm nhất thời mấy cái tay chân liền bị chấn động đến thất khiếu chảy máu ngã xuống đất không d ậ y nổi mà cái này kỹ viện cửa sổ đều tận chân vỡ thậm chí ngay cả vách tường đều có vỡ vụn dấu hiệu c ò n tú bà kia cùng hai cái mỹ nhân càng là ngất đi tại chỗ không biết sinh tử mắt thấy cái này trùng quái liền muốn tiến một bước biến hóa bắt đầu ở trong thành tứ ngược ở x a nội thành dự tiệp triệu càng khôn đột nhiên nhữ nhữ mày thành lập chủ phó khế ước về sau triệu càng k h ô n cùng a x o á i ở giữa thành lập liên hệ nào đó cái này liên hệ mặc dù không thể để cho láo triệu tùy thời giám sát a soái hành vi nhưng là nếu như a soái lâm vào một loại nào đó kịch liệt dị thường trạng thái t h như hiện tại kia triệu càng khôn là sẽ có cảm ứng cái này nghiệt xúc muốn chuyện xấu lao triệu trong lòng hơi động một cố cường đại huy áp thuật chủ tớ ở giữa tâm linh kết nối trong nháy mắt chuyển đến mấy ngàn mét bên ngoài a xoáy trong lòng để cái này đang định hiện ra nguyên hình đại náo một trận trùng quái đột nhiên giống như nước đá thêm thức ăn không khỏi dùng mình một cái thành thật một chút đừng cho ta gây phiền toái bên hai không khỏi vang lên triệu càng k h ô n thanh âm a xoáy dọa đến nhìn chung quanh không thấy được lao triệu thân ảnh mới như chút được gánh nặng nhẹ nhàng thở ra như thế giật mình hụ đầu ó c của hắn cũng tỉnh táo lại bất quá thể nội thuốc kình vẫn không có tán không ngừng trong kích thích bài tiết để cái này trùng quái m ư ờ i phần khó chịu thân thể dùng h ò a đốt người lại có t r i ệ u càn không đè ép không dám phát tiết rơi vào đường cùng trùng quái thân thể bắt đầu phát sinh biến hóa đặc biệt hắn bên ngoài thân làn da và mẹo không khỏi nổi lên từng đầu cái n ớ c giống như cá mập má không ngừng khép mở mà theo khép mở từng đạo màu hồng phấn xương mủ từ mang cá bên trong phun ra ngoài rất nhanh bao phủ toàn bộ phao o úp lại từ vỡ vụn cửa sổ chậm rãi lan tràn ra xương đỏ thổi qua kỹ viện đại đường thuận gió bay ra khỏi đại môn t ỏ khắp tại trên đường cái t r ê chương người ba mươi một s ư ơ n g đỏ nguy cơ tại a xoáy hô hấp dưới màu hồng phấn xương mù không ngừng lan tràn rất nhanh liền thổi qua mấy cái quảng trường chịu ảnh hưởng người ngàn vạn s ư ơ n g đỏ bao phủ phía dưới mặc kệ là tiểu thương vẫn là người qua đường mặc kệ là người bình thường vẫn là mạo hiểm giả khắp nơi nằm thi một mảnh người còn không có triệt để hôn mê ngược lại đều đang run rẩy n ú c ních rất nhanh sớm nhất nhận xương đỏ ảnh hưởng đám người này đứng lên trong đó không thiếu bị a xoáy sóng âm chấn vỡ mảng nhĩ tay chân thậm chí bao gồm ạ l ủ tây á cũng nghĩ dung hai cái này hoa khôi bất quá bây giờ các nàng đã không có trước đó thiên kiểu bám mị hai người quần áo không trình tề mắt b ố p hồng quang diện mục dữ tợn gây mất cổ tay theo vận động vùng qua vung lại phảng phất hoàn toàn không biết đau đớn những này bỏ dậy người có còn có thể bảo trì thế đứng có thì dứt khoát bốn chân chắm đất nhìn qua chẳng khác nào ra thú bọn hắn đã triệt để đánh mất lý trí đứng lên sau nhìn lẫn nhau một cái liền hướng ra phía ngoài rung manh lao tới mà xương đỏ người bên ngoài còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra đều tại quan sát đột nhiên từ xương đỏ bên trong thoát ra một cái hai mắt huyết hồng nam nhân bổ nhào gần nhất một nữ nhân xé mở quần áo há mồm đối cổ liền tán cái này kinh khủng cảnh tượng nếu như xuất hiện tại cái khác thành c h ấ n người đi đường khẳng định đi liền giải tán lập tức đào mệnh đi nhưng nơi này là địa phương nào nam cung thành lính đánh thuê tri quốc thủ đô mạo hiểm giả công hội nơi phát nguyên trên đường tùy tiện ném khối quay đầu đều có thể nện vào hai cái võ trang đầy đủ mạo hiểm giả gặp cái này nam nhân phát cùng đồng dạng tập kích người khác lúc này liền có mấy cái cường tráng mạo hiểm giả vọt lên ý đồ khống chế lại cái kia phát cùng nam nhân thế nhưng là nam nhân kia lực lượng lớn đến l ạ kỳ mấy cái thân thể khỏe mạnh mạo hiểm giả vậy mà áp chế không nổi rơi vào đường cùng mấy cái này mạo hiểm giả xử suất khớp nối kỹ đem hắn cánh tay khóa lại vốn cho rằng dạng này liền có thể khống chế lại hắn lại không nghĩ rằng g i a hỏa này phản phất hoàn toàn không biết sợ hai cùng đau lớn là vật gì vậy mà phản lấy khớp nối cưỡ ép phát lực ken c á c vài tiếng đem cánh tay của mình cho bẻ gãy g i a hỏa này triệt để điên rồi mấy cái mạo hiểm giả chưa từng thấy điên cuồng như vậy người chính kinh ngạc ở giữa bốn phía chuyên gia liên tiếp kêu thảm quay đầu nhìn lại chỉ gặp xương đỏ bên trong không ngừng xông ra các loại phát điên người bắt đầu công kích chung quanh người vây xem mà những người vây xem cũng nhao nhao rút ra vũ khí phản kích trong lúc nhất thời xương đỏ chung quanh bạo phát thảm liệt chiến đấu nhưng là rất nhanh đám mạo hiểm giả phát hiện một cái sự thực đáng sợ bị những người điên kia công kích thấy máu người bình thường rất nhanh cũng sẽ biến thành tiên đi theo đám bọn hắn cùng một chỗ công kích cái khác người bình thường cái này điên cuồng còn có truyền nhiễm tính nhận điên cuồng lây nhiễm đáng người phản phát hoạch tách ra đồng dạng cấp tốc lan tràn ra rất nhanh gần phân nửa nam cung thành đều lâm vào trong hỗn loạn mà tại đây hết thể hỗn loạn trung tâm đêm hoa hồng trong phòng chung a xoái thì cuối cùng hàng s o n g sương ngủ dễ dàng thở phào một cái biến trở về hình người k i a xương đỏ bản chất nhưng thật ra là a xoái nhận lấy thuốc mê kích thích mà bài tiết quá lượng kích tích tố vì khôi phục bình thường nó chỉ có thể đem những này quá lượng hoa mon phun ra bên ngoài cơ thể mà những này do a xoáy đặc biệt thân thể bài tiết đặc biệt vật chất đối với người bình thường tới nói lại là cực hạn thuốc kích thích mà hưng phấn cực hạn chính là điên cuồng điên cuồng liền đại biểu cho mất lý trí đáng sợ nhất là a xoáy kích thích tố tựa hồ cùng nhân loại khác biệt nó chẳng những có thể bồi dưỡng điên cuồng còn có thể truyền nhiễm tình thế cấp tốc lan tràn rất nhanh kinh động đến nam cung ra đại lượng vệ binh bị p h á đi chấn áp nhưng là đối mặt hải lượng tiên i ê n những này đối mặt đồng bào cùng bình dân sợ đầu sợ đôi đám vệ binh căn bản không phát huy ra thực lực chỉ có thể vừa đánh vừa lui thậm chí còn có nhận đến xương đỏ lây nhiễm lâm vào điển cuồng cuối cùng trong thành hỗn loạn khó mà ngăn chặn vẫn là t r u y ề n đến nam cung tranh trong lỗ thai người nói cái gì nghe được thư ký ở bên thai thấp giọng báo cáo nam cung tranh giật nảy cả mình chúng ta lúc đầu không muốn kinh động ngài thế nhưng là tình thế thực sự quá nghiêm trọng thư ký đối võ thần cùng triệu càn khôn cũng nhẹ gật đầu mang trên mặt tháy n ấ y cái này nam cung tranh đứng dậy trong thành ra chút phiền phức khả năng chúng ta đều nghe được triệu càn khôn cùng võ thần đứng dậy lấy bọn hắn cấp độ thần thoại thính lực thư ký nói nhỏ làm sao có thể giấu diếm được mà lại ta đại khái có thể đoán được nguyên nhân triệu càn khôn cười lắc đầu đi tới trước cửa sổ đẩy ra cửa sổ bay ra ngoài thật là một cái không b ấ t lo sùng vật l ờ i còn chưa dứt hắn đã hóa thành một đạo quang mang bay lên không trung ta cũng đi giúp hắn một tay theo sát lấy triệu càn khôn bước chân võ thần cũng nhảy ra cửa sổ lao triệu đứng ở trên không quan sát toàn bộ nam cung thành thấy được kia to lớn màu hồng phấn xương mù đoàn là ngươi cái kia côn trùng sùng vật làm ra a võ thần bay đến bên cạnh hắn cười nói ta tin tưởng ngươi có thể làm được cái kia đầu n g u ồ n nhưng là nhiều như vậy bị lây nhiễm đám người một mình ngươi cũng không tốt thu thập đi triệu càn khôn quay đầu nhìn một chút hắn võ thần cười nói ngươi cần một cái bàn tay tạm thời giúp ngươi ổn định thế cục ngươi cứ tự nhiên lao triệu khoát tay áo một cái lao xuống hướng phía xương đỏ vào tới võ thần lắc đầu thật là một cái cứng rắn nhất ra hỏa cũng đi theo bay xuống triệu càn khôn trực tiếp đâm đầu thẳng vào xương đỏ đi thẳng tới trung tâm nhất đêm hoa hồng tìm được đây hết thệ kẻ cầm đầu a soái a soái nhìn thấy hắn lập tức cao hứng chạy tới thế nhưng là triệu c à n khôn lại chừng hai mắt chuyện này rốt cuộc là như thế nào bị hắn một hung cái này a xoáy lập tức dọa đến co giụt lại cái cổ cái này không tệ ta là bọn hắn nhất định để ta ăn cơm sau đó cũng không biết thế nào ăn ăn liền không thoải mái cảm thấy toàn thân phát nhiệt đầu não ngất đi triệu c à n k h ô n nhìn một chút chung quanh lúc này mới chú ý tới nơi này là cái ký viện mặc dù không biết chi tiết nhưng đại thể cũng đoán được đoán chừng cái này đơn thuần côn trùng để cho người ta hạ độc bất quá nhìn a xoáy dáng vẻ cũng không có cái gì trở ngại như vậy đầu nguồn hẳn là đã ngừng lại vấn đề hẳn là bên ngoài đám kia điên cuồng nhân loại cùng lúc đó tại xương đỏ biên giới bình thường nhân loại vệ đội cùng đám mạo hiểm giả đang cùng không ngừng dũng manh tiến ra cuồng nhân nhóm chiến đấu cuồng nhân nhóm mặc dù đã mất đi lý trí nhưng điều này cũng làm cho khí lực của bọn hắn tăng lên gấp bội lại thêm những n à y cuồng nhân lúc đầu cũng là cư dân bình thường rất nhiều người cùng phía ngoài người bình thường vẫn là bằng hữu thân thích người bình thường có đôi khi căn bản không thể đi xuống t ử thủ cho nên tình hình chiến đấu dị thường sốt ruột thậm chí còn có chút áp chế không nổi dấu hiệu đúng lúc này một đạo như thiểm điện nhanh chóng thân h n h đột nhiên xuất hiện Hóa chương à n h một kim vệ ba mươi hai giá thú ít cuồng hóa võ thần tốc độ tự nhiên là không gì sánh kịp trong khoảnh khắc liền có thể đánh tan những cái kia nổi điên c ù n g nhân để mất đi năng lực chống đỡ nhưng là thay vào đó xương đỏ lan tràn đến thực sự quá nhanh lại thêm nó mạnh mẽ truyền nhiễm tính đã có ít hàng mấy trăm ngàn người gặp t a i vạn Nếu là muốn đơn thuần đồ sát, cái này mấy là trong h đó tại nam cung thành góc đông nam một chỗ cũ nát tầng hai trong tiểu lâu cửa sổ đóng chặt màn cửa kéo nghiêm trong phòng mấy người còn không biết bên ngoài to lớn dối loạn ngay tại trong phòng liền ánh đến nói chuyện bên trong nhà này hết thể có bốn người lấy cái bàn làm ranh giới chia hai phái trong đó một phương là một cái vóc người cao lớn g ầ y g ò quần áo tả tơi râu ria lôi thôi láo giả đối diện với hắn ngồi một cái rung mạo tuyệt mỹ tuổi trẻ nữ tử nữ tử sau lưng còn đứng lấy hai nam nhân nữ tử phương ba người này tựa hồ không phải nam cung thành người địa phương bọn hắn mặc quần áo cực kỳ rộng rãi nếu không phải bên hông ống tay á o đều dùng đai lưng trói tốt sợ rằng sẽ giống t r o à n g tấm thảm ở trên người không tiện hành động loại này cởi á o tay á o trang phục phong cách tại mạo hiểm giả h o n h hành ăn mặc gọn gàng lưu hành nguyên thủy đại lục là rất ít gặp kia lão giả dơ bẩn mở to một đôi vẩn đục lão mắt nhìn xem đối diện tuổi trẻ nữ tử ba mươi năm trước ta cũng đã nói đời này cũng sẽ không lại đặt chân tây cạ giào châu lúc ấy ngươi cũng ở tại chỗ phụ thân ngươi là làm sao đôi ta không cần ta lặp lại một lần đi chuyện năm đó là phụ thân không đúng được xưng là é o lạ nhưng hiển nhiên không có ba mươi tuổi thiếu nữ hướng lao giả cúi đầu lụ xì ẩn t ú c t ú c hiện tại phụ thân đã không có ở đây ngài chính là trong tộc bối phận tối cao lực lượng mạnh nhất bây giờ tây cạ g i o châu lâm vào đại loạn cần ngài dạng này cường giả trở về chủ trì đại cục được xưng là lũ s ỉ ẩ n lão giả hừ lạnh một tiếng ta kia không nể tình ca ca chết có một đoạn thời gian đi ta nhìn đại điện nữ ngươi cái này lãnh tụ làm được rất tốt ta tội gì lại đến quấy dối ta cái này tuổi già cô đơn n ầ lĩnh bởi vì bây giờ thì khác kéo là v ô bàn đứng lên tây cả dập c h â u trở trời rồi đã không có chúng ta d u n g thân chỗ nếu như ngài không quay về mà nói nàng nói được nửa câu cửa phòng đột nhiên truyền đến nặng nề g h tiếng b a đập trong phòng mấy người tất cả giật mình cảnh g i á c nhìn về phía cửa phòng é o là hướng sau lưng một tráng hán đưa mắt liếp da ý qua một cái tráng hán kia nhẹ gật đầu đi tới cửa một tay hiện lên trào hình một cái tay khác năm cái đổ v ặ t cửa đ ỗ n g nhiên vặn một cái kéo ra làm xong là địch nhân liền lập tức công kích chuẩn bị là ngươi tráng hán giơ lên tay không có v ù a xuống đi rộng sẻn ngươi làm sao đi lên cái này rồi sẻn là é o là chờ người đồng bạn bị lưu tại lầu một trong t r ư ờ n g nay lại làm sao đi lên còn như thế lớn tiếng gõ cửa ngay tại tráng hán buông lỏng cảnh giác thời điểm lão giả giơ bẩn lũ s ỉ ẩn đột nhiên hô to cẩn thận hắn không thích hợp lời còn chưa dứt tia g i ậ sẻn đột nhiên ngẩng đầu lên trong mắt lóe da huyết hồng sắc còn mang bỗng nhiên đem tráng hán n g ã nào xuống đất há mồm cắn cổ họng của hắn máu tươi trong nháy mắt bừng lên dấu sèn người điên rồi a kéo lạ đứng dậy phía sau nàng đứng đấy một cái khác cao gầy nam tử tiến lên một bước đưa nàng bảo hộ ở sau lưng kia dấu sèn đã nghe không hiểu bảo theo căn xé miệng của hắn đột nhiên dài ra trong miệng răng càng phát ra sắc bén hình thể cũng theo đó biến lớn toàn thân sinh ra lông dài đầu ngón tay sinh ra lợi chảo vậy mà sống sờ sờ biến thành một cái nửa người nửa sói quái thú nhưng mà trong phòng mấy người nhìn thấy hắn biến hóa nhưng lại chưa kinh ngạc kia bảo vệ k o lạ cao gầy nam nhân giải khai đai lưng cùng ống tay á o r ộ nhưng g rãi q vào n g lúc này theo rít lên một tiếng tia bị cắn nát cổ tráng hắn cũng thay đổi thành người sói bỏ lên kia xương đỏ chỉ có thể làm cho người phát quồng không biết đau đớn nhưng lại cũng không thể để cho người ta khởi tử hồi sinh tráng hán này bị cắn đứt khí quản cùng động mạch còn có thể đứng lên chỉ có thể là nương tựa tại người sói kinh khủng sinh mệnh lực cùng tự lành lực mắt thấy kia người cao gầy muốn lâm vào lấy một địch hai hoàn cảnh éo lạ cũng giải khai dây thắt lưng gào thét một tiếng biến thành một cái toàn thân tuyết trắng người sói gia nhập chiến cuộc chật hẹp gian phòng bên trong lập tức có bốn cái người sói chiến đấu lập tức có chút không thi triển được ầm ầm một tiếng vách tường sụp đổ nóc phòng vỡ ra cả tòa tầng hai lầu nhỏ đều một lát hóa thành phế tích phong ở đã sụp đổ cảnh tượng bên ngoài lập tức hiện ra tại mấy người trước mặt chỉ gặp trên đường phố khắp nơi đều là điên cuồng công kích người khác của nhân nổ ngang trên đất nằm rất nhiều tử thương người trong đó có không cứu nổi đã biến thành thi thể còn sống thì lần lượt đứng lên cũng thay đổi thành của nhân bắt đầu công kích những người khác đây là tình huống như thế nào dù là l ã n g nhân n ó m cũng bị cái này địa ngục đồng dạng cảnh tượng rung động tuyết trắng người soi kẹo l ạ trường lớn trong mắt màu xanh lục nhưng là phát c u ồ n ruột xén lại sẽ không cho nàng cơ hội gao thét một tiếng vọt lên đối nàng điên cuồng công kích trước đây không lâu vẫn là đồng loại bây giờ lại trở thành điên cuồng q u á i vật đối mặt loại tình huống này éo lạ cũng không thể đi xuống từ thủ chỉ có thể mệt mỏi chống đỡ một bên khác kia cao g ầ y người sói cũng bị tên cơ bắp người sói cố lấy không dành phân thân lâm vào bị động ngay tại éo lạ vô kế khả thi thời điểm trước mắt kia điên cuồng công kích r do sèn đột nhiên toàn thân run lên sau đó trong mắt hồng quang rút đi chợ trắng mắt mới ngã xuống đất thân thể đ ố n g nhiên thu nhỏ lông tóc rút đi biến trở về nhân loại hình thái sau lưng rộng sèn đứng đấy một cái dàn mua cao gậy thân ảnh xuất thủ chính là lũ xị ẩn các người đám gia hòa này thật xa tới quái dày ta thanh tịnh sinh hoạt còn phá hủy nhà của ta có phải hay không có chút quá phận lão lù xì ẩ n ngoài miệng o á n trách bước chân di động trong nháy mắt vây quanh kia tên cơ bắp người sói sau lưng r ộ i da khô gầy tay hất lên liền kích trắng kia hình thể lớn hắn mấy lần quái vợt đây chính là truyền kỳ người sói thực lực nha nhìn xem lù xì ẩn hời hợt giải quyết nàng hai đại bảo tiêu bạch la nghẽo là trợn mắt hốc m ồ m thậm chí không cần biến thân liền chế phục phát q u n giót e n cùng sợ chèn ta có thể hiểu được năm đó phụ thân vì cái gì như vậy ghen ghét ngài muốn đổi ra tội quần Chương Thuốc giải độc. Mắt thấy thủ tan, chính mình hai cái thủ hạ đánh độc. cái đắc lực giải bị kéo thúc thúc, là, thúc thúc. là chạy tới muốn đáp lời đã thấy l u c y ẩn vung mạnh tay lên nhìn phương bắc đi mau có đại phiền thoái kéo là không hiểu đang muốn hỏi lại đột nhiên cảm thấy một trận ác hàn toàn thân lông tóc đều dựng lên toàn thân run run rẩy miệng đầy răng nhọn đều va chạm đến c ọ c c ọ c rung động đây là một c ố đến tự tuyệt đối cường giả u y áp nghĩ không ra cái này nguyên thủy đại lục cũng có như thế cường đại lang yêu một đạo âm thanh vang dội từ không trung truyền đến kéo lan ngẩng đầu nhìn lại chỉ gặp một cái vóc người khôi ngâu người trẻ tuổi đứng lơ lửng trên không nhìn xuống mấy người đó là ai khi thế thật là đáng sợ kéo là cố nén sợ h ã i phát ra vấn đề đứng ở trước mặt lũ s ỉ ẩn cái chán thấm mồ hôi nhữ mày đáp võ siêu phàng võ thần nghe nói xứng sở ngươi nhận ra ta võ thần mặc dù nổi tiếng thiên hạ nhưng thế giới này lại không có tv cùng internet tuyệt đại đa số người căn bản không biết hắn hình dạng thế nào húng chi hắn hiện tại phản l a o hoàn đồng cùng nguyên bản giữ lại năm t ú m dâu dài đại thúc hình tượng khác biệt rất lớn người quen cũng chưa chắc một chút nhận ra được ta đương nhiên nhận ra ngươi lù xì ẩn k h o e miệng co q u ấ p động trong miệng răng nhọn dài ra thân thể bành trướng toàn thân sinh ra pha tạp tạp sắc lông tóc chống đỡ nát trên người rách dưới y phục rất nhanh biến thành một đầu hung ác người sói mà cái này người sói ngự có một khối không sinh lông tóc chọc ra năm ngón tay rõ ràng nghiêm nhiên là một cái trường ấn đây là nhìn thấy lù xì ân người sói hình thái võ thần nhũ mày như có điều suy nghĩ không nhớ rõ ta rồi sao lão lang nâng lên một cái mắm ướt ấ n tại ngực trưởng ấn bên trên chậm dãi năm qua sắp bén móng tay tại trần c h u ỗ i trên d a lưu lại mấy đạo rõ ràng vết chảo máu tươi chảy xuống ta cũng sẽ không quên ngươi ba mươi năm trước ta từ tây cả giấc trâu chạy trốn tới đông ngạo thần châu muốn tại đông phương đặt chân không nghĩ tới gặp ngươi ngươi một t r ư ờ n g kia ta bây giờ trở về nhớ tới sẽ còn ẩn ẩn làm đau lù xì ẩn trong lỗ mũi phun ra bạch sắc sương mù nghiến răng nghiến lợi nói võ siêu phàm không nghĩ tới lâu như vậy hình dạng của ngươi là một điểm không thay đổi a dạng này cũng tốt ta lúc báo thủ sẽ không nhận lầm nói xong lão lang một cái nhảy lên lao thẳng về phía giữa không trung võ siêu phàm võ thần h ừ lạnh một tiếng đưa tay thành đao chém thẳng vào xuống tới lão lang hai tay g i a o nhau ngăn cản lại nghe ken một tiếng hỏa hoa bắn tung tóe lông tóc bay loạn cả người bị đánh trở về mặt đất hai tay không cầm được run rẩy sắp bén móng tay đều bị cắt đứt tận mấy cái đầu ngón tay máu tươi nhỏ xuống người quả nhiên mạnh hơn lão lang chóc mũi run rẩy mà trên bầu trời võ thần sờ lên cái cảm ta nhớ tới ngươi ba mươi năm trước đột nhiên xuất hiện tại trung nguyên lang yêu năm đó ngươi hóa thân thành sói liền đã có truyền kỳ cấp bậc chiến lược bây giờ ba mươi năm trôi qua lại tinh tiến a hình dạng người cũng đã tiến gia truyền kỳ cái này nửa yêu hình thái hiển nhiên càng mạnh nếu không phải ta trước đây không lâu ngẫu nhiên đạt được kỳ ngộ đột phá thần thoại muốn dồn phục ngươi sợ còn phải phí chút công phu ngươi cho rằng hiện tại liền dễ dàng kia lão lang gào thét một tiếng một thanh lướt qua một bên nằm r ộ n sẻn từ trên người hắn kéo xuống một khối huyết nhục nắm chặt nước thịt cùng huyết dịch đè ép ra t hắn ngao, ngao, ngao, ngao. u ẩn, ẩn làm truyền kỳ người sói đương nhiên sẽ không bị cái này xương đỏ độc tố làm cho mất lý trí nhưng là trong đó cồn hóa hiệu quả vẫn là phát huy tác dụng lão lang lực lượng lại đề cao một mảng lớn hoặc có chút ý tứ võ thần trên mặt lộ ra ngạc nhiên mỉm cười nhẹ gật đầu ta liền đến chơi đùa với ngươi đi võ thần bên này tìm được đồ chơi triệu càn khôn tại xương đỏ trung tâm cũng vội vàng đến tối bụi chỉ gặp hắn chừng lớn một đôi mắt hai tay lóng lánh ma pháp q u ò n mang đối tỏ khắp các nơi xương đỏ v u n g đến t r ụ m tới không biết đang bận việc cái gì sau lưng hắn a xoáy một mặt nhu thuận đứng ở nơi đó có chút rụt rè nhìn xem triệu càn khôn bóng lưng lại thế nào không có thưởng thức hắn hiện tại cũng biết gặp rắc rối ít nhất là cho chủ nhân t r ọ c phiền thoái không nhỏ chủ nhân vừa tới thời điểm còn giống như rất sinh khí thế nhưng là sau đó không biết thế nào đột nhiên trận to mắt nhìn chung quanh sau đó liên tiếp sử dụng mấy cái ma pháp tiếp lấy thật giống như đậu kinh ở chỗ này mủ phủi đi a xoáy không biết triệu c à n khôn đang làm gì không biết có thể giúp đỡ gấp cái gì nhưng là cũng không dám hỏi chỉ có thể ở đằng sau yên lặng nhìn xem đột nhiên lão triệu xoay người lại đối a xoáy lộ ra một cái khiến người sợ hai tiếu dung đẹp trai đẹp trai à, đến để chủ nhân nhìn xem n g ư ờ i bên trong là cái gì kết cấu triệu c à n khôn cặp mắt kia huyết hồng diện mục và mẹo vẻ mặt này xuất hiện tại người bình thường trên mặt cũng là không quan trọng xuất hiện tại trên mặt h ắ n a xoáy đột nhiên cảm thấy tận thế muốn r á n g lâm ta muốn bị giải phẫu a xoáy trong lòng tiêu rên do a đến toàn thân phát r u n từng bước lui lại ai biết triệu càn khôn đột nhiên đập tới một bàn tay đến tại kia lệm mề cái gì đâu nhanh lên biến thành trước đó phóng thích xương đỏ trạng thái để cho ta nhìn xem kết cấu a xoáy bị đánh đến nguyên địa dạo qua một vòng lại nhìn triệu càn khôn biểu lộ vẫn như cũ vặn vẹo điên cuồng hai mắt xích hồng đáng sợ nhưng là ngự khí cũng rất tỉnh táo không có cách hắn c á i này xương đỏ uy lực quá lớn triệu càn khôn cũng đã mắc lửa bất quá chỉ có d a bên trong kim cương khô lâu vẫn như cũ vững như bàn thạch a xoáy chỉ có thể nghe lời trên thân lần nữa hiện ra má nứt lao triệu bất chấp tất cả một thanh kéo qua hàn đến giật ra má n ư ớ c liền hướng bên trong nhìn đau đến a xoái hoa hoa gọi bậy khoa tay mùa chân nhìn hồi lâu triệu càn khôn cuối cùng bông hắn ra k híp mắt nhẹ gật đầu nguyên lai、like、là dạng này sau đó dội ra một cái tay chỉ thấy hết mang biến hóa theo chất động chung quanh xương đỏ cũng đang biến hóa đỏ cam vàng lục làm c h ả m tím xoay một vòng về sau ổn định thành lục sắc xong rồi triệu càn khôn cười ha ha một tiếng chuyển hướng đầy trời xương đỏ hai tay vung lên ma pháp quang hoa lấp lánh những nơi đi qua tia xương đỏ vậy mà bắt đầu biến xác hóa thành màu xanh nhạt h u y quang bắt đây ầ u chung quanh quyết hướng tán. đ là A Xoái thuốc giải m độc đam, triệu càn khôn cười đáp chương ba mươi bốn tha thứ chi quang triệu càn khôn không có nói sai cái này lục sắc hình quang đúng là thuốc giải độc mà lại là hắn vừa mới dùng ma pháp điều phối ra còn nhớ rõ triệu càng k h ô n trước đó ở thế giới cây chi đỉnh tái tạo nhục thân lưu lại ôn dịch m a pháp thiên phú sao lần này vừa v ẫ n có đất d ụ n g võ cứ việc ôn dịch ma pháp rất nhỏ chúng triệu càng k h ô n xem con thư đối hiểu rõ cũng rất có hạn nhưng ít ra biết vận hành nguyên lý mà càng quan trọng hơn một điểm so với thế giới này m a pháp sư nhóm triệu càng k h ô n trí nhớ của kiếp trước đối ôn dịch loại vật này có khác sâu hơn lý giải thì như vi rút cùng vi khuẩn loại này khái niệm mà trước đó tại hắn dẫn dắt giới c ỡ lì nỉ phát minh một cái hiển hơi pháp thuật hắn cũng học được đến bây giờ ứng dụng ngồi dậy tại tâm mắt của hắn dưới đầy trời sương đỏ đã biến thành nổi lơ lửng hải lượng vi sinh vật những sinh vật này là như thế nào vận động như thế nào sinh sôi thậm chí như thế nào lây nhiễm nhân loại lây nhiễm hắn ra như thế nào từ a xoáy thể nội tạo ra hắn đều nhìn cái nhất thanh nhị sở Mà ma mắt, nắm ma ma mấy là này là này ôn khôn ôn không trong chính túng sinh ngự nhiều, nhưng là theo quan sinh dịch dịch trước chút Cứ việc lực cái pháp, thao pháp thuật. pháp theo sát tại triệu ít vật trú vật giữ đối với mấy cái này vi ả lại thêm tạo ra vi rút a xoáy chút ít tổ chức triệu càn g k h ô n rất nhanh đã tìm được giết hết những này xương đỏ vi rút phương pháp dựa vào mới nghiên cứu ma pháp lao triệu toàn thân b ư ớ c lên lục quang mang theo a xoáy đi ra đêm hoa hồng gia tăng ma lực phát ra những nơi đi qua lục quang c h à n lan cấp tốc lan tràn ra đem xương đỏ tịnh hóa trung hòa mà hút lục sắt những cái kia cùng nhen nhóm cũng đều bình ổn lại trong mắt hồng quang rút đi ngã trên mặt đất đã hôn mê lợi hại a chiêu này để a đều nhìn mà than thở, chủ nhân, cái này xương mù màu lục là pháp thuật gì thật thần kỳ cái này sao triệu càng khôn nghĩ nghĩ thứ này có thể lắng lại quần nhân l ử a giận để bọn hắn tha thứ người khác cũng thu hoạch được người khác thông cảm vậy liền cứ gọi tha thứ sương mù đi tha thứ sương mù a xoáy nhẹ gật đầu tên rất hay chủ nhân thật có trình độ lao triệu cười ha ha trên thân bốc lên tha thứ chi quang tản ra tha thứ sương mù một đường đi qua theo lục sắc huyết tán màu đỏ bị đại lượng pha loãng càng ngày càng nhiều quần nhân khôi phục lý trí những cái kia trống cự quần nhân vệ binh cùng đám mạo hiểm giả cũng cuối cùng được cứu tại một mảnh điên quần màu đỏ bên trong triệu c à n khôn tha thứ chi quang xem ở mọi người trong mắt giống như một đạo thánh quang g á n g l ô n g để cho người ta muốn quỷ bái hắn khắc phục cái này điên c ù n g xương độc mọi người tôn u hướng triệu càn khôn cũng không dám tới gần chỉ là n g h i tắm rửa tại tha thứ chi q u ò n dưới rời xa xương độc ảnh hưởng ngài xuất hiện thật sự là quá kịp thời coi là thân mang áo giáp vệ binh thủ lĩnh đi vào triệu càn khôn trước mặt không biết là vị kia đại sư xuất thủ t ư ơ n g trợ ta nam cung ra nhất định sẽ không quên phần ân tình này nhị nội trưởng này trước ngực tộc huy hẳn là họ nam cung triệu càn khôn cười ha hà cảm tạ cũng không cần dù sao nam cung thành cũng coi như tại ta che chở phía dưới che chở che chở trẻ tuổi đội trưởng x ứ n g sở lập tức mở to hai mắt nhìn ngài ngài chính là triệu căn khôn trong truyền thuyết mạo hiểm giả lao triệu nghe nói x ứ n g sở n g ư ờ i cái này đều biết nam cung tranh đem hiệp nghị chiêu cáo tiên hạ a trước mắt còn không có đội trưởng k i ê m một mặt hưng phấn nhìn xem triệu căn khôn nhưng là ngài cùng chúng ta nam cung gia kết minh ở nội bộ gia tộc đã chuyên gia có ngài dạng này một vị thần thoại cường giả che chở là ta nam cung gia vinh hạnh a cái này mông ngựa đập đến triệu càn khôn đều có chút lâng lâng cái này con nhà ai như thế biết nói chuyện tại hạ nam cung s á n là nam cung thành bảo an đội trưởng người trẻ tuổi đối triệu càn khôn không mình hành lễ gia chủ nam cung tranh mãi là tổ phụ của ta hoặc vậy ngươi vẫn là tông gia a lao triệu nhẹ gật đầu nam cung tranh lão già này cũng không phải ngựa giống cái này nam cung gia khai chi tán diệp t r ư ờ n g hơn vạn thành viên hắn dòng chính hậu đại khẳng định chỉ chiếm một phần nhỏ mà hắn có thể trở thành gia chủ con cháu của mình khẳng định lại nhận trọng dụng ta đích sắc là tông gia nhưng cái này không chỉ là bởi vì huyết mạch còn có chính ta cố gắng ta nam cung sán định đem nắm cơ hội lần này hảo hảo hướng triệu cản không i ớ i thiệu một chút chính mình thế nhưng là đối diện lao triệu đột nhiên n h ữ mày đưa tay đánh gây hắn quay đầu nhìn về phía đông nam hoặc cái kia võ siêu phảm tìm tới việc vui hà nha nói hắn đằng không mà lên tiểu tử lần sau hữu duyên trò chuyện tiếp ta đi chiếu cố bằng hữu nói một đường nhắm hướng đông nam phi đi ven đường giống như máy bay vung thuốc trừ sâu tung xuống mảng lớn lục sắc q u a n vụ bao phủ dọc đường quảng trường cứu vứt những cái kia người điên cùng nhóm hô hô hô lão lang l ủ s ì ẩn tay che ngực miệng quỳ một chân trên đất theo cật lực thở dốc cái k i a bị nhân đỏ lông sói không ngừng nhỏ xuống máu tươi vết thương trên người liền ngay cả người sói cường đại tự lành năng lực đều khôi phục không kịp võ thần ở trước mặt hắn đứng chắc tay ngươi rất đáng g ở m chẳng những có lực lượng cường đại kinh nghiệm cũng rất lao đạo ta nghe nói các ngươi phương tây lang yêu cùng biên b ứ c yêu quái tựa hồ phi thường chú trọng huyết mạch độ tinh khiết ngươi hẳn là tính độ tinh khiết rất cao a đâu có đâu có lù xì ẩn thở hồn hển nói ta chỉ là một đầu tạp m a láo cầu trong lang tộc nhân tài xuất hiện lớp lớp mạnh hơn ta đều cũng có là võ thần k h é p cười một tiếng d ư ơ n g mắt nhìn thoáng qua phía sau hắn kia tuyết trắng sói cái tỉ như cái kia lời còn chưa dứt một cái cự đại bóng đen từ mặt bên vào tới thẳng đến võ thần thủ cấp không cho phép xem thường tiểu thư của chúng ta bóng đen kia chính là kéo lạ tùy tùng t i ê u cao gầy nam nhân hóa thân người sói tốc độ của hắn cực nhanh ra c h à o tấn mãnh s ử suất khí lực toàn thân đánh ra cái này một cái đánh lén đối mặt người sói một cách toàn lực võ thần thậm chí không có mắt nhìn thẳng hắn chỉ là cười lạnh một tiếng toàn thân lỗ chân lông đều bắn ra từng đạo cơ khí tựa như ngàn vạn trôi lợi kiếm bảo vệ toàn thân người sói kia cái nào hiểu được lợi hại thẳng tắp vọt lên lăng không liền bị vạn kiếm xuyên thân bay rớt ra ngoài ngã trên mặt đất toàn thân đều là lô máu máu tươi chảy đầy đất cũng chính là người sói cường kiện thể phách thụ trọng thương như thế còn có thể kéo dài hơi tàn đổi người bình thường đã sớm một mệnh ô hô cũng đúng các ngươi lắc đầu đầu tiên trí lực liền không học cách nói hắn nhìn một chút đã bị hù ngốc không thể động tuyết trắng người sói chỉ vào chính quỷ trên mặt đất thở dốc lũ xì ẩn nói các ngươi coi là đầu này lao lang sẽ nhìn không ra cùng thực lực của ta trinh lệ n g ư ơ i cho rằng hắn hướng ta nhỏ tới chỉ là vì báo năm đó một trưởng mối thủ kéo là nghe nói giật mình một đôi mắt lục con ngươi nhìn về phía lao lang lũ xì ẩn kia quỳ trên mặt đất mình đầy thương tích giàn mua b ó n g lưng nhìn qua lộ ra một cô bi thương cảm giác ta đều nói để các ngươi chạy mau làm sao lại đúng không nghe đâu lũ xì ẩn phát ra một tiếng thở dài nặng nề võ thần lắc đầu đi đến lũ xì ẩn trước mặt giơ bàn tay lên mắt thấy là phải vô xuống đúng lúc này một đạo kéo dài thanh âm từ phía đông nam trên bầu trời chuyển đến võ siêu phàm nghe xong thanh âm này võ thần liền nhũ mày bung xuống giơ lên bàn tay quay đầu liền thấy một đạo lục quang lăng không bay tới g i a hỏa này làm sao như thế thích tham gia náo nhiệt võ thần lắc đầu nhìn xem k i a một đạo tha thứ chi quan cười khổ chương ba mươi năm tại bờ vực sinh tử bồi hồi mắt thấy triệu càn k h ô n chậm rãi hạ xuống võ thần ha ha cười nói thế nào xương đỏ giải quyết có nhàn tâm để ý tới chuyện của ta ngươi mở mắt nhìn xem đâu còn có xương đỏ lao triệu một chỉ sau lưng chỉ gặp mảng lớn đỏ thành phố sương mù bắt đầu xanh hóa mà những cái kia bị hắn lục q u a n g vẩy qua cùng n h â n nhóm cũng lần lượt bắt đầu khôi phục lý trí không tầm thường võ thần không khỏi vỗ tay triệu c à n khôn thì nhìn về phía kia mấy cái thụ thương người sói n g ư ờ i cái này tìm tới cái gì tốt chơi đúng không người sói nói lao triệu hướng phía bọn lang nhân đi đến ánh mắt đảo qua q u ỷ lủ xì ẩn đảo qua ngã xuống đất trọng thương mấy tên hộ vệ cuối cùng rơi vào kia đầu lông trắng người sói chấn thân ai ta rất muốn gặp qua ngươi triệu c à n khôn tay mỏ cái cảm ngươi không phải cái kia hờtsky sao không đúng nhìn ngươi cái này thân lông trắng vẫn là gọi xả mờ s o sánh thỏa đáng éo là nghe nói như những mày cẩn thận chu đáo một chút triệu càn k h ô n mặt cũng bừng tỉnh đại ngộ nói là là ngươi võ thần nghe nói n h ư mày thế nào các ngươi còn nhận biết lao triệu cười ha ha việc này có chỉ trước mắt gần một năm đi đầu năm nay tại ngân l ĩ n h đế quốc trong rừng rậm t r ù n g hợp gặp phải cái này xả mờ i s không sai còn nhớ rõ triệu càn khôn đầu năm cùng sợ ta n h ỉ tiến về ý lì ổng trên đường phi thuyền hạ cánh khẩn cấp ngân linh đế quốc gặp phải cái k i u cơ biến người sự kiện sao lúc ấy gặp t âm thầm thí nghiệm dung hợp người sói hấp huyết quỷ điên cuồng hấp huyết quỷ còn có một cái tìm hắn đến báo thủ mỹ nữ người sói chính là cái này éo lạ thế nào không t ạ i phương bắc ngân lĩnh quê quán hảo h ả o lợi chạy đến ngoài vạn dặm nguyên thủy đại lục rồi triệu c à n khôn quan sát một chút éo lạ cái này một thân tuyết trắng lông sói cái này dừng mưa nhiệt đới không nóng sao éo lạ nhìn một chút triệu c à n khôn lại nhìn một chút võ thần lập tức há m ù n nói mau cứu ta người chán ta gọi triệu c à n khôn lao triệu nhìn ra cái này sói cái quên hắn danh、tự. cũng tốt bụng nhắc nhở một chút triệu triệu căn côn éo l à c khẩn cầu van cầu ngươi giúp ta một chút nếu để cho võ thần giết chúng ta lan g tộc liền muốn gặp thai hỏa ngập đầu lao triệu nghe nói vừa quay đầu võ siêu phàm ngươi không phải giết chết bọn hắn võ thần muốn bay cũng không có nói hắn chỉ chỉ kêu lão lang l ũ xị ẩn là ra hỏa này động thủ trước đánh giám lao triệu n h ế t miệng ta còn không biết ngươi mặc kệ ai động thủ trước ngươi khẳng định là nhìn thấy cao thủ ngướng n y đi võ thần mỉm cười từ chối cho ý kiến Cái này xa võ thần g nhưng ư ờ i sói, lắc à bản tính h k ô đầu ba mươi năm đối với các ngươi những ngày trưởng sinh loại tới nói có lẽ chính là thêm một đạo nếp nhăn thời gian nhưng là đối với nhân loại tới nói nhưng chính là gần nửa nhân sinh một cái nhân loại tại kinh lịch ba mươi năm sau biến hóa thế nhưng là sẽ rất lớn lucy ẩn hít mắt cật lực đứng dậy mặc dù bị võ thần bị thương không nhẹ nhưng là c h ậ m lâu như vậy lấy truyền kỳ người sói sức khôi phục hắn cũng đã có thể miễn cưỡng hành động còn kia hai cái bị đánh choáng váng còn g hóa người sói tại triệu càn không tha thứ xương ngủ dưới cũng đều hồi phục lý trí đặc biệt là sớm nhất lây nhiễm r ộ n sẻn bị éo lạ đánh tỉnh về sau ngược lại là thụ thương nhẹ nhất trạng thái tốt nhất đến cùng xảy ra chuyện gì dâu e n một mặt mơ hồ éo lạ cũng lời giải thích trực tiếp thúc giục hắn đỡ thương minh mấy cái lãng nhân đều khôi phục hình người dắt dịu nhau dự định rời đi thế nhưng là vừa đi hai bước lù xì ẩn cái mũi k h ẽ động lập tức đưa tay ngăn cản mấy người ánh mắt bên trong lộ ra hoảng sợ lại có vật gì đáng sợ muốn đi qua lù xì ẩn cái chán đầy m ồ hôi ngắm nhìn ngõ nhỏ chỗ sâu sau lưng tiểu bối lãng nhân cũng đều dừng lại toàn bộ tinh thần đề phòng chỉ chốc lát một cái cao lớn tuấn lãng nhân loại từ trong bóng tối chạy ra ra hỏa này xuất hiện trong nháy mắt lấy lù xì ẩn cùng éo lạ cầm đầu mấy người liền trong nháy mắt biến trở về người sói hình thái toàn thân lông tóc đến ngực hiển nhiên mười phần hoảng sợ làm nửa người nửa thú quái vật người sói có được đồng dạng nhân loại không có đặc thù giác quan tục xưng dạ tính trực giác đối với tới gần nguy hiểm có phi thường bén nhạy dự phán mà bây giờ cái này nam nhân xuất hiện trong n g a y mắt liền tỉnh lại mấy vị người sói sâu trong linh hồn cảnh báo từ nơi này ra hỏa trên thân bọn lang nhân cảm nhận được một cỗ không giống với võ thần u y áp nếu như nói võ thần là một cái cường đại đối thủ vậy cái này ra hỏa chính là một cái ở vào chuỗi thức ăn cảng thượng tầng loài săn mồi cái này rất giống con thỏ đối mặt voi mặc dù biết không thể chê vào nhưng cũng sẽ không có quá lớn sợ hãi nhưng nếu như đối mặt một đầu sư tử cứ việc sư tử không bằng voi cường đại nhưng là kia mang tới sợ hãi nhưng còn xa không phải voi có thể so sánh gia hỏa này cho lù xì ẩn một loại nhìn thấy thiên địch cảm giác gia hỏa này là ai kéo là hoàng sợ hỏi hắn không phải người lù xì ẩn cắn răng nói đây là ta chưa từng thấy qua một loại nào đó quái vật nhưng không hề nghi ngờ là thần thoại cấp thần thoại quái vật kéo là quá sợ hãi thế giới này đến cùng là thế nào sư tâm đế quốc trở trời rồi nguyên thủy đại lục lại xuất hiện thần thoại quái vật thật chẳng lẽ như truyền thuyết nói tận thế sắp đến sao mấy vị người sói sinh lòng tuyệt vọng đã thấy bọn hắn sợ hãi con kia thần thoại quái vật cũng không có phản ứng bọn hắn trực tiếp lướt qua mấy người vui vẻ chạy tới triệu càn khôn bên người chủ nhân ta cuối cùng đuổi qua ngươi không cho ngươi ta lộ ra cánh còn chính mình m á y mất nếu không có kia tha thứ sương mù ta còn khó tìm ngươi đâu chủ chủ nhân nghe được ca x o á i đối triệu càn khôn xương hô lụ xì ẩn cảm giác thế giới quan của bản thân trong nháy mắt sụp đổ quay đầu nhìn về phía mình chất nữ k o lạ ngươi người bạn này địa vị không đơn giản a kéo lạ cũng thật thà lắc đầu hiển nhiên một màn này mang cho nàng rung động cũng không so cho l ũ sỉ ân ít người tới vừa vặn triệu càn k h ô n đưa tay đặt ở a xoáy đỉnh đầu một cố ma lực thuận đầu rót vào thân thể của hắn a xoáy lập tức toàn thân c o c ắ p sau đó trên người hắn má n ư ớ c lần nữa mở ra bất quá lần này phun ra không còn làm à u hồng phấn sương mù mà biến thành triệu càn k h ô n kia lục sắc tha thứ sương mù đi thôi đi trong thành c h u y ể n vài vòng sau đó ngươi liền sẽ trở thành chúa cứu thế chương ó làm a y k chúa c một đến từ phương tây tin tức người trước giải thích cho ta giải thích sư tâm đế quốc biến thiên là chuyện gì xảy ra triệu càng khôn ngăn cản éo lạ vạn lông mày hỏi sư tâm đế quốc là triệu càng khôn đi vào thế giới này về sau Cái thứ nho ấ t tiếp xúc nhân l ạ i v ă nhã m i n Vô vẫn viện khôn luận là tái lan là lẻn nguyệt đều triệu băng hải bên trên trong sinh cản mang đến mỹ hảo ức. Nhò n tái hoạt, cái hải hiểm, kia hối học cho hảo h mạo mấy Mỹ cạ ức. hiền hòa sẽ dở vương tử chăm chú mỹ lệ di ho an kỵ sĩ quật cường ma pháp thiếu nữ mạ kỳ nọ còn có cái kia lòng dạ hẹp h ỏ i tổng không phục cá lét h ắ n đ u ô i quốc gia này còn có quốc gia kia bên trong đám người là khá là hảo cảm é o là nhìn một chút triệu càn khôn lại nhìn một chút võ siêu phàm tin tức còn không có chuyển tới nghiêm chỉnh mà nói không chỉ là sư tâm đế quốc toàn bộ tây cạ g i o châu đều biến thiên đến cùng là chuyện gì xảy ra tây c ả dâu châu xảy ra chuyện gì triệu càng khôn đầu ngón tay sinh ra mấy khoả hồng quả tử cho thủ thương bọn lang nhân chia ăn kỹ càng nói cho ta cái này hồng quả tử tiến vào miệng sói thấy võ thần còn có chút đau lòng kéo là đám người ăn về sau lập tức cảm thấy ngọt n g o n miệng toàn thân sảng khoái vết thương cũng trong nháy mắt khép lại cảm nhận được cái này thần kỳ công hiệu những người sói này nhìn về phía triệu càng k h ô n á n h mắt đều giống như thấy được thần minh đồng dạng kỳ thật mấy tháng nay tây cạ d â châu vẫn luôn không yên ổn biến trở về hình người é o là g m e hay nói về sau nghe nói hoàng hậu cùng tiểu công chúa bị một đầu hồng long cướp đi hũ lị ạ mô đại đế thì cùng mò nẹ đại công bạo phát nội chiến quốc gia đã lâm vào hối loạn nam bộ phế ý đế quốc hoàng đế đột nhiên không rõ nguyên nhân chết bất đắc kỳ tử mấy vị hoàng tử bắt đầu đập đích mặc dù không giống ý lì ổng như thế đánh vúi bụi nhưng là thế cục cũng có chút dung chuyển phương bắc nọt thần đế quốc cùng ngân lĩnh đế quốc phát sinh ma sát bên i c ả n h thường có quy mô nhỏ chiến đấu phát sinh hai nước quan hệ m ư ờ i phần khẩn trương còn phía tây nam on đế quốc thì bạo phát không rõ nguyên nhân ôn dịch dẫn đến trong nước đại lượng nhân khẩu tử vong tình thế tràn ngập nguy hiểm so sánh dưới cho tới nay sư tâm đế quốc cũng là nhất ổn định một cái d i nhất đại đế thậm chí còn mệnh dũng giả hẹn r ổ cùng thánh kỵ sĩ di họ an ở xuất l í n h đội ngũ viện trợ tao nổ ôn dịch đ o n đế quốc trong khoảng thời gian này thế cục như thế dung chuyển a triệu c à n không nhớ mày hắn lúc trước rời đi tây c ả dược châu cũng là nhất thời hưng khởi lúc đầu chỉ là dự định cùng sở tạm nghỉ về nhà qua cái nghỉ đông không nghĩ tới bày ra tuyết liên trốn đi mới một đường theo tới đại chu tiếp theo đi tới khung l ạ c đảo tràn trọc nguyên thủy đại lục bất chi bất giác đã qua hơn nửa năm này lại ngay cả nghỉ hè đều muốn q u a rồi đi nghĩ không ra khối kia đại lục phát sinh nhiều như vậy đại sự nếu như chỉ là như vậy lời nói chỉ có thể coi là có chút dối loạn kéo l à thở dài thế nhưng là tiếp xuống sư tâm đế quốc cử động k h á c t h ư ờ n g lại thành cả khối đại lục hỗn loạn dây dẫn nổ Động các thường. triệu h ư ờ n g t càn không, không lắc khôn đầu hẹn rổ tên kia ta không dám hứa chắc nhưng là di họ an ta tiếp xúc qua đó là cái đạo đức tiêu chuẩn phi thường cao thánh kỵ sĩ nàng đốt sát k i ế p c ước ngươi không bằng nói cho ta nàng nhưng thật ra là cái nam nhân ra n mà, mà sư tâm đế quốc thì rất muốn đã sớm chuẩn bị kỹ cảng đại quân trong nháy mắt vượt qua biên cảnh tôi khô lạc hủ đồng dạng đánh vào hòn cảnh nội một đường công thành nội trại thẳng đến thủ đô mà lại nghe nói sư tâm đế quốc quân đội còn nhận lấy hòn bách tính ủng hộ những nơi đi qua bách tính mở thành đòn lấy hòn các nơi đều truyền tụng lấy h ẻ n rổ cùng di ho an ở anh hùng sự tích hai vị anh hùng tại hòn dân gian danh vọng thậm chí vượt qua hòn hoàng thất xem ra trần thai là giả chu tâm là t h ậ ta t triệu càn khôn sờ lên cái cảm cái này di nhắc làm lưu đồ đã lâu bất quá nhìn như vậy làm sao đều là sư tâm đế quốc kiếm lời sao là biến t i ê n nói chuyện kéo lạ thở dài nói sư tâm đế quốc rất nhanh liền công hãm hòn đế quốc đô thành nhưng là bọn hắn cũng không có thỏa mãn còn không có vững chắc thế cục liền xua quân bắc t ư ợ n g công kích ngân lĩnh đế quốc cũng chính là chúng ta lang tộc cố hương. Dĩ nhắc tinh lực đủ phong phu càng nhíu lông mày, đánh còn tính là phòng thủ phản kích, công kích lang hương. tinh phong khôn nhíu lông đánh ổn tính phòng phản ngân lĩnh tính chuyện phu thủ là là mày, ta Triệu A. ra. Dĩ đủ xảy gì sư tâm đế quốc cho ra lý do là cùng n ọ t thần đế quốc ký kết q u a đồng minh hiệp định cho nên n ọ t thần đế quốc địch nhân chính là sư tâm đế quốc địch nhân một người bị tại chỗ chém giết một người bị bắt sống chỉ có một người may mắn đào thoát về tới ngân linh đế quốc ta ngược lại thật ra nghe nói d i nhặt lúc tuổi còn trẻ cũng có được tứ giai chiến t r ư ớ c bất qua vệ vã nổ nữ vương phái đi thích khách khẳng định cũng không đơn giản ba đánh một lại bị một cái l a o hoàng đế phản s á t triệu càn khôn phát ra chất vấn mà lại cái này nữ vương phái người ám sát hẳn là cơ mật ngươi cái người sói cũng là biết được rất rõ ràng à. cái này kéo là do dự một chút bởi vì cái kia trốn về đến thích khách nói nàng nhìn một chút một bên cái kia cao gầy tùy tùng triệu càn khôn nhìn một chút hắn ngân lĩnh nữ vương thế mà lại thuê người sói làm thích khách xem ra năm đó truyền thuyết hệ vạn nổ nữ vương cường thế trở về cấp đoạt chính quyền sát lại không chỉ là hoàng thất huyết thống cùng đầu góc chính trị a kéo l ạ túi đầu không nói gì triệu càn khôn cũng lười truy vấn ngọn nguồn, cũng là một bên võ thần lên tiếng cái này lại càng kỳ quái đầu này lan g yêu trình độ hẳn là cũng có thành giai lại phối hợp hai cái thích khách thế mà giết không được một cái hoàng đế chẳng lẽ là hộ vệ bên trong có cao thủ chương hai hoàng đế cùng dũng giả chẳng lẽ các ngươi gặp lợi hại hộ vệ đối mặt võ thần chất vấn kia người cao gầy lắc đầu cũng không có chúng ta cùng đi ba người đều là sói tổ bên trong người nổi bật hai người khác thực lực còn cao hơn ta chúng ta cũng là tìm hiểu tốt tin tức biết dũng giả hẹn rổ cùng thánh kỵ sĩ đều không tại thủ đô mới tiến hành ám sát vốn là tính gặp được chút hộ vệ cũng ngăn cản không nổi chúng ta lợi c h ả o thế nhưng là vạn vạn không nghĩ tới ba người chúng ta lại bị kia g i nhìn hát một người liền đánh bại cái này sao có thể võ thần hít mắt năm ngoái đại chu đem giao lưu sinh phái đi sư tâm đế quốc thời điểm tùy hành nhân viên bên trong có đệ tử của ta hắn tận mắt từng gặp dìn hát đại đế đối với hắn đánh giá là dũng lực có thửa nhưng bỏ bê rèn luyện dựa theo chiến sĩ công hội tiêu chuẩn tối đa cũng chính là tam giai đ ỉ n h phong trình độ ngươi một cái hẳn là cũng đủ để nhẹ nhõm giết chết hắn bởi vì vậy căn bản cũng không phải là dìn hát cao gầy người sói cắn răng nói chúng ta công kích thời điểm tên kia thân thủ cùng phản ứng đều là chí ít ngũ giai cao thủ lấy một địch ba cũng có thể ứng phó tới mà cuối cùng khi hắn rút ra trường kiếm thời điểm chúng ta liền triệt để hỏng mất nói cao gầy người sói nhắm mắt lại tựa hồ không muốn nhớ lại chỉ m u ố kiếm liền chém giết trong chúng ta mạnh nhất hồn kiếm kia thậm chí không có đụng phải hồn thân thể chỉ là phun ra một đạo kiếm mang tự từ đầu đến đôi u đem hồn chém thành hai nửa chúng ta thấy không xong muốn đi hắn vung ra kiếm thứ hai ta một đồng bạn khác bị hắn chặt đứt hai chân ta cũng bị kiếm mang lao tới t h ụ thường dựa lấy ma pháp quyển trục mới may mắn đ ả o thoát có thể phun ra kiếm mang bảo kiếm triệu càn khôn cùng võ thần nhìn nhau võ siêu p h à m k h o á t tay một đạo đao mang bắn ra chặt đứt không xa bên ngoài tàn bích giống như vậy、Ngày. nhìn thấy võ thần hời hợt phục chế hắn đã từ ngắc mộng cao gầy người sói xứng sở không kém bao nhiêu đâu nhưng là cái kia kiếm mang cảm giác càng lăng lệ mà lại là theo kiếm mà thành ta đao mang này đã là đủ chém giết thánh giai cao thủ liền xem như truyền kỳ quái vật chúng vào một chút cũng không chịu nổi nếu như kiếm mang kia so cái này còn mạnh hơn hoặc là vậy hoàng đế cũng là truyền kỳ thậm chí thần thoại cường giả hoặc là võ thần nói nhìn một chút triệu càng khôn thánh kiếm đoạt cương lao triệu hít mắt nói năm đó luận võ giải thi đấu bên trên được chứng kiến thánh kiếm chi uy xác thực giết quán quân ác ma như là như chém dưa thái dao nghe nói thanh kiếm đoạn cương trăm năm chỉ nhận một chủ triệu c a n khôn đuốt cằm nói k i a dình hát đại đế khẳng định là nhổ không nổi đã như vậy chỉ có một cái khả năng nói hắn nhìn về phía kéo lạ vị hoàng đế này là giả là hẹn r ồ giả trang kéo lạ nhẹ gật đầu không sai thế nhưng là hẹn r ồ lúc ấy rõ ràng hẳn là tại hòn đế quốc cảnh nội mới đúng nếu như vị hoàng đế này là hắn giả trang như vậy hòn cảnh nội cùng với gì họ a n ở là ai còn có chân chính dình hát đại đế đi đâu võ thần híp mắt nói nếu như trong khoảng thời gian này dình hát đại đế đều là giả trang như vậy sư tâm đế quốc cấp tiến phương châm phải chăng cũng là cái này hẹn rộ ý tứ cái này chúng ta cũng không biết kéo là nói tóm lại hiện tại sư tâm đế quốc đại quân quá cảnh ngân l ĩ n h đế quốc hai mặt thù địch khó mà duy trì chúng ta lang tộc lãnh địa cũng nhận xâm phạm lang tộc mặc dù mạnh hơn nhân loại tráng nhưng là số lượng quá ít đối mặt mười vạn đại quân vẫn là ngăn cản không nổi mắt thấy là phải l u ô n hãm nói kéo là chuyển hướng lũ x ỉ ẩn cho nên chúng ta mới đáp ứng nữ vương ám sát kế hoạch ám sát không thành đến thỉnh cầu lũ xì ẩn thúc thúc trở về chủ trì đại cục cứu lấy chúng ta những đồng bào lucy â n nghe nói cũng thở dài hắn trên miệng nói mặc kệ trong lòng vẫn là lo lắng lấy tộc nhân của mình nghĩ không ra lúc ta không có ở đây ra nhiều chuyện như vậy triệu càn k h ô n lắc đầu cái này dũng giả đơn giản chỉ sợ thiên hạ bất loạn xem ra truyền thuyết thanh kiếm chỉ nhận phẩm cách cao thượng người vì chủ cũng không thế nào đáng tin cậy à. nói hắn p h ủ i tay như vậy đi ta và các ngươi trở về đến một chút náo nhiệt thuận tiện nhìn xem là ai ăn no nhàn làm ra như thế lớn vận sóng nghe hắn nói như vậy eo l à cầm đầu mấy vị người sói trên mặt đều lộ ra vui mừng đây chính là có thể cùng võ thần chuyện cho vui vẻ để thần thoại quái vật túi đầu xưng thần cường giả có hắn tương trợ lang tộc có hy vọng phục hưng các ngươi cũng đừng cao hưng quá sớm lao triệu cho bọn hắn tạt một chậu nước lạnh mọi thứ cũng không thể chỉ nghe nhất ra c h i ngôn ta trở về cũng phải hảo hảo điều tra một chút nếu như các ngươi nói đến là thật mặt sau này xác thực có người quấy dối ta không ngại quản quản n h à n sự nhưng nếu như ta phát hiện những này chỉ là bình thường quân sự ma sát các ngươi đến ta cái này đến lật ngược phải trái lựa gạt tình cảm của ta hậu quả chính các ngươi mới chúng ta minh bạch kéo lạ túi xuống tú mỹ đầu lâu vừa mới chúng ta nói tới câu câu là thật tuyệt không dám lựa gạt ngài bất quá thế nào kia trước đó chưa được đem bên này cục diện dối dám thu thập triệu càn khôn nhìn một chút tại a xoáy cố gắng dưới đang không ngừng giảm bớt xương đỏ phạm vi quay đầu lại hỏi kéo lạ đ ú n g rồi ngân l i n h đế quốc cách nơi này vạn d i m xa các ngươi là thế nào tới nói đến hổ thẹn kéo lạ túi lầu nói chúng ta tới đến nơi đây còn nhờ vào sư tâm đế quốc gộ kỷ đại sư cạ rẽn tìm viên trưởng triệu càn khôn hiếu kỳ nói các ngươi làm sao cùng hắn cùng một tuyến é o lạ giải thích nói ám sát gìn hát hành động chủ lực thích khách chỉ có ba người nhưng còn có ba người phụ trách chiếu ứng một nhóm tổng cộng có sáu người chư bỏ bị đánh chết cùng tù binh hai người còn lại bốn cái đều ở nơi này ệ t truy chạy chạy mặt truyền ta mấy cái mang theo thương thoát. vọng, chúng mang binh, không có khả năng đối cái mấy chạy kỳ, khả có hỏi rõ tình huống về sau còn lợi dụng trận pháp truyền thống đem chúng ta đưa đến h u y ề n dương thành viện trưởng thế nhưng là người thông minh triệu càn khôn cười nói ta đoán chừng hắn cũng phát giác được không được bình thường mới nguyện ý giúp các ngươi chúng ta cũng rất cảm kích lao nhân ra ông ta kéo lạ gật đầu nói chúng ta có thể lại tới đây nhìn thấy lũ sỉ ẩn thúc thúc nhìn thấy ngài đều là may mắn mà có lao nhân ra ông ta trợ giúp có trợ giúp của các ngươi chúng ta nhất định có thể đối kháng kia sư tâm đế quốc xâm lược đánh bại màn này sau hát thủ dũng giả lao phu còn không có đáp ứng các ngươi đâu một bên lão lang lũ xì ẩn miệng vừa muốn cự tuyệt lại bị triệu c à n khôn một cái kẹp cái cổ người cái lao ngạo kiểu cũng đừng từ chối vừa mới nghe được chính mình lang tử sói tôn gặp nạn nước mắt đều nhanh xuống tới lạc chương ba chuẩn bị xuất phát thình linh bị triệu c à n khôn kẹp lấy cái này lao lang l ũ s ỉ ẩn vậy mà không tránh thoát nghe hắn trào phúng chỉ có thể đỏ mặt dựng d â u ngươi nói bậy b ạ gì đó ta kia là kia là hận bọn hắn bất tranh khí cho ta mất mặt được rồi được rồi triệu c à n khôn khoát tay á o đỗ kéo l ạ đám người nói các ngươi trước tìm địa phương nghỉ ngơi chờ bên này cuồng nhân lắng lại chúng ta đi huyện dương thành thuận pháp trận trở lại c ả dẹn tìt nhìn xem vị hoàng đế kia đến cùng phải hay không hèn ề l rộ nói triệu càn khôn quay đầu nhìn một chút võ thần thế nào ngươi có hứng thú hay không đi lanh giáo một chút dũng giả thanh kiếm võ siêu phàm cười ha ha nếu như lúc trước ngươi chưa từng xuất hiện ta khả năng còn đối tiểu tử kia có chút hứng thú bất quá bây giờ nha người khác đã không lọt nổi mắt xanh của ta lúc trước hai chữ này để triệu càn k h ô n trong lòng hơi kinh hãi nhưng ngoài miệng vẫn nói ngươi đừng như vậy buồn nôn có được hay không, không biết còn tưởng rằng ngươi có long dương chuyện tốt đâu võ thần cười ha ha võ giả gặp đối thủ tốt thời điểm cảm giác kia kỳ thật cùng yêu đương rất giống bất quá nghĩ đến ngươi không có coi ta là làm đối thủ đi nhiều nhất coi như ta tương tư đơn phương hoặc lần này triệu càn k h ô n nổi ra gà là thật đi rồi ngươi lão già này tao ngồi dậy như thế không phải người sao võ thần cười nói nói tóm lại ta liền không ngồi ngươi đi trước tiên đem kia xương đỏ giải quyết đi nay lại công phu a xoáy đã trong thành chạy tầm vài vòng xương đỏ cơ bản đã bị trung hòa triệu càn khôn cùng võ thần chỉ là phối hợp vệ đội chế phục những cái kia còn không có hồi phục lý trí của nhân rất nhanh trong thành dối loạn liền bình ổn lại chỉ còn một đống giải quyết tốt hậu quả cần xử lý cuối cùng tính toán xuống nam cung thành tổng cộng có hơn hai vạn người lần này dối loạn bên trong tử vong còn có vượt qua m ộ ư ơ i vạn người thụ khác biệt trình độ tổn thương đây đối với nam cung thành tới nói có thể nói là xưa nay chưa từng có nghiêm trọng sự cố song lần này sự cố nguyên nhân gây ra lại là bí mật bởi vì sớm nhất tại đêm hoa hồng mắt thầy a x o a y những người kia đều là trước hết nhất gặp nạn cũng là sớm nhất điên cùng nhất một nhóm kia c ù n g nhân bọn hắn trên cơ bản đều bị đám vệ binh giết chết mà sau đó những cái kia tại tha thứ xương mù hạ khôi phục lý trí của n h â n nhóm thì căn bản n g h ĩ không ra xảy ra chuyện gì nam cung gia trải qua điều tra chỉ có thể xác nhận xương đỏ là từ thương nghiệp giữa đường truyền tới đến nỗi nguyên nhân cụ thể căn bản không thể nào phân tích đương nhiên c u n g triệu càn khôn còn có trùng quái đã từng quen biết nam cung t h a n h cũng có thể suy đoán một hai nhưng hắn đến nay không xác định thứ hai cũng không dám nói lại không dám hương sư vấn tội sự kiện lần này khả năng như vậy trở thành nguyên thủy đại lục một lớn bí ẩn chưa có lời w truyền đi xuống hai ngày sau đó nam cung thành tây mặt triệu càn khôn cùng éo là đám người trải qua chỉnh đốn cuối cùng chuẩn bị độc thân được rồi chúng ta lên đường đi éo là bọn người mang theo hành lý l i ê n l i ê n nhìn đi lên một mặt bất đắc dĩ lũ xị ẩn cũng có một túi lương khô các ngươi đây là muốn đi dạo chơi ngoại thành triệu càn khôn nhớ mày cái này bao lớn nhỏ bao lấy éo là nhìn một chút hành lý của mình nơi này khoảng cách huyền dương thành có mấy ngàn km khoảng cách này đối với ngài loại này thần thoại cao thủ có lẽ không tính là gì nhưng là chúng ta là cần lặn lội đường xa tới lời còn chưa nói hết éo là miệng đã bế không lên bởi vì nàng nhìn thấy triệu c à n khôn d ơ lên hai tay đầu ngón tay sinh ra đại lượng nhánh cây v ư ơ n g vũ tập kết cuối cùng tạo thành một cái to lớn mộc chim vớt cánh đứng ở mấy người trước mặt đây đây là quái vật gì a nhìn xem bay nhảy cánh sinh động như thật đại đ i ể u kéo là bọn người mở to hai mắt nhìn triệu c à n khôn đầu ngón tay còn liên tiếp một cái nhánh cây tại kia đại đ i ể u trên thân hắn đưa tay kéo một phát cả người tại nhánh cây dẫn dắt hạ nhảy lên trên lưng mà đại đ i ể u phía sau tùy theo lõm vậy mà tạo thành một cái thoải mái dễ chịu chỗ ngồi đến a tất cả lên ngồi một chút triệu c à n k h ô n nhiệt tình kêu gọi thế nhưng là bọn lang nhân chủ trừ cũng không dám tiến lên kết quả vẫn là triệu càn k h ô n đưa tay sinh ra mấy cây sợi đằng đem bọn hắn quấn lên tới bỏ vào tân sinh mấy chỗ ngồi bên trên đây là một hệ ma pháp sao kéo là đưa tay vớt v ệ sinh từ thế giới thủ kiên cố vật liệu gỗ không khỏi cảm thán đây quả thực là tác phẩm nghệ thuật chơi vui còn tại đằng sau đâu triệu càn k h ô n hì hì cười một tiếng điều khiển tiêu cự đ i ể u cực tốc vỗ cánh đằng không mà lên thật có thể bay à. bọn lang nhân kinh ngạc phải gọi lên t i ế đến mặc dù nhìn thấy cái này đại điệu trong n h y mắt bọn hắn liền đại khái đón được đây là triệu càn khôn vì bọn họ chuẩn bị phương tiện giao thông nhưng chân chính nhìn thấy đại đ i ể u bay lên nháy mắt kia bọn hắn vẫn là thâm thụ rung động đều ngồi vững vàng a triệu càn khôn mở miệng nhắc nhở một ngón tay vàng từ chỗ ngồi đằng sau tách ra một cái cự đại trong suốt đó hoa phân ra một cái bán cầu hình cánh hoa đem mấy người bao phủ đi vào đã cung cấp phòng hộ còn không ảnh hưởng tầm mắt sau đó lao triệu ngón tay k h ẽ động đại đ i ể u tăng tốc độ liền muốn hướng tây phương bay đi thế nhưng là vừa muốn khởi động đột nhiên một vệ kim quan phòng tới một bóng người đứng lơ lửng trên không ngăn cản đại biểu võ siêu、phàm. triệu càn khôn s ư n g sở có thể có như thế đạo hạnh chỉ có võ thần lao triệu nâng lên cánh hoa thò đầu ra hô ta nói võ siêu phảm giữa ban ngày liền ra người g i ả bị đụng a nói cho ngươi không có phanh lại đụng phải ta cũng không đổi thường tiền a miệng lưới chân chu võ thần cười mắng một câu cao giọng nói triệu càn khôn nghe nói ngươi muốn đi ta cố ý để đưa tiễn thuận tiện n g h ĩ đưa ngươi điểm vật kỷ niệm lao triệu nghe xong ám to mày thầm nghĩ lao g i ả này chơi đến hoa gì sống nhưng mặt ngoài vẫn như cũ cười đùa tý tưởng vậy thì tốt quá ngươi võ thần tặng lễ vật khẳng định không tầm thường nói triệu c à n khôn điều khiển cự điểu hạ xuống từ trên chỗ ngồi đứng dậy k h ẽ vươn tay đến có cái gì tốt đồ vật lấy ra xem một chút đi võ thần nhìn một chút phía sau hắn ngồi mấy cái kia người sói nơi này không t i ệ n mượn một bước nói chuyện hoắc vẫn rất thần bí triệu c à n khôn lông mày nhớ lên quay đầu dặn dò mấy người các ngươi cố gắng nghỉ ngơi ta đi một chút liền đến nói xong triệu c à n khôn nhảy xuống cự điểu hơi vung tay cắt ra kia kết nối nhanh cây kia cự điểu lập tức định trụ không nhúc ních phẳng phất tờ gỗ lại không sinh khí triệu c à n khôn cùng võ thần thân pháp sao mà mau lẹ trong n g á y mắt liền đi tới hơn nghìn thước bên ngoài một chỗ ẩn n ấ p dưới vách núi có chuyện gì bây giờ nói đi triệu càn khôn ôm cánh tay hỏi mà võ siêu phàm mỉm cười đầu tiên ta có kiện sự tình muốn thỉnh giáo ngươi ta đến cùng phải gọi ngươi triệu càn khôn vẫn là chỉnh dạo kim đâu nghe nói lời này lao triệu lông mày một lập võ thần d á m cùng hắn nói như vậy chính là hoàn toàn chắc chắn lúc này lại trang mô hình làm dạng cũng không có ý nghĩa lao triệu dứt khoát thản nhiên thừa nhận hảo nhãn lực a làm sao nhìn ra được chương bốn võ thần quà tặng chương năm lãnh tụ quý ở xe ôm đùi cái này đây là triệu căn k h ô n cảm thấy kinh ngạc cỗ này sinh mệnh lực là hắn từ xuyên qua đến nay chưa hề trải nghiệm qua lúc trước hắn cũng có sinh mệnh lực mà lại nhất là cường đại bất quá kia là từ xương sọ bên trong vô hạn linh thạch rút ra lực lượng nhưng là hiện tại cỗ này sinh mệnh lực thật là từ xương cốt ở giữa trực tiếp bắt đầu sinh ra triệu căn k h ô n đột nhiên nhớ tới năm đó từ pháp sư bút ký bên trong đọc được qua lúc trước chu trường thăng phát hiện kia to lớn hải cốt thời điểm còn có thể cảm giác được xương cốt bên trong lộ ra sinh mệnh lực nhưng là triệu căn k h ô n chuyển sinh về sau một mực cảm giác cỗ thân thể này thật giống như một cái băng lanh máy móc toàn bộ nhờ trong đầu vô hạn linh thạch làm nguồn năng lượng mới có thể kích hoạt vận chuyển tại trong thành bảo kia gần trăm năm thời gian bên trong triệu càn khôn đã từng tìm tòi nghiên cứu qua điều này nhưng là pháp sư bút ký bên trong cũng không có viết rõ nguyên nhân hắn chỉ có thể suy đoán là bọn hắn đối cố này xương cốt cải tạo xóa bỏ rơi mất kia cỗ sinh cơ nhưng là hiện tại cái này loáng thoáng yếu ớt sinh mệnh lực tựa hồ biểu thị một loại nào đó khôi phục triệu càn khôn cũng không có đem loại biến hóa này nói cho võ thần chỉ là yên lặng nhớ kỹ đại niết bản chân kinh mỗi một chữ học xong công p u triệu càn khôn nhìn xem võ thần lắc đầu cười nói được ngươi như thế lớn chỗ tốt ta cũng không phải kia không cần mặt m ũ i người thế nào đối ta cái kia xương cốt có thể động công pháp cảm giác không có hứng thú võ thần nghe nói nguyên bản cường giả tư thái rốt cuộc không k è m được ta cảm giác không có hứng thú là tiếp theo mẫu chốt nhìn ngươi có bỏ được hay không dạy dù sao trong mắt ta như ngươi loại này đại cao thủ cũng sẽ không nợ người nhân tình người cái lao giả ngay từ đầu mục đích chính là ta cốt mạch thiên diễn đi không có ý tứ nói thẳng liền chơi loại này quanh co chiến thuật triệu càn khôn lắc đầu bất quá có thể muốn để ngươi thất vọng ta đã đáp ứng bộ công pháp này phát minh người không thể truyền ra ngoài nhưng mà dạy ngươi nửa bộ truyền thụ chút kỹ xảo cũng là có thể nửa bộ cũng đủ rồi võ thần nghe nói có cửa con mắt đều phát sáng lên liên tục không ngừng gật đầu mà triệu càng khôn thì đem năm đó giao cho lao khất cái đặng cửu lòng kêu bản thiếu tâm pháp con ra cái gọi là bản thiếu kỳ thật cũng là triệu càng khôn chỉnh lý c ả i biên đã giảm b ớ t đi do cốt tủy tạo ra nội lực mấu chốt bộ phận chỉ nói cho ngươi như thế nào tại xương cốt ở giữa vận chuyển nội lực đơn giản tới nói nguồn năng lượng vẫn là đan điền khí hải nhưng là động cơ ngoại trừ toàn thân kinh lạc còn nhiều thêm một bộ s n g mạch từ tám vạc biến thành mười sáu vạc gia tăng thật lớn phát ra công suất cứ như vậy coi như lưu truyền ra đi cũng sẽ không bị không có đan điền bất tử sinh vật lợi dụng xem như ngăn cản sạch chỉnh l a o tam lo lắng cho dù là cái này b ả n thiếu cũng làm cho võ thần mở rộng tầm mắt p h ụ n như trí bảo đem mỗi một chữ đều nhớ kỹ ở trong lòng giao lưu x o n g công pháp hai người nói tạm biệt võ thần hoan hỉ rời đi triệu càn khôn cũng trở về đến cự điệu nơi này đưa tay sinh ra nhánh cây kết nối thân chim tiêu tượng gô đồng dạng cự điểu lập tức lại còn xuống tới triệu càn khôn nhảy lên khoang hành khách đắp lên cánh hoa thao túng cự điểu lần nữa cất cánh sau lưng người sói dột sèn nhịn không được hỏi v õ thần cho ngươi vật gì tốt triệu càn khôn quay đầu phủi hắn một chút hắn dạy ta một môn uy lực mạnh mẽ công phu làm sao ngươi muốn thử xem dâu sèn nghe xong muốn bị đánh lập tức co r ụ t lại đầu không dám n u ô n ngữ trải qua hai ngày này tiếp xúc triệu càn khôn cũng cùng mấy cái này người sói thân quen cái này dột sèn chính là trước đó sớm nhất bị lây nhiễm công kích đồng bạn ra hỏa hán dáng người mập lùn tính cách khôi hải tốt ham món lợi nhỏ t h i ệ n nhi g một điểm không có truyền thống trong ấn tượng người sói cao lạnh trước đó bị hắn cắn bị thương tiến tới lây nhiễm cái kia chẳng hắn tên là sơ trẻn là trong mấy người cường trắng nhất lực lượng cũng lớn nhất một cái nhưng là chớ nhìn hắn dáng rất hung thân ác s á t tương đối mà nói tính cách nhất là ôn hòa đến nỗi cuối cùng cái kia người cao g ầ y người sói tên là phải ly phản ứng cấp tốc kinh nghiệm phong phú tính cách t r ầ m ổn là trong ba người thực lực tổng hợp mạnh nhất một vị đến nỗi ba người thủ lĩnh bạch la ngéo lạ luận tuổi tác so với bọn hắn ba cái đều càng tuổi trẻ luận lực lượng cũng so với bọn hắn đều mờ kém bất quá phụ thân của nàng là lang tộc tiền nhiệm thủ lĩnh lao thủ lĩnh sau khi chết éo l à kế nhiệm vì mới thủ lĩnh lãnh đạo lang tộc ta vẫn cho là các ngươi người sói đều là cường giả vi tôn triệu càn khôn là xem náo nhiệt không chê chuyện lớn một bên thao túng tự điệu còn một bên châm ngòi ly rán lao lang vương chết rồi các ngươi không nên tuyển cái cường tráng nhất sao cái k i a gọi sở trẻn tên lớn ta nhìn ngươi cũng không tệ ta không thể được sở t r ẻ vội vàng khoát tay phản bác ta chỉ là một t h â ngốc khí lực luận huyết mạch ta kém xa tiểu thư thuần khiết tiểu thư chỉ là tuổi còn quá nhỏ không có thức tỉnh toàn bộ lực lượng cho dù tại trong vương tộc bộ lông màu trắng cũng là cao quý dị t r ù n g lão lang lủ xỉ ẩn lên tiếng e o là trời sinh tuyết trắng toàn thân không có một cây tà ạ mau nàng lần thứ nhất sói hóa thời điểm toàn tộc cũng vì đó gieo hỏ nếu như không phải nàng n u ô n triều từ bé đã quen bỏ bê rèn luyện luận tư chất so ta còn cường đại hơn nghe được thúc thúc lời nói e o là không khỏi túi đầu trên mặt vẻ xấu hổ là ta không tốt không có cách nào nâng lên lang tộc đại nghiệp ta cảm thấy ngươi cũng không đáng tự trách triệu càn khôn ha, ha cười nói trên đời này ngươi làm không được sự t ì n h có thể có nhiều lắm hôm nay bởi vì cái này tự trách ngày mai bởi vì cái kia tự trách ngươi cả đời này đều phải tại hối hận trung độ qua chân chính lãnh tụ không phải xem ai cánh tay thô năm đ â m lớn kia là nhìn cái gì kéo là n g ầ g đầu nhìn triệu càn khôn trong mắt ẩn ẩn lộ ra một loại nào đó chờ mong xem ai sẽ dựa thế triệu càn khôn cười nói tự mình giải quyết không được sự t ì n h lợi dụng trí tuệ cùng m ỹ lực mượn nhờ lực lượng cường đại hơn đến giúp đỡ tự mình giải quyết đơn giản tới nói chính là sẽ ôm đùi ôm đùi kéo là có chút không rõ ràng cho lắm nên làm như thế nào lao triệu cười ha ha một tiếng ngươi không phải đã làm tốt lắm sao trên đời này thô nhất đùi chẳng phải đang trước mặt ngươi bây giờ hẳn là suy nghĩ thật kỹ về sau làm như thế nào báo đ á p ta triệu c à n khôn mà nói để éo là nháo cái đỏ trước mặt không biết nên nói cái gì cho phải triệu c à n khôn chim bay đi về phía tây tốc độ cực nhanh buổi sáng xuất phát thái dương còn không có xuống núi liền vượt qua mấy ngàn cây số xa xa thấy được huyền dương thành cao lớn t ư ờ n g thành trải qua năm ngoái t ử linh hiệp hội sự kiện huyền dương thành kinh lịch một lần sửa chữa lại trúng kiến thành nội đứng vững rửa tòa nhà để triệu c ả n k h ô n rất cảm thấy quen thuộc nhưng là phía trên kiến trúc rất nhiều đều là mới tạo nhìn qua s o một năm trước càng thêm phun hoa triệu c ả n k h ô n cự đ i ể u bay tới để huyền dương thành quân coi giữ nhóm rất là khủng hoảng thật xa liền nhắc lên nỏ pháo xa kích thế nhưng là k i u tên nỏ tốc độ phi hành đều chưa hẳn so ra mà vượt triệu c ả n k h ô n đại đ i ể u coi như trùng hợp đụng phải nhìn như to dài tên nỏ đối với cự đ i ể u tới nói cũng liền cùng cây t ă m không sai biệt lắm đối phó đối phó huyết nhục chi khu khủng long còn chấp nhận thế giới thụ vật liệu gỗ cứng rắn tỉ mỉ đinh đều đinh không đi vào Mọi người thi thời ở đây vô kế khả k h ắ chương một p á t t không phải bình h sáu xuyên lục địa trận pháp truyền thống thao túng c ự đ i ể u triệu càng khôn thấy được một phát không tầm thường tên nỏ chắc lần này tên nỏ so với bình thường càng dài càng thô là dùng trên đầu thành nhất to lớn nỏ cơ bắn ra nếu như chỉ là kích thước càng lớn uy lực mạnh hơn tên nỏ cũng không có gì đặc biệt chân chính hấp dẫn triệu càng k h ô n chú ý là nắm lấy cây kia cự mâu đồng dạng tên nỏ cùng một chỗ bay lên bóng người c ự điệu nhẹ nhàng tránh đi tên nỏ bóng người kia tải lướt qua sau bung lỏng tay ra rơi vào c ự điệu trên lưng Trong suốt cánh hoa, nhìn xuống ngồi trên triệu càn khôn, khôn, khôn, khôn, khôn danh tự theo kim sắc nhiệm vụ hoàn thành chuyến khắp tất cả mạo hiểm giả hiệp hội chỗ thổ địa nam cung ngọc tự nhiên cũng không ngoại lệ lúc trước vừa nghe được cái tên này thời điểm hắn chỉ là có chút quen h a i cũng k h ô lúc trước nam cung ngọc là xài rất lâu mới khiến cho chính mình tiếp nhận sự thật này hắn suy đoán rất nhiều loại khả năng gia hỏa này trước đó là giả heo a n thịt hổ vẫn là nói một năm nay chiếm được kỳ ngộ gì nếu thật là kỳ ngộ sẽ không phải là bị một vị nào đó thần linh trong truyền thuyết phụ thân đi nếu không giải thích thế nào loại này q u á phận cường đại cái này khiến nam cung ngọc cái này lúc đầu đối với tôn giáo cùng thần thoại khịt mũi coi thường kẻ vô thần cũng không khỏi đến có chút dao động hôm nay hắn thấy rõ thao túng cự điều người xâm nhập diện mạo đúng là hắn cái tia truyền thuyết mạo hiểm giả lập tức có chút không biết làm sao triệu triệu can côn thật là ngươi sao nam cung ngọc hỏi một cái chính mình cũng cảm thấy rất ngu ngốc vấn đề thế nào lúc này mới một năm không gặp nam cung thành chủ liền không nhớ rõ ta rồi triệu càn khôn ha ha cười nói nhìn ngươi khí thế kia rào rạt tư thế sẽ không phải không chào đón ta đi đâu có đâu có ngài muốn tới cũng không nói trước thông báo một tiếng đối với hiện tại triệu càn khôn nam cung ngọc cũng không dám lãnh đạo mặc dù còn không có rộng mà báo cho nhưng là nam cung gia nội bộ đã biết cái này triệu càn khôn cùng lao ra tử ký kết hiệp nghị hiện tại nam cung gia thậm chí toàn bộ mạo hiểm giả hiệp hội đều tại người ta che t r ở phía dưới có nam cung thành chủ tán thành huyền dương thành thành phòng quân tự nhiên buông vũ khí xuống nam cung ngọc đem triệu càn khôn một nhóm lui qua thành nội mời đến nam cung phủ làm khách dự định hảo hảo chiêu đãi một phen lao triệu cũng là không quan trọng nhưng là mấy vị người sói có thể đợi không được nhà của bọn hắn ngay tại sư tâm đế quốc đại quân gót sát hạ j u n lầy bảy bọn hắn giành giật từng giây muốn trở về đâu triệu càn khôn nói rõ ý đồ đến thế nhưng là nam cung ngọc nghe nói về sau lại mặt lộ vẻ khó xử tại trước đây không lâu từ nơi này thông hướng sư tâm đế quốc truyền tống thông đạo liền bị quân bế đóng lại đây là có chuyện gì k o là nghe nói gấp một bên triệu càn khôn cười nói còn có thể chuyện gì xảy ra ngoại trừ tổ kỳ ẩn viện trưởng Có có tỷ như, các các truyền truyền như thế đ ó giới thụ mỗi một tầng ở giữa truyền thống trận chỉ có thể trèo trống mấy ngàn mét vừa đi vừa về truyền thống ở thế giới cây cái tầng ở giữa lui tới còn có thể muốn càng xa lại không được còn có nghe nói ma pháp thánh địa vĩnh diệu đảo từng cái khu vực ở giữa cũng trải rộng pháp trận thuận tiện các pháp sư lui tới đến n ổ i những cái kia động một tí mấy ngàn thậm chí hơn vạn km xuyên lục địa truyền thống bình thường pháp trận là khẳng định không đủ dùng nhất định phải siêu cấp truyền thống trận mới có thể làm đến loại cấp bậc này truyền thống trận cơ bản đều muốn gỗ kỳ loại này t r u y ề n kỳ không gian đại pháp sư mới có thể kiến tạo cho nên toàn thế giới chung vào một chỗ xuyên lục địa truyền thống trận cũng sẽ không tu kiến tại trọng yếu địa điểm tỷ như thủ đô quân sự cứ điểm nội bộ các loại nếu không nếu như bị địch nhân lợi dụng truyền thống trận vòng qua tầng tầng phòng thủ trực đảo hoàng long này bằng với cho mình bà hố mặc dù truyền t ố n g trận duy nhất một lần có thể truyền t ố n g nhân số có hạn nhưng là nếu như đưa vào đi chút ít tinh anh cao thủ tập kích bất ngờ vẫn có thể tạo thành không ít phiền phức mà vì phòng ngừa điểm này pháp trận tuyên chỉ bình thường rất g i ả g cứu tỷ như huyền dương thành truyền t ố n g trận kỳ thật tu kiến tại một khối t h a m dò vào trong biển to lớn trên đá ngầm ba mặt toàn biển chỉ có một mặt liên thông lục địa cho dù có địch nhân thông qua truyền t ố n g trận xuất hiện cũng sẽ lâm vào tình cảnh bất lợi mà ngoại trừ tuyên trì pháp trận thiết lập cũng có thể hữu hiệu tránh cho bị người tập kích bất ngờ quất cảnh vô luận trận pháp truyền thống quy mô lớn nhỏ đều có thể đối người sử dụng tiến hành một chút hạn chế tỷ như h u y ề n dương thành pháp trận chủ yếu là thuận tiện nam cung gia cùng c ư ờ n g đại đoàn đội mạo hiểm lui tới tại từng cái đại lục mà t h u kiến cho nên hạn chế rất nhỏ bình thường đều ở vào hoàn toàn mở ra trạng thái xem như công cộng tính chất loại này pháp trận chỉ cần nộp đầy đủ phí tổn xác minh qua thân phận sau liền có thể tự do sử dụng trước mắt ngoại trừ nguyên thủy đại lục huyện dương thành đại lục khác cũng đều có do nam cung gia trưởng khống công cộng pháp trận trên thế giới công cộng xuyên lục địa trận pháp truyền thống ngoại trừ vĩnh diệu đảo là thứ u ộ hai m Cung nha giữ n u n h thì là nam cung gia cùng đương kim thế giới duy nhất chuyển kỳ không gian pháp sư gỗ kỉnh quan hệ mật thiết điều này cũng làm cho lão viện trưởng nguyện ý vì bọn họ hỗ trợ trước mắt ngoại trừ căn cơ bất ổn không lật đảo Nhân loại chiếm cư man hoang đại lục cùng chiếm loại lục đại cư trong â y cả châu, đó u c mạo điển hình nhất là thuộc cạ lệnh học viện phát trận làm trên thế giới một cái duy nhất sở hữu cá nhân xuyên lục địa truyền t ô n g trấn pháp trận này là gỗ kìn viện trưởng cá nhân tài sản vô luận là ai muốn sử dụng pháp trận này là muốn truyền đi vẫn là truyền bảo đều muốn trải qua gỗ kìn đồng ý cái này từ trên căn bản ngăn cản sạch có người thông qua trận pháp truyền thống xâm nhập c ả gen tịch thành khả năng mà có thể cho phép tại thành phố thủ đô nội tu xây dạng này một cái siêu viễn cự ly truyền t ô n g trận cũng nói c ả lẻn hoàng thất đối gỗ kìn tín nhiệm mà bây giờ thông hướng pháp trận này truyền t ố n g thông đạo bị quan bế vậy cũng chỉ có thể là gỗ kìn tứ nhưng vấn đề là vì cái gì chương bảy trở lại tây cạ rào châu gô kìn h đóng lại pháp trận đơn giản mấy loại khả năng triệu càn khôn phân tích nói hoặc là hắn cái kia pháp trận xảy ra vấn đề hoặc là hắn không muốn để cho các ngươi trở về tại hoặc là chính là bản thân hắn xảy ra vấn đề bản thân nam cung ngọc không thể tin được gô kìn h viện trưởng là truyền kỳ pháp sư bản thân hắn có thể xảy ra vấn đề gì cái này nhưng khó mà nói chắc được lucy ân lắc đầu n ă m đó ta thế nhưng là được chứng kiến kia thanh kiếm y lực bình thường ngũ gia chiến sĩ thảo phạt đẳng cấp nhiều nhất bất quá hai mươi cầm thanh kiếm liền xem như truyền kỳ quái vật cũng đánh không lại hắn đương nam đó nam cung ngọc nghe nói không hiểu lần gần đây nhất thánh kiếm xuất thế hẳn là ít nhất là trăm năm trước đó đi kia hắn nói là hén rộ n a m ngoái giao thủ qua triệu càn khôn giúp đỡ đánh cái giảng hòa người sói giống như hấp huyết quỷ đều là trường sinh loại bình thường tộc nhân sống hai ba trăm năm cũng không gọi sự t ì n h loại này huyết thống t h u ầ n khiết thực lực cường đại ngàn năm không chết cũng chẳng có gì lạ trời mới biết lũ xì ẩn trước đó gặp phải là cái nào dũng giả coi như mạo hiểm giả công hội đối với loại này dị chủng quái vật không có như vậy c a m thủ nhiều như vậy người sói cũng không t i ệ n xuất đầu lộ diện lao triệu vẫn là nói láo hồ l ộ n qua nam cung ngọc nhẹ gật đầu nghe các ngươi ý tứ này sư tâm đế quốc hiện tại là dũng giả hẹn rộ thiên hạ rất có thể kéo là nhẹ gật đầu cho nên chúng ta muốn đuổi mau trở về ngăn cản trận này điên cuồng chiến tranh nam cung ngọc nhẹ gật đầu nói thực ra ngoài vạn dặm một quốc gia là ai cầm quyền hắn cũng không như thế nào quan tâm dù sao sư tâm đế quốc cùng nam cung ra không có trực tiếp mậu dịch văng lai mà lại đế quốc c ả n hiện n ộ q tại chỉ cần triệu càn không muốn quản sự tỉnh liền không thể nói cùng nam cung ra không quan hệ rồi các ngươi chỉ là muốn về tây cạn giao châu cũng không nhất định phải đi sư tâm đế quốc n h à nam cung ngọc cười nói tây cạ r ả o châu cũng không chỉ một cái kia cỡ lớn pháp trận chúng ta mạo hiểm giả c ô n g hội liền có một tòa chính mình nắm giữ xuyên lục địa truyền tống trận nghe nói cái này đám người con mắt đều là sáng lên ở đâu nam cung ngọc cười ha ha ổ n đế quốc hỗn loạn rừng rậm hỗn loạn rừng rậm là chỗ cạ rào đại lục phía tây nam một mảnh rộng lớn rừng tây nó tây lên biển vô tận đông tiếp địa trung hải kéo dài hơn ngàn km cơ hồ đem xê hình chữ cạ rào đại lục tây bộ một đoạn hai đoạn bởi vì hỗn loạn rừng rậm quá mức rộng lớn thâm thúy nơi này g t cũng không chỉ là hoàn cảnh hiếm ác địa hình phức tạp đồng thời còn nghỉ lại nước cờ không hết hung tàn quái vật tùy tiện xâm nhập chức nghiệp quân đội cũng có thể là hài cốt không còn nam cung ra tại hỗn loạn rừng rậm nam bộ hòn đế quốc cảnh nội thành lập ba khu mạo hiểm giả công hội phân hội trong đó lớn nhất còn phân hội liền có một tòa cường đại xuyên lục địa trận pháp truyền thống nghe xong nam cung ngọc nói rõ mấy người con mắt đều phát sáng lên hỗn loạn rừng rậm nam bộ tiếp giáp sư tâm đế quốc cùng trực tiếp truyền t ố n g đến c ả d ẹ n tis cũng không kém quá xa chính là chỗ đó triệu càn khôn vỗ tay một cái liền quyết định nam cung ngọc đứng dậy vậy ta lập tức bắt đầu chuẩn bị vì phòng ngừa hòn đế quốc ôn dịch lan truyền tới chúng ta tạm thời hạn chế cái kia pháp trận sử dụng đại khái cần mấy giờ liền có thể chuẩn bị hoàn tất pháp trận rất nhanh chuẩn bị hoàn tất triệu càn khôn đám người đi tới bờ biển đại trận bên trong lúc này liền có công hội pháp sư muốn tới thi pháp đưa tiễn mấy người lại bị triệu càn khôn ngăn cản ngươi vẫn là tiết kiệm một chút ma lực đi lao triệu đẩy ra cái kia tuổi trẻ pháp sư chính mình nắm tay đặt ở tinh thạch bên trên Rót vào mênh mông ma lực theo ma lực rót vào mấy người ánh mắt một trận mơ hồ chờ lấy lại tinh thần cảnh vật trước mắt đã biến hóa từ mênh mông bắt ngát biển cả biến thành một mảnh rộng lớn rừng cây nơi này chính là hỗn loạn rừng rậm pháp trận xây dựng ở một chỗ bằng phẳng cao điểm phóng tầm mắt nhìn tới v ô ngần biển cây theo gió chậm rãi rập rờn thật cùng biển cả sóng cả nhìn qua m ư ờ i phần hùng vĩ mà sau lưng bọn hắn thì là một tòa cự đại kiến trúc phía trên treo mạo hiểm giả công hội bảng hiệu so sánh chính là hòn p â n hội tại công hội cao ốc chung quanh còn có rất nhiều cái khác kiến trúc cùng mạo hiểm giả dựng nơi c h ú quân chung quanh dùng gỗ thô cùng cự thạch lũy thành tường thành hợp thành một cái nho nhỏ thành trấn nơi này tới gần hỗn loạn rừng rậm chưa có cư dân chắc hẳn nơi này hoạt động đều là mạo hiểm giả đi mạo hiểm giả này nơi c h ú quân xem như hỗn loạn rừng rậm chung quanh quy mô lớn nhất nhưng là triệu cản k h ô n thường thấy nguyên thủy đại lục cùng k h u n g lạc đảo thành lớn hắn thấy cái này cùng một cái thôn nhỏ không sai biệt lắm nha lúc này từ công hội trong đại lâu đi ra một cái thân mặc giáp g a nam tử cao lớn nhìn thấy triệu cản k h ô n liền không người thi lễ triệu tiên sinh đại giá quang lâm không có từ xa tiếp đón tại hạ nam cung liễu ở đây nhận lỗi mong rằng thứ tội nam cung ra trực hệ cơ bản tại nguyên thủy đại lục cùng k h u n g lạc đảo hoạt động đông tây đại lục mạo hiểm giả công hội đại đa số đều là do bản địa mạo hiểm giả kinh doanh bất quá như loại này quản lý xuyên lục địa pháp trận lớn phân hội hay là muốn người một nhà nắm giữ càng đáng tin cậy trước đó chuẩn bị pháp trận thời điểm nam cung liễu đã cùng nam cung ngọc liên lạc qua biết thân phận của người đến tự nhiên m ộ ư ơ i phần cung k í n h mà trong doanh địa cái khác đ á n mạo hiểm giả nhìn thấy pháp trận đã lâu sáng lên cũng bị hấp dẫn tới gặp kia nam cung p â n hội trưởng đi ra ngoài đ ó lấy thái độ khiêm cung tất cả giật mình trong lòng nghi hoặc vị này triệu tiên sinh là lai lịch gì người đông phương chẳng lẽ là tổng bộ phái tới dù sao nơi này mạo hiểm giả phần lớn đều là sinh trưởng ở địa phương tây c ả dạo châu người bọn hắn thường thấy nhất đến người đông phương đều là họ nam cung cho nên đông phương khuôn mặt đ ố i bọn hắn tới nói thường thường mang ý nghĩa cao quý cùng quyền lực bất quá vẫn là có đến từ nguyên thủy đại lục mạo hiểm giả kịp phản ứng hắn họ triệu chẳng lẽ nói là triệu càn côn xem ra ta còn phải lại cố gắng một chút t hắn là triệu càn côn không biết là ai hô một câu những cái kia xem náo nhiệt mạo hiểm giả lập tức xôi trào triệu càn khôn là ai trong truyền thuyết đơn thương độc mã hoàn thành kim sắc nhiệm vụ mạnh nhất mạo hiểm giả tên của hắn đã theo kim sắc nhiệm vụ tuyên bố thành công chuyển khắp các nơi trên thế giới mạo hiểm giả hiệp hội đặc biệt là tây cả dầu châu loại này khoảng cách khung lạc đảo nơi xa nhất không hiểu rõ kia phiến thần bí đại lục đám mạo hiểm giả đối với triệu càn khôn càng truyền ra rất nhiều hoang đường lợi đồn ta nghe nói hắn là cái ô ra thân cao m ư ơ i mét mặt xanh vàng cầm trong tay l a n n h a đồng cái này nhìn xem cũng quá bình thường đi n g ư ơ i biết cái gì một vị khác mạo hiểm giả nhất miệng bình thường loại này tuyệt đỉnh cao thủ đều là nhìn qua phổ phổ thông thông càng là những cái kia dương nanh múa vớt hung thần ác sát càng là tạc ngư n g ư ơ i đây là hàng vỉa hè bên trong cho ra kết luận đi một vị khác mạo hiểm giả trâm trọng nói ta đến là nghe nói kia triệu càng k h ô n là khoáng cổ tuyệt kim truyền kỳ đại pháp sư đưa tay có thể che đậy thiên cung dậm chân có thể rung động đại địa sống tới ngày nay đã hơn một ngàn tuổi hiện tại người trẻ tuổi này hẳn là hắn hoa thân ta đến là nghe nói hắn là cái vô cùng cường đại chiến sĩ hắn bản y không phải muốn hái quả mà là muốn leo lên mặt trăng cho nên mới đi leo cao nhất thế giới thụ người nói nhảm trên thế giới còn có so thế giới thụ ngọn núi cao hơn đâu muốn lên mặt trăng làm gì không đi leo núi ta nghe nói là triệu càn k h ô n là cái người thu thập muốn đem thế giới thụ làm đ ồ cất giữ biến thành bồn hoa đặt ở trong nhà ta nghe nói phiên bản triệu càn k h ô n là định dùng thế giới thụ làm ná cao su đem chính mình băng đến trên mặt trăng đi cái gì mặt trăng một người khác phản bác hắn ta nghe nói rõ rõ là muốn băng đến trên mặt trời không phải phải dùng thế giới thụ làm đòn bẩy đem k u n g lạc đại lục cho c ậ mở sao đám người ngươi một lời ta một câu càng nói càng thay quá khiến cho triệu càn khôn đều có chút không có ý tứ mọi người không nên nói b ậ y ta cũng không có làm những sự tình kia bất quá ta sẽ tiếp tục cố gắng tranh thủ không cô phụ các vị hy vọng nghe được hắn đáp lại đám mạo hiểm giả lại phát ra từng đợt kinh hô tư thế kia phảng phất đi dạo vườn b á c h thú đột nhiên nghe được gấu trúc lớn biết nói chuyện du khách triệu càn khôn có chút chịu đủ bị xem như quý hiếm động vật chỉ trỏ cảm giác vẫn là không tại trước mặt mọi người lộ diện cùng nam cung liếu đi vào công hội đại sảnh dự định hỏi thăm một chút gần nhất tây cả dập châu tình huống nhưng nói thực ra nam cung liếu đối đại lục thế cục cũng biết có hạn tại tin tức này không phát đạt thế giới mọi người sẽ rất ít đi chú ý hơn ngàn km bên ngoài chiến tranh chớ đừng nói chi là cất dấu trong đó chi tiết hắn biết cơ bản đều lên báo cho nguyên thủy đại lục nam cung ra ngoại trừ hòn đế quốc bản thổ một chút độc nhất vô nhị tình báo liên quan tới các ngươi nói tới dị nhắc đại đế chân thân nhưng thật ra là dũng giả hẹn rỗ chuyện này tha thứ ta không thể tin được nam cung liếu diêu đầu nói bởi vì hẹn rỗ bây giờ còn đang hòn đế quốc cảnh nội hoạt động cùng di ho an cùng một chỗ ta nghe nói bọn hắn tận sức tại hòa hoãn sư tâm quân đội cùng òn bách tính quan hệ trong đó tại bọn hắn ước thuốc giới đánh vào hòn đế quốc sư tâm quân đội chưa từng quấy rối bình dân chỉ đánh tan quân đội đem m u i kiếm chỉ hướng quý tộc mà một mực bị hòn quý tộc tàn bạo thống trị các bình dân thậm chí càng ủng hộ sư tâm đế quốc quân đội công tâm thuật triệu càng không hít mắt đây là g ả o hạt o chính khách thường dùng mánh khóe nhưng không giống gì ho an tác phong cô nàng n ố c này tám thành lại khiến người ta lắc lư xem ra nơi này cũng không chiếm được cái gì tình báo hữu dụng éo là lắc đầu đối triệu càng ô nói chúng ta vẫn là nhanh khởi hành đi ngân l ĩ n h đế quốc đi kéo lạ vẫn là tâm hệ cố hương của mình muốn mau sớm trở về đối kháng xâm lấn sư tâm đế quốc quân đội ngươi thật đúng là hảo tâm a triệu c à n khôn cười ha ha một tiếng không nghĩ tới như thế đồng tình hòn đế quốc kéo lạ nghe nói như mày ngươi là có ý gì ngươi mang theo giúp đỡ trở về ngân lĩnh sư tâm đế quốc quân đội cảm nhận được áp lực tự nhiên sẽ đem hòn bên này bộ đội đều trở về cứ như vậy hòn không phải cứu được mà triệu c à n khôn cười nói một chiêu này tại cố hương của ta gọi là vây ngụy cứu triệu không nghĩ tới ngươi còn hiểu bình pháp a muộn é o là nghe ngây ngẩn cả người nàng chỉ là lo lắng c ố hương của mình mà thôi chưa từng nghĩ tới khả năng tạo thành càng nhiều quân đội xâm phạm hậu quả triệu càn khôn cười nói chính các ngươi trở về đi lấy các ngươi tốc độ xuyên qua cái một hai n g h n km cũng chính là mấy ngày sự t ì n h đi ta liền không đổi lấy é o là s ư ớ n g sở ngươi không giúp chúng ta phòng thủ ra viết rồi trước đó rõ ràng đáp ứng chúng ta có sao triệu càn khôn nhún bay ta nhớ được chỉ nói muốn trở về đến một chút náo nhiệt nói hắn chỉ chỉ dưới chân thổ địa nơi này tây cạ dào châu về tây cạ dào châu đến một chút náo nhiệt chưa từng nói qua phải giải quyết các ngươi lang tộc nguy cơ huống chi có truyền kỳ người sói các ngươi đầy đủ bảo vệ lãnh địa của mình k éo là hỏi ngược lại vậy con ngươi lưu tại nơi này làm cái gì ta triệu càn khôn cười ha ha đi xem một chút cái kia dũng giả thật giả thuận tiện nhìn một chút lão bằng hữu thằng ngốc kia cô nàng cũng không biết làm sao để cho người ta lừa dối thế nhưng là k éo là còn muốn khuyên triệu càn khôn lại bị lão lang lủ s ỉ ẩn giữ chặt đi thôi chất nữ ngươi mới là lang tộc lãnh tụ đừng tin chuyện hoang đường của hán chân chính lãnh tụ là muốn một mình đối mặt khiêu chiến chúng ta lang tộc sự tỉnh tự mình giải quyết lang tộc nhóm rời đi mặc dù triệu càn khôn cự tuyệt trợ giúp nhưng có thể dẫn bọn hắn tới đây bọn hắn cũng đã rất cảm kích mà lao triệu đâu thì dựa vào nam cung liếu cung cấp tình báo xâm nhập hòn đế quốc dự định đi cùng vị kia trong truyền thuyết dũng giả còn có ngốc lữ di hò an ở gặp một lần ngay tại triệu càn khôn ở chỗ này nghiên cứu làm như thế nào tìm tới mục tiêu thời điểm tại đại lục một chỗ khác ý lì ổng đế quốc nội chiến đã càng phát ra k ị liệt đeo bảo ở vào hát n a m núi lửa phía đông ước một trăm km chỗ một tòa cứ điểm nơi này là lấy chiến phai、so、chi tranh u nhất đầu bạo phát liền đem chiến tuyến đông đẩy đem nước vương quân một phương rồn đến béo bảo lúc này bao quát thủ lì ạ mô đại địa ở bên trong n ư ớ chương quân chín yếu t ư g linh cùng thích nơi i khách dạ tập chiến tranh đáng chết này sợ tàn ỉ cầm trong tay chén gỗ uống một ngụm nhạt diệm mạch ý đồ làm dịu vết thương trên người đau nhức nhìn xem phương tây mặt trời lặn chửi b ớ i nói tây cả giấc châu vượt ngang hơn vạn km tự nhiên cũng có mấy cái giờ t r í n h lệnh đại lục phía tây hôn loạn rừng rậm vẫn là ban ngày phía đông ý lì ổng lại lập tức sẽ nên đón ban đêm hai tử ngươi lại tại nơi này một cái cao g ầ y thân ảnh đi tới s ở ta n h i bên cạnh hiện tại ngươi cần chính là giấc ngủ mà không phải cồn s ở ta n h i nhìn lại n g ư ơ i đến đúng là hắn phụ thân hại cờ sán dở dồ hầu tước ta có chút ngủ không được u ố n g một chén còn có thể tốt chút sợ ta n i lắc đầu thở dài phụ thân chúng ta trận chiến tranh này thật sự có ý nghĩa sao Trên thế tranh, phát này, phần lớn chiến tranh đều không phải là bởi vì có ý nghĩa phải giới bởi mới là có đều vì ý s i n Sản h hầu tán ứ c lắc đầu nói, chiến c là bắt đầu đầu, nói, tranh thường thường là bởi vì i à là nào o hoặc đó đó đám người, tự tư cùng thấy, người cùng ngu xuẩn. tư một tự v ậ y nhìn g ư ơ i cảm t ấ y này, trận tranh tạo thành tán chiến nào người ngu xuẩn n cái h là đâu? Sợ tán ý nhìn xem phụ thân của mình là bắt nguồn từ thuê thích khách hoàng hậu sao vậy có phải tìm về hoàng hậu liền có thể kết thúc trận chiến tranh này đâu sàn dở dồ sau cảm giác lắc đầu chiến tranh thường thường bởi vì ngu xuẩn mà lên nhưng lại rất khó bởi vì lý trí mà kết thúc nói lao hầu ra cũng thở dài hiện tại coi như hoàng hậu trở về nhận tội để tội hoàng đế cũng chưa chắc lại bởi vậy thỏa hiệp chớ đừng nói chi là những cái k i a tử thương vô số thủ hạ tướng sĩ tổn thất nặng nề các quý tộc trận chiến tranh này nhất định phải có một kết quả trừ phi trừ phi cái gì sợ tan i mở to hai mắt nhìn trừ phi có một cái tuyệt đối cường đại tồn tại uy hiếp ở chiến trường song phương sàn giờ dồ hầu tức lắc đầu nói chiến tranh rất khó bởi vì lý tính mà ngưng hẳn nhưng lại rất dễ dàng tại bạo lực hạ thỏa hiệp mà cái này cũng chính là chiến tranh sở dĩ vì chiến tranh nguyên nhân nâng lên cường đại s ở tàn h ỉ trong lòng nổi lên một bóng người kia từng tại trên sàn thi đấu một kích đánh thánh giai cường giả hoàn thủ lưỡi đao truyền kỳ ác ma thông quan lĩnh hằng chi thắp cường giả tuyệt đỉnh cũng không biết triệu càn k h ô n tại đông phương trôi qua thế nào bởi vì chiến tranh nguyên nhân s ở tàn h ỉ không giành bận tâm ngoại quốc tin tức hoàng đế đại đ i ể n bị nhiễu loạn hắn cũng là có chỗ nghe thấy nhưng là về sau triệu càn k h ô n hoàn thành kim sắc nhiệm vụ sự tỉnh liền không có lại chú ý dù sao tin tức này trước mắt cũng chỉ tại mạo hiểm giả ở giữa lưu truyền rộng hơn t h người người một h tiếng, tiến tiếng hét m thảm vang lên sàn dở rổ hầu tức ngực xuyên ra một thanh sắc bén cốt đao kia sắt thép áo giáp tại cái này cốt đao trước mặt phản phất giấy căn bản là không có cách bảo vệ mình chủ nhân phụ thân nhìn thấy một màn này sợ tạ nghỉ muốn rách cả mí mắt rút ra bội kiếm chém về phía sàn dở rổ hầu tức phía sau bóng đen thế nhưng là bóng đen kia tốc độ thực sự quá nhanh cấp tốc rút đao rời đi né tránh sợ tạ nghỉ công kích sàn dở rổ hầu tức thân thể vô lực sụi lơ xuống tới sợ tạ nghỉ vội vàng ôm lấy cao giọng hô to vệ binh nhanh có địch tập sợ tạ nghỉ tiếng la kêu gọi tới gần nhất quân coi giữ các binh sĩ dơ lên vũ khí công tới nhưng này bóng đen tốc độ cực nhanh hóa thành một đạo hát phong lướt qua các binh sĩ đi thẳng tới sợ tạ nghỉ trước mặt nâng đao liền chém sợ tạ nghi chỉ có thể b u ô n g xuống vụ thân dơ kiếm đón lấy két một tiếng tiếng vang hỏa hoa v a n g khắp nơi sợ tạ nghi bị địch nhân đại lực chấn động đến liên tiếp lui về phía sau lúc này hắn mới chú ý tới vừa mới bị bóng đen kia s ẹ t qua các binh sĩ đ ề u ứng thanh ngã xuống đất hiển nhiên là chết hẳn không hề nghi ngờ ngũ giai chiến sĩ thậm chí so với bình thường ngũ giai càng mạnh sợ tạ nghi cho ra như vậy kết luận dự định gọi càng nhiều viện quân nhưng vào lúc này hắn nghe được tường thành bên trong cũng chuyển tới dối loạn âm thanh có thích khách có đi tập loại hình tiếng hô hoán liên tiếp đồng thời còn có đại lượng binh khí va chạm thanh âm xem ra kẻ t ậ p kích cũng không chỉ cái này một cái nhìn thấy cứ điểm bên trong hỗn loạn sợ t ạ m n g h ỉ ý thức được không chỉ một thích khách tiềm nhập thành lũy hiện tại hỗn loạn tương bừng không có người có công phu tới cứu hắn đến cùng nơi nào đến nhiều cao thủ như vậy phải biết b e o bảo bên trong cơ hồ tập kết nước vương quân một phương tất cả cao thủ tam giai tứ giai võ sĩ khắp nơi đều là thậm chí còn có thánh kỵ sĩ toa c h ấ n chớ đừng nói chi là chữ hàng ở đây m ư ờ i vạn quân đội một cá nhân có thể thần không biết quỷ không hay chui vào tiến đến đã không thể tưởng tượng nổi nhiều như vậy thích khách đồng thời trôi vào đơn giản không cách nào tưởng tượng trừ phi chẳng lẽ mỗi cái thích khách đều cùng trước mắt cái này cao thủ thần bí là ngũ giai chiến sĩ sợ t a n g h ĩ ý thức được một cái sự thực đáng sợ ý lì ổng cả nước ngũ giai cao thủ hai cánh tay đều đếm ra diệt trừ những cái kia không hỏi thế sự nhàn vân giá h ạ n trong đó không sai biệt lắm một nửa đều tại nước vương quân bên này từ nơi nào lại toát ra nhiều như vậy chẳng lẽ là mò nẹt đại công giới trướng có thể hắn thật có như vậy thế lực còn đến nỗi kéo tới hôm nay bất quá bây giờ địch nhân cũng sẽ không cho hắn suy nghĩ thời gian t h í cho khách dù là lấy hai tay đối một tay sợ tàn nhì cũng có thể rõ ràng cảm giác được trên thân kiếm chuyển đến đại lực nếu như dựa theo mạo hiểm giả công hội thảo phạt đẳng cấp đối phương trí ít cao hắn ba cái cấp bậc bình thường đấu pháp chính mình hoàn toàn không có phần thắng ý thức được địch ta t r ê n lệnh sở t ạ nghỉ cũng không bối rối mà là hướng phía chạy ngược phương hướng đem k i a thích khách áo đen từ thụ thương phụ thân bên người dẫn ra đi tới gần nhất một chỗ lầu tháp xoay người nhảy lên tường thành bỏ lên trên tầng hai chật hẹp cửa sổ lật ra đi vào k i a hắc bảo thích khách theo sát phía sau cũng lộn vòng vào cửa sổ thế nhưng là chân đạp tại vung l ỏ n g sàn gác bên trên lại không nhìn thấy sở t ạ nghỉ thân ảnh hoan n ê n đi vào hỏa diễm địa ngục lúc này từ bóng đen phía sau truyền đến sở tạ nỉ thanh â m nguyên lai、like、ra hỏa này vượt qua cửa sổ sau cũng xuống dốc địa mà là tay đem bậy cửa sổ treo ở trên tường gặp địch nhân truy vào đến trong tay hắn cự kiếm dùng sức bổ xuống giang rác một tiếng đập nát lâu năm thiếu tu sửa sàn gác lập tức tầng hai mặt đất đổ sụt kia hắc bảo thích khách cũng đi theo rơi xuống lầu một mà lầu một trưng bày từng dãy bình ốm thích khách cùng đoạn lầu gỗ tấm rơi xuống đập nát cái bình bên trong chảy ra chất lỏng màu đen một cỗ mùi gây mũi tràn ngập ra nguyên lai、like, nơi này là thành phòng thiết bị cất giữ ở giữ ở gi trang đều là dầu hỏa bảy mươi s ở tạ n g i đại kiếm bỗng nhiên một đập vách tường hỏa hoa toay lên dẫn đốt dầu hỏa trong nháy mắt toàn bộ lầu tháp đều bị ánh lửa tràn ngập s ở tạ n g i vội vàng nhảy cửa sổ nhảy ra vừa ra sau lưng cửa sổ nhỏ liền phun ra một đạo ngọn lửa chương mười người là ai đều cái gì nhận biết người này sao dẫm tại trên tường thành s ở tạ n g i quay đầu nhìn một chút h ừ n g hực thiêu đ ố t giống như ngọn đuốc đồng dạng to lớn lầu tháp nhẹ nhàng thở ra bước nhanh chạy về phụ thân bên người sán dở rổ hầu tức bị cốt nhận quán xuyên lồng ngực may mắn là miệng vết thương tránh đi trái tim tái bút lúc uống cạn tùy thân sinh mệnh d ự c tề lao hầu ra xem như lưu lại nửa cái mạng nhưng là nếu như không lập tức cứu chữa lời nói vẫn sẽ có nguy hiểm tính mạng phụ thân nhanh chúng ta đi tìm phỉ ổ đại sư sợ tàn n h ỉ đỡ dậy phụ thân đang định đi xuống tường thành đột nhiên sau lưng chuyển đến vách tường sụp đổ thanh âm sợ tàn n h ỉ trong lòng trợ t sinh cảnh giác quay đầu nhìn lại chỉ gặp kia thiêu đốt lầu tháp vách tường phá một cái đ ộ n lớn tuôn ra trong ngọn lửa đi ra một cái cao lớn mà thân h n h gậy gò không thể nào sợ tán y mở to hai mắt nhìn nhìn xem thích khách kia r ụ c hỏa mà ra trên người hắn hắc bảo đã đ ứ t rủi lộ ra chân diện mục một bộ kim sắc khô lâu khó trách hắn nhìn qua như vậy gầy n g u y ê n lai chỉ là bộ xương sợ tán y nuốt n g ụ m nước bọn mặc dù không có trải qua năm đó tử thần vẫn lạc nhưng hắn cũng đã được nghe nói liên quan tới khô lâu quái vật đẳng cấp truyền ôn phổ thông tạp binh khô lâu đều là bình thường hài cốt bộ dáng khi bọn hắn lực lượng mạnh hơn xương cốt cứng rắn hơn thân thể sẽ nổi lên đen k i ệ kim loại sáng bóng biến thành hát thiết khô lâu sức chiến đấu trình độ ước chừng tương đương với nhân loại nhị giai võ sĩ làm khô lâu trở nên mạnh hơn thân thể sẽ nổi lên màu xanh biết vết dỉ hóa thành cường đại hơn thanh đồng khô lâu thực lực lớn ước cùng tam giai võ sĩ tương đương làm thanh đồng khô lâu tiến thêm một bước sẽ rút đi trên người vết dỉ biến thành toàn thân sáng màu bạc bạch ngân khô lâu đối ứng nhân loại tứ giai võ sĩ mà khi bọn chúng hoàn thành sau cùng tiến hóa thân thể nổi lên kim hoàng sắc thời điểm liền trở thành khô lâu quái vật đỉnh điểm hóa thân đủ để so sánh thánh kỵ sĩ hòa nd kim khô lâu sợ tán ý lòng dạ biết rõ mình bây giờ bản sự đối phó một cái bạch ngần khô lâu dư x à i đối mặt hai cái cũng có thể ứng phó nhưng là đối mặt cường đại nhất hoàng kim khô lâu là vạn vạn không có biện pháp chỉ có thể trốn sợ tạ nghi nâng lên phụ thân phi tốc lui lại thế nhưng là kêu hoàng kim khô lâu tốc độ càng nhanh một cái đi nhanh x u ố n g lên trực tiếp dồn đến s ở tạ nghi trước mặt trong tay cốt nhận đâm thẳng mà đến k h i ê n người sợ tạ nghi thậm chí bất lực đón đỡ mắt thấy là phải bị đâm cái xuyên đấu ngay tại thời khắc mấu chốt này một cái tay đột nhiên đưa qua đến ba bắt lấy kêu hoàng kim khô lâu cổ tay kia cốt nhận tại khoảng cách s ở tàn ỉ cổ họng chỉ có mười mấy cm địa phương dừng lại s ở tàn ỉ kinh ngạc thuận cái tay kia nhìn lại chỉ gặp nắm chặt hoàng kim khô lâu cổ tay là một cái vóc người cao lớn dung mạo anh tuấn đến không tưởng nổi nam nhân cánh tay của hắn là như vậy vững chắc mặc cho kia hoàng kim khô lâu rẽ r ủ i như thế nào cũng vô pháp dung chuyển mảy may ngươi ngươi là s ở tàn ỉ đã bị cảnh tượng trước mắt rung động đến có chút cả lăm kia anh tuấn nam tử lại tại cẩn thận chu đáo hắn trong m i ệ n g còn nói lẩm bẩm thân hình cao lớn tóc quăn màu vàng kim vũ khí là đại kiếm đặc thù đều phù hợp nói g ư tiếng ê n là gì? đ ố mặt nhân cứu mạng hỏi thăm, Nam tân Tà thức trả Tà Tiêu Tuấn、nam、Tử vô tay phát nhân Nhi này. Nhi, sản Bình anh hỏi cứu giờ lời, Sơ Sơ vô vô ý rồ. ra d anh tuấn cũng Chủ chỉ tức đúng lên.、Chủ、nhân chỉ giao phói những tin tức này, giao phói bất q á cá căn cứ nghiêm cẩn cầu thực chỉ, cá nhân ta hay là muốn kiểm tra một chút nghiêm tôn nhân muốn ngươi. Nói, anh hay kiểm Tiêu một ta tra là nam tử khuôn mặt đột nhiên biến hóa biến thành một tấm râu ria s ồ n x ò à n mặt nhận biết người này à? sợ tani h giật này mình lắc đầu không biết nam tử khuôn mặt lại biến lần này là một cái tóc vàng ngôi đỏ mỹ nữ cái này đâu không biết nam tử nhôm v a i lại đổi một bộ tóc trắng xóa mặt của láo giả cái này đâu sợ tàn y lại lắc đầu nam tử nhẹ gật đầu lại một đ ổ i đầu biến thành một cái bình thường vô kỳ đồng phương gương mặt lần này không đợi hắn hỏi sợ tàn y mắt sáng rực lên chỉ vào hét lớn triệu cắn khôn nghe hắn la như vậy quái nhân kia lập tức đổi về lúc đầu diện mục ha ha ha xem ra là ngươi không có chạy hắn như thế một kích động lược đạo không có khống chế lại vậy mà giáp kích một tiếng đem kia hoàng kim khô lâu cổ tay cho bấc gãy hoàng kim khô lâu tự nhiên là không biết do đau nhưng là gãy mất cổ tay để nó thoát ra quái nhân trường khống vung vẩy lên một cái khác hoàn hảo xương tay c h ụ t vào q u á i nhân thế nhưng là quái nhân kia thậm chí đều chẳng muốn nhìn nó chỉ là vung tay lên liền đem k i a đủ để so sánh thánh kỵ sĩ siêu cấp quái vật đánh cho tan ra thành từng mảnh ngay cả cứng rắn nhất xương đầu đều vỡ ra hai nửa rớt xuống đầu tường một màn này thấy s ở tạ nghi trận mắt hốc mồm ngươi ngươi là triệu càn khôn bằng hữu xác thực nói ngươi mới là nam nhân cười chỉ, chỉ sợ tạ n i mà ta chỉ là hắn người hầu không cần phải nói cái này anh tuấn nam nhân tự ngoài h i ê miệng c hơi ô n hợt nhưng là đạt được tây cả dợ châu nhiều như vậy khác thường tình báo triệu càn khôn ẩn ẩn cảm thấy sự tình cũng không đơn giản như vậy hãng tại tây cả dợ châu ràng buộc xấu nhất đơn giản chính là sư tâm đế quốc cùng ý ly ổng đế quốc sư tâm đế quốc hắn cũng định chính mình đi như vậy ý ly ổng đế quốc liền giao cho hắn tin cậy nhất sùng vật đ ặ t xoáy b ư ớ c dù sao cái này đại trùng tử có thể tùy thời biến hóa thân thể thích ứng trong nước sinh hoạt cũng là trong giây phút sự tình mà ý ly ống lại tiếp giáp huấn l ư ợ n c h i hải từ nam cung cảng vào biển trực tiếp hướng tây bắc bơi đi hẳn là so thông qua truyền tống trận tới trước phía tây nhất sư tâm đế quốc lại đi ngang qua toàn bộ đại lục cùng địa trung hải tới càng nhanh a xoáy nhìn về phía một bên t o i thóp s ả n giờ r ổ hầu tước người kia là bằng hữu của ngươi sao tính mạng của hắn kiểm tra triệu chứng bệnh tật rất yếu hơn nữa còn đang không ngừng biến yếu lúc nào cũng có thể tử vong sợ tàn n h ỉ lúc này mới nhớ tới phụ thân của mình lập tức cầu khẩn nói van cầu n g ư ờ i có hay không biện pháp mau cứu hắn a xoáy từ trong túi lấy ra một viên hồng quả tử đưa cho sợ tàn n h ỉ cho hắn ăn hết liền không sao từ đối với triệu càn k h ô n tín nhiệm sợ tàn n h ỉ không chút do dự cho phụ thân cho ăn hạ trái cây quả nhiên thịt quả nuốt xuống cổ họng trong nháy mắt sàn dở d ộ hầu tức khi sắc liền bắt đầu chuyển biến tốt đẹp ngực kia dọa người vết thương cũng cấp tốc cầm máu cũng lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khép lại quá thần kỳ sợ tàn n h ỉ phát ra tán thưởng a x o á thì rất kinh ngạc ngươi là chủ nhân bằng hữu thế mà không biết rõ hắn năng lực này cái đồ chơi này là triệu càn khôn năng lực làm ra sợ tá n ý biểu lộ kinh ngạc hơn xem ra ta khả năng thật muốn nhận thức lại hắn chương mười một a xoáy nhiệm vụ tại a xoáy mang tới hồng quả trị liệu s o n g sàn dở dồ hầu tức vết thương khôi phục đã không ngại nhưng là thành nội vẫn như cũ hỗn loạn tương bừng hiển nhiên cái khác thích khách không thể dễ dàng như thế giải quyết sợ tá n ý lo lắng đây là địch nhân q u ỷ kế sợ mò nẹ đại công thừa cơ phát binh tập kích thỉnh cầu a xoáy nói ngươi có thể hay không đem trong thành những cái kia thích khách cũng giải quyết hết a xoáy bĩu m ô i một cái chủ nhân cho ta nhiệm vụ chỉ là đến bảo hộ ngươi tìm hiểu một chút tình huống bên này cái khác cũng không có phân phó ta làm tìm hiểu tình huống sợ tàn n g h đưa tay chỉ vào hỗn loạn cứ điểm đây chính là nơi này tình huống hiện tại ngươi muốn chân chính hiểu rõ bất chính hẳn là tham dự vào cùng những cái kia đến từ âm phủ quái vật chiến đấu sao ngươi nói giống như cũng có chút đạo lý a xoáy nháy nháy mắt bất quá ta cảm thấy nếu như ngươi không đáp ứng ta hiện tại liền tự vẫn ở chỗ này nói sợ tàn n nhấc lên bảo kiếm nhiệm vụ của ngươi cũng đừng nghĩ hoàn thành tốt ta a xoáy núi h bay nhân loại thật sự là loài động vật kỳ quái ta còn chưa từng thấy bản thân hủy diệt khuynh hướng mạnh như vậy giống loài chỉ gặp ra hỏa này trực tiếp từ trên tường thành ngại xuống dung nhập thế cục hỗn loạn bên trong sau đó liền nghe trong hỗn loạn chuyển đến vài tiếng nói là tiếng đánh nhau lại ngại quá nhỏ tiếng trầm sau đó những cái kiệu nào tiếng đánh nhau cùng ánh lửa đều hướng tới bình tĩnh được thật cao hiệu suất nhìn qua an tĩnh lại cứ điểm sợ tạ ni không khỏi nuốt ngủ nước bọt chờ dối loạn kết thúc về sau quốc vương quân thông kê một chút tình huống thương vong lần này trong tập kích trong ổ n g có mắt hắn ngoại trừ chủ nhân lời nhắn nhủ nhiệm vụ cái khác đều không trọng yếu a xoáy kia nhìn như kiêu căng kỳ thực thái độ lạnh lùng để đối với hắn nhiệt tình vũ lý ạ mỗ đại đế có chút xấu hổ hoàng đế cũng ý thức được gia hỏa này chỉ sợ là lôi kéo không được triệu căn khôn hắn bây giờ tại làm cái gì kết thúc cùng hoàng đế cùng quý tộc khác hàn huyền sợ tạ nghi cùng a x o á i hỏi thăm về triệu càn khôn tình hình gần đây chủ nhân hắn a hiện tại này lại hẳn là đến cái kia gọi sư tâm đế quốc đi hắn nói chính là các ngươi cùng tiến lên qua học cái kia học viện triệu càn khôn về học viện rồi sợ tạ nghi nhẹ gật đầu hiện tại toàn bộ đại lục cũng liền sư tâm đế quốc coi như an ổn đi ta nghe chủ nhân ý tứ tựa hồ không phải có chuyện như vậy a xoáy lắc đầu hắn nói sư tâm quốc vương khả năng đã bị người đánh cháo hiện tại sư tâm đế quốc điên cuồng hành vi đều là đều là có âm mưu mặc dù ta không cảm thấy xử lý bên người kẻ yếu có cái gì điên cuồng di nhất đại đế bị người đánh cháo rồi tin tức này để s ở tạ n g i giật nảy cả mình a xoáy nhún bay không cần kinh ngạc bên kia có chủ nhân tại sẽ không xảy ra vấn đề nhiệm vụ của ta đâu chính là tới đây bảo hộ n g ư ờ i chủ nhân hy vọng bang ta giúp ngươi điều tra một chút hoàng tử gặp chuyện chân tướng cái kia còn có cái gì tốt điều tra sợ tạ n i lắc đầu sự đổn xương đầu nói hết ra chính là vương hậu chỉ điểm việc này chủ nhân cũng nghe nói a xoáy nhẹ gật đầu bất quá hắn nói hắn không quá tin tưởng hoàng hậu là thủ phạm thật phía sau màn cho nên hắn hoài nghi kia khô lâu nói dối cái này sao có thể sợ tàn y lắc đầu nói hoàng đế bên này pháp sư đều nghiệm chứng quá rồi kia pháp trận mang theo chân ngôn hiệu quả khô lâu sẽ không nói dối pháp trận là chủ nhân thiết kế nhưng là vạn nhất vẽ người động tay chân vẫn là có khả năng xảy ra vấn đề các ngươi là hoài nghi vẽ pháp trận pháp sư có vấn đề sợ tàn y không thể tin được sẽ không mò nẹt đại công bên kia k h A xoáy nhất i miệng sau đó tái diễn lúc gần đi triệu càng không giao cho hắn nhiệm vụ tóm lại chủ nhân muốn cho ta đến bảo hộ người hiệp trợ người nếu như có thể nói tìm tới cái kia khâu lâu dẫn đi cho hắn nghiên cứu một chút mang về khâu lâu kia liền càng không thể nào sợ tani lắc đầu cái kia khô lâu đã không ở nơi này lúc trước hồng lòng cướp đi tiểu công chúa hệ lần thời điểm hệ lần thuận tay ôm đi khô lâu hiện tại đã không biết tung tích vậy liền đi tìm a a x o á i thúc giục nói tìm được khô lâu mang cho chủ nhân hắn nhất định có thể tìm ra trần tướng đến lúc đó các ngươi chiến tranh kết thúc ta cũng liền hoàn thành nhiệm vụ mà đi tìm ngươi nói là sợ tani chỉ, chỉ chính ỉ c h mình ngươi là muốn ta đi tìm không phải còn có ai a x o á i bung tay ngươi yên tâm ta sẽ bảo vệ ngươi thế nhưng là sợ tani lâm vào do dự việc này ta phải suy tính một chút tùy ngươi a x o á i nhúm m a i dù sao ta cũng không quan tâm các ngươi chiến tranh chỉ cần có thể hoàn thành nhiệm vụ ta không ngại chờ lâu cái hơn một trăm m ư ơ i năm làm sinh mệnh chu kỳ thật dài thần thoại quái vật a x o á i kiên nhẫn hoàn toàn không phải nhân loại có thể so sánh s ở tàn nhị đương nhiên sẽ không cân nhắc lâu như vậy hắn chỉ là dự định cùng mình phụ thân thương lượng một chút ta cảm thấy rất có tất yếu nghe xong nhi tử tự thuật sàn dở rổ hầu tức nhẹ gật đầu ta một mực đối hoàng tử gặp chuyện chân tướng ôm lấy h o à nghi nếu quả như thật có thể chứng minh hung phạm không phải hoàng hậu như vậy chí ít từ đại nghĩa bên trên cuộc chiến tranh này lý do liền không tồn tại nữa nhưng ngài không phải nói chiến tranh rất khó bởi vì lý tính mà kết thúc sao sợ ta n g h ỉ cau mày nói đó cũng không phải chúng ta từ bỏ nếm thử lý do sàn dờ dồ nói ngươi mau trong cùng triệu càn khôn người hầu rời đi đi ta sẽ thay ngươi hướng hoàng đế bệ hạ xin nghỉ phép loại sự tình này có phải hay không ta tự mình đi tương đối tốt sợ ta n g h ỉ có chút bận tâm tự tiện rời đi sẽ mạo phạm hoàng đế bệ hạ không được sàn dờ dồ hầu tức thất giọng vụ lì ạ mổ đối mỏ nẹt nhà oán hận chất chứa đã lâu Hắn đã muốn đã sớm rửa vào lấy chương mười n hai ôn dịch bộ dáng tại sàn dở dồ hầu tức kiểm hộ dưới sở tạ nghỉ cùng a xoáy trong đêm rời đi đáp bảo hướng phía mỏ nẹt đại công lãnh địa tiến đến vì cái gì mục tiêu là mỏ nẹt lĩnh đây là nhờ có lao hầu ra chỉ đường làm vũ lì ạ mộ đại đế bạn từ nhỏ kiêm bản thân vũ lì ạ mộ thường xuyên sẽ tìm hắn uống rượu tâm sự thổ lộ hết buồn khổ mà sản dở dổ bản thân cũng là có thể giữ vững bí mật người vũ lì ạ mộ đối với hắn tuyệt đối tín nhiệm rất lo s a ngọn n g nguồn bí mật cũng sẽ cùng hắn nói cái này khiến sản dở dổ biết không ít hoàng tộc tân bí Tỷ thú tại hôn nhân bên trong nhất một trước từng một tới mật thiết. như, hôn nhân bên kiện, chính hoàng hôn nhân, cùng hồng lòng chú hậu lì là lùi ạ mô cái ý sự bây giờ hoàng hậu cùng tiểu công chúa đều bị cướp đi h i ể m nghi lớn nhất người chính là đầu này lao hồng long mà hắn nơi ở ngay tại đế quốc tây bắc bộ mỏ nẹt đại công lãnh địa bên trong hồng long núi lửa không thể không nói đầu này lao long tuổi tác thật là đủ dài ngay cả nơi ở đều là lấy hắn đến mệnh danh có a x o á i hộ tống sợ tàn nghi đoạn đường này xuyên qua chiến khu cũng là thuận lợi rất nhanh liền xâm nhập mỏ nẹt một phương nội địa bất quá mỏ nẹt đại công lãnh địa rộng lớn hồng long núi lửa khoảng cách tiền tuyến còn có tương đương khoảng cách hai người như thế nào tiến về tạm thời không đề cập tới chúng ta nói về triệu c ả n khôn bên này đạt được di hó a a nở cùng hẹn rổ tương quan tình báo về sau l ã o triệu rời đi mạo hiểm giả phân hội hóa ra một thất sinh động như thật ngựa gỗ cưới một đường xuôi nam chạy tới hòn đế quốc nội địa đầu tiên là ôn dịch lại là chiến tranh hiện tại hòn đế quốc các nơi đều là một mảnh hỗn độn l ã o triệu giục ngựa đi qua một cái thôn trăng nhỏ phát hiện nơi này đồng ruộng không người trồng trọt trong làng cũng một phái âm u đầy t ử khí chỉ có cửa thôn tích tụ như núi chỗ không người lý thi thể nói nơi này đã từng phun hoa triệu càn khôn đi tới thi thể kia trồng chất bên cạnh n h ả xuống ngựa lưng kia thần tuấn tọa kị lập tức biến thành cứng ngắc đầu gỗ pho tượng ôn dịch nha dựa vào h i ể n hơi kỹ thuật triệu càng không chịu đựng hôi thối cẩn thận nắm g nghĩa thi thể kêu bên trên tràn ngập thế giới vi mô đại lượng tử vong tế bào bị hải lượng hủ hóa vi khuẩn cùng k ỵ khí vi sinh vật thôn vệ phân giải có nhiều chỗ còn có đại lượng nấm mốc phân bộ tại vi mô thị giắt giới trận này thôn vệ thi thể quá trình phản phất chiến tranh đồng dạng thanh thế to lớn thấy cảnh này triệu càng không nhịu nhũ mày đó cũng không phải là thần sắc chán ghét mà là kỳ quái bởi vì này làm sao nhìn đều là bình thường thi thể hư thối quá trình trong dự đoán kia ôn dịch bệnh khuẩn bốn phía tản cảnh tượng cũng chưa từng xuất hiện đây là có chuyện gì triệu càn khôn hít vào một ngụm khí lạnh đây không phải ôn dịch ca ngay cả vi rút đều không nhìn thấy làm sao truyền bá ngay tại triệu càn khôn nghi ngờ thời điểm một vị đi ngang qua lão giả nhìn thấy triệu càn khôn xa xa khuyên đ ủ tiểu h o a tử bên trong thi thể xa một chút sẽ bị lây nhiễm ôn dịch yên tâm đi triệu càn khôn lắc đầu những thi thể này đã không có nguy hiểm ngươi nói cái gì mê sảng đâu tiểu h o a tử lão nhân kiên trì nói bọn hắn đều là bởi vì ôn dịch mà chết thật sẽ truyền nhiễm khu khu k h nói lão giả ho kịch liệt ngồi dậy triệu càn khôn n h í u nhữ mày cẩn thận chu đáo một chút lao giả này phát hiện sắc mặt hắn xanh đen làn da có chút nát giữa nương theo lấy ho k h ă n trong miệng còn có bọt máu phun ra hiện nhiên đây cũng là một cái lây nhiễm ôn dịch người đáng thương triệu càn khôn hít mắt dùng da hiển vi thị cảm giác tại t â m mắt của hắn dưới lão giả ho ra b ọ t máu bên trong quả thật có một chút hắn chưa từng thấy qua vi sinh vật những vật nhỏ này hình dạng dữ tợn tính tình hung ánh không ngừng thôn vệ lấy khỏe mạnh tế bào chậm rãi cướp đoạt lao giả sinh mệnh chắc hẳn đây chính là cái ôn dịch bệnh còn đi là một loại nào đó hung mạnh vệ nhục khuẩn khó trách người chết đều là thân thể nát giữa nội tạng xuất huyết mà chết nhìn một chút triệu càng k h ô n n h ư mày đại gia ngươi cái này ôn d ị c h được bao lâu là bị truyền nhiễm sao lão giả ho một tiếng cao giọng nói nhiễm lên cũng sắp hai tháng bệnh này phát về sau nhanh hơn mười ngày liền sẽ tử vong chậm cũng sống không qua hai tháng ta có thể chống đến hôm nay đã không dễ dàng triệu càng khôn nhẹ gật đầu lại hỏi k i a gần nhất trong khoảng thời gian này còn có mới nhiễm bệnh người a gần nhất lão giả nghĩ, nghĩ trải qua ngơi kiểu nói này nửa tháng này tựa hồ không nghe nói có ai mới nhiễm lên ôn dịch bất quá cũng không có gì kỳ quái người đều chết gần hết rồi còn lại đều là thể chất tốt nhân khẩu còn phân tán nhiễm bệnh cơ hội không có lớn như vậy đi trước kia nghe ta ra ra nói qua trước kia buộc phát ôn dịch cũng là dạng này người chết ta chết ta đến nhất định số liền cơ bản sẽ không lại chết rồi cái này không giống triệu càn k h ô n lắc đầu hắn biết lao giả nói tới tình huống đó là bởi vì những người còn lại thể nội có nhất định kháng thể loại kia ôn dịch bình thường đều là đã biết một loại nào đó bệnh truyền nhiễm biến chủng nhân loại mặc dù sẽ như bệnh nhưng là bởi vì lúc trước đã tiếp xúc qua tương tự t ậ t bệnh cho nên rất nhanh liền có thể thích hướng sinh ra kháng thể lại thêm nhân khẩu giảm bớt truyền nhiễm nguyên giảm bớt ôn dịch mới có thể dần dần lắng lại nhưng là nếu như một khi bộc phát một loại trước đó nhân loại chưa hề tiếp xúc qua ôn dịch như vậy nhân loại hệ thống miễn dịch sẽ hoàn toàn không cách nào thích hướng loại này xa lạ v ì khuẩn gây bệnh lúc này trừ phi có hiện đại y học chế tạo đặc hiệu vaccine hoặc l à tính nhắm vào thần kỳ ma pháp mới có thể đối kháng nếu như chỉ dựa vào những này l ạ hậu truyền thống y học đối loại này lớn ôn dịch căn bản bất lực mà lần này h ò n lớn ôn dịch vô luận là phát bệnh triệu chứng vẫn là triệu càn khôn nhìn thấy bệnh khuẩn hình thái đều không phải là trước đó đã biết nhân loại t ậ t bệnh tại không có đặc hiệu thuốc tình h u ố n g dưới loại này ôn dịch cơ hồ là không cách nào khống chế vậy tại sao lão giả nói gần nhất không có người mới lây nhiễm đâu triệu càn khôn lại là vì sao lại nhớ tới hỏi như vậy đâu bởi vì triệu càn khôn phát hiện cái này cái gọi là ôn dịch khả năng căn bản không tính là bệnh truyền nhiễm lão giả này ho ra bệnh quẩn vừa tiếp xúc không khí liền tiêu tán cho dù là tại trên da từng bước xâm chiếm tế bảo những cái kia bệnh quẩn Cũng điều ề u là dấu ở dưới da, một khi làn da nát giữa một lộ nát trong khi không khí, bệnh khuẩn bệnh bại i làn l n nhanh vong, n sẽ rất chết h i ề này h chỉ thể hoạt ấ t nát trô có ở biên động. n giữa giới dưới Điều da nói rõ cái gì loại này ôn dịch bệnh khuẩn rất có thể là một loại kỹ khí khuẩn cơ hồ không cách nào trên cơ thể người hoàn cảnh bên ngoài sinh tồn loại bệnh này khuẩn truyền nhiễm tính cực kém ngoại trừ hôn truyền máu hoặc là tính truyền bá cơ hồ rất khó truyền nhiễm loại bệnh này coi như lợi hại hơn nữa cũng không có khả năng hình thành ôn dịch a không cách nào không khí truyền bá ôn dịch không đúng căn cứ truyền ôn cái này ôn dịch trước đó Hẳn là s chương một mươi ba chuyến nhiễm tính kém nhất ôn dịch ta muốn chính là lây nhiễm triệu càn khôn hai bức cư trú lao giả kia bắt lại tay của hắn dọa đến lao giả kia khí huyết dâng lên lại là một trận khó khăn triệu càn khôn hoàn toàn không có trốn tránh liền để chính mình bại lộ tại kia bay múa bệnh khuẩn bên trong mặc cho kia bọn máu nước bọn phun ra chính mình một thân một mặt sau đó cẩn thận quan sát những cái k i a bệnh khuẩn trên người mình tác dụng quả nhiên tuyệt đại đa số bệnh khuẩn bại lộ trong không khí về sau cho dù rơi xuống trên người mình cũng vẫn là cấp tốc tử vong cũng là có số rất ít bị hút vào x o a n mũi nhưng là dù là tiến vào đường hô hấp cũng vô pháp đào thoát bị lưu thông không khí giết hết vận mệnh cho dù là chống nổi cái này một hệ liệt tao nộ bệnh khuẩn bên trong âu hoàng tiến vào nhân thể về sau cũng sẽ bị áp đảo tính số lượng tế bào miễn dịch rét chết diệt căn bản bất lực đánh trả thông qua ôn dịch ma pháp cảm giác được biến hóa trong cơ thể về sau lao triệu không khỏi nhớ tới kiếp trước một câu danh ôn dứt bỏ liều lượng đàm độc tính đều là đùa nghịch lưu manh liên chút bản lãnh này nếu là đều có thể tạo thành ôn dịch lời nói bệnh s đã sớm diệt tuyệt loài người lao triệu bông ra láo giả trong lòng hiểu rõ đây cũng không phải là đồng dạng ôn dịch mà là có người đem một loại lúc đầu truyền nhiễm tính rất yếu tật bệnh tàn g ra đến nỗi là thế nào tản đại khái chỉ có ôn dịch ma pháp có thể giải thích được có người lợi dụng ma pháp đem lúc đầu thấy hết chết bệnh quẩn trong không khí hoàn cảnh hạ bảo vệ để bọn chúng có thể thông qua không khí truyền bá hóa thành ôn dịch nhưng là hiện tại xem ra vô luận là thi thể vẫn là cơ thể sống lao giả đều cơ hồ không có đủ truyền nhiễm tính vậy nói rõ ma pháp đã bị triệt tiêu vậy phần tại sao đại khái là mục đích mong muốn đã đạt đến đi mục đích này có thể là nhằm vào hòn đế quốc trả thù có thể là vì cắt giảm nhân khẩu cũng có thể là là vì gây ra hối loạn tóm lại đạt được mục đích không cần thiết đối với việc này lãng phí nữa ma lực cho nên kỳ thật hiện tại ôn dịch đã giải quyết còn không có lây nhiễm người cũng sẽ không lại bị truyền nhiễm hẳn là sẽ sống sót nhưng là những cái kia đã lây nhiễm người vẫn là sẽ chết triệu càn khôn nhìn một chút cái này đáng thương lao đầu hắn đã bệnh nguy kịch lúc nào cũng có thể bị bệnh khuẩn móc sạch giết chết lao triệu hưu tâm cứu hắn một cứu nhưng không có biến ra cái kia thần kỳ hưởng quả bởi vì hắn biết vô dụng hưởng quả trên bản chất là cường đại sinh mệnh năng lượng kết tinh nó có thể bổ sung sinh mệnh lực chữa trị thương thế có đôi khi thậm chí khả năng khởi tử hồi sinh nhưng là đối với loại bệnh tật này lại là bất lực tổn thương cùng bệnh nhưng thật ra là hai loại khái niệm nhìn như đều là khỏe mạnh nhận tổn hại nhưng là tổn thương là bởi vì ngoại giới công kích mà bệnh đầu mường thường, thường là thể nội ổ bệnh tỷ như láo giả này triệu càng khôn cho hắn một viên hướng quả tự nhiên có thể chữa trị hắn bị hao tổn thân thể để hắn mặt mày tỏa sáng sinh mệnh lực dồi dào thậm chí nhìn qua tuổi trẻ cái một ư ơ i tuổi nhưng là thì tính sao không ngừng từng bước xâm chiếm thân thể của hắn dẫn đến hắn hư n h ư ợ c bệnh khuẩn vẫn còn sẽ còn không ngừng mà công kích hắn cái này rất giống trị cho ngươi tốt với đau người khác còn có thể tiếp tục c h ặ t ngươi cái gọi là trị liệu căn bản không làm nên chuyện gì cho nên muốn trị liệu loại bệnh này khuẩn lây nhiễm sát trùng mới là trị tật gốc triệu c à n khôn nhìn xem có chút hoảng sợ láo giả mỉm cười tiến lên đối với hắn đưa tay ra một cỗ ma lực ba động bao phủ thân thể của l ã o giả l ã o giả lập tức cảm giác toàn thân ngứa lạ khó nhịn bản năng muốn chạy trốn nhưng là đột nhiên phát hiện một mực cha tấn bệnh của hắn đau nhức tựa hồ biến mất cảm giác này lại cực kỳ sảng khoái ngưỡng ấy cùng thống khổ l ã o giả vẫn là lựa chọn tiếp nhận ngưỡng ấy cuối cùng tại vài phút trị liệu về sau triệu càng k h ô n thu hồi tay l ã o giả kia trên thân không còn ngưỡng ấy đồng thời cũng không còn đau đớn Cái ta tiêu trừ trên người ngươi nguyên nhân hiện tại ngươi khỏe mạnh chỉ là còn có chút suy yếu nếu là tiêu tản ôn dịch pháp sư ở đây nghe được triệu c ả n k h ô n lời nói tất nhiên muốn n g o á c mồm kinh ngạc tiêu trừ nguyên nhân loại sự tình này làm được sao t ả n g ôn dịch nhìn như thanh thế to lớn nhưng trên thực tế trong đó thao tác độ khó cũng không rất cao trên bản chất chính là dùng sức mạnh hóa một loại nguyên nhân hậu chuyện truyền bá ra nhưng là một khi nhân thể lây nhiễm bệnh quẩn bệnh này khuẩn liền cùng người hòa làm một thể cái này muốn làm sao thanh trừ trực tiếp sát trùng đừng quên khỏe mạnh nhân thể bản thân cũng có đại lượng vi sinh vật người toàn bộ tiêu tán đáng d i ệ t người cũng không cần sống nhưng là có lựa chọn giết hết cái này rất giống đem một trăm cân cá đảo nát thành thịt cá tương sau đó hướng mặt ngoài trêu t r ọ c đồng dạng đây chính là cái hao tâm tổn chi phí sức sống không hề biến thái lực khống chế cùng ma lực trèo trống căn bản không thể nào làm được ca lão giả nghe triệu càn khôn lời nói lập tức mặt lộ vẻ cuồng hỉ sau đó b ị c h một tiếng quỳ trên mặt đất thần t í c h t a thần t í c h ngài nhất định là tinh thần sứ giả tinh thần không có vứt bỏ chúng ta phái sứ giả tới cứu chúng ta đừng nói như vậy đại gia triệu càn không đỡ dậy lao nhân ta sợ kia cái gì tinh thần không chịu nổi lao nhân không để ý hắn ăn nói k h ù n g điên chỉ là nắm thật chặt ống tay háo của hắn kích động nói thần sứ đại nhân bên trong làng của chúng ta còn có hơn mấy trăm m i ệ n g đâu trong đó không ít đều nhiệm ôn dịch chỉ có thể chờ đợi chết ngài có thể hay không hiện ra t h ầ n tích cũng mau cứu bọn hắn a lao triệu cứu lao nhân này cũng là nhất thời hưng khởi muốn hắn lần lượt đi cứu coi như hắn ma lực vô hạn phiền cũng phiền chết hắn u ố n muốn cự tuyệt bất quá nghĩ lại cái này hòn đế quốc sợ còn có mấy trăm vạn dân rất nhiều người đều lây nhiễm bệnh khuẩn trở chết nếu như mình có thể giải quyết cái này ôn dịch chẳng phải có thể cứu vãn cái này hơn trăm vạn tính mạng a làm cái chúa cứu thế tựa hồ cũng không tệ lao triệu sờ lên cái c ằ m t ố t người đi đem các ngươi trong làng nhiễm bệnh tất cả tập hợp cùng một chỗ ta cho bọn hắn nhìn xem lao nhân nghe nói vui mừng quá đỗi lập tức đi triệu tập nhân thủ mà triệu căn khôn đã bắt đầu suy nghĩ đối sách hắn khẳng định không có khả năng lần lượt đi cứu người nhưng là tại hắn trí nhớ kiếp trước bên trong địa cầu nhân loại cũng khắc phục một lần lại một lần ôn dịch bọn hắn dựa vào là cũng không phải ma pháp mà là trên thực o a học l tế những cái kia phổ thông ôn dịch pháp sư cũng là làm như vậy bọn hắn tản ôn dịch đồng thời cũng muốn chuẩn bị kỹ càng giải dược vì chính là phòng ngừa ôn dịch mất k h ô n g chế lúc cần thiết có sau cùng thủ đoạn khắc chế bất quá vậy cũng là chính bọn hắn nghiên cứu nguyên nhân bởi vì đầy đủ hiểu rõ mới có thể thành công chế tạo giải dược bây giờ triệu càn khôn muốn vì người khác ôn dịch chế tạo giải dược đây cũng không phải là cái đơn giản công việc chương một ư ơ i bốn trên thế giới mạnh nhất phòng thí nghiệm đi vào trong thôn trang triệu càn khôn gặp được trong làng tất cả nhiễm bệnh thôn dân cứu chữa mấy cái bệnh nguy kịch lúc nào cũng có thể chết đi bệnh nặng hào về sau bắt đầu đối loại bệnh này k h u ẩ n nghiên cứu tại thấy được triệu càn diệu thủ hồi xuân bản sự về sau các thôn dân đối với hắn càng thêm sùng bái đối lao triệu nói gì ngay nấy đặc biệt là nghe nói hắn phải phối chế nhằm vào ôn dịch đặc hiệu thuốc về sau các thôn dân càng là hết tất cả khả năng thỏa mãn yêu cầu của hắn cam đoan triệu càn khôn nghiên cứu hết thể thuận lợi đương nhiên cái này cái gọi là cam đoan ở trong mắt triệu càn khôn ngoại trừ cung cấp thí nghiệm tài liệu cơ bản đều là trò cười tại cái này khoa học kỹ thuật tương đối lạc hậu thế giới không có phòng thí nghiệm không có cốc chịu nóng ống nghiệm không có đông lạnh thiết bị ly hôn tâm cơ càng không cách nào cam đoan khuẩn nhóm không bị trong không khí tạp chất ô nhiễm dù là tìm một cái y học tiến sĩ tới đây đối mặt cái này ác liệt thí nghiệm hoàn cảnh sợ cũng thúc thủ vô、sách. nhưng là triệu càn khôn không k h ô n phải y học tiến sĩ cho hắn những cái kia loại loại thiết bị hắn cũng sẽ không dùng nhưng là hắn hiểu ôn dịch ma pháp biết dùng như thế nào thế giới này phương pháp chế tạo giải dược ôn dịch ma pháp trên bản chất nhưng thật ra là khống chế vi sinh vật ma pháp chỉ bất quá thế giới này không có kính hiển vi khuyết thiếu đối thế giới vi mô cơ bản hiểu rõ cho nên ôn dịch pháp sư cũng không biết mình lực lượng ý vị như thế nào là có thể dựa vào vĩ mô quan trắc đến lý giải ma pháp của mình hiệu quả nửa được nửa thử bên trong lục lọi tiến lên nhưng là bây giờ tại triệu càn k h ô n liên quan tới kính hiển vi nguyên lý nhắc nhở dưới thiên tài pháp sư cờ lì nhì phát minh hiển hơi kỹ thuật dựa vào cái này hiển hơi pháp thuật triệu càn khôn có thể xác thực nhìn thấy chính mình đến ma lực đối nào vi rút cùng vi khuẩn ảnh hưởng từ đó đúng nghĩa bắt đầu xâm nhập nghiên cứu ôn dịch ma pháp quá trình này là vương liền mà thú vị thử nghĩ một chút vi khuẩn nhóm đều cùng cầu cầu đồng dạng dịu dàng ngoan ngoãn nghe lời mặt cho n g ư ờ i phân công để bọn chúng đi đều bước xếp hàng liệt đều dễ như t r ở bàn tay thậm chí có thể khác biệt giống loại ở giữa tạp dao kết hợp sáng tạo ra hoàn toàn mới chủng loại tại ma lực cùng khoa học kỹ thuật song trọng kết hợp dưới các loại địa cầu các nhà khoa học nghị cũng không dám nghĩ tao thao tác tại triệu càn khôn trong tay thực hiện mà cái này cũng làm cho hắn rất nhanh phát hiện những bệnh này khuẩn mực điểm đây là nhận lấy thôn dân dẫn dắt trong thôn trưởng l a o mang đến cho hắn một loại dược thảo căn cứ bọn hắn nói trước đó tình hình bệnh dịch lợi hại nhất thời điểm bọn hắn chính là dựa vào loại thảo dược này chống nổi tới mặc dù không cách nào chữa trị nhưng là có thể khống chế ôn dịch lan tràn kéo dài nhiễm bệnh người tuổi thọ cũng chẳng phải thống khổ người khỏe mạnh mỗi ngày ăn cũng có thể giảm xuống nhiễm bệnh tỷ lệ triệu càn khôn cầm lấy thảo dược dựa theo thôn dân chỉ thị sớm nhất là dũng giả hẹn dỗ đại nhân cùng sư tâm di ho an ở kỵ sĩ mang tới chúng ta phát hiện hữu hiệu về sau liền hướng mạo hiểm giả công hội phát ra nhiệm vụ từ sau lúc đó trong thôn dược thảo chính là mạo hiểm giả công hội cung cấp nói trường lão thở dài một cái nói đến chúng ta thôn cũng coi như may mắn khoảng cách hôn loạn rừng rậm tương đối gần thu hoạch thảo dược cũng thuận tiện những cái kia đế quốc chỗ sâu thôn c h ấ n coi như khó khăn chúng ta gặp thường đến bọn hắn từ mấy trăm km bên ngoài chạy đến cầu mua thảo dược dạng như vậy đừng đề cập đáng thương biết bao hẹn rộ cùng di h ó a n mang tới triệu c à n khôn đi mắt sau đó đem thảo dược đặt ở trong miệng trực tiếp ngay Đừng! độc, Trường lão vội vàng khuyên càng, này không thể ăn sống, có độc, sẽ cho người toàn thân thảo thể tê dược lão cho vội có sẽ tiến tới hướng cổ họng cùng phần cổ l a n tràn bất quá triệu c à n không thờ ơ ngai nát về sau thậm chí đem thảo dược này nuốt xuống theo thảo dược tiến vào tiêu hóa đạo tiêu tê liệt cảm giác từ trong ra ngoài chuyển khắp toàn thân nếu là người bình thường hiện tại cũng đã toàn thân tê liệt tê liệt ngã xuống trên mặt đất nhưng là triệu c à n không thể nội kim cương khô lâu lại chống đỡ lấy hắn tiếp tục hoạt động tiến vào trong cơ thể hắn thảo dược cũng không có toàn bộ trải qua tiêu hóa đạo biến thành bãi t i ế t vật một phần trong đó nhận một cỗ lực lượng thần bí dẫn dắt thấu đến triệu c à n không xương ngực h ỗ bị trong lồng ngực viên kia thế giới thụ hạt giống hấp thu dựa vào thế giới thụ hạt giống tử lực lượng triệu càn khôn thân thể tê liệt cảm giác cấp tốc giảm bớt rất nhanh khôi phục tự nhiên sau đó hắn dội ra ngón tay đầu ngón tay nổi lên lục quang rút ra c h ồ i non sinh ra một gốc cỏ non cùng hắn vừa ăn cái chủng loại kia thảo dược giống nhau như lúc nhìn thấy một màn này trưởng lão cơ hồ q u ỷ trên mặt đất nếu như nói có thể trị liệu ôn dịch còn có thể dùng tinh xảo sinh mệnh ma pháp để giải thích như vậy loại này đầu ngón tay sinh cỏ kỹ thuật chỉ có thể dùng thần tích để hình dung trưởng lão xem như trong thôn nhất kiến thức rộng rãi người bắt đầu là không tin các thôn dân khoác lắc thần sứ một loại chuyện ma quỷ nhưng là hiện tại hắn là thật tin phục thế này sao lại là thần sứ căn bản chính là thần linh hạ phàm